Chương 442, chế tác nồi sắt lớn dự định. Chương 442, chế tác nồi sắt lớn dự định chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Hai cái người khẩu vị cũng đều không sai biệt lắm. Diệp Hàn bắt đầu, bắt đầu hướng trong nồi thêm muối. Cái này một nồi bá vương biệt cơ, Diệp Hàn cũng là đem tất cả có thể sử dụng liệu cũng cho dùng tới, hương vị sẽ rất đủ ở giữa, Diệp Hàn còn tại trong nồi vớt đi ra một chút bọn, vớt bỏ. Theo thời gian trôi qua, trong nồi mùi thơm cũng càng ngày càng nồng nặng bắt đầu. Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy đều nói, cái gì thời điểm có thể tốt? Chơi đã tối rồi, ta cảm giác đi qua nửa cái thế kỷ lâu như vậy. Giang Vi Vi nói bụng, thảm hề hề bộ dáng. Diệp Hàn cười cười, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Đừng nóng nồi, ta cảm thấy không sai biệt lắm, cái này khẳng định nấu lâu một chút là tốt. Chúng ta bắt đầu xào lòng gà, làm bánh mì chờ hai thứ này làm xong, liền bắt đầu ăn. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi lập tức tinh thần tỉnh táo, tiêu nhanh. Nàng lấy tới bột mì, bắt đầu nhào bột mì. Diệp Hàn cười cười, cùng với nàng cùng một chỗ bận rộn. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều đau không được. Thuốc cơm không sợ muộn, bữa cơm này đợi có hai giờ đi. Nấu canh nhất định phải rất nhiều thời gian. Ta tại một bộ phim truyền hình bên trong nhìn qua, có cái canh gà muốn nấu cả một cái ban đêm đâu. Canh lông nha, một mình nấu. Cái này bá vương biệt cơ, cái kia có bao nhiêu ăn ngon à? hoang dại con ba ba quá mắc, ta xem xem giá cả, căn bản mua không nổi. Đúng vậy a, ta một tháng tiền lương, không nỡ. Phát trực tiếp ở giữa không ít người xem cũng cảm khái bắt đầu. Người nghèo muốn ăn giờ đồ tốt, vậy cũng là cần liên tục cân nhắc, không nỡ dùng tiền. Trong phòng bếp, Giang Vi Vi chế tác bánh mì, Diệp Hàn bắt đầu xào lòng gà. Lên nồi lót dầu, hạ nhập tỏi hoang, tiêu mễ cay, hòa tiêu bạo thơm. Trong phòng bếp mùi thơm hơn nồng nặc. Diệp Hàn cũng không nhịn được chảy ra nước bọn, bữa cơm này hắn cũng chờ thật lâu, là thật bối bụng. Bắt đầu xào lòng gà. Diệp Hàn đem lòng gà hạ nhập trong nồi, lần xào bắt đầu. Tiết mục tổ nồi cũng không phải là loại kia hình bán cầu nồi, không có biện pháp triển khai các loại thao tác. Nói ví dụ như điên nồi, nhường trong nồi đồ ăn lửa cháy loại hình, rất huyên thao tác. Dùng loại này sâu khẩu bình để nồi đến xào rau, thủy chung là không tiện lắm. Diệp Hàn đã có dự định tự mình dùng làm bằng sắt một cái nồi sắt đi ra. Ngày mai, hoặc là hậu thiên đi, ta tiếp tục luyện sắt, làm một cái nồi sắt lớn đi ra sử dụng. Đến thời điểm ta cho ngươi thêm bộ lộ tài năng. Ta có thể để cho trong nồi đồ ăn lửa cháy. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Diệp Hàn nói thông tục dễ hiểu. Giang Vi Vi nghe xong liền minh bạch. Rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít cũng đều được chứng kiến. Kia là đầu bếp lật xào trong nồi món ăn thời điểm, có thể làm được. Một chút khá là người có kinh nghiệm kỳ thật cũng đã biết. Một chiêu này tại sẽ không người nhìn, là rất huyễn. Dù sao, bây giờ còn có rất nhiều người căn bản không biết làm cơm. Còn có người nấu cơm thời điểm cuối cùng bị dầu tung tủa đến, rất khó chịu. đều là người mới vào nghề. Diệp Hàn liền không đồng dạng. Diệp Hàn có là kinh nghiệm. Kiếp trước thời điểm, hán đại bộ phận thời điểm đều là tự mình một người qua tự mình cho mình nấu cơm ăn. "Tốt, ta đã sớm muốn nói, cái này tiết mục tổ nổi, thích hợp nấu nước, nấu canh, thịt hầm, nhưng là không quá thích hợp xào rau đâu." Giang Vi Vi nói. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Lâm Bắc ra mặt vừa rút. "Cái này nồi, ban đầu là hắn đi chọn lựa, tổng hợp cân nhắc về sau cảm thấy rất không tệ, mới lựa chọn cái này một cái nồi. Kỳ thật cũng có thể xào rau, nhưng khẳng định không tiện lắm chính là." Không nghĩ tới, Giang Vi Vi cùng Diệp Hàn cũng đều chế bắt đầu. Chủ yếu là Lâm Bắc cũng không nghĩ tới, cái này hai cái gia hỏa, thế mà có thể vượt qua dạng này tốt thời gian theo lý mà nói cái này nổi là đầy đủ dùng nhưng là Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cái này hai cái gia hỏa đã có được ba miệng nồi nấu cơm thường xuyên đồng thời dùng ba miệng nồi tới làm cơm cái này khiến Lâm Bắc trái tim thẳng run hiện tại bọn hắn đã bắt đầu không nhìn chúng tiết mục tổ nồi muốn tự mình bắt đầu làm nồi được chưa Lâm Bắc 10 điểm bất đắc dĩ bất quá giống như là nông thôn loại kia trực tiếp ngồi tại bếp lò phía trên nồi sắt lớn hoàn toàn chính xác tương đối dễ dàng nhất là tại phương Bắc nông thôn loại này nồi sắt lớn một lần có thể trưng một nồi lớn màn thầu đi ra Diệp Hàn muốn làm chính là loại này nồi sắt lớn lúc này Diệp Hàn lật xào lấy trong nồi lòng gà, đã đem lòng gà cho xào kỹ, thơm nồng ngạt, vừa thơm vừa cay. Mà lại, Diệp Hàn còn tại bên trong gia nhập một chút đồ chua cùng một chỗ xào, còn có thể thêm ra một cố giòn thoải mái vị chua. Món ăn này tuyệt đối là đầy đủ ăn với cơm. Diệp Hàn đem lòng gà chứa ở trong mâm, bưng lên cái bàn. Giang Vi Vi bên này đã tại chế tác bánh mì, dùng bọn hắn tự chế cái chào liền tốt. Lần lượt từng cái một bánh mì bị làm tốt, cũng bị Giang Vi Vi đặt ở trong mâm đợi đến bánh mì cũng làm xong, Diệp Hàn lúc này mới bắt đầu đem chân chính lớn món ngon cho đồ lại. Tới, bá vương biệt cơ. Diệp Hàn đem nồi để lên bàn. Vén lên nắp nồi, một cỗ tươi thơm nhiệt khí bốc hơi đi ra, toàn bộ trong phòng bếp hiện tại tất cả đều là mùi thơm của thức ăn. Ai ai? Hầu ca ánh mắt cảm giác đều muốn sáng ngắt, đây cũng là cái gì thần tiên đồ ăn a? Diệp Hàng cũng bất kể Hầu ca, đồ tốt như vậy, có cho hay không Hầu ca ăn, vậy phải xem hai người bọn họ tâm tình. Dù sao khẳng định là muốn hai người bọn họ ăn trước thống khoái mới được. Diệp Hàng cho Giang Vi vi múc một chén canh, bên trong tăng thêm đùi gà, còn có con ba ba thịt. Nghiêm chỉnh con gà, nghiêm chỉnh cái con ba ba, đều đã nát, rất dễ dàng liền có thể xé rách xuống tới thịt. Đến, tranh thủ thời gian nếm thử. Nhưng là ăn từ từ, hiện tại đói, ăn gấp có thể sẽ hỏng bụng. Có người đói chết, sau đó lại ăn quá no, dạng này đối với dạ dày không tốt, cái này canh hôm nay uống không hết, còn có thể lưu đến ngày mai, ta ban đêm đặt ở bếp lò bên trên có ít hỏa một mực nhớ tới liền tốt." Diệp Hàn nhắc nhở Giang Vy Vy nói, "Ta biết rõ, ta sẽ từ từ ăn." Giang Vy Vy nói, đã uống trước một ngụm canh hường. Miệng đây đều là tươi thơm, Giang Vy Vy cao hứng đầy bẩm. Diệp Hàn cười cười, lại cho mình cũng múc một chén canh, tăng thêm thịt gà cùng con ba ba thịt, bắt đầu ăn. Nếm thử một miếng về sau, Diệp Hàn cảm giác được miệng đầy tươi thơm canh tràn vào thể nội mang đến một cô ấm áp thật là quá sung sướng quá tốt uống ha ha ha diệp hàn miết miệng cười một tiếng lại ăn một khối xào lòng gà cắn một cái bánh mì thỏa mãn vô cùng phát trực tiếp thời gian mặt không biết rõ có bao nhiêu người cũng tại nuốt nước miếng hai người ăn uống thả cửa bắt đầu tiện sát không biết rõ bao nhiêu người lâm bắc cùng một nhan, cũng đều đổi bất quá bọn hắn điện thoại cũng tại cái này thời điểm có chấn động vốn riêng món ăn lão bản đem hai người họ đều kéo tiến vào một cái thảo luận trong tổ mặt thuận tiện giao lưu cái này lão bản cũng là diệp hàn fan hâm mộ mỗi ngày cũng xem diệp hàn phát trực tiếp Lâm bác Lão sư, một nhan đại mỹ nữ, bá vương biệt cơ trời tối ngày mai có thể làm tốt, ta hiện tại ngay tại chuẩn bị. Đêm mai xin đợi hai vị, liếc mắt cười. Lão bản thoải mái, người biết chuyện. Lâm bác không nói hai lời, cho lão bản phát cái đại hồng bao đi qua. Có ăn, có thể ăn được diệp hàn cùng tiểu bá vương biệt cơ, ha ha ha. Đỡ é, buồn ngủ quá, ta đi trước đi ngủ. Bắt đầu từ ngày mai đến bổ sung còn lại ba trường. Mà lại ta phát hiện ta luôn luôn nửa đêm đổi mới, nhìn thấy người ít, đặt mua lão hạ xuống, ta tranh thủ điều chỉnh đến ban ngày đổi mới. Dạng này đại gia trước khi ngủ liền có thể thấy được. Lại câu xuống ủng hộ cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, tạ ơn, chương 443. Vì vì muốn giảm béo. Chương 443, vì vì muốn giảm béo. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Lâm Bắc cùng một Nhan cũng yên tâm. Hiện tại mặc dù trông mà thèm dịp hàn, nhưng là ngày mai là có thể ăn được. Nhưng là phát trực tiếp ở giữa khán giả, lại đều không có cái gì biện pháp. Nhất là một chút ngoại quốc người xem, cả đám đều không thể làm gì. Viêm hoàng nước đồ ăn, tại quốc gia của chúng ta căn bản là ăn không được. Ta gần nhất một mực có một cái ý nghĩ, đó chính là tiến về viêm hoàng nước sinh hoạt, ta ngay tại làm hộ chiếu. Cháu của ta tại Viêm Hoàng Nước du học, ta nghe nói Viêm Hoàng Nước cầm một cái điện thoại liền có thể đi ra ngoài, mua đồ trả tiền có thể dùng điện thoại trả tiền. Ta cảm thấy cái này giống như là phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có sự tình. Viêm Hoàng việc lớn quốc gia đệ nhất Đại Quốc quá phát đạt, ta cũng muốn đi Viêm Hoàng Nước. Đây đều là một chút ngoại quốc người xem ngôn luận. Tại bọn hắn trong mắt, Viêm Hoàng Nước chính là như thế như phê. Lúc này, Diệp Hằng cùng Giang Vi Vi ngay tại ăn như gió cuốn, ăn cái này một đạo bá vương biệt cơ. Vi Vi lại ăn cái đùi gà, còn có con ba ba thịt, quá ngon. Diệp Hằng cho Giang Vi trong chén kẹp một cái lớn đùi gà. Lại kẹp một khối con ba ba thịt đây là Giang Vi Vi lần thứ nhất ăn vào hoang dại con ba ba thịt, thật là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Chất thịt tươi non, nước canh nồng đậm, hương vị rất đủ. Quá ăn ngon. Các người cũng nhiều ăn chút. Giang Vi Vi cười tủm tỉm nói. Cái này cũng ăn không hết đâu, từ từ ăn. Còn lại có thể lưu đến buổi sáng ngày mai, ta lại làm giờ mì sợi một khối nấu. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, tự mình cho mình kẹp một cái chân gà. Lớn chân gà cũng là rất nhiều người yêu nhất, Diệp Hàn liền rất ưa thích. Một trận này cơm tối, hai người cũng ăn vừa lòng thỏa ý bánh mì cùng xào lòng gà cũng đã ăn xong, bá vương biệt cơ còn thừa lại một chút, vừa vặn có thể giữ lại buổi sáng ngày mai ăn hết. Tốt, ăn no chưa? Chính Diệp Hàn ăn no rồi, hắn nhìn một chút, Giang Vi Vi hẳn là cũng ăn no rồi. Đã no đầy đủ, đã no đầy đủ, cũng ăn quá no, không thể hiện tại đi ngủ, trước tiêu hóa một chút. Giang Vi Vi sờ lên bụng của mình, nàng cảm giác từ khi lên đảo về sau, tự mình là lớn không ít thịt đến thời điểm, nếu là Diệp Hàn ghét bỏ tự mình béo nên làm cái gì? Về sau không thể lại như thế ăn, ngày mai bắt đầu ta muốn giảm béo. Giang Vi Vi đột nhiên đối với Diệp Hàn nói như vậy. Diệp Hàn một mặt hồ nghi, nhìn xem Giang Vi Vi em đẹp, làm sao đột nhiên liền muốn giảm cân đâu? Ngươi cảm thấy mình mập, đến ta xem một chút. Diệp Hàn đứng dậy, đi vào Giang Vi Vi trước mặt, nhìn kỹ một chút lại xem. Ngươi xem một chút ngươi cái này cánh tay nhỏ, nhiều mảnh a, còn có ngươi chân, cũng mảnh, không có chút nào thô. Trên mặt ngược lại là thịt đô đô, khả ái như vậy ngươi biết không? Ngươi căn bản không cần giảm béo. Ngươi hẳn là gặp qua đại mập mạc a, trên người ngươi trùm lên cái kia chăn bông cũng không nhân ra béo, đó mới là cần giảm béo người. Diệp Hàn nói với Giang Vi nhỏ đầu nhìn xem vẫn là rất nhỏ nhắn xinh xắn, một chút cũng nhìn không ra béo. Phát trực tiếp ở giữa khán giả, càng là một mảnh tơ rên Rõ ràng, Vi Vi ta không thích ngươi, ngươi đây là tại công kích mập mạp. Ta 150 cân cũng không nói chuyện, Vi Vi nhiều lắm là 100 cân, còn la hét giảm béo, có để cho người sống hay không? Lại một lần nữa cảm nhận được cái thế giới này ác ý, luôn có nhiều người gầy nói muốn giảm béo, mập mạp vẫn còn đang ăn. Ta xem xem trong tay khoai tây chiên, cạnh bên còn có một túi cắt kỳ mã, lại ăn ta liền thành hà mã. Khán giả cũng đang đều. Giang Vi Vi một mặt vô tội nhìn xem diệp Hàn ta ta cảm giác đích thật là mập, thật không mập sao? Giang Vi Vi hỏi. Diệp Hàn méo méo khuôn mặt của nàng. Ngươi lấy trước kia là quá gầy, ngươi biết không? Bởi vì trước kia ăn không tốt, dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến. Hiện tại ngươi mới xem như bình thường một chút. Đừng nghĩ lấy giảm cân, cái kia ăn một chút. Diệp Hàn nói. Hoàn toàn chính xác. Trước kia Giang Vi Vi cũng là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, dẫn đến dáng dấp thấp bé vừa gầy yếu đó là một loại bệnh trạng. Hiện tại, thật vất vả nhìn xem tiểu nha đầu lớn giờ thịt, cái đầu cũng thay đổi cao hơn một chút. Diệp Hán chỗ nào có thể làm cho nàng giảm méo? Rồ rồ Giang Vi Vi. Đoạn mất nàng giảm béo suy nghĩ. Hai người lại thu thập một cái phòng bếp, ăn một chút quả mận bắc, cuối cùng dựa mặt đi ngủ. Lò gạch sống đã sớm làm xong, hai người hiện tại có thể trực tiếp đi ngủ. Hiện tại kỳ thật đã hơi trễ, bởi vì cái này bá vương đặc cơ, hao tốn không ít thời gian. Hai người nằm xuống về sau, Diệp Hàn đem ra gấu chăn mền cho đắp lên. Chúng ta hôm nay ngủ có thể ra chăn mền. Diệp Hàn đem có thể ra chăn mền đắp kín, có thể hay không quá nóng. Bất quá bây giờ thời tiết trở nên lạnh, có thể thử một chút có thể ra chăn mềm. Giang Vi Vi nói. Diệp Hàn bắt đầu, ngồi tắt trên tủ đầu giường màu đen. Ta cảm giác nhiệt độ bây giờ có thể đóng da gấu chăn mền. Khóa lại càng nhiều nhiệt lượng, mỗi lần bị càng so sáu bị mạnh. Diệp Hàn vừa cười vừa nói đắp lên da gấu chăn mền về sau, có thể rõ ràng cảm giác được hơn ấm áp. Lần trước hai người bị nóng ngủ không yên, nhưng là hiện tại, nhưng không có cái loại cảm giác này, bởi vì chỉnh thể nhiệt độ biến thấp, nhiệt độ không khí một mực tại hạ xuống. Cho nên, hiện tại che kín da gấu chăn mền, vẫn còn có vẻ không sai biệt lắm đâu. Hai người thư thư phục phục, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Từ đầu đến chân, đều là phi thường ấm áp. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì có có thể ra chăn mền muốn nhân Hố phía trên vẫn là rất ẩm áp. Diệp Hàn mở to mắt, xử cái lưng mệt mỏi. Hôm nay muốn làm không hoạt động nổi ít, từng kiện đến giải quyết. Diệp Hàn chưa từng có chỉ hoàn chứng, muốn làm gì, liền chuyên tâm làm tốt bốn. Không sao khi rời giường, Diệp Hàn chậm, chậm chậm chờ đến trên người nhiệt khí tán không sai biệt lắm, lúc này mới đi ra ngoài. Chính hắn cũng vẫn luôn rất chú ý, bằng không một lạnh một nóng bị cảm, vậy liền rất chậm trễ sự tỉnh. A ra một ngụm sương chẳng đến, Diệp Hàn đầu tiên là tiến nhập phòng bếp, nhìn một chút bà Vương biệt cơ điên qua, hắn lại tăng thêm chút nước đi vào, đặt ở tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo. Trên Đài một mực nhớ tới. Hiện tại vẫn là ấm áp đem cái này nồi nấu chuyển rời đến cái khác bếp lò phía trên, Diệp Hàn bắt đầu nhóm lửa tiếp tục nấu đồng thời lại đốt đi một nồi nước nóng, giữ lại đợi chút nữa rửa mặt dùng. Sau đó, Diệp Hàn lại tiến nhập phòng trúc, bắt đầu chiếu cố những động vật. Trứng gà hết thể được 3 cái. Hôm nay đôi hoàng đàn hạ 2 cái trứng, nhị đàn hạ 1 cái trứng. Buổi sáng mỗi người ăn một cái, còn có thể lưu lại một cái. Diệp Hàn cầm trứng gà, lại chen lấn lẫn sữa dê, nuôi nóng một cái những động vật, sau đó thanh lý phân và nước tiểu. Giang Vi Vi cũng đi lên, đã đi tới phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị điểm tâm bởi vì Diệp Hàn nói buổi sáng dùng còn lại Bá Vương biệt cơ để nấu mì sợi cho nên nàng đã bắt đầu nhào bột mì Diệp Hàn tiến nhập phòng bếp nhìn thấy Tiểu Nha đầu đã bận rộn ngủ được thế nào có phải hay không đặc biệt tâm áp Diệp Hàn cười cười nói với Giang Vi Vi dễ chịu ta còn nhiều lại một hồi hắc hắc Giang Vi Vi cười đã đem gốm trong chậu mì vắt cho hòa hảo rồi hai người bận rộn một hồi điểm tâm liền đã cho làm xong tay lau kỹ mặt Bá Vương biệt cơ còn có một nhỏ cuộn đồ chua xem như nhỏ rau trộn ăn tối đêm nay không ngủ viết ra mời trường đến Đại gia bắt đầu từ ngày mai đến lại nhìn nhỏ. Chương 444. Bận rộn buổi sáng. Chương 444. Bận rộn buổi sáng. Chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cái này canh vẫn là như thế ngon, uống ngon thật. Giang Vi Vi trong chén có một bát bá vương biệt cơ canh, còn có thịt gà cùng con ba ba thịt. Lại thêm một lớn đũa mì sợi. Bắt đầu ăn nhưng có mùi vị. Ăn phi tạ. Diệp Hàn cho Giang Vi Vi kẹp một mảnh tạ phiến. Lần trước đem còn lại trộm tất cả đều thu thập trở về, bị Diệp Hàn xử lý về sau cũng đều bỏ vào thức nhắm trong vại ngâm. Hiện tại trong chèo sướng miệng, rất ngon. Một bữa điểm tâm ăn xong, hai người cùng một chỗ thu thập một cái, sau đó đi lò gạch đem tấm gạch thu hồi lại, lập tức bắt đầu kiến tạo tường tườngây. Trước đó đoán chừng không sai bị lắm. Hiện tại nhìn nhìn lại, ta cảm thấy hết thể 18 mặt tường vây như vậy đủ rồi. Chưa lại hai cái vị trí làm cửa lớn cùng cửa sau. Diệp Hàn nói, ngay từ đầu Diệp Hàn xem chừng, muốn đem toàn bộ nhà khu vực cho vây quanh, đại khái cần 20 mặt tường tườngây. Cái này tính toán không có gì sai sót. Lại chưa lại hai cái vị trí xem như cửa lớn cùng cửa sau, vừa vặn liền cần 18 mặt tườngây. Hiện tại, bọn hắn ngay tại kiến tạo chính là thứ 13 mặt tườngây rất nhanh liền có thể kết thúc. Kỳ thật chúng ta xây vẫn là thật mau, không tính chậm. Giang Vi Vi đưa cho Diệp Hàn một viên đạn, mở miệng nói ra. Diệp Hàn gật đầu. Dù sao đây là tại trên hoang đảo, mà lại Diệp Hàn yêu cầu cao hơn một chút, tường vây muốn càng cao hơn lớn, càng kiên cố hơn mới được. Nếu là Diệp Hàn muốn trộm công giảm liệu, kia tường vây có thể đã sớm đắp kín. Trận công ra việc tinh tế, Diệp Hàn làm rất không tệ. Nếu như kiến tạo thời điểm nghĩ bất việc, vậy liền dễ dàng có thật nhiều thay hoang ẩm. Nhìn xem gian đen phòng ở liền biết rõ, phòng ốc của bọn hắn cũng sụp đổ bao nhiêu lần. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác nói. Lâm bác hôm nay tâm tình phi thường không tệ, ban đêm xuống truyền bá về sau, hắn liền có thể đi ăn bá vương bệ cơ. Hắn cũng sớm đã không thể chờ đợi, đêm qua nằm mơ cũng đang ăn món ăn này. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bên này, đem cái này một mặt tường vây cho xây dựng bắt đầu, còn tăng thêm đống đất cùng tấm gạch làm thành bậc thang, hơn vững chắc, dễ dàng hơn. Tốt, ngươi đi khe hở chúng ta thu áo thu quần nhỏ áo lót, ta đến rèn sắt. Diệp Hàn phủi tay, mở miệng nói ra, Người trước nghỉ một lát, đến phòng bếp uống miếng nước, có nước nóng, chúng ta ngâm dở quả mận bắc uống, vẫn là ngâm dở hoa quả uống. Giang Vi Vi lôi kéo Diệp Hàn vào nhà. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, uống hoa cúc đi. Chúng ta mỗi ngày ngủ hố đất, ăn thịt cá, dễ dàng phát hỏa, uống chút hoa cúc đi hạ nhiệt. Diệp Hàn nói, Hắn cảm giác được hoàn toàn chính xác có chút phát hỏa, trong mồm có một khối khoang miệng luet đây chính là phát hỏa đưa đến. Cho nên, hắn quyết định uống chút hoa cúc ngâm nước, có thể đi hạ nhiệt khí. Giang Vi Vi gần đầu, đi phòng chứa đổ lấy ra hai đóa phơi khô hoa cúc, đặt ở trong chén, dùng nước nóng ngâm. Ngồi nghỉ một lát, cũng không phải hôm nay liền muốn dùng quá nổi sắt, không nóng nảy. Giang Vi Vi lôi kéo Diệp Hán ngồi xuống, chính nàng những vật kia cũng bị nàng cầm tới, đặt ở trên mặt bàn. Kim câu động vật ra lông. Tiểu nha đầu đã động thủ may. Diệp Hàn trong tay bưng ly nước, vui vẻ. "Ngươi để cho ta nghỉ một lát, chính ngươi làm sao lại bắt đầu rồi?" "Ngươi cũng không cần nghỉ ngươi." Diệp Hàn nói, nhường nàng để tay xuống bên trong kim cốc. "Ta cái này cũng không phải cái gì việc tốn thể lực, không mệt. Sao có thể so ra mà vượt rèn sắt?" Giang Vi Vi nói, vẫn là để tay xuống bên trong kim cốc, cầm lên chén nước, cùng Diệp Hàn cùng uống nước. "Một hồi rèn sắt thời điểm, ta đi giúp ngươi kéo ông bế." Nàng mở miệng nói ra. Diệp Hàn bật đầu. Dù sao hắn cự tuyệt cũng vô dụng, tiểu nha đầu rất có chủ ý, là nhất định sẽ đi. Hai người ngồi nghỉ ngơi một hồi, mỗi người uống hai chén nước nóng, Diệp Hàn liền để xuống cái chén đứng dậy. Hắn đi tới tiệm thợ rèn nơi này. Chúng ta thế nhưng là chính thức đặt chân đến thời đại đồ sắt. Đây cũng là rất mấu chốt một bước, sinh hoạt hàng ngày bên trong, vô luận làm cái gì cũng không thể rời đi sắt thép, đây là một loại chân quý tài nguyên. Lại xuống một bước, đó chính là hơi nước thời đại, điện lực thời đại, còn có hiện tại cái này khoa học kỹ thuật thời đại, thông tin hóa thời đại. Vậy coi như quá khó khăn." Diệp Hàn nói. Liền hắn cũng nói khó, vậy liền không là bình thường khó khăn. Muốn từ man hoang thời đại Tiến bộ đến có được máy hơi nước, có được điện lực, thậm chí hiện đại hóa công trình. Nói trắng ra là, kia không có khả năng. Diệp Hàn điều kiện rất có hạn, muốn tiến một bước phát triển, đích thật là phi thường khó. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, Diệp Hàn nhiều lắm là cũng liền có thể đi vào hơi nước thời đại, chế tạo ra máy hơi nước tới. Muốn phát điện, chứa được lượng điện, chế tác bóng đèn cái gì, cái kia tốt nhất cũng không cần suy nghĩ. Chúng ta qua đã rất khá. Nhiều cũng không cần thiết ta, ngươi cũng không thể ở trên đảo tạo ra cái xe hơi nhỏ tới đi." Giang Vi Vi nói. "Sao lại có thể như thế đây? Tốt, trước không muốn kia" chúng ta trước tiên đem trong tay sống cho làm. Diệp Hàn nói, đem lần trước được cái kia khối sắt, đem thả tại đốt thiết lô bên trong. Hán định dùng cái này khối sắt, đến chế tạo ra một cái nồi sắt. Diệp Hàn dự toán, cái này nồi sắt so ra hơn nhiều lớn, nhưng là cũng sẽ không quá lớn. duy nhất một lần có thể trưng ra bốn cái bánh bao lớn, đây chính là Diệp Hàn muốn lớn nhỏ. Dùng tiết mục tổ nồi, một lần chỉ có thể trưng ra hai cái màn tổ tới. Giang Vi Vi bắt đầu giúp đỡ kéo động ống bê, Tiểu Nha đầu rất cố gắng, cái kia ống bê hô vị hô vị văng lên. Nang kéo một hồi, Diệp Hán kéo một hồi. Rất nhanh, đốt thiết lô bên trong khối sắt liền đã bị đốt đỏ lên. Diệp Hàn lấy ra khối sắt, bắt đầu rèn sắt. "Tốt, ngươi trở về nghỉ một lát, lại bắt đầu may quần áo vật là được rồi, nơi này ta tự mình tới." Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật đầu, về tới phòng bếp, bắt đầu ngồi xuống, tại thế vừa. Hai người phân công, một buổi sáng thời gian đều đang bận rộn. Diệp Hàn bên này, nồi sắt đã dần dần thành hình. Nói thật cái này không quá đơn giản, đến cuối cùng, đốt thiết lô lớn nhỏ cũng không quá đủ. Khối sắt đã biến thành một cái nồi sắt hình thức ban đầu, liền khó mà toàn bộ bỏ vào đốt thiết lô bên trong đi nấu đi. Diệp Hàn chỉ có thể từ từ xe đến, từng cái khu vực đến đốt, đốt đỏ lên về sau đánh thành mình muốn bộ dáng. Thời gian dần dần tới gần giữa trưa, hai người sống cũng đều không có làm xong đâu. Ta ngược lại thật ra đánh giá thấp nổi sát độ khó. Được rồi, buổi chiều lại tiếp tục đi. Diệp Hàn mọc ra một khẩu khí, đi tới phòng bếp vị trí. Giang Vi Vi còn tại may lấy quần áo. Thế nào? Diệp Hàn ngồi xuống, uống một hơi nước, hỏi. Còn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Còn kém một cái thu quần. Giang Vi Vi có chút sốt ruột. Diệp Hằng cười cười. Đừng nóng nổi, ta cũng còn không có chuẩn bị cho tốt nổi sát đâu. Chúng ta từ từ sẽ đến, buổi chiều ra ngoài giải sầu một chút, ngày mai lại đến nửa ngày, liền có thể giải quyết. Diệp Hàn giúp Đỡ Giang Vy, Vy thu thập một cái đồ trên bàn. Hiện tại muốn bắt đầu làm cơm trưa ăn đánh cho tới trưa sát, Diệp Hàn tiêu hao không nhỏ, đã đói bụng. Giang Vy, Vy nghe Diệp Hàn, đi theo hắn cùng một chỗ bắt đầu làm cơm trưa. Chương 445: Lam Bảo Thạch cùng Kim Cương. Chương 445: Lam Bảo Thạch cùng Kim Cương. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Hai người cùng một chỗ làm một bữa cơm trưa, đơn giản ăn sau cơm trưa, liền muốn nghỉ ngơi. Buổi sáng thật có giờ mệt mỏi, sau khi vào nhà, nằm xuống hai người cũng rất nhanh liền đi ngủ đợi đến buổi chiều rời giường, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi cùng đi lò gạch tại sống. Sau đó liền muốn ra cửa, một cả ngày cũng ở nhà làm việc không tốt lắm, Diệp Hàn vẫn là muốn ra ngoài đi một chút, hít thở không khí. Thừa dịp bây giờ còn chưa có xuống cái gì tuyết lớn loại hình, có thể đi ra ngoài, liền thêm ra cánh cửa đi một chút. Chờ đến Hàn đông, liền không tiện lắm ra cửa. Hai người quấy ngựa, một đường đi tới núi lửa nhỏ. Diệp Hàn đơn giản quá, ưa thích cái này địa phương, mỗi ngày cũng nghĩ đến, nhất là suối nước nóng, Diệp Hàn mỗi ngày cũng muốn tắm ngâm đến nơi này về sau. Diệp Hàn đầu tiên là tra xét một cái cá bấy, không có thu hoạch. Cái bẫy này hiện nay bị Diệp Hàn cất đặt tại bờ sông, có thể bắt được con mồi sát suất không lớn. Giang Vi Vi còn có chút thất vọng, nếu là có thể lại bắt lấy một cái con ba ba liền tốt. Diệp Hàn nhìn ra tâm tư của nàng, cười cười. Đừng nghĩ lấy con ba ba, con ba ba đại bổ, sao có thể mỗi ngày ăn một chút ta? Ngươi một hồi có thể làm rơi túi lưới, đặt ở trong sông thử nhìn một chút, muốn là thật bắt được, có thể mang về nuôi. Qua trận lại ăn Diệp Hàn nói đồng thời, hắn đã đi tới suối nước nóng bên này, bắt đầu kéo rơi áo khoác. Ai nha, cái này không thể trách ta muốn trách thì trách cái này suối nước nóng rất thư thái cái này suối nước nóng có ma lực à? nhất định để ta ngâm một hồi Diệp Hàn cười đã tiến nhập suối nước nóng bơi bắt đầu Giang Vi Vi lướt mắt Người muốn tán liền ngâm còn tìm nhiều như vậy lấy cớ còn suối nước nóng có ma lực tựa như là một chút không nguyện ý rời giường người không phải nói giường cùng chăn mền khốn chủ hắn ngươi ngâm đi ta muốn tìm bảo thạch Giang Vi Vi đã bắt đầu tầm bảo hành trình lần trước phát hiện một khoa hồng ngọc nhưng là Diệp Hàn nói cho Giang Vi Vi xung quanh đây vô cùng có khả năng còn có càng nhiều bảo thạch cái này kích phát Giang Vi Vi tầm bảo tâm tư không đề cập tới bảo thạch giá trị, vẹn vẹn là tầm bảo quá trình, liền đã 10 điểm thú vị. Giang Vivi đã phía trên núi lửa nhỏ thăm dò bắt đầu âu lạc, Hầu ca, sói con cũng theo Giang Vivi, an toàn trên không có vấn đề. Diệp Hàn cứ yên tâm trong ôn tuyển ngâm bắt đầu. Máy bay không người lái camera cũng không tiếp tục đi theo Diệp Hàn, mà là đi theo Giang Vivi, phía trên núi lửa nhỏ chuyển rời. Giang Vivi xem rất cẩn thận, nàng mặc dù bình thường học tập rất không tệ, nhưng cũng không phải mắt cần thị. Bởi vì phối kính mắt cần dùng tiền, cho nên nàng một mực rất chú ý bảo vệ mình tí lực. Cái này hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Bất quá hiện tại cũng mang đến một cái chỗ tốt, đó chính là thị lực tốt, không mang kính mắt, cũng đã giảm bớt đi không ít phiền phức. rất nhiều đeo kính người, cũng hối hận trước đây không có bảo vệ tốt thị lực, mang theo kính mắt rất phiền phức. Giang Vi Vi cẩn thận tìm kiếm, lấy lấy núi lửa nhỏ phía trên một chút thảm thực vật, hòn đá, nếm thử tìm kiếm bảo thạch. thời gian không phụ người hữu tâm, nàng thật đúng là có thu hoạch. Diệp Hàn bên này mới vừa từ trong ôn tuyển leo ra, phải mặc lên quần áo, liền nghe đến Giang Vi Vi mừng rỡ tiếng e, là bảo thạch. Ta phát hiện bảo thạch. Nghe được Giang Vi Vi thanh âm, Diệp Hàn mau đem ý phục mặc tốt, chạy tới. Hắn xem xét, Giang Vi Vi lòng bàn tay đã có một khối đá quý màu xanh lam, là lam bảo thạch, vận khí không tệ a. Go, khối này lam bảo thạch chất lượng cũng phi thường tốt, lớn nhỏ cũng có, có thể làm thành một cái chiếc nhẫn, cũng rất đáng tiền. Diệp Hàn nhìn một chút khối này lam bảo thạch, mở miệng nói ra. Giang Vi Vi cười ngọt ngào, lặp đi lặp lại vớt ve khối này lam bảo thạch. Vậy cái này khối lam bảo thạch liền đợi đến về sau làm thành chiếc nhẫn, cho ngươi mang theo. Giang Vi Vi đã quyết định muốn đem khối này lam bảo thạch cho Diệp Hán. Quý giá như vậy Hoàng Ngọc, Diệp Hán đều muốn làm thành dây chuyền cho nàng mang theo. Nàng hiện tại cũng phải đem khối này lam bảo thạch cho Diệp Hàn. Diệp Hàn cười cười, vớt vớt Giang Vi Vi khuôn mặt nhỏ nhắn. Được, vậy ta liền mang theo. Nói đến lam bảo thạch, Diệp Hàn vẫn đích xác là khá là ưa thích loại này bảo thạch ở kiếp trước thời điểm. Diệp Hàn trên tay liền mang theo một cái lam bảo thạch chiết nhẫn đã Giang Vi Vi muốn cho hắn mang theo, vậy hắn liền mang theo. Thu hồi lam bảo thạch, hai người tiếp tục phía trên núi lửa nhỏ thăm dò bắt đầu. Diệp Hàn ngược lại là không có lại nghĩ phát hiện cái gì, thuần túy coi như là đi ra giải sầu. Chỉ bất quá, vật ký là không ngăn nổi đi chưa được mấy bước đường, Diệp Hàn ánh mắt lại bị lát đến. Sáng loáng mây quang. Còn có chút trướng mắt đâu. Diệp Hàn xem xét, mặt trước cái kia có cái nhỏ lủng tây, bên trong đang có lấy một khối bảo thạch đang lóe lên. Đây không phải là kim cương sao? Không nghĩ tới thật đúng là có, bị nhóm chúng ta phát hiện. Diệp Hàn nở nụ cười, đi tới. Giang Vi Vi cũng nhìn thấy, tranh thủ thời gian đi theo Diệp Hàn cùng đi đi qua. Diệp Hàn xoay người, kéo một khối kim cương. Thật lớn. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng cũng phi thường giật mình, không nghĩ tới khối này kim cương cái đầu còn không nhỏ. Cái này giá trị nhưng lớn lắm, còn muốn vượt qua cái kia hồng ngọc giá trị. Ca, cái này kim cương thật lớn a có phải hay không đặc biệt đáng tiền a? Giang Vi Vi cũng sợ hãi than một tiếng, nhìn chầm chầm khối này kim cương. Diệp Hàn gật đầu, cái này kim cương không chỉ một ngàn vạn, có thể đạt tới tốt mấy ngàn vạn, thậm chí có hơn trăm triệu khả năng. Diệp Hàn nói đối với kim cương vật này, Diệp Hàn hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, giá trị của viên kim cương này tuyệt đối phi thường lớn. Khán giả cũng sớm đã sôi trào, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác cùng một nhàn cũng tất cả đều kinh ngạc. Diệp Hàn vận khí cũng quá tốt đi, viên kim cương này có tiền cũng không nhất định mua được. Lâm Bác nói. Kim cương vượt qua nhất định lớn nhỏ, vậy chính là có giá không thị, cần tiến hành đấu giá. Diệp Hàn viên kim cương này, tuyệt đối có thể tiến hành đấu giá. Mộc Nhan quát ngừng nữa ba, ánh mắt đều sắp bị lói mù. Viên kim cương này, thật thật lớn a. Trời ạ, nếu như ta có thể có được dạng này một mai kim cương, chết cũng đáng giá. Mộc Nhan cho tới bây giờ chưa nói qua như vậy, có thể nhìn ra được, viên kim cương này thật phi thường tôn quý. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng đều phi thường vui vẻ, nhất là Giang Vi Vi, kim cương cái này đồ vật, đối với nữ nhân lực hấp dẫn, thường thường là càng lớn. Ca, Cà, hột kim cương này làm sao lại như thế đáng tiền a? Chúng ta lập tức liền phát lướt tài, ta cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Giang Vy Vy vẫn là không dám tin. Diệp Hàn thì là cười cười, hắn thấy qua sóng to gió lớn coi như nhiều lắm. Khối này kim cương, còn không có biện pháp nhường Diệp Hàn thất thố. Nhà đầu nốc. Chúng ta nếu là thắng tranh tài, toàn bộ đảo đều là chúng ta, có có thể được giá ly cổ phần của công ty, cái kia giá trị vượt qua hột kim cương này không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, thắng được tranh tài, cái kia có thể được ban thưởng là viên siêu hột kim cương này. Diệp Hàn tiểu nói này, Giang Vy Vy cũng gật đầu. Chúng ta nhất định có thể thắng được tranh tài. Nàng nói. chương 446. 10 ngày sau. chương 446. 10 ngày sau. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tìm được kim cương về sau, hai người tiếp tục trên núi lửa nhỏ tìm kiếm. Bất quá, lần này liền không có những thu hoạch khác. Tốt, phải biết đủ. Hôm nay tìm tới hai khối bảo thạch, đây chính là rất nhiều người cả một đời cũng không kiếm được tiền đâu. Thu dọn một cái về nhà. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi cũng gật đầu, nhưng nàng vẫn là rất hương phấn, rất kích động. Nàng vốn chính là cái phổ phổ thông thông tiểu cô đương, chỗ nào có thể kiến thức đến như thế lớn kim cương, bảo thạch đâu Một đường về tới nhà, Giang Vi Vi vẫn là rất hưng phấn. Diệp Hàn cười cười, cũng không có đi gõ nàng cái gì. Kỳ thật như thế một khối kim cương, đối với Zạ Ma tới nói, kia cũng căn bản không tính là cái gì. Cái này toàn bộ đảo, hiện tại cũng đều là Zạ Ma đây này. Chỉ có chờ đến Diệp Hàn thắng được sau cuộc tranh tài, hòn đảo này mới có thể thuộc về Diệp Hàn tất cả. Về đến nhà, Diệp Hàn đem hôm nay được hai khối bảo thạch cũng cho thu vào, đặt ở tủ đầu giường đánh khuất bên trong. Hiện tại có ba khối bảo thạch. Bất quá, Diệp Hàn biết rõ, cái số này còn có thể tăng nhiều. Núi lửa nhỏ phụ cận tuyệt đối còn có cái khác bảo thạch chỉ bất quá cần kiên nhẫn tìm kiếm mà thôi cái này không nóng nảy dù sao theo diệp hàn hòn đảo này sớm muộn đều là hắn núi lửa nhỏ ngay tại kia cũng không hội trưởng chân chạy sớm tối đều có thể được nơi đó tất cả bảo thạch gấp cái gì đây diệp hàn bắt đầu tiến nhập phòng bếp làm cơm tối buổi tối hôm nay có thể ăn nồi lẩu chúc mừng một cái hai người thu xếp một hồi nồi lẩu đã có thể bắt đầu ăn các loại thịt đồ ăn loại cây nấm tất cả đều có hai người vui vẻ ăn một bữa sau đó thu dọn một cái đi lò gạch làm việc sau đó là về nhà đi ngủ ngày thứ hai rời giường Cái này một ngày buổi sáng, Diệp Hàn đem nồi sắt cho làm xong, Giang Vy Vy cũng đem hai người thu áo thu quần cùng nhỏ áo lót toàn bộ cũng vá tốt, có thể mặc. Mặc vào về sau rất dễ chịu, mềm mại ấm áp đây là Giang Vy Vy lượng thân chế tác, không lớn không nhỏ, mặc vừa vặn. Mà lại da thú cũng xử lý rất tốt, không có rất cứng cảm giác, cũng sẽ không đâm đến da phục. Hai người đều mặc lên mới giữ ấm quần áo, cho dù là Hàn đông tới cũng sẽ không sợ. Thời gian mỗi một ngày đi qua, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Trong khoảng thời gian này, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy mỗi ngày vẫn là như thường lệ qua thời gian, khi thì ở nhà làm việc, khi thì ra ngoài thăm dò tắm suối nước nóng tại núi lửa nhỏ phụ cận tìm kiếm mới tài nguyên. Trong lúc này, tường vây cũng từng mặt nhiều hơn. Cuối cùng, lại qua hơn 10 ngày về sau, 18 mặt tường vây toàn bộ cũng đắp kín. Trước đó là 13 ở giữa, Diệp Hàn dựa theo 2 ngày một mặt tốc độ, đem còn lại tường vây, cũng tất cả đều đắp kín đồng thời còn có rảnh rỗi dư thời gian, đến chế tạo ra cửa lớn cùng cửa sau. Hiện tại, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc gỡ tờ. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung. Lâu như vậy vất vả, cuối cùng là không có uổng phí. Hiện tại, tường vây muốn triệt để thuần công. Đây đối với Diệp Hàn tới nói so tìm được kim cương còn muốn càng thêm nhường hắn kích động. Phát trực tiếp ở giữa bên trong, cũng tất cả đều là khen thưởng cùng cảm khái. 500 năm, ta rốt cục đợi đến Diệp Hàn đắp kín tường tườngây. Ta là nhìn xem Diệp Hàn phát trực tiếp lớn lên, theo ta vừa rồi học được đi đường bắt đầu, Diệp Hàn liền bắt đầu đóng tường tườngây, hiện tại rốt cục đắp kín. Ta có. Gia gia của ta nói, một khi Diệp Hàn đắp kín tường tườngây, liền để ta tranh thủ thời gian cho hắn đốt giờ tiền giấy, nói cho hắn biết một tiếng. Đi à, các ngươi mỗi một cái đều là tú nhị, cũng đừng làm rộn, Diệp Hàn đây là chậm công gia việc tinh thế, làm cẩn thận. Đừng chửi bậy a, đổi thành các ngươi ở trên nào? còn đóng tường vây đâu, lên đảo ngày thứ hai lần treo. tất cả mọi người tại công bố lấy bình luận của mình. lúc này, diệp hàn bắt đầu lắp đặt cửa lớn. cái đại môn này hiện tại đã là rực rỡ hẳn lên. ngay từ đầu, diệp hàn dùng gỗ chế tác, hao tốn một phen công phu mới đem cái đại môn này cho chế tác tốt. nhưng là về sau, diệp hàn phát hiện quảng sắt ta. như vậy, cho cửa lớn bao một tầng sắt lá ý nghĩ liền có thể thực hiện. cho nên, diệp hàn cho cái đại môn này tăng thêm một tầng sắt lá, trở thành danh phủ kỳ thực cửa sắt lớn. đồng thời, diệp hàn còn chế tạo ra mấy cái bánh xe đi ra lắp đặt tại cửa sắt lớn phía dưới, thuận tiện hoạt động cửa sắt. Trên mặt đất, Diệp Hàn đào ra hai cái lô khảm đi ra. Cho nên, bình thường chốt mở cái này cửa sắt, chỉ cần kéo động trên cửa sắt đem tay lên tốt, có bánh xe, cũng càng thêm dùng ít sức. Bận rộn một hồi, Diệp Hàn đã đem cái này cửa sắt lớn cho lắp đặt tốt. Cửa sắt lớn lắp đặt hoàn thành, lãnh đạo xin chỉ thị. Diệp Hàn hướng về phía Giang Vi Vi hô, "Còn ra, nhìn đem lôi mừng rỡ, nhanh, chúng ta đi đem cửa sau cũng lắp đặt lên." Giang Vi Vi cũng trên mặt tất cả đều là tiêu dung. Hiện tại, hai người nhà đã hoàn toàn bị vây tường bảo vệ. Loại kia cảm giác an toàn đơn giản bảo dạn, giả. bất kỳ gia thú cũng đừng nghĩ vượt qua thường đây. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu lắp đặt cửa sau. Cửa sau bên này, Sở Dĩ muốn mở ra một cái cửa sau, là vì càng thêm thuận tiện, mà lại cũng coi là lưu lại một con đường, về sau nếu thật là có cái gì đột phát tình trạng, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể từ cửa sau rời đi. Cho nên, cửa sau cũng không tính là nhỏ, chỉ là so cửa sắt lớn nhỏ hơn một chút mà thôi. Thật nếu để cho xe ngựa thông qua, xe ngựa cũng là có thể hoàn toàn thông qua. Cửa sau rất nhanh cũng bị Diệp Hàn cho lắp đặt tốt. Cái này đại công trình, triệt để thuần công, quá tốt rồi, rốt cục hoàn thành. Diệp Hàn cũng không nhịn được nở nụ cười. Hai người vẫn nhìn từng đạo tường vây, cũng vui vẻ cười. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cùng một nhan cũng đều là hai người cảm thấy cao hứng. Cái này tường vây, rốt cục triệt để hoàn thành, chúng ta phải hào hào chúc mừng một cái. Ban đêm ăn có thể bàn tay, thế nào? Diệp Hàn mở miệng nói ra. Giang Vi Vi gật gật đầu, tường vây đắp kín, đích thật là một cái cần chúc mừng đại hỷ sự. Đi đi đi, chúng ta đi phòng bếp ấm áp. Bên ngoài quá lạnh, cái này may mắn chúng ta còn có nhiều như vậy quần áo, không biết do những tuyển thủ khác qua thế nào. Diệp Hân lẩm bẩm mang theo giang vi vi tranh thủ thời gian tiến nhập phòng bếp hiện tại thời tiết bất cứ lúc nào đều có thể tuyết rơi buổi sáng diệp hàn phát hiện vại nước nhỏ bên trong nước cũng có chấm dứt băng dấu hiệu bất quá còn chưa có bắt đầu kết băng trong phòng bếp hai người vội vàng rất nhanh liền phiêu tán ra mùi thơm của thức ăn đi ra hôm nay là cái tốt thời gian hai người phải thật tốt chúc mừng một phen ngoại trừ một con gấu bàn tay bên ngoài diệp hàn còn nướng một cái đùi dê còn cần nồi sắt lớn nấu dở sủi cảo đi ra kỳ thật thời gian trôi qua vẫn là rất nhanh bên trong mười ngày này một cái chớp mắt liền đi qua Ta đoán chừng, gần nhất cái này mấy ngày, khả năng liền muốn tuyết rơi." Diệp Hàn mở miệng nói ra. Giang Vi Vi cũng gật đầu. Gần nhất nàng cũng là cảm thấy, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, nói không chừng ngày nào, liền sẽ xuống lên tuyết tới. Sắp trời dần dần đến lại, hai người tại trong phòng bếp ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm chiều. Chương 447. Những tuyển thủ khác tình huống. Chương 447. Những tuyển thủ khác tình huống thứ năm hơn Quỷ Cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Thời gian 10 ngày. Diệp Hàn chủ yếu tại kiến tạo tường đây, kiến tạo cửa lớn. Trong lúc đó cũng sẽ đi ra ngoài, ra ngoài dạo chơi, vui lòng vui lòng mà cái khác tuyển thủ, tại này mười ngày bên trong cũng đều đang khẩn trương tìm kiếm càng nhiều đồ ăn, cũng có một ít thu hoạch. chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bắc mở miệng nói ra đồng thời, hắn cũng tại hoán đổi lấy phát trực tiếp ở giữa hình ảnh. trong khoảng thời gian này, những tuyển thủ khác cũng đang tìm kiếm càng nhiều đồ ăn, đồng thời cũng chưa từng xuất hiện đào thải tình huống. gia đen tổ, hình ảnh đi tới gia đen tổ nơi này, gia đen trên người bây giờ cũng có gia thú y phục. bất quá lại là chắp vá lung tung, dùng bụng về thủ pháp may đi ra, không có biện pháp, bọn hắn nào có kim may, sợi bông loại vật này là dùng gai gỗ làm thành trâm. Dùng mảnh dây leo ra xem như dây thừng đến may. Dù vậy, trên người của hai người hiện tại cũng đều là chỉ có một kiện quần áo, một cái quần mà thôi. Bọn hắn dạy là dùng vỏ cây làm, bên ngoài bao trên một tầng da thú, liền xem như dày. Cái này cùng diệp hàn cuộc sống tốt đẹp là căn bản không có biện pháp tương so. Hai cái da đen, hiện tại ngay tại trong phòng suối ấm. Quá lạnh, thời tiết quá lạnh. Chúng ta tiếp tục như vậy không được à, trừ phi mỗi ngày cũng không ra khỏi cửa, bằng không sợ rằng sẽ sinh bệnh. Một cái da đen nói đối với bọn hắn lời nói ra là có công tác nhân viên tiến hành thời gian thực phiên dịch. Cho nên Rất nhiều nghe không hiểu ngoại quốc lời nói người xem, cũng có thể biết rõ bọn hắn đang nói cái gì. Ý dự phục của chúng ta không được. Gần nhất nhóm chúng ta rất cố gắng đi săn, nhưng được con ngồi lại càng ngày càng ít. Thời tiết quá lạnh, rất nhiều động vật cũng trốn đi, chúng ta căn bản tìm không thấy. Khác một người da đen, cũng tại thở dài thở ngắn. Bọn hắn hai cái hiện tại cũng cảm thấy con đường phía trước gian nan. Chủ yếu là bọn hắn ngay từ đầu lập nhà trở ngại rất nhiều thời gian, bởi vì phòng ở hòng rất nhiều lần. Trong lúc đó thậm chí còn rời qua một lần nhà. Cái này quá hao phí thời gian. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ có nhiều thời gian hơn đến tìm kiếm đến con ngồi. Ngày mai tiếp tục đi, thừa dịp giữa chưa có mặt trời thời điểm, chúng ta ra ngoài đi săn. Nhất định phải được càng nhiều đồ ăn, nếu không nhóm chúng ta nhịn không quá mùa đông. Hai người nói. Sau đó cũng bắt đầu nằm xuống đi ngủ. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc nở nụ cười. Hai người bọn họ rất khó chống nổi mùa đông. Bọn hắn đồ ăn không đủ, quần áo cũng ít, hiện tại đi ngủ cũng không có gối đầu cùng chăn mền, quá quá thảm rồi. Lâm Bắc nói. Hắn tự nhiên không hy vọng người ngoại quốc đoạt được quán quân, cho nên ra đen qua không tốt, hắn cũng yên lòng. Sau đó hình ảnh chuyển rời đến Tiểu Minh cùng Báo Ca bên này điều kiện của bọn hắn so ra đen tổ muốn tốt một chút, mặc dù ngay từ đầu chính là cái nhà gỗ, nhưng là báo ca từng tầng từng tầng gia cố, bây giờ còn có lấy tấm gạch bảo hộ, cái này nhà gỗ cũng không tính quá lạnh đồng thời, hai người cũng một mực tại tìm kiếm con ngồi. dựa vào trong tay phù hợp cung ghép, báo ca đánh tới không ít con ngồi. tại bọn hắn hai cái trên thân cũng đều có áo da thú phủ quần, bất quá báo ca chỉ có một tầng quần áo quần, vì chiếu cố tiểu minh, hắn đem dư thừa da thú cho tiểu minh lại làm một bộ y phục cùng một cái quần. dù sao thân thể là không bằng hắn cường tráng, cũng là lại càng dễ sinh bệnh, cho nên. Hắn đem càng nhiều quần áo tặng cho Tiểu Minh. Ban đêm, bọn hắn cũng tại trong phòng nhóm lửa sưởi ấm. Tại gian phòng một góc, con chất đống lấy rất nhiều tuổi lửa đây đều là bọn hắn thu thập trở về, giữ lại mùa đông nhóm lửa dùng. Ban đêm ngủ thời điểm, cái này hỏa lô liền không thể dừng lại. Muốn một mực cam đoan tiêu đốt, khả năng mang đến ấm áp. Bang không mà nói, bọn hắn ban đêm sẽ bị đông lạnh tỉnh. Không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi ngủ. Ngày mai lại đi ra nhìn xem, tranh thủ được một chút con ngồi, nhiều một ít dự trữ luôn luôn tốt. Báo ca mở miệng nói ra. Tiểu Minh gật đầu, hắn đem tay tìm được hỏa lô bên cạnh, lại nướng nướng. Ta hiện tại hối hận nhất chính là trước kia không thể hảo hảo đối đai thân thể của ta. Ta láo thức đêm, đi buổi chiếu phim tôi chơi, hút thuốc uống rượu, hiện tại thân thể thật là tệ a. Tiểu Minh hâm mộ nhìn một chút báo ca một thân cơ bắp. Báo ca là thật cường tráng, dạng này người, tại mùa đông cũng sẽ không cảm giác đến cỡ nào lạnh. Bởi vì thân thể càng thêm rắn chắc. Hắn lại không được, xem xét chính là rất hư cái chủng loại kia người. Tiểu tử ngươi, hiện tại biết rõ cũng không muộn. Trở về về sau hảo hảo rèn luyện thân thể, ngươi cũng có thể giống ta, dù sao ngươi còn trẻ đầu. Báo ca vừa cười vừa nói, hai người cũng bắt đầu nằm xuống đi ngủ cùng ra đen so sánh điều kiện của bọn hắn vẫn là phải tốt một chút báo ca không có đắp lên hố đất năng lực nhưng là hắn dùng tấm gạch khét một cái giường lớn đi ra ở giữa trường lại khép hở có thể ở bên trong đốt một chút tuổi lửa cũng tương đương với một cái đặc biệt đơn giản hố nhỏ hai người nằm trên đó cũng cảm giác vô cùng ấm áp rất nhanh liền ngủ thiếp đi hình ảnh nhất chuyện lần này đi tới giáo sư đại học cùng vậy bán quả vật lao bản tổ hợp nơi này cái này hai cái người qua kỳ thật cùng tiểu minh bọn hắn không sai biệt lắm tám lạng nửa cân trình độ hiện tại hai người tại trong phòng ngay tại nói chuyện tiếm hai người bọn họ niên kỷ cũng đều không nhỏ đều là thành gia lập nghiệp người, cũng yêu trò chuyện cái năm đó, mà lại lại là chơi với nhau đến lớn, có thể nói đồ vật có rất nhiều. Cái này thịt đến cho ta ăn." Giáo sư đại học đẩy trên sống mũi ánh mắt, đối với quầy bán quả vật lão bản nói. Trước mặt bọn hắn trên lò lửa, chính nướng một miếng thịt. "Xem ra, tựa như là một con chim nhỏ, hẳn là chim sẻ loại hình. Vậy không được, lần trước chính là ngươi ăn, cái này một cái cái kia cho ta mới đúng." Quầy bán quả vật lão bản lập tức không vui. Giáo sư đại học cười cười. "Ngươi còn nhớ rõ hai ta lên tiểu học thời điểm, có một lần ngươi không ăn điểm tâm, chính là ta đem điểm tâm của mình tặng cho ngươi." còn lừa ngươi nói ta đã ăn, đây là đại ân, cho nên hiện tại ngươi hẳn là báo đáp ta, đem cái này thịt cho ta ăn. giáo sư đại học ngửi ngửi thịt nướng mùi thơm, mở miệng nói ra, ta không nhận nợ a, ta cũng không nhớ kỹ, vậy không có sự tình, là ngươi biên đi ra gặp ta. Quay bán quả vật lão bản vội vàng nói, khán giả cũng đều đang cười, công bố lấy bình luận của mình đây cũng không phải giáo sư đại học nghĩ lừa gạt quay bán quả vật lão bản cũng không phải muốn dở trò xấu. hai người bình thường thường xuyên như thế đùa giỡn, cũng coi là một loại niềm vui thú. băng không, ở trên đảo cũng không có điện thoại máy tính, cũng không có tivi. Sớm muộn có thể nín điên rồi. Bằng không chúng ta cái kéo khối đá vải thế nào? Ba ván hai thắng, người nào thắng ai ăn." Giáo sư đại học tiếp tục nói. Quay bán quả vật lão bản hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp cầm lấy thịt, liền hướng miệng bên trong đưa. Trên một cái tất cả đều cho ngươi ăn, ta liền xương cốt cũng không có mò lấy, cái này nhất định phải ta ăn. Ít cả những thứ vô dụng kia, không được chúng ta đánh một trận." Quay bán quả vật lão bản hung tận cắn một cái thịt. Giáo sư đại học cười đau bụng, quay bán quả vật lão bản ăn thịt, thịt cũng cười bắt đầu. Chương 448. Tà môn sự tình. Chương 448. Ta môn sự tình thứ 6 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Đây cũng là hai người bọn họ thông thường đùa dẫn, hai người quan hệ tốt, là từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Khán giả cũng đều sớm quen thuộc. Lâm Bắc cũng biết rõ, bọn hắn thường xuyên dạng này, cho nên cũng cười theo. Có thời điểm quá mức khiêm nhượng cùng lễ phép, vậy liền đại biểu cho cự ly. Hai người dạng này cũng là bọn hắn quan hệ sát biểu hiện một trong. Hình ảnh tiếp tục cắt đổi, lần này đi tới hai cái hộ Lâm viên nơi này. Gần nhất liên quan tới hộ Lâm viên tiếng hô có không ít, bọn hắn cũng có một ít trung thực fan hâm mộ ngoại trừ Diệp Hàn bên ngoài, bọn hắn vẫn như cũng là qua tốt nhất kia một tổ. bọn hắn cũng là Lâm Bác cho rằng, ngoại trừ Diệp Hàn bên ngoài có hy vọng nhất chống nổi mùa đông người đồng thời, gần nhất cái này Lão Hộ Lâm Viên cũng thường xuyên nói một chút hắn tuổi trẻ thời điểm sự tình cũng không buồn kể, ngược lại rất thú vị, rất nhiều người xem cũng nghe được say xương ngon lành. tại rừng già bên trong một chút mạo hiểm, lão bối truyền thừa một chút truyền thuyết cổ xưa, cái này cũng rất làm người say mê. thường thường là Lão Hộ Lâm Viên nói, đại gia còn không có nghe đủ đâu. hiện tại hai người cũng tại trong phòng vây quanh hỏa lô sửa ấm, nướng đậu phộng ăn, nướng chín đậu phộng kia là tốt nhất đủ nhắm. Chỉ tiếc, ở trên đảo còn không có rượu đâu. lão hộ lâm viên xoạch ra rắc quất lấy thuốc lá sợi cho tuổi trẻ hộ lâm viên tiếp tục kể một chút hắn tuổi trẻ thời điểm sự tình. lần trước ta nói đến lấy ở đâu lấy? đúng rồi chính là ta tuổi trẻ thời điểm tại rừng già bên trong làng đường. lúc ấy ta tuổi trẻ lá gan cũng lớn không có coi ra gì liền một mực tại trong rừng đi. trời đã tối rồi còn có rất nhiều dã thú chú lên ta một đường đi về phía trước thế mà thấy được đèn đuốc. lão hộ lâm viên nói tuổi trẻ hộ lâm viên lột một quả đậu phộng nhân đưa cho lão hộ lâm viên hắn nhận lấy ném tối miệng bên trong ngay lấy ta xem xét, cái này có đen nước, chính là có người. ta đi nhanh lên đi qua, có cái đỏ thắm cửa lớn màu đỏ, thoáng nhìn như là nhà giàu nhân viên. trong lòng ta còn tại nói thầm đâu, cái này có điểm giống là vậy sẽ đại địa chủ trong nhà. bất quá thời điểm cũng đã chậm, ta đúng lúc nói bụng, lại vây lại mệt mỏi, đành phải đi gõ cửa, muốn mượn túc một đêm. kia mở cửa, là một cái xinh đẹp nữ nhân, ta hiện tại cũng còn nhớ rõ, cái kia mông lớn, nhất định có thể cho ta sinh con trai. lão hộ lâm viên cười mỉm mỉ nói, hắn đời này, ngược lại là không có nhi nữ, liền đem trước mắt đồ đệ, cho xem như thân nhân của mình nối đại phát trực tiếp ở giữa người xem nghe cũng cảm thấy rất đáng nghiền. đây là cố sự sẽ a lão hộ lâm viên còn trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn chính là một bản cố sự sẽ a. đừng ngô nào, hảo hảo nghe một chút, hắn có phải hay không ở rể người địa chủ này trong nhà a? nếu thật là ở rể, còn ở lại chỗ này ngồi kể cho người cố sự đâu? khả năng này là cái tà môn cố sự, hảo hảo nghe một chút. phát trực tiếp ở giữa người xem cũng rất có hào hứng. vừa văn này lại diệp hàn cũng ngủ, còn có không ít diệp hàn fan hâm mộ cũng chạy tới nghe chuyện xưa. lão hộ lâm viên ăn đậu phộng, lại uống một hơi nước, tiếp tục hút thuốc kể chuyện xưa. Ta sau khi đi vào, ta nói ta đói, có hay không cơm thừa, có thể để cho ta chịu được một hai ngủ cũng được. Ai nghĩ đến, cái này gia đình giàu có chính là gia đình giàu có, vị nữ kia, nàng cho ta làm một bản rượu ngon thức ăn ngon. Ta cái này ngay từ đầu còn có chút không hảo ý bức tranh, nhưng là ta cũng là đói bụng, ta liền ăn một bữa lớn, thật đã nghiền à, là ta chưa ăn qua hương vị. Lão hộ Lâm Viên nói, trong mắt đều là hồi ức sắt thái. Nhỏ hộ Lâm Viên lại cho hắn lột một khò đậu phộng, bất quá lần này hắn không ăn. Ngươi ăn đi, ta cũng ăn no rồi. Ta nói tiếp đi à, lúc ấy ta đã ăn xong, còn có thoải mái dễ chịu rừng lớn để cho ta hảo hảo đi ngủ. Ta cái này trong lòng mừng rỡ khởi, cảm giác là gặp gỡ người tốt. Ta lúc ấy cũng nghĩ có thể hay không lưu lại. Tại cái này căn phòng lớn bên trong tìm sự tình làm, lại đem mỹ nữ kia cho cưới làm nàng dâu, vậy thật là tốt ta. Lão Hộ Lâm Viên nói, nhưng đại gia cũng đều biết rõ, về sau hắn khẳng định không thể lưu lại, bởi vì hắn làm cả một đời Hộ Lâm Viên. Nói đến đây, Lão Hộ Lâm Viên hung hăng hít một hơi thuốc lá, không nghĩ tới a. Sáng ngày thứ hai, ta tỉnh lại, ta phát hiện ta thế mà nằm tại trong vùng núi, dưới thân vẫn là khối đá, đủ đến ta đau thắt lưng. Ta lại xem xét. Đâu còn có cái gì căn phòng lớn, đâu còn có cái gì mỹ nữ, rượu ngon thức ăn ngon. Ta biết rõ, ta gặp gỡ mấy thứ bẩn thỉu." Lao hộ Lâm Viên vô đuổi, mở miệng nói ra. "Loại chuyện này, tại rất nhiều dân gian trong truyền thuyết cũng đều có người thấy qua, ai cũng không nghĩ tới, cái này Lao hộ Lâm Viên thế mà tự mình trải qua. Sau thế nào hả? Ta bị tìm ta người cho mang theo trở về, ta lại bệnh nặng một trận. Ta nghe người ta nói, kia trong núi có rất nhiều đồ không sạch sẽ, xe trưởng nhắn pháp, nghe nói còn có cổ đại một chút mộ táng, chôn ở trên núi, ta khẳng định là gặp được không, cầu hòa tươi. Ai, ta còn thực sự là nhiều tai nạn a." Lão Hộ Lâm Viên cảm khái không thôi, phát trực tiếp ở giữa khán giả, tất cả đều nghe được say xương ngon lành. Có chút người trẻ tuổi, thậm chí cũng nghĩ đến trên như thế một hồi. Hai người Hàn viên một hồi, thu dọn một cái cũng bắt đầu đi ngủ. Được rồi được rồi, ngươi bất hút một chút thuốc, đối với thân thể không tốt lắm. Gần nhất ngươi ho khan cũng trở nên nhiều hơn. Tuổi trẻ Hộ Lâm Viên đoạt tới Lão Hộ Lâm Viên thuốc lá trong tay đấu, nói. Lão Hộ Lâm Viên cười cười, cũng theo đồ đệ thu dọn đi ngủ, không quất. Cuối cùng, Lâm bác tại chính thức phát trực tiếp thời gian tổng kết một cái. Hút thuốc hoàn toàn chính xác không tốt, đại gia không muốn hút thuốc, đối với thân thể ảnh hưởng rất lớn. "Buồn. Không nghĩ tới, cái này lão hộ Lâm Viên cả đời kinh lịch như thế phong phú đâu, nói đến, ta tuổi trẻ thời điểm cũng gặp gỡ qua một hồi tà môn sự tình." Lâm Bác nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. "Vào Nam ra Bắc, cả một đời đi rất nhiều địa phương, nghĩ không gặp được một ít chuyện cũng khó khăn." "Lâm Bác lão sư, người mau nói." Mục Nhan ở một bên cũng đã hỏi bắt đầu. Lâm Bác lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. "Vậy sẽ ta tại sa mạc thám hiểm đâu, ta mang theo phong phú nước và thức ăn, chủ yếu vẫn là nước, mà lại ta còn mua một đầu lạc đà, nhờ lạc đà chở rất nhiều nước. Không nghĩ tới, ta mới vừa mới tiến nhập sa mạc không bao lâu, Ta liền gặp trong truyền thuyết quỷ đà tượng. Ta đi tốt mấy ngày mới phát hiện, ta thế mà một mực tại tại chỗ xoay quanh, ta còn chứng kiến ta ném tới một cái bình nước. Ta tại cái kia địa phương dừng lại hơn nửa tháng, nước và thức ăn cũng bị mất, cuối cùng ta kém chút liền chết, may mắn có lục soát cứu người, đem ta cấp cứu. Ta đến bây giờ cũng không nghĩ ra, ta vì sao lại một mực tại chỗ xoay quanh." Lâm Bắc nói. "Cái này ta muôn sự tình thật đúng là không ý ta." Một Nhan cảm khái không thôi. Nếu như lúc này, Diệp Hàn có thể nghe được, Diệp Hàn khẳng định sẽ cười lên. Bởi vì những chuyện này, Diệp Hàn hoặc nhiều hoặc ít, cũng đều trải qua. Kiếp trước có một lần tại trong núi sâu, Diệp Hàn còn lao nghe được có người gọi hắn danh tự, cái này cũng vô cùng tà môn. Bất quá lúc này, Diệp Hàn đã ngủ. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Diệp Hàn mới tỉnh lại, thần thanh khí sàng hoàn. Chương 449, trận tuyết rơi đầu tiên. Chương 449, trận tuyết rơi đầu tiên. Thứ bảy hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Mới một ngày bắt đầu. Hôm nay bắt đầu, rốt cuộc không cần đốt củ gạch, ha ha ha. Diệp Hàn rối cái lưng mệt mỏi, phá lên cười. Giang Vi Vi cũng đi theo tỉnh bắt đầu, chợt nhìn Diệp Hán một chút. Vừa sáng sớm, làm sao hưng phấn như vậy? A chăn thật ấm áp a giang vi vi ngáp một cái nói với diệp hàn diệp hàn dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một cái tỉnh liền đứng lên đi được rồi được rồi hôm nay không cần nốt gạch ngủ thêm một hồi cũng được xem như chúc mừng một cái ta trước đi lên diệp hàn cười cười, cười mở miệng nói ra giang vi vi gật đầu ta không ngủ ta lại lại một hồi liền bắt đầu hắc hắc giang vi vi còn không nỡ ấm áp chăn. diệp hàn cũng liền để tùy đứng dậy mặc xong áo khoác diệp hàn chậm chậm đi ra gian phòng bất quá kiểu thứ ba một màn này cánh cửa diệp hàn lập tức liền mở người bởi vì hắn phát hiện bên ngoài là một mảnh màu trắng tuyết rơi tuyết rơi vi vi tuyết rơi nhanh lên một chút nhìn xem diệp hàn phát ra một tiếng kinh hô lập tức nhường trong chân giang vi vi cái cá chép nhảy lên dậy vậy mà tuyết rơi giang vi vi mau dậy mặc xong áo khoác liền muốn hướng mặt ngoài chạy bất quá diệp hàn vẫn là ngăn cản nàng ngươi lại chờ chút ngươi trước chậm rãi, ngươi mới từ trong chân đi ra trên thân còn mang theo nhiệt khí liền hướng bên ngoài chạy coi chừng cảm mạo diệp hàn ngăn cản giang vi vi đi theo về tới trong phòng ai nha không có việc gì Ngươi nhanh để cho ta nhìn xem tuyết rơi. Giang Vi Vi nóng này không được. Diệp Hàn cười gẩy nàng một cái đầu sụp đổ. Cũng không phải chưa thấy qua tuyết, ngươi làm ngươi là tại nhiệt đới lớn lên a, trước kia hàng năm đều có thể trông thấy tuyết rơi. Nghe lời, đợi thêm hội. Trước tiên đem ngươi những cái kia bao tay, mịt rồ lọc cũng đeo lên, hiện tại tuyết đã sớm ngừng, bên ngoài là tuyết động, cái này thời điểm nhưng so sánh tuyết rơi thời điểm còn lạnh hơn đâu." Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, tiểu nha đầu vẫn là rất nghe lời đem găng tay cùng mịt rồ lọ cũng mang lên trên. Chính Diệp Hàn cũng mang lên trên bao tay, cũng có mịt rồ lọ. Mà lại hai người áo khoác đằng sau cũng đều có mũ, bọn hắn đem mũ cũng cho mang lên trên, võ trang đầy đủ. Một lát sau, Diệp Hàn mang theo Giang Vy Vy đi ra dàn phòng. Thật đẹp a. Giang Vy Vy nhìn xem một màn này, phát ra từ đáy lòng cảm khái. Một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, thật rất đẹp. Cái này thật sạch sẽ. Diệp Hàn ngồi xổm xuống, xuống, nắm một cái tuyết đọng, cẩn thận nhìn một chút. Trên đảo hoàn cảnh phi thường tốt, đông tuyết rất năm, tất cả đều là hoa trắng. Nếu như là ô nhiễm môi trường trong đại thành thị, kia bông tuyết đều sẽ bị nhuộm thành màu đen đâu. Đúng vậy a, bông tuyết thật là dễ nhìn. A. Giang Vy Vy mở miệng nói. Bất quá Sau một khắc, nàng đã phát ra rít lên một tiếng. Bởi vì Diệp Hàn cái tên xấu xa này, thế mà lặng lẽ bóp một cái tuyết cầu, đánh vào trên người nàng. Giang Vi Vi áo khoác bên trên đã bị tuyết cầu đánh một cái, đông tuyết tảng ra, y phục của nàng trên xuất hiện một mảnh màu trắng. Ngươi hỏng, nhìn ta đánh không chết ngươi. Giang Vi Vi cười, cũng tranh thủ thời gian xoay người bắt đầu bóp tuyết cầu. Bất quá, thừa cơ hội này, Diệp Hàn đã lại bắt hai cái tuyết, bắt đầu đánh Giang Vi Vi. Sáng sớm, hai người liền bắt đầu chơi ném tuyết. Ngay từ đầu, là Diệp Hằng thừa dịp Giang Vi Vi không chú ý, chiếm thượng phong. Nhưng là rất nhanh. Giang Vi Vi cũng đã bắt đầu phản công, Diệp Hàn trên thân cũng bị thương. Chơi một lúc sau, trên thân hai người cũng lây dính không ít bông tuyết. Nghe được động tĩnh hầu ca, cũng đi theo ra. Nhìn thấy hai người chơi như thế cao hứng, hầu ca ai ai tiêu cũng cùng nhau gia nhập vào. Đừng đánh ta, đánh hầu ca. Ngươi xem, hầu ca mới vừa rồi còn đánh ngươi một cái đâu, chúng ta liên thủ đối phó hầu ca. Hầu ca gia nhập, nhường Diệp Hàn cười xấu xa. Giang Vi Vi thế công mãnh liệt, hắn có chút chống đỡ không được, cho nên hắn muốn hỏa thủy đông dẫn, liên thủ Giang Vi Vi đối phó hầu ca. Giang Vi Vi nghe xong, gật đầu vừa rồi hầu ca cái này ra hỏa, đích thật là đánh nàng một cái, tạo phản. Giang Vi Vi lập tức bắt đầu công kích hầu ca, bóp ra tuyết cầu đánh hầu ca. Ai ai? Hầu ca tranh thủ thời gian tránh né, động tác của nó hoàn toàn chính xác linh hoạt, nhưng là theo sát phía sau, Diệp Hàn cũng bắt đầu. Nó vừa mới tránh đi Giang Vi Vi tuyết cầu, lại liền bị Diệp Hàn tuyết cầu đánh trúng. Nó tránh đi Diệp Hàn tuyết cầu, nhưng lại bị Giang Vi Vi tuyết cầu đánh trúng. Quá khó khăn. Nếu như hầu ca biết nói chuyện, cái này thời điểm nhất định sẽ nói một câu ta quá khó khăn. Phát trực tiếp ở giữa khán giả, tất cả đều bị cho cười. Tất cả mọi người cười không được. Ha ha ha, cái này một ngày buổi sáng, liền đánh lên gậy trợt tuyết. Thật sự là hoài nữa à? Nhỏ thời điểm ta thường xuyên ném tuyết, hiện tại trưởng thành, đã sớm không chơi. Ta và ngươi không sai biệt lắm, ta hiện tại là có Nhi Tử, ta cùng Nhi Tử ném tuyết. Ha ha. Hầu ca quá thảm rồi, Hầu ca đã chống đỡ không được, bắt đầu chạy trốn. Khán giả cũng đều thấy được. Ngay từ đầu, Hầu ca còn tại nếm thử phản kích, nhưng là đằng sau, nó đã không được. Cho nên, Hầu ca rứt khoát xoay người chạy, chạy về tự mình trong phòng trốn tránh. Diệp Hán cùng Giang Vi Vi cũng phá lên cười. Chơi như thế một hồi, thật đúng là rất vui vẻ ném tuyết, thủy chung là rất thú vị một việc. Diệp Hàn đi tới, bắt đầu cho Giang Vi Vi đập trên người bông tuyết. Giang Vi Vi cũng cho Diệp Hàn đập trên người bông tuyết. Tốt, chúng ta đi xem một chút những động vật. Cái này hiện tại tuyết rơi, nhưng chớ đem bọn chúng đông lạnh lấy. Mẹ thỏ mang thai cần chiếu cố thật tốt mới được. Diệp Hàn nói, mang theo Giang Vi Vi cùng đi đến phòng trúc. Tiến nhập phòng trúc về sau, đích thật là so bên ngoài muốn ấm áp một chút. Chỉ bất quá, muốn nói không lạnh, đó là không có khả năng động vật mặc dù có da lông, có thể so sánh người hơn chịu rét một chút, nhưng cũng khẳng định là sẽ lạnh. Lá Thi đấu nghi nghĩ. Hắn cảm thấy có cần phải cho những động vật gia tăng một cái giữ ấm biệt pháp. Phòng trúc bên trong mùi cũng có người, cần hít thở không khí. Diệp Hàn mở cửa cửa thông khí, lại nhìn một chút những động vật tình huống. May mắn, bây giờ còn chưa có cái gì không tốt tình huống phát sinh. Hai con gà cũng hạ một cái trứng, vừa vặn buổi sáng hôm nay ăn hết. Hai cái mẹ thỏ bụng là càng lúc càng lớn, ta cảm giác cái này con thỏ cũng giống là mang thai. Diệp Hàn nhìn một chút, phát hiện có một cái mẹ thỏ cũng mang thai. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều để nhất để con xuống tới những cái kia con thỏ đã trưởng thành, có thể sản xuất. Phát hiện này, nhường Diệp Hàn mừng rỡ. Như vậy, rất nhanh liền có thể có nhiều hơn con thỏ. Buổi tối hôm nay giết một cái công thỏ ăn hết, chúc mừng một cái. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy đều là tiêu dung. Phát hiện này, Dương Giang vi vi cũng rất vui vẻ. Con thỏ nhiều, về sau liền có thể ăn càng nhiều, hắc hắc. Hai người thu thập một cái, liền đóng kỹ phòng trúc cánh cửa cửa, đi tới phòng bếp. Hiện tại muốn bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Chương 450. ném tuyết, quý giá nhất người tuyết. Chương 450. ném tuyết, quý giá nhất người tuyết thứ 8 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Buổi sáng ăn chút nóng hừng hập, tốt tiêu hóa. Diệp Hàn bắt đầu làm món bò canh bên trong tăng thêm rau dại, thịt, rau biển, dinh dưỡng lại mỹ vị, ngoại trừ bún mọc canh bên ngoài, còn có sữa dê, mỗi người một cái trứng trắng. đến qua điểm tâm về sau, thu dọn một cái phòng bếp liên tốt. hiện tại không cần lại đi lò gạch làm việc. cái này khiến hai người cũng cảm giác dễ dàng rất nhiều, không cần đi lò gạch làm việc. hắc hắc, chúng ta đôi cái người tuyết ra đi. Giang Vi Vi nhìn xem phía ngoài tuyết, đề nghị. Diệp Hàn nghe xong, gật đầu. cái chủ ý này không tệ, chúng ta đôi cái người tuyết đi ra. đôi hai cái đi, một cái là ngươi, một cái là ta. Diệp Hàn vừa cười vừa nói hai người mang tốt bao tay đi ra ngoài phòng tối hôm qua tuyết hẳn là dưới không coi là nhỏ trên mặt đất tuyết động vẫn là có không ít coi như không đóng tuyết người diệp hàn cũng cần quét tuyết rất nhiều người đều có thể phiền quét tuyết vừa mệnh còn lạnh nhưng cái kia vẫn là phải quay không sáu diệp hàn cùng giang Vy vi bắt đầu động thủ đầu tiên là quả cầu tuyết một cái tuyết cầu sẽ càng lăn càng lớn cuối cùng biến thành một cái cầu tuyết lớn người tuyết thân thể liền dùng cầu tuyết lớn tới làm cầu tuyết lớn phía trên lại trồng lên một cái cầu tuyết nhỏ xem như người tuyết đầu còn có cái tay dùng nhánh cây tới làm ánh mắt địa phương Diệp Hàn nghĩ nghĩ, dùng hai cái nhỏ môi cầu tới làm. Rất nhanh, Diệp Hàn người tuyết này liền làm xong. Giang Vi Vi bên này cũng kém không nhiều. Hai cái người tuyết trông chất tại cùng một chỗ. Chỉ bất quá, Giang Vi Vi người tuyết này, vậy nhưng thật là quá quý giá. Vì cái gì? Bởi vì Tiểu Nha đầu ý tưởng đột phát, chạy vào trong phòng, cầm hai viên bảo thạch đi ra. Một cái hồng ngọc, một cái lam bảo thạch tới làm làm người tuyết ánh mắt. Người tuyết này giá trị liên thành a. Dùng bảo thạch làm kẻ chỉ điểm con người, loại chuyện này cũng liền ngươi mới làm được. Diệp Hàn nhìn xem Giang Vi Vi người tuyết, cảm khái nói. Giang Vi Vi cũng cười bắt đầu. Hắc hắc, ta ý nghĩ không tệ đi. Dù sao đẳng người tuyết hóa, lại đem bảo thạch thả bắt đầu liền tốt, cũng sẽ không vứt bỏ. Giang Vi Vi nói. Lá Thi đấu gật gật đầu, là đạo lý này. Hai người đứng chung một chỗ, nhìn xem người tuyết trước mặt, cũng rất hài lòng. Hai cái người tuyết lẫn nhau tựa sát, tựa như là Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi hai cái người đồng dạng. Sau đó thời gian, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi cùng một chỗ thanh lý nhà Phạm Vi Tuyết. Diệp Hàn còn đặc biệt làm hai cái cái chổi đi ra. Cái này đơn giản, liên dùng một ít cây nhánh cầm giữ buộc chung một chỗ, chính là một cái đơn giản cái chổi. Dùng để quét tuyết. Vẫn là không có vấn đề. Hai người bận rộn một hồi, đem tuyết động cũng cho quét sạch một lần, biến thành hai cái đống tuyết, chồng chất tại tường vây bên cạnh. Cái này một cái, lại có không ít người xem cũng bình luận. Bây giờ, cái này đống tuyết, thấy ta có chút kích động a. Nhỏ thời điểm nhà ta trong sân quét tuyết to cũng là như thế chất đống một đôi tuyết, ta luôn luôn ưa thích ở phía trên đi tiểu, ha ha ha. Đạo Hữu xin dừng bước, nguyên lai like ngươi cũng có đồng dạng yêu thích. Các ngươi những này nam thật nhảm chán, ha ha ha. Tất cả mọi người đang bàn luận. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cùng Mục Nhan cũng đều tới. Hôm nay cả xe, hai người cũng tới hơi trễ. Nghe nói ngày hôm qua ở trên đảo tuyết rơi, ta cảm giác chúng ta thành thị này bên trong cũng sắp tuyết rơi. Ai nha, thời tiết này thật lạnh. Ta còn không có ăn điểm tâm đâu. Một nhan tiến nhập phòng diễn chuyên bá, tranh thủ thời gian mở ra điều hòa không khí. Mùa đông thật tới, thiên khí thay đổi rất lạnh. Lâm bác cười cười, cũng a hà hơi, dậm chân. Trên tay hắn còn mang theo một cái túi, bên trong có mấy cái hộp. Ta vừa vặn mang theo điểm tâm, một khối ăn chút đi. Lâm bác cái này người, thật thích ăn. Trước kia đại gia còn không có phát hiện, nhưng là hiện tại tất cả mọi người biết rõ, đây chính là một cái ăn hàng. Mộc Nhan cũng không kịp van điểm tâm, Lâm Bác lại mang đến điểm tâm. Mộc Nhan xem xét, ánh mắt liền phát sáng lên. "Oa, Lâm Bác lão sư, ngươi thật đúng là cái ấm nam. Ngươi nếu là trẻ lại 10 tuổi, nói không chừng ta liền bị ngươi đuổi tới tay nữa nha." Mộc Nhan vui vẻ nói. Lâm Bác ái nhất cười, "Còn cần một cái tóc. Thế nào, ta hiện tại rất già sao?" "Ngươi cũng là rất già, mau ăn đi. Cái này trưng cơm là bắp nô thịt heo bánh nhân thịt, còn có sữa đậu nành, ta nhường tăng thêm không ít đường, ta thích uống ngọt." Lâm Bác nói, bắt đầu lột một cái trứng luộc nước trà. "Sữa đậu nành, trứng sủi cảo, trứng luộc nước trà, cũng đều có nhiệt khí." vẫn là hai người phần. hai người bắt đầu ăn, vẻ mặt hung hăng khen lấy Lâm Bắc đây quả thực là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi a, hiện tại ăn nóng hầm hập điểm tâm về sau, Mộc Nhan cũng cảm giác không phải lạnh như vậy. Hai người vừa ăn, Lâm Bắc còn một bên nhìn xem trên màn hình lớn hình ảnh Diệp Hàn người tuyết này lợi hại, thấy không, dùng chính là bảo thạch xem như người tuyết ánh mắt đại thủ bùa ta. Lâm Bắc vừa cười vừa nói, Mộc Nhan cũng nhìn thấy, cảm khái không thôi, cái này bảo thạch thật quá đẹp, Mộc Nhan cũng rất muốn có được dạng này bảo thạch, mà bây giờ Diệp Hàn cùng Giang Vy Vi Vi chuyện hồi sáng này đã cũng rút xong, Tuyết cũng khá hai người tiến nhập phòng bếp, đốt đi giờ nước nóng uống ở bên ngoài vẫn rất lạnh, hiện tại cần uống chút nước nóng ấm áp ấm áp. trong nước nóng, Diệp Hàn tăng thêm quả mận bắc làm ngâm nước, uống ẩm ngọt ngào, uống rất ngon. hai người cùng một chỗ, uống nửa nồi nước nóng. cái này cũng rơi tuyết lớn, chúng ta cũng không tốt lắm ra cửa, rứt khoát ở nhà ngủ đi, hố đất thật ấm áp, thật là thoải mái. Giang Vi Vi Vương xuống chén nước, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn gật đầu. mùa đông chính là nuôi nghe thời điểm, ta đều nói chờ đến mùa đông, cố gắng có thể mỗi ngày ở nhà đi ngủ đầu hiện tại có thể nằm một hồi chờ sau đó buổi trưa thời điểm ta định cho phòng trúc làm một cái giữ ấm biện pháp ta sợ những động vật đông lạnh lấy diệp hàn nói giang vi vi cũng đi theo gật gật đầu chuyện này thật có tất yếu những động vật này đều là hai người bọn họ dốc lòng nhìn xem lớn lên đây đều là rất trọng yếu cũng không thể đông lạnh ra bệnh tới vậy chúng ta đi trước nằm một hồi buổi chiều chúng ta cùng một chỗ lại cho phòng trúc giữ ấm giang vi vi nói lôi kéo diệp hàn vào nhà diệp hàn cười cùng với nàng một khối nằm ở ấm áp hố đất phía trên dễ chịu bên ngoài quá lạnh vẫn là nằm tại hố đất trên dễ chịu a Vốn đang cảm giác có chút ý lạnh, hiện tại nằm xuống, toàn thân cũng rất nhanh liền ấm áp dễ chịu, đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu, Diệp Hàn mùa đông này cũng sẽ trôi qua rất dễ chịu. Những tuyển thủ khác nhưng là không còn thư thái như vậy. Lâm Bắc đã ăn xong điểm tâm, vừa cười vừa nói, hắn hoán đổi phát trực tiếp ở giữa hình ảnh, cũng nhìn thấy những tuyển thủ khác tình trạng. Hiện tại có Dũng khí như thế nằm, chỉ có Diệp Hàn cùng Giang VV. Cái khác tuyển thủ cũng đang cố gắng tìm kiếm thức ăn, vì sinh tồn được mà cố gắng, nhất là da đen. Hiện tại đã xuất hiện mặt trời, ấm áp một điểm. Cho nên, hai cái da đen đã đi ra ngoài, đi tìm con mồi đi. Cái khác tuyển thủ cũng đều không có trong nhà ở lại, cũng ở bên ngoài tìm kiếm càng nhiều đồ ăn, tốt vượt qua mùa đông giá rét. Chương 451, phòng trúc giữ ấm biện pháp. Chương 451, phòng trúc giữ ấm biện pháp thứ 9 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Lúc này, Diệp Hàn cùng Giang Vi vi thư thư phục phục, nằm ở ấm áp trong phòng, hố đất phía trên. Từ đầu đến chân đều là ấm áp, phi thường dễ chịu. Bên ngoài còn có hàn phong lạnh thấu xương đâu, cái khác tuyển thủ hiện tại tất cả đều ở bên ngoài tìm kiếm thức ăn. Diệp Hàn bây giờ có được đồ ăn, chỉ sợ cũng đủ hắn nằm một mùa đông. Bất quá ta đơn chứng, Diệp Hàn là nhàn không xuống chỉ cần có thể đi ra ngoài, Diệp Hàn còn có thể đi ra ngoài. Lâm Bắc mở miệng nói ra điểm này, Đại Gia đều bày tỏ đồng ý xem Diệp Hàn phát trực tiếp cũng thời gian nửa năm. Đại Gia đã sớm biết rõ Diệp Hàn tính nết. Diệp Hàn khẳng định không chịu ngồi yên, không thể ra cửa thời điểm, hắn cũng sẽ ở nhà làm việc, có thể đi ra ngoài, hắn khẳng định sẽ ra cửa. Cũng chính là hôm nay, vừa mới tuyết rơi, vẫn là Giang Vi Vi đề nghị muốn nằm, Diệp Hàn mới có thể buông lòng xuống tới. Bằng không mà nói, hiện tại Diệp Hàn khẳng định là tại cho phòng trúc làm giữ ấm miệng phát đâu. Hình ảnh hóa đổi, tất cả mọi người thấy được hai cái da đen tình trạng. Thảm làm cho lệnh. Hai người quóng đến run lầy bẩy ngay tại trong đống tuyết hành động. Ta ta cảm giác chân đã không thuộc về ta, lạnh quá a." Một cái da đen mở miệng nói ra. "Không có chuyện gì, kiên trì dưới, chúng ta phải đến con núi liền trở về. Cái này không tính là gì, sau khi trở về chậm rãi liền khôi phục. Có người sẽ leo lên núi tuyết, cái kia nghiêm trọng sẽ cắt bỏ ngón chân, chúng ta hiện tại còn không đến mức." Một cái khác da đen nói. "Cái này ngược lại là thật. Hiện tại bọn hắn trình độ này, nhiều nhất nhiều nhất chính là đem chân tổn thương do giá rét. Không đến mức cắt bỏ đây là việc nhỏ, tổn thương do giá rét không tính là gì, chậm rãi khôi phục liền tốt." Một khi cắt bỏ ngón chân, vậy coi như là tàn tật. Hai người tại trong đống tuyết hành động, tìm kiếm lấy tung tích con mồi. Rất nhanh, bọn hắn liền có phát hiện. Trong đống tuyết có động vật dấu chân. Xuống xong tuyết về sau, có động vật cũng là sẽ ra ngoài kiếm ăn đây cũng chính là mục đích của bọn hắn chỗ, muốn tìm tới con mồi mới được. Đây là động vật gì dấu chân? Thưa như là bốn cái chân động vật. Một cái da đen nói, một cái khác da đen nhũ mày đến, đây không phải một câu nói nhảm sao? Phần lớn động vật không đều là có bốn cái chân sao? Động vật này khẳng định không tính lớn, nếu như là cỡ lớn con mồi liền tốt, có thể ăn thật lâu. Khả năng này chính là một cái tiểu độc vật, giống như là con thỏ, ai? Một cái khác da đen hít một khẩu khí. Muốn tìm đến con mồi thật đúng là khó a. Cũng không biết rõ, hiện tại ở trên đảo còn thừa lại bao nhiêu tuyển thủ, bọn hắn lại qua thế nào. Hẳn không có người có thể chống nổi mùa đông đi. Trong lòng của bọn hắn đều là nghĩ như vậy. Nếu như cái này thời điểm, để bọn hắn nhìn thấy nằm tại hố đất trên địa hàn, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp rời khỏi tranh tài. Hai người tại vùng đất này, tìm nửa ngày, kết quả cũng không thể tìm tới cái nãi con thỏ. Hai người da đen tại trong đống tuyết khí chỉ muốn chửi thề, tất cả đều là thua tụ tiết mục tổ phụ trách phiên dịch nhân viên cũng trận tròn mắt, rất nhiều lời mắng người, vẫn là cái này hai gia đen nơi ở phương ôn, phiên dịch không được, bọn hắn đành phải cho phụ để phối hợp liên tiếp dấu sao. cái này thao tác, đơn giản nhường toàn thế giới người xem cũng cười nghiêng ngửa đây cũng quá khôi hài. gia đen không công mà lui, mà tại cái khác tuyển thủ bên này, ngược lại là cũng có một ít thu hoạch. tiểu minh liên thủ với báo ca, báo ca dùng phục hợp cung ghép bắn chúng một cái con hoảng, xem như rất không tệ thu hoạch. dạng này con mồi, hai người bọn họ có rất ít thành công lấy được thời điểm. ha ha ha, báo ca ngươi quá yêu, cái này ghế nhìn liền ăn ngon. Tiểu Minh cao hứng mừng mừng. Giáo sư đại học cùng quẩy bán quả vật lão bản tổ hợp, bọn hắn đi ra ngoài một chuyến, nhặt được một cái chết con chim, ngoại hình vẫn không nhỏ đầu đầy cũng là thu hoạch, đồng thời xem như vận khí rất khá. Còn có hộ Lâm viên sư đồ hai người, bọn hắn đi ra ngoài dạo qua một vòng, mang về một cái con thỏ, còn có một cái lấy được. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lao hộ Lâm viên sẽ bố trí cả bẫy, kia là hắn cả đời kinh nghiệm, tự nhiên rất cho lực. Hai người tại bọn hắn sinh hoạt địa phương xung quanh, bố trí lớn lớn nhỏ nhỏ nhỏ bẫy, thường xuyên có thể có được con mồi. Thính như vậy xuống tới, vẫn là gia đen tổ thảm nhất. Bọn hắn không thể được con mồi, ăn cơm buổi trưa thời điểm, chỉ có thể dựa vào trước kia góc nhặt đồ ăn. Tiếp tục như vậy, tuyệt đối là không thể lâu dài. Gia đen tổ có chút treo, còn lại tuyển thủ bên trong, nếu như không có phát sinh ngoài ý muốn, bọn hắn sẽ là sớm nhất bị đào thải một tổ tuyển thủ. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc mở miệng nói ra đây cũng không phải là hắn thành kiến, mà là tất cả mọi người cho rằng như vậy. Cho dù là cái này hai cái gia đen fan hâm mộ, cũng đều cho rằng như vậy. So sánh với dưới, hiện tại tất cả tuyển thủ bên trong, qua thảm nhất chính là hai người bọn họ đã đến giờ giữa trưa. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi theo ấm hô hô hô đất phía trên bắt đầu tiến nhập phòng bếp bắt đầu làm cơm trưa ăn. Thời tiết lạnh, liền thích hợp ăn nồi lẩu. Hai cái người lại ăn một bữa mỹ vị nồi lẩu đã ăn xong về sau, đơn giản thu dọn một cái, tiếp tục vào nhà nằm, bắt đầu ngủ trưa. Cái này nhỏ thời gian đơn giản qua quá tuyệt vời, vui thích. Hai người nằm xuống bắt đầu ngủ trưa. Cái này thời điểm, bên ngoài lại bắt đầu rơi ra tuyết tới. Vừa mới quét sạch qua tuyết động mặt đất, theo ruột ruột tuyết động rơi xuống, rất nhanh lại biến thành một mảnh màu trắng. Lúc đầu Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi người tuyết đều nhanh muốn hòa tan, mà bây giờ thì là bắt đầu bị rơi xuống đông tuyết cho chậm rãi bao trùm bắt đầu. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ngủ trưa sau khi rời giường, lập tức liền thấy phía ngoài tuyết, lại tuyết rơi, vẫn rất nhiều lần, tuyết này không nhỏ a. Mau đưa mũ đeo lên. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, lúc này đợi đông tuyết đều đã rơi vào Giang Vi Vi tóc lên. Giang Vi Vi nghe Diệp Hàn, đem mũ cho mang lên trên, hai người tới phòng bếp. Diệp Hàn lấy ra một cái quả táo đồ hộp mở ra, hai người bắt đầu ăn. Ngủ trưa ngủ dậy đến, ăn được một cái quả táo đồ hộp, rất khỏe mạnh, có thể để cho đến trưa cũng rất tinh thần. Hôm nay coi như xong, chúng ta không ra khỏi cửa chờ khí trời tốt lại ra ngoài buổi chiều chủ yếu cho phòng trúc làm một cái giữ ấm không thể đông lạnh lấy những động vật diệp hàn nói đã ăn xong quả táo đồ hộp về sau diệp hàn liền đi ra phòng bếp đi tới phòng trúc phòng trúc làm như thế nào giữ ấm đâu diệp hàn nghĩ nghĩ trong lòng có một cái ý nghĩ không sợ phiền phức hết thể lấy cam đoan những động vật tóm áp làm chủ theo cho nên diệp hàn muốn tại phòng trúc bên này làm cái hỏa lô đi ra bình thường có thể thường xuyên đốt than đá như vậy liền có thể cam đoan toàn bộ phòng trúc bên trong nhiệt độ nói làm liền làm diệp hàn nhìn một chút còn thừa lại đến một chút tấm gạch đầy đủ sử dụng Dùng tấm gạch trồng chất một cái, lại phối hợp thêm đất sét, trồng chất đi ra một cái lò lửa nhỏ. Nhóm lửa miệng cùng thuốc thịt cũng tại ngoài phòng, toàn bộ hỏa lô lại có thể có một bộ phận trong phòng, dạng này có thể làm cho cả phòng trúc bên trong cũng ấm áp lên. Diệp Hàn bận rộn đến trưa, còn tại phòng trúc trên vách tường mở một cái lỗ hổng, dùng cái cưa cưa đi ra đến ngày ngải đen thời điểm, cuối cùng là đem cái này lò lửa nhỏ giải quyết cho. Như vậy, về sau toàn bộ mùa đông, những động vật cũng có thể hưởng thụ được hỏa lô ấm áp. Chương 452. Da đen tổ gian nan tình cảnh. Chương 452. Da đen tổ gian nan tình cảnh thứ 10 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Phong Trúc giữ ấm biện pháp, rốt cục hoàn thành. Sau đó, Diệp Hàn rửa tay một cái, trở lại trong phòng bếp ngồi xuống nghỉ ngơi. Giang Vi Vi ngay tại làm cơm tối. Lúc đầu, Tiểu Nha đầu là tại cho Diệp Hàn hỗ trợ, không quá nhanh phải hoàn thành thời điểm, Diệp Hàn liền để nàng trước bay về phòng bếp nấu cơm. Ca, ngươi nhanh lên nghỉ một lát. Ta cho ngươi ngâm dở quả mận bắc, vẫn là nóng, ngươi uống chút nước. Giang Vi Vi đau lòng nói, lúc đầu hôm nay có tuyết rơi, cũng không cần ra cửa, cũng không cần làm gì. Kết quả, Diệp Hàn vẫn là làm việc. Cái này lò lửa nhỏ kiến tạo bắt đầu, cũng là phí hết một phen công phu, mà lại còn cần cái nồi tại phòng trúc phía trên phá vỡ một cái lỗ hổng đây cũng là một cái phí sức sự tình đâu không có việc gì ta không phải rất mệt mỏi một hồi ngủ một giấc liền tốt. diệp hàn uống một hơi nước vừa cười vừa nói hắn biết rõ tiểu nha đầu đây là đau lòng chính mình ngồi xuống uống miệng nước nóng nghỉ ngơi một hồi xua đổi một thân hàn ý giang vi vi đã đem cơm tối cho đã bưng lên hai người bắt đầu ăn cơm chiều Cơm tối giang vi vi làm nóng hầm hập bị sợi còn sao một bàn thịt dê tăng thêm một nồi rong biển canh cá hai người ăn nóng hổi đồ ăn toàn thân càng thêm ấm áp từ bên trong ra ngoài ở ăn cơm tối xong hai người đơn giản thu dọn một cái bắt đầu đánh cờ, hạ hai bản cờ về sau, Diệp Hàn tại bếp lò phía trên nút nước cũng nóng lên, bắt đầu sôi chảo. Được rồi, ngươi đi tắm rửa đi. Chợ này ta ngược lại thật ra ngẫu nhiên đi suối nước nóng ngâm trong bồn tắm, ngươi rửa liền thiếu đi. Hôm nay ngươi tẩy một chút, ta liền không nói. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi đồng thời, hắn bắt đầu bưng nước nóng, đi tới phòng tắm. Giang Vi Vi cũng bưng một nồi nước nóng tiến đến, hai người cùng một chỗ điều tốt nhiệt độ nước. Diệp Hàn lúc này mới rời đi. Giang Vi Vi bắt đầu ở trong bồn tắm lớn ngâm trong bồn tắm. Hôm nay một ngày, tiểu nha đầu qua có thể dễ chịu trên cơ bản không chút làm việc, nằm thời gian cũng có thật lâu, cái này thời gian thật sự là dễ chịu à? hy vọng ngày mai còn tuyết rơi, như vậy lại không cần ra khỏi cửa, lại không cần làm việc, diệp hàn cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. giang vi vi trong lòng suy nghĩ, nàng chủ yếu là muốn cho diệp hàn nghỉ ngơi thật tốt một cái. bất quá, diệp hàn cái này người chính là nhàn không xuống, giống như luôn có làm không hết sống đồng dạng. nếu như giang vi vi ý nghĩ nhường những tuyển thủ khác nghe được, nhất là gia đen tuyển thủ, sợ rằng sẽ khí chửi mẹ. còn tuyết rơi, hai cái gia đen hiện tại còn kém tại trong phòng ôm đầu cùng một chỗ khóc, tuyết rơi quá khó tiếp thu rồi. Quá lệnh, bọn hắn có thể làm sao sống a? Da đen bọn hắn vốn là sinh hoạt tại nhiệt đới địa khu, quanh năm đều là lớn mặt trời đè vào đầu, à hai, bên trên. Bọn hắn không sợ nóng, liền sợ lạnh a. Tuyết rơi loại chuyện này, là bọn hắn chưa từng có trải qua. Hiện tại hai cái da đen ngay tại trong phòng sưởi ấm, đồng lúc cũng đang hoài nghi nhân sinh đâu. Thời tiết này lạnh bọn hắn muốn chết. Hôm nay ra ngoài truyền hai vòng, kết quả cũng không thể tìm tới con mồi, còn có đến khó chịu. Trong đó một cái da đen trên trần đã có nước ra, cái tốc độ này thật sự là khá nhanh. Chân của ta thật là khó chịu a, vừa ngứa vừa đau. Hắn gào gật, biểu lộ hết sức khó coi. Một cái khác da đen trong lòng, cũng đầy là lo lắng cảm xúc. Cục diện bây giờ, đối bọn hắn 10 điểm bất lợi đồ ăn không đủ, quần áo cũng không đủ, thời tiết quá lạnh, bọn hắn cũng không kháng đông lạnh. Cái này nên làm cái gì a? Chính thức Phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác nhìn xem một màn này, cũng lắc đầu. Da đen tổ tuyển thủ cảm xúc cũng xuất hiện vấn đề. Nếu như không thể kịp thời điều chỉnh xong, chỉ sợ cách bọn họ bị đảo thải thời gian cũng sẽ không quá xa. Lâm Bác nói ở trong vùng hóa dã, người cảm xúc cũng là rất mấu chốt một điểm. Nếu mà có được bi quan cảm xúc, vậy liền không quá dễ dàng kiên trì điểm này, Lâm Bắc có kinh nghiệm. Hắn đã từng mang theo một tổ người, cùng một chỗ ra ngoài thám hiểm, nhưng là trên đường đi có chút vết thương nhỏ, gặp được một chút ít nguy hiểm, liền luôn có người hô hào muốn về nhà. Tiếp tục như vậy, toàn bộ đội ngũ lòng người cũng đều tan rã. Một lần kia thám hiểm, làm qua loa, rất nhanh liền kết thúc. Từ sau lúc đó, Lâm Bắc cơ hội liền không có lại cùng người khác cùng một chỗ thám hiểm qua. Hiện tại hắn đã nhìn ra, hai cái da đen tuyển thủ cảm xúc cũng bắt đầu trở nên có chút tiêu cực bắt đầu. Giá lạnh thời tiết, tăng thêm vật liệu thiếu, để bọn hắn tâm thái bắt đầu phát sinh biến hóa. Mà tại cái khác tuyển thủ bên này, ngược lại là còn chưa có xuất hiện tình trạng như vậy. Tiểu Minh cùng Báo Ca, giáo sư đại học cùng quẩy bán quả vật lão bản, tăng thêm hộ lâm viên sư đồ. Bọn hắn cũng đều khá là lạc quan, hôm nay cũng đều có nhất định thu hoạch. Hiện tại nguy hiểm nhất là ra đen tuyển thủ. Sau đó Tiểu Minh Báo Ca bên này, cùng giáo sư đại học quẩy bán quả vật lão bản 8 lạng nửa cân. Tốt nhất vẫn là hộ lâm viên sư đồ cùng Diệp Hàn, Diệp Hàn là xa xa dẫn trước, hộ lâm viên sư đồ khó mà nhìn theo bóng lưng. Lâm Bắc làm một cái tổng kết. Rất nhiều người xem trong lòng cũng đều rất rõ ràng tình trạng này. Như vậy, kia sau cùng quán quân, tuyệt đối chính là chúng ta Viêm Hoàng nước người. Không sai, gia đen tổ tuyển thủ chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Mặc dù ta cũng là gia đen, nhưng ta đích xác cảm thấy cái này hai tên gia đen tuyển thủ hiện tại không quá đi Viêm Hoàng nước như bức. Ta cũng rất hy vọng gia đen có thể thắng lợi, đó là của ta đồng bào. Nhưng hiện tại xem ra rất không có khả năng. Bất quá, bọn hắn cũng rất tuyệt, có thể kiên trì xuống tới tuyển thủ cũng rất tuyệt. Khán giả cũng tại công bố lấy bình luận của mình, cũng đều là lý trí phát biểu, không có gây nên cái gì tranh chấp. Lúc này, Giang Vi Vi bên này đã tắm xong, toàn thân sạch sẽ. Nàng mặc quần áo xong, đi tới hố trên nằm. "Ca, ngươi làm gì đâu, còn chưa tới nằm." Giang vi vi hô Diệp Hàn một câu. "Tới, lập tức." Diệp Hàn này lại, ngay tại ngoài phòng đâu. Buổi chiều làm tốt lò lửa nhỏ, hiện tại không sai biệt lắm hơ khô. Diệp Hàn đang ở bên trong nhóm lửa, thí nghiệm một cái đến cùng có được hay không dùng. Diệp Hàn tại lò lửa nhỏ bên trong đốt lên một chút cánh khô, lá cây, sau đó gia nhập cục than đá đi vào. Ngọn lửa rực rỡ, rất nhanh liền bắt đầu cháy rực rỡ. Diệp Hàn đi vào phòng trúc bên trong, cảm thụ một hồi. Có tác dụng, phòng trúc bên trong nhiệt độ đi lên. Ta lại thêm một chút cục than đá tiến nhập, có thể đốt một đêm, những động vật liền có thể rất ấm áp. Diệp Hàn mang trên mặt tiêu dung, 10 điểm vui vẻ. Vấn đề này, viên mãn giải quyết, chính là đốt giờ than đá sự tình mà thôi. Mỏ than bên kia, còn có rất nhiều than đá, đầy đủ bọn hắn qua mùa đông dùng. Nhìn xem các ngươi đi theo ta, có ăn có uống, cùng với cũng có người hầu hạ, mùa đông còn có thể đốt lò sưởi ấm. Diệp Hàn cười đối với những động vật nói. Sau đó, Diệp Hàn đi ra phòng trúc, rửa tay một cái, về tới phòng gạch ngồi bên trong. Ta thí nghiệm một cái lò lửa nhỏ, không có vấn đề, có thể nhường phòng trúc bên trong cũng biến thành ấm áp lên. Ta đây an tâm, chúng ta cũng ngủ đi, thời điểm không còn sớm. Diệp Hàn cười nói với Giang VV, đồng thời bỏ đi áo khoác, chỉ mặc thu áo thu quần, nằm xuống. Hố đất đốt chính nóng đâu, nằm xuống không lâu về sau, Diệp đất toàn thân cũng ấm áp dễ chịu, phi thường dễ chịu. The S10 hơn. Rất lâu không có mười trường, hiện tại cũng sắp buổi sáng 8 giờ, rốt cục cũng viết xong. Ta không giống những người khác có rất nhanh tốc độ tay, viết tương đối chậm, nhịn một cái suốt đêm mới viết xong, cho nên cầu các vị tác giả thật to ủng hộ một cái, cảm tạ, chương 453. Ngồi cái đủ. Chương 453. Ngủ cái đủ chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước, thật sự là dễ chịu a. Ngủ đi. Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi nhu thuận gật đầu, nằm tại Diệp Hàn bên cạnh. Diệp Hàn thổi tắt tủ đầu giường ngọn đèn, đắp chăn song. Trong phòng một mảnh đen kịt, chỉ có thể nghe được hô hấp của hai người âm thanh. Bên ngoài có Hàn Phong gào thét, nhiệt độ rất thấp, nhưng lại trong phòng, lại vô cùng ấm áp. Hai người nằm tại giường đất phía trên, che kín hai tầng chân mền, một chút cũng cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Mà tại phòng trúc bên trong, những động vật cũng có hỏa lô cung cấp nóng, qua phi thường tự tại, dễ chịu. Diệp Hàn nuôi động vật đãi ngộ so cái khác tuyển thủ qua cũng tốt, đúng vậy a, qua thật sự là tới nhuận, thật sự là không thể so sánh, mặc dù đều là kiên trì tới hiện tại, nhưng trong lúc này trên lệnh đây chính là cách biệt một trời. Khán giả nghị luận ở Mỹ cũng tại công bố lấy tự mình ngôn luận. Một cái đêm muộn thời gian, chậm rãi đi qua đến ngày thứ hai, Diệp Hàn mở to mắt, dự định rời giường. Hắn nhìn một chút bên cạnh Giang Vi Vi, Giang Vi Vi còn đang ngủ đâu, Diệp Hàn liền không có đánh thức nàng. Cái này giường đất thật là thoải mái, vẫn là nóng hầm hập. Ai nha, vẫn là được lên. Diệp Hàn cười cười, bò lên, hắn tự chủ là phi thường mạnh, vô luận làm chuyện gì đều cần có nhất định tự chủ, bằng không mà nói là không, có biện pháp thành công. Diệp Hàn bắt đầu, mặc quần áo xong, Giang Vy Vy cũng đi theo tỉnh lại, còn có chút mơ hồ. "Ca, ngươi lại nằm xe a? Bên ngoài khẳng định rất lạnh, chúng ta cái gì thời điểm có thể ở nhà ngủ một cả ngày a?" Giang Vy Vy nói thầm. Diệp Hàn nghe xong, nở nụ cười. "Ngủ một cả ngày, ngươi cơm đều không ăn rồi, ngươi lại nằm xe đi, ta đi xem một chút những đồ vật." Nói, Diệp Hàn đi ra gian phòng, đi tới phòng trúc. Trong lò lửa hỏa diễm đã tắt, bất quá Diệp Hàn nhìn một chút, vẫn là có thừa ôn, chứng minh dập tắt không lâu. Cái này cùng Diệp Hàn tính toán là không sai biệt lắm. Đến, để cho ta nhìn xem các ngươi thế nào." Diệp Hàn đi vào phòng trúc. Phòng trúc bên trong rất ấm áp, có nhất định nhiệt độ, sẽ không đông lạnh đến những động vật. Chính là cái này mùi không phải rất dễ chịu. Dù sao một đêm muộn thời gian không thông gió, động vật còn muốn tiến hành bài tiết, cái mùi này tuyệt đối là không tốt. Diệp Hàn tranh thủ thời gian động thủ, bắt đầu thanh lý, đồng thời tiến hành thông gió. Trước toàn diện gió, một hồi ta lại đốt châm lửa, cho các ngươi hở ấm áp ấm. Áp. Có thể ngàn vạn không thể sinh bệnh, biết không, nhất định phải bảo trì khỏe mạnh." Diệp Hàn nói, đem bài tiết vật cũng dọn dẹp một cái sau đó bắt đầu móc trứng gà, hôm nay được 4 cái trứng gà, vận khí rất không tệ, hai con gà cũng phi thường ra sức, mỗi cái gà cũng hạ 2 cái trứng gà đi ra, làm không tệ, tiếp tục cố gắng bảo trì. Diệp Hàn cười cười, đem trứng gà đưa đến phòng bếp, sau đó trở về chen sữa dê đợi đến Diệp Hàn chen sữa dê trên tốt, phòng trúc bên trong mùi cũng tán không sai biệt lắm. Diệp Hàn đóng lại phòng trúc cánh cửa, cho lò lửa nhỏ một lần nữa nhóm lửa, bắt đầu cung cấp ấm. sau đó là chuồng ngựa, hai cái sói con hàng rào, Diệp Hàn cũng đều tra xét một cái. chuồng ngựa ngược lại là có thể, bất quá sói con nơi này hẳn là sẽ có chút lạnh. Diệp Hàn nhìn một chút. Bất quá, sói con là muốn tiến hành săn thú, khẳng định không thể nuông chiều từ bé. Cái này dã ngoại sói, cũng đều cần trải qua trời đông giá rét khảo nghiệm. Ăn chút thì khô, đây là xài thịt. Ta cùng Vi Vi cũng không thích ăn, liền tiện nghi hai người các ngươi. Cảm giác các ngươi sẽ có chút lạnh đợi lát nữa ta đi đốt một chút tấm gạch đi ra, cho các ngươi cũng dựng cái gian phòng được. Diệp Hàn đối với hai cái sói con nói, gian phòng vẫn là phải có, nhưng là cung cấp tấm cũng không cần. Sói không cần như thế yếu ớt đem động vật sự tình cũng xử lý tốt về sau. Diệp Hàn tiến nhập phòng bếp, bắt đầu làm điểm tâm. Giang Vi cũng rốt cục đi lên. Diệp Hàn tất cả đứng lên làm việc, nàng cũng không tiện nằm ỉ quá lâu. Sau khi rời giường, nàng tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. Có thể à? Ta đều làm xong, ngươi mới bắt đầu, đây đều là bóp lấy đốt lên tới sao? Diệp Hàn mở cái trò đùa. Giang Vi Vi trừng Diệp Hàn một chút. Không phải, để ta làm điểm tâm, ngươi nghỉ ngơi đi. Muốn ăn chút gì không? Hôm nay có bốn cái trứng gà à? Vậy chúng ta ăn bánh gà tổ đi. Giang Vi Vi nhìn thấy bốn cái trứng gà, cũng rất kinh hỉ, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn gật đầu, xem ra tiểu nha đầu là có chút muốn ăn bánh gà tổ. Vậy liền ăn bánh gà tổ đi. Diệp Hàn ngồi xuống, trong phòng bếp nhà bếp cũng bứt lên, rất ấm áp. Giang Vi Vi bắt đầu bận rộn cho Diệp Hàn làm điểm tâm, hai người cũng làm mấy lần bánh gà tổ. Giang Vi Vi đã sớm học xong, đồng thời làm được so Diệp Hàn còn tốt. Tiểu Nha đầu tại nấu nướng phía trên vẫn là có thiên phú, ngoại trừ bánh gà tổ bên ngoài, còn muốn sắc hai khối trâu tống ra đến, lại thêm sữa dê, chính là hai người điểm tâm. Hôm nay muốn làm gì nha? Bên ngoài ngược lại là chưa có tuyết rơi, nhưng thời tiết lạnh quá ha. Giang Vi Vi một bên nấu cơm, một bên nói với Diệp Hàn, nàng lời này ý tứ chính là hôm nay quá lạnh, vẫn là ở lại nhà đi. Diệp Hàn cười cười, hắn gật đầu. "Được, hôm nay ngay tại nhà ở lại đi. Một hồi ăn cơm xong, ta đi đốt điểm gạch đi ra, cho hai cái sói con làm phòng nhỏ. Thời gian còn lại, chúng ta cũng ở nhà nằm." "Được đi." Diệp Hàn thật sự là cầm răng vì vì không có biện pháp. "Bất quá, có thể rút ra thời gian một ngày đến, một mực tại nhà nằm, vậy cũng thật là dễ chịu." Từ khi lên đảo đến nay, Diệp Hàn cũng không có như thế buông lỏng qua thời điểm. Hôm nay, vừa vặn có thể buông lỏng một cái. Nghe được Diệp Hàn đáp ứng xuống, Giang Vi Vi mặt mũi tràn đầy đều là tiêu dung trong phòng bếp đều là trứng hấp bánh ngọt thơm ngọt hương vị Giang Vi Vi bắt đầu bỏ bịt tét dán nấu sữa dê một bữa điểm tâm rất nhanh liền bưng lên bàn ăn cơm rồi hắt hắt Giang Vi Vi một mực cười khúc khích dạng này mùa đông có thể cùng Diệp Hàn cùng một chỗ ở nhà nằm nghỉ ngơi thật là có bao nhiêu dễ chịu nhà hai người đã ăn xong điểm tâm về sau đơn giản thu thập một cái Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi cùng đi cửa sau đi lò gạch tường vây cửa sau vừa vận chính là thông hướng lò gạch đường đem tấm gạch đốt lên Diệp Hàn liền tranh thủ thời gian mang theo Giang Vi Vi về nhà vào nhà nằm xuống vẫn là trong nhà ấm áp bên ngoài là thật lạnh, ta cái này tay đều đỏ. Diệp Hàn nằm ở trên giường, toàn thân dần dần cũng bắt đầu trở nên ấm áp. Mặc dù mang theo bao tay, nhưng là Diệp Hàn sợ tấm gạch trên bùn đất làm bẩn bao tay, vẫn là đem hai xuống, cho nên tay cho đông lạnh đỏ lên. Ta đều nói, bao tay ô ấy ta tắm cho ngươi một chút liền xong rồi, xem cho ngươi quý giá. Giang Vi Vi có chút đau lòng Diệp Hàn, mau để cho Diệp Hàn che che tay. Không có gì đáng ngại, lại không tổn thương do giá rét. Hiện tại thế nhưng là theo ngươi nguyện, nằm ngủ đi, chờ đến giữa trưa bắt đầu ăn cơm, ăn cơm xong ngủ tiếp, để ngươi ngủ cái đủ. Diệp Hàn méo méo Giang Vi Vi cái mũi nhỏ mở miệng nói ra ngủ cái hồi lung rác hắc hắc giang vi vi đắp kín miệng mặt mũi tràn đầy đều là tiêu dung đó ắt cảm tạ đại lao 1788 nghìn viếp điểm khen thưởng cảm tạ đại lao viêm hoàng chi tâm vật thưởng tháng này cũng thu hoạch vật thưởng duy nhất một lần khen thưởng một vạn viếp điểm thật sự là hào khí ngất trời quá cảm tạ viêm hoàng chi tâm vị độc giả này cực lớn tại chương 454. trăm chuyện kể trước khi ngủ chương 454. trăm chuyện kể trước khi ngủ chương thứ hai quỷ cầu toàn đã trước từ trước cái này một ngày diệp hàn cùng giang vi vi thật ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày trên cơ bản trừ ăn cơm ra Một cả ngày thời gian đều là năm. Giường đất đốt ấm áp dễ chịu, hai người nằm quả thực là rất thư thái. "Ca, ta làm thật nhiều mộng a. Ta mộng thấy hai ta cùng tiến lên đại học, còn tại một lớp, nhưng là trong lớp có nữ muốn đuổi theo ngươi, trả lại cho ngươi viết thư tình, ngươi cũng không cho phép thu. Giang Vi Vi tỉnh lại, ngủ được cái hốt cũng toát mồ hôi. Diệp Hàn nghe xong, nở nụ cười. Kỳ thật Diệp Hàn là không chút ngủ, phần lớn thời gian cũng đang nhắm mắt dưỡng thần. "Thật sao? Nhìn xem, đây chính là mị lực của ta, tại trong mộng của ngươi, cũng có người truy cầu ta." Diệp Hàn rất tao bao nói. Giang Vi Vi lật ra một cái lưỡi mắt, Bác Diệp Hàn một cái. Ngươi còn đáp ý. Về sau muốn là thật có cái khác nữ hải tử truy cầu ngươi, ngươi cũng không thể đáp lại, biết không? Giang Vi Vi tận tâm chỉ bảo. Diệp Hàn liên tục gật đầu, đây chính là một đạo mất mạng đề, hắn không dám kinh thường. Kia khẳng định, cái khác nữ nhân, sao có thể so ra mà vượt nhà chúng ta Vi Vi? Diệp Hàn nói, một màn này, phong phát trực tiếp khán giả ngược lại là không nhìn thấy. Hai người cũng tại trong phòng ở lại đi ngủ, máy bay không người lái liền không có đi theo quay phim. Cái này thời gian một ngày, máy bay không người lái cũng tại trong phòng bếp đi dạo nói ra các ngươi khả năng không tin, ta nhìn tiết mục tổ nổi nhìn một cả ngày, ta liền không đồng dạng, ta đang nhìn chính Diệp Hàn làm nổi sắt. Diệp Hàn cùng Vi Vi còn chưa có đi ra sao, làm sao có thể ngủ như vậy a? hâm mộ, quá hâm mộ, ta nguyện vọng lớn nhất chính là có thể ngủ đến thiên hoàng địa lão. Phong phát trực tiếp khán giả cũng đang bàn luận, cái này thời gian một ngày, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi là qua rất dễ chịu, nhưng là những tuyển thủ khác, liền không có đỗi ngộ này. Hai cái da đen tuyển thủ, qua 10 điểm thế thảm, bọn hắn cơ hồ một cả ngày thời gian cũng ở bên ngoài tìm kiếm thức ăn. Hôm nay chưa có tuyết rơi, mà là tại hóa tuyết cái này thời tiết nhưng thật ra là càng lạnh hơn. giữa chưa ra một hồi mặt trời, có chút tuyết tan, sau đó lại kết băng. một cái da đen tuyệt thủ, còn không xem chừng trực chân, rơi cái mũi đau. làm sao vẫn là không có thu hoạch, cái này muốn làm sao sống sót? chúng ta góp nhặt điểm này đồ ăn, căn bản trèo chống không được mấy ngày. hắn trên đường đi cũng tại phàn nàn. loại này tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, nhưng thật ra là rất lớn. một cái khác da đen, cũng bị tâm tình của hắn cho ảnh hưởng đến, tâm tình cũng phi thường không tốt, bắt đầu trở nên bi quan. chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, lâm bác nhìn xem một màn này, lắc đầu. tâm tính đã phát sinh biến hóa. Nếu như không thể điều chỉnh xong, hai cái da đen tranh tài cũng sắp kết thúc. Lâm Bắc nói điểm này, đại gia cũng đều đã nhìn ra. Hai người bọn hắn hiện tại tình trạng, cự li đào thải thật rất gần. Chỉ bất quá, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, bọn hắn hai cái bây giờ còn chưa có phát giác điểm này, chỉ là càng ngày càng nóng nảy bắt đầu. Hôm nay một cả ngày, hai cái da đen không công mà lui. Mãi cho đến trời tối, cũng không có tìm được con mồi. Những này đáng chết động vật cũng trốn đến nơi nào, đều chết sạch sao? Phút, Da đen trở lại trong phòng, nhóm lửa sưởi ấm, chùi hầm lên bắt đầu đồng thời, trong lòng hai người cũng đều càng thêm mà bắt đầu lo lắng làm sao bây giờ a tiếp tục như vậy coi như xong đời cũng không đủ đồ ăn làm sao chống nổi mùa đông y phục của hai người cũng không đủ cũng khá là đơn bạc không đủ giữ ấm hiện tại hai người cũng đều không có dư thừa gia thú đến chế tác trằn nguyện đêm muộn đi ngủ hận không thể ôm hỏa lâu ngủ tiếp tục như vậy ăn không đủ no mà không đủ ấm an táo dược hoàn không chỉ có hai người lo lắng không ít ủng hộ bọn hắn người xem cũng đều lo lắng đồng thời có chút thất vọng trước đó hai người biểu hiện kỳ thật khá là vòng hưng phấn nhất là phòng ở sụp đổ về sau bị bão tập kích còn ném đi rất nhiều vật tư cái kia thời điểm rất nhiều người coi là gia đen tổ muốn dừng bước nơi này nhưng là bọn hắn lại ngoan cường kiên trì được toàn thân nước đấm, ngủ ở trong sơn động cũng kiên trì được nhưng là bây giờ bọn hắn có phòng ở còn có tốt mấy ngày đồ ăn lại bắt đầu cam chịu Mùa đông đến cho bọn hắn càng lớn áp lực không có tự mình trải nghiệm qua người là sẽ không hiểu chính thức phòng phát trực tiếp bên trong lâm bác hít một khẩu khí nói hắn cũng trải qua đồng thời so gia đen tổ tình cảnh càng thêm tuyệt vọng băng thiên tuyết địa cực độ rất lạnh còn không có đồ ăn kia thật sẽ cho người tuyệt vọng gia đen tổ bên này tình trạng rất cấn cỗi Cái khác tuyển thủ, thì cũng đều đang cố gắng, tìm kiếm càng nhiều đồ ăn. bọn hắn đồ ăn đều không đủ qua mùa đông, còn cần mau chóng tìm kiếm mới được ở trên đảo chỉ có Diệp Hàn có đầy đủ đồ ăn. Đây là phần độc nhất đã đến giờ đêm muộn, sắc trời đen kịt lại. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đã tại trong phòng bếp nấu cơm. Đêm muộn ngươi có thể hay không ngủ không được a? Ta cảm giác ngươi một cả ngày đều ngủ cực kỳ chết, ngủ thời điểm còn cần chân đá ta không. Diệp Hàn nhìn xem Giang Vi Vi nói, hắn hiện tại lo lắng Giang Vi Vi đêm muộn ngủ không được. Như vậy làm việc và nghỉ ngơi liền loạn điệu đây cũng là rất nhiều người chuyện buồn rầu ban ngày ngủ được chết đêm muộn ngủ không được rất khó điều chỉnh xong sẽ không ta hiện tại nằm xuống còn có thể ngủ tiếp ta quá yêu đi ngủ ta ta cảm giác đời trước chính là cái chuyện giờ. Giang Yee Yee vừa cười vừa nói đem một nồi nóng hầm hập bún mọc canh bưng lên bàn cơm tối ngoại trừ bún mọc canh còn có một bàn thịt bò khô tăng thêm đồ chua hai người nếm qua cơm tối về sau Diệp Hàn cũng lười đi thu củ gạch tấm gạch khẳng định rất tốt tại lò gạch thả một ngày dù sao hiện tại cũng không có biện pháp cho sói con đóng gian phòng ngày mai lại đi thu gạch. Thu dọn một cái, chúng ta tiếp tục nằm đi. Ta kể cho ngươi chuyện kể trước khi ngủ. Diệp Hán nói. Giang Vy Vy nghe xong, liền đến hứng thú, ánh mắt cũng phát sáng lên. Chuyện kể trước khi ngủ. Nàng tranh thủ thời gian thu dọn phòng bếp, sau đó rửa mặt, vào nhà nằm xuống. Nhóm chúng ta cũng nghĩ nghe chuyện kể trước khi ngủ. Máy bay không người lái mau cùng lấy vào nhà a, cái này thời điểm không thể sợ. Máy bay không người lái ngươi có lạnh hay không? Tiến nhanh phòng ấm áp ấm áp. Khán giả cũng tại ồn ào, muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ. Vấn này bình thường đều là nhỏ thời điểm mới có cơ hội nghe được. Là ba ba mụ mụ giai giai mãi mãi rỗ hải tử ngủ pháp bảo diệp hàn thật là quá sùng ái giang vi vi hôm nay buốt đồng ở nhà ngủ một ngày đêm muộn trước khi ngủ còn có chuyện kể trước khi ngủ máy bay không người lái lưu tại phòng bếp ở lại hai người vào nhà nằm xuống trong phòng điểm lấy ngọn đèn mang tới ánh sáng hai người nằm xuống giang vi vi tràn đầy phấn khởi trở lấy diệp hàn chuyện kể trước khi ngủ diệp hàn tại trong đầu sửa sang lại một cái bắt đầu cho giang vi vi nói diệp hàn trong đầu cố sự không thể so với cái kia láo hộ lâm viên muội kiếp trước thời điểm diệp hàn vào nam ra bắc cũng kinh lịch không ít sự tình cũng nhìn được rất nhiều người, nghe được rất nhiều dân gian truyền thuyết cổ xưa. Cho nên, Diệp Hàn liền chậm rãi cho Giang Vy Vy nói: S, ta sách vạn chữ. Trong khoảng thời gian này vất vả không có nguồn phí, quen thuộc quyển sách này độc giả cũng đều biết do, ta thường xuyên thức đêm suốt đêm gõ chữ, cuối cùng viết đến vạn chữ, ta sẽ tiếp tục cố gắng viết ra càng đặc sắc càng nhiều tình tiết. Ở chỗ này túi đầu cảm tạ tất cả độc giả thật to đối ta ủng hộ, túi đầu cảm tạ. Chương 455. Đi ra ngoài. Chương 455. Đi ra ngoài. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặc trước từ là trước. Diệp Hàn cho Giang Vy Vy nói cố sự này, là hắn kiếp trước thời điểm tại Thập Vạn Đại Sơn một cái trong thôn xóm nghe được đây là liên quan tới một cái trong núi dịch quán, nói trắng ra là cũng chính là một cái phòng chứa thi thể quỷ dị cố sự. Giang Vy Vy càng nghe càng sợ hãi, ngưng ngừng, ngừng. Chuyện kể trước khi ngủ sao có thể là kinh khủng cố sự đâu, ta không nghe. Cái này nghe dọa đến ngủ không yên a. Giang Vy Vy tay nhỏ bóp lấy Diệp Hàn, giật trách. Diệp Hàn cũng cười xấu xa, hắn chính là cố ý muốn hù dọa một chút Giang Vy Vy, không nghĩ tới tiểu nha đầu như thế sợ chứ. Không nói cái này, vậy ta cho ngươi đổi một cái cổ sự." Diệp Hàn cười, bắt đầu nói một cái khác cổ sự kệ kệ, Giang Vi Vi đã dần dần nhắm mắt lại, ngủ thiết đi. Thật đúng là có thể ngủ a. Diệp Hàn không nghĩ tới, Giang Vi Vi thật sự chính là có thể ngủ. Ban ngày ngủ một ngày, đêm muộn còn có thể ngủ được. Cho Giang Vi Vi thật tốt đóng đắp chăn, Diệp Hàn thổi tắt ngọn đèn, tự mình cũng nằm xuống đi ngủ. Tường vây bên trong, lâm vào không bốn một mảnh yên tĩnh, những động vật cũng đều đang ngủ đấy. Một cái đêm muộn thời gian trôi qua, ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Hàn tỉnh lại, hắn không có lập tức rời giường, bởi vì hiện tại hừng đông cũng muộn, bên ngoài còn rất lạnh. Cho nên, Diệp Hán quyết định đem rời giường thời gian đẩy về sau chế một cái tiếng đồng hồ nhắm mắt lại, Diệp Hàn tiếp tục ngủ. Qua chừng một giờ, Diệp Hàn lại mở mắt. Lần này, hắn mặc xong áo khoác, đi ra ra phòng. cảm giác hôm nay thời tiết sẽ không tệ, vừa vặn có thể đi ra ngoài hít thở không khí. Diệp Hàn nhìn một chút, đã có mặt trời mọc. Trước đó dưới tuyết cũng hóa đến không sai biệt lắm, hiện tại không có lạnh như vậy. Diệp Hàn cười cười, bắt đầu tiến nhập phòng trúc, xem xét những động vật tình huống. Hôm nay, Diệp Hàn được ba cái trứng gà. bắt đầu làm điểm tâm đi. Vi Vi làm sao vẫn chưa chịu dậy. Diệp Hàn bắt đầu làm điểm tâm. một lát sau, Giang Vi Vi lúc này mới rời giường, đi ra ra phòng. Cả người cái gì thời điểm lên, ta cũng không biết rõ. Ta cảm giác không quá dễ chịu, có chút đau đầu, toàn thân cũng đều mềm mềm, không có lực ý. Giang Vi Vi nhìn, hoàn toàn chính xác không có cái gì tinh thần. Diệp Hàn nở nụ cười, ngươi kia là ngủ được nhiều lắm. Ngày hôm qua 24 tiếng, ngươi đoán chừng có thể ngủ tiếp cận 20 giờ. Diệp Hàn nói, ngủ được quá nhiều, hoàn toàn chính xác sẽ có những bệnh trạng này. Diệp Hàn đoán chừng, Giang Vi Vi tuyệt đối là bởi vì ngủ được nhiều lắm mới đưa đến dạng này tình huống. A, ngủ nhiều còn có thể dạng này a? Giang Vi Vi nhếch miệng, nàng ngược lại là chưa từng có như thế ngủ qua. Dù sao, nàng thế nhưng là một cái chuẩn sinh viên, trước kia học tập cũng là rất khắc khổ, còn hay làm một điểm việc vặt phụ cấp gia dụng. Muốn an tâm ngủ lấy một cả ngày, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Cho nên, đây cũng là nàng lần thứ nhất có thể ngủ lâu như vậy. Vậy ta về sau không ngủ lâu như vậy, hiện tại thật là khó chịu a. Giang Vi Vi vô vô đầu của mình, một bộ hưu khí vô lực bộ dáng. Hoán một chút liền tốt. Ngươi uống trước điểm mật ong nước, ngâm quả mật bắc ngay tại trên bàn. Một hồi ăn thêm chút nước cơm, chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí liền tốt. Diệp Hàn nói đây không phải cái vấn đề lớn gì, cho nên Diệp Hàn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Giang Vi Vi gật đầu, uống một hơi, vẫn còn có chút ngẩn người dáng vẻ. Diệp Hàn thu xếp lấy điểm tâm, đem điểm tâm cho đã bưng lên. Ăn chút điểm tâm, đừng phát ngây người. Lần này nhớ lâu một chút, ngươi ngủ thời điểm là dễ chịu, nhưng là ngủ nhiều, tỉnh liền không thoải mái. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, vớt vớt Giang Vi Vi cái đầu nhỏ. Giang Vi Vi gật gật đầu, bắt đầu ăn điểm tâm. Vậy sao ngươi không có việc gì a? Giang Vi Vi đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem Diệp Hàn hỏi. Diệp Hàn cười cười, ban ngày thời điểm ta cũng không ngủ a, ta tại kia nằm nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần đâu. Ta còn buồn bực ngươi làm sao lại có thể ngủ ra đây? Diệp Hàn nói, hai người đã ăn xong điểm tâm, thu thập một cái phòng bếp. Diệp Hàn mang theo giàng vi vi đi lò gạch, đem tấm gạch cho thu hồi lại. Một cái lò gạch đốt đi ra tấm gạch như vậy đủ rồi. Cho sói con dựng một cái phòng nhỏ đi ra liền tốt. Diệp Hàn đạo thủ, tại hàng rào bên trong dùng tấm gạch đắp lên đầy đủ hai cái sói con ngủ là được rồi. Bên trong đơn giản làm nền một chút cỏ tranh loại hình đồ vật, có thể có nhất định giữ âm tác dụng. Mà lại, Diệp Hàn còn tăng thêm một cái đơn giản cửa nhỏ, có thể tốt hơn ngăn trở hạt phong. Vốn là có một tầng tường đây, lại thêm hàng rào chắn gió, hiện tại lại thêm một cái phòng nhỏ, còn có cánh cửa. Như vậy sẽ rất giữ ấm. Sói con rất thông minh, rất nhanh liền học xong dùng miệng mở cửa, đóng cửa. Diệp Hàn phần thưởng nó hai một điểm thịt khô. Tốt, còn có thời gian, chúng ta cái kia đi ra ngoài đi một chút. Lao ở nhà kìm nén không tốt, chúng ta đi núi lửa nhỏ đi chơi bên kia cũng ấm áp. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật đầu. Nàng cũng là ưa thích đi ra ngoài chơi đùa, mà lại hiện tại còn ngủ được tương đối khó thụ, là nên ra cửa. Hai người cứi ngựa, một đường tiến về núi lửa nhỏ vị trí. Trên đường đi, Diệp Hán từ đầu đến cuối chú ý bảo trì một cái tương đối chậm tốc độ. Hắn cũng không dám nhanh, bây giờ còn có một chút địa phương cũng kết băng. Hòa tan tuyết lại kết băng, cái này không quá an toàn. Một đường đi tới bờ sông, nước sông ngược lại là không có kết băng, còn chưa tới cái kia thời điểm. Cưỡi ngựa vượt qua dòng sông, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi rốt cục đi tới núi lửa nhỏ. Nhiệt độ của nơi này, rõ ràng thì càng cao một chút, có vẻ khá là ấm áp, sẽ không để cho người cảm giác được rét lạnh. Hai người xuống ngựa, đem ngựa buộc tốt, bắt đầu phía trên núi lửa nhỏ chơi tiếp. Nói là chơi, kỳ thật cũng là tìm kiếm vật liệu một cái quá trình. Tìm kiếm quặng sắt, bảo thạch, một chút sinh trưởng khỏe mạnh 853 rau dại vân vân cho tới bây giờ cái này thời điểm trong bụi cây đã không quá dễ dàng nhìn thấy rau dại có một ít cũng chết rét nhưng là tại núi lửa nhỏ phụ cận không chỉ có nhiệt độ tương đối cao mà lại thổ nhưỡng cũng phì nhiêu nơi này tài nguyên 10 điểm phong phú Diệp Hàn hiện tại khai quật chỉ sợ vẫn chưa tới một phần mười mảnh này đất đai phía dưới không biết rõ còn trôn giấu bao nhiêu vật hữu dụng đâu cái này cũng không nóng nảy thời gian còn rất dài có thể chậm rãi thăm dò hai người tại núi lửa nhỏ nơi này thăm dò bắt đầu nói là cái núi lửa nhỏ nhưng dầu gì cũng là một cái núi cho đến bây giờ Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi thăm dò qua địa phương còn mười điểm hữu hạn. Mà lại, Diệp Hàn một mực không có leo lên đến đỉnh bộ. Nơi đó là miệng núi lửa vị trí, Diệp Hàn còn chưa kịp đi lên xem một chút đâu. Bất quá Diệp Hàn tuyệt không sốt ruột, từ từ sẽ đến, từng bước một thăm dò lên trên tác. Cái này miệng núi lửa cảnh quan chờ đến cuối cùng lại nhìn. Cái này núi lửa nhỏ trên khẳng định còn có rất nhiều bảo thạch. Ngươi xem, khối này quặng sắt ta đánh xuống đến, phía dưới cất giấu một khối hồng ngọc, bất quá chất lượng rất kém cỏi, đây là không thế nào đáng tiền. Diệp Hàn cầm trong tay một khối hồng ngọc nói với Giang Vivi. Giang Vivi cũng gật đầu, nàng mặc dù không hiểu, nhưng là cũng có thể một chút nhìn ra, khối này hồng ngọc không đáng tiền. Bên trong tạm chất rất nhiều, nhan sắc cũng bất chính, mà lại cũng không lớn. Bất quá, Diệp Hàn vẫn là thu vào, cái này cũng không thể vứt nha. Chương 456, Khoai tây tiệc. Chương 456, Khoai tây tiệc. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Buổi sáng thời gian còn lại, hai người cũng phía trên núi lửa nhỏ lục xoát vật tư. Núi lửa nhỏ nơi này là thật ấm áp, hai người thậm chí cũng toát mồ hôi. Nghỉ một lát, đến ngồi. Diệp Hàn đặt mông ngồi ở một khối lớn trên tảng đá, chào hỏi Giang Vi Vi cũng ngồi xuống. Cái này khối đá cũng khá nóng đâu. Hỏa sơn thật sự là lợi hại, mùa đông cũng như thế ấm áp. Giang Vy Vy ngồi xuống, mở miệng nói ra. Nàng để tay xuống bên trong giỏ trúc, bên trong chứa một chút quan sắt, dao dại loại hình vật tư. Diệp Hàn bên này cũng là, giỏ trúc bên trong có không ít thu hoạch. Hết thấy phát hiện ba khối bảo thạch, hai khối hồng ngọc, một khối đá thạch liệu. Cái này đá thạch liệu cũng không có giá trị gì, cái này một khối phẩm tướng tương đối kém. Diệp Hàn nói với Giang Vy Vy. Giang Vy Vy cũng gật đầu, cũng không có cái gì thất vọng cảm xúc. Trước đó được bảo thạch giá trị đã rất cao, đâu còn có thể mỗi lần tới đều tìm đến rất chân quý bạo thạch. Nghĩ ngơi một hồi, chúng ta liền trở về ăn cơm. Ta lúc đầu nghĩ đến nhìn xem có thể hay không bắt được cái gì con muỗi, giữa chưa có thể tại cái này ăn, gia vị ta cũng mang theo. Bất quá, trong cạm bẫy cũng không có con muỗi. Diệp Hàn lắc đầu, trong cạm bẫy không có con muỗi, cái này liền tương đối khó thụ. Bất quá, cái này cũng không có nằm ngoài dự đoán của Diệp Hàn, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thời tiết rất lạnh, giá thú xuất hiện sát xuất cũng thay đổi thấp. Rất nhiều thú loại cũng trốn qua mùa đông, cơ bản sẽ không xuất đầu lộ diện. Giống như là loài rắn sinh vật, càng là sẽ ngủ đông. Cho nên, nghĩ tại mùa đông thu hoạch được con muỗi cũng không phải một chuyện dễ dàng không có liền không có đi dù sao chúng ta cũng không thiếu ăn hôm nay đi ra coi như là tới chơi Giang Vi Vi an ủi Diệp Hán nói Diệp Hàn cười cười đứng dậy không sai biệt lắm chúng ta trở về đi trở về ăn cơm trưa ngủ trưa Diệp Hàn nói ruỗi cái lưng mệt mỏi hai người hiện tại ngay tại giữa sườn núi vị trí Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi bắt đầu xuống núi hướng xuống mặt đi Ca ngươi xem đó là cái gì tại sao ta cảm giác có điểm giống Giang Vi Vi mở miệng nói ra bất quá nàng còn chưa nói xong Diệp Hán liền đã phát ra một tiếng kinh hô. Diệp Hàn mười điểm mừng rỡ, kia là khoai tây, nơi này vậy mà sinh trưởng khoai tây, ha ha ha. Diệp Hàn phá lên cười, tranh thủ thời gian chạy tới. Diệp Hàn vẫn muốn tìm tới khoai tây, khoai tây vật này có quá nhiều phương pháp ăn, súp khoai tây, xôi khoai tây, nướng khoai tây, khoai tây chiên, cùng thịt cùng một chỗ xào, cùng trứng cùng một chỗ xào, thịt hầm, nấu canh đây đều là có thể gia nhập khoai tây. Không nói những cái khác, chính là một đạo đơn giản sợi khoai tây, liền có bao nhiêu người ăn cả một đời cũng không ăn được án. Chúng ta phát hiện khoai tây, quá tốt rồi, có mới đổ ăn có thể ăn. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung đã đi tới khoai tây trước mặt ở chỗ này chân núi vị trí, sinh trưởng không ít khoai tây. Mới vừa tới đến núi lửa nhỏ thời điểm, Diệp Hàn nhưng thật ra là vòng quanh núi lửa nhỏ đi một vòng, nhưng lúc ấy cũng không có phát hiện những nải khoai tây, bởi vì bị rừng cây chặn lại. Bất quá vừa rồi, hai người theo giữa sườn núi xuống tới, tầm mắt hơn khoáng đạt một chút, cho nên lập tức liền phát hiện những nải khoai tây. Giang Vi Vi cũng đứng tại Diệp Hàn bên cạnh, nhìn về phía những nải khoai tây, giống như không ít đâu. Tiểu Nha đầu ánh mắt lóe sáng hiện ra. Diệp Hàn không nói hai lời, đã bắt đầu động thủ. Trên thân liền mang theo xẻng công binh, Diệp Hàn bắt đầu đào móc bắt đầu. Cái khác địa phương, bởi vì thời tiết rất lạnh, thổ Nhưỡng đều có chút đông cứng, không dễ dàng đào móc. Nhưng là ở chỗ này, núi lửa nhỏ phụ cận, không tồn tại vấn đề như vậy. Thổ Nhưỡng vẫn là suốt, rất dễ dàng đào móc. Rất nhanh, Diệp Hàn trong tay liền có thêm một cái lớn khoai tây, có nắm đấm lớn nhỏ đầu. Như thế một cái khoai tây, đều có thể xào đi ra một bàn sợi khoai tây. Chúng ta phát. Diệp Hàn là thật rất vui vẻ. Khoai tây là hắn vẫn muốn tìm tới một loại đồ ăn, lúc đầu theo mùa đông đến, Diệp Hàn cơ hội đều nuốt từ bọ đây thật là liêu ám hoa minh hữu nhất thôn a. Giang Vy Vy cũng đi theo Diệp Hàn, cùng một chỗ đào móc nơi này khoai tây bất quá lần này, hai người chỉ đem lấy hai cái cái gửi tới, bên trong còn trang một chút quan sát, giao dạng đã không dư thừa bao nhiêu địa phương. Không sai biệt lắm. Chúng ta trước đảo những ngày mang về, buổi chiều lại tới tiếp tục, đem khoai tây tất cả đều mang về, có thể bỏ vào trong hầm ngầm chứa được. Chúng ta trong hầm ngầm lại có thể thêm ra đến thật là nhiều đồ vật." Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ thu thập một cái, đem khoai tây sắp xếp gọn. Sau đó, hai người cùng một chỗ cưỡi ngựa đường về đường về trên đường, mười điểm thuận lợi, không có chuyện gì phát sinh, thuận lợi đến nhà. Diệp Hàn xuống ngựa, đem cái gùi đồ vật bên trong cũng lấy ra. Khoai tây lửa đi ra hai cái giữa chưa ăn, còn lại bỏ vào trong hầm ngầm. Quan sát chất đống tại tiệm thợ rèn nơi đó liền tốt. Còn có rau dại, Diệp Hàn đơn giản thu thập một cái, rửa sạch về sau nấu một đạo, ném vào thức nhắm trong vạn ngâm. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu xử lý cái này hai cái lớn khoai tây, làm một đạo sợi khoai tây, lại làm một cái bánh khoai tây. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, Giang Vi vi gật gật đầu, cũng lại gần hỗ trợ. Làm khoai tây nàng lạnh nghề vô cùng, bởi vì khoai tây tiện nghi, trước kia hai cái người lạ thường xuyên ăn, mà lại, không chỉ là tiện nghi tốt ăn ngon, bao ăn no, bởi vì tinh bột hàm lượng cao. Cơ hội không có không ăn khoai tây người. Giang Vi Vi muốn đoạt lấy làm khoai tây, cho khoai tây gọt ra rửa sạch, một cái khoai tây liền lấy đến cắt thành sợi khoai tây. Cắt sợi khoai tây là khảo nghiệm lão công, có người có thể có thể đem sợi khoai tây cho cắt thành giống như là ngón tay lớn như vậy mạnh, kia trực tiếp thành quọn khoai tây. Giang Vi Vi lão công, hay là vô cùng không tệ. Sợi khoai tây bị nàng cắt ra đến, cắt đến cực kỳ đẹp đẽ. Có người ăn sợi khoai tây ưa thích rửa một đạo, rửa đi một chút tinh bột, xào đi ra dòn thoải mái sợi khoai tây. Chúng ta ăn thời điểm không có thời gian, trực tiếp xào. Có thể xào đi ra đậm đặc nước canh, đó là bởi vì có tinh bột nguyên nhân." Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, cái này nàng cũng hiểu. Nàng vẫn là ưa thích cái kia nhóp muóa nước canh, trộn lẫn lấy cơm ăn, phi thường ăn ngon. Bất quá bây giờ không có cơm, buổi trưa món chính muốn ăn bánh khoai tây. Sao thời điểm thêm chút ít mè tay, thêm điểm ngâm cải trắng cắt nát, thêm chút đi thịt. Dạng này xào đi ra thì càng ngon ngon." Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Những vật này cũng đã có sẵn. Rất nhanh, Giang Vy Vy liền bắt đầu xào sợi khoai tây. Diệp Hàn bên này, ngào bột mì bắt đầu chế tác bánh khoai tây, đây cũng là một đạo mỹ vị hình. Hai người cơm trưa rất nhanh liền làm xong, sợi khoai tây, bánh khoai tây, lại thêm một đạo canh cá. Tương đương với khoai tây bữa tiệc lớn. Khoai tây thật ăn ngon a. Buổi chiều chúng ta đi đem khoai tây tất cả đều đào trở về. Giang Vi Vi ăn một miếng sợi khoai tây, vui vẻ nói. Diệp Hàn cũng gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là tiêu dung. Hôm nay, phát hiện khoai tây là đại tu mà ra. DS, cảm tạ quân ca 2000 VIP điểm khen thưởng, quân ca xa hòa, cũng là độc giả cũ, phi thường cảm tạ quân ca đối với ta quyển sách này ủng hộ. Chương 457. Trần đây hầm. Chương 457 tràn đầy hầm thứ 5 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Hai người tại trong phòng bếp ngồi, vui vẻ ăn cơm trưa. Phòng phát trực tiếp khán giả, cũng tất cả đều đang sôi nổi nghị luận. Cái này sợi khoai tây, nhìn xem quá ăn ngon đi. Ta cũng thèm, ta bình thường liền thích ăn sợi khoai tây, ta cảm giác khoai tây làm thế nào đều là ăn ngon. Đúng vậy a, ta quá yêu khoai tây, ta ta cảm giác đời trước chính là một cái khoai tây. Phòng phát trực tiếp khán giả, cũng đều nghị luận, công bố lấy bình luận của mình. Mà tại chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc còn ở vào một cái khá là kinh ngạc trạng thái bên trong. Hắn thực sự không nghĩ tới, Diệp Hàn lại có đại thu hoạch những này khoai tây nếu như bị những tuyển thủ khác phát hiện chỉ sợ có thể cao hứng tại chỗ quỷ xuống tới nhưng là tại Diệp Hàn nơi này những này khoai tây chỉ có thể coi là rễ hoa trên gấm có càng tốt hơn không có cũng không quan trọng Diệp Hàn lại không thiếu ăn được khoai tây chỉ có thể coi là được một loại mới sự vật mà thôi khoai tây ta trước đây cũng không có phát hiện khoai tây a Diệp Hàn tiểu tử này vận khí thật tốt kia địa phương khoai tây đầy đủ hắn ăn cả một cái mùa đông Lâm Bắc cảm khái không thôi Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mang về nhiều như vậy khoai tây hiện tại cũng liền ăn hai mà thôi hai cái khoai tây đều có thể ăn một bữa khoai tây bữa tiệc lớn, chớ nói chi là còn có nhiều như vậy khoai tây. Nên qua sau cơm trưa, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi thu thập một cái, vào nhà bắt đầu ngủ trưa. Tiểu Táo, Tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với Trung Táo và Đại Táo, cái căn bản là vẫn luôn có lửa, dương đất từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định nhiệt độ. Nam xuống về sau, Diệp Hàn tâm hài lòng đủ, mục tiêu của hắn lại thực hiện một cái. Tìm tới khoai tây, chỉ có thể coi là một cái mục tiêu nhỏ, bất quá cái này đích xác là một cái phát hiện lớn. Dễ chịu, ngủ một giấc, buổi chiều bắt đầu tiếp tục đi đào móc khoai tây đi. Ngày mai chúng ta muốn đi mỏ than đi một chuyến, đi làm điểm mỏ than trở về, trong nhà sắp sử dụng hết, lượng tiêu hao này còn là không ít. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi cũng gật gật đầu. Mỗi ngày đốt than đá, đây là bình thường. Dù sao mỏ than là ở chỗ này, có rảnh rỗi đi qua đào móc liền tốt. Hai người nằm xuống về sau, rất nhanh đều ngủ lấy. Nóng hầm hập dưới đất, ngủ dậy đến phi thường dễ chịu. Hai người lại vừa rồi ăn no, vui thích ngủ một giấc. Buổi chiều, Diệp Hàn tỉnh lại, rối cái lưng mệt mỏi, cảm giác toàn thân đều hữu dụng không hết lực khí. Gần nhất cũng không làm cái gì sống, Diệp Hàn luôn cảm giác có lực khí không có địa phương dùng. Diệp Hàn đứng dậy, mặc xong áo khoác, Giang Vi Vi cũng đi theo tỉnh lại, thanh tỉnh một cái, buổi chiều mục tiêu là đem tất cả khoai tây trở về, làm một vụ lớn đi. Diệp Hàn hào hứng nói. Giang Vi Vi vốn là còn nhiều mơ hồ, nhưng là nghe được Diệp Hàn, lập tức liền không mơ hồ đem tất cả khoai tây trở về. Ngấp lại chính là một cái làm cho người đặc biệt chuyện vui đâu. Tốt. Giang Vi Vi vội vàng từ giường đất bên trên xuống tới, cũng mặc xong quần áo, hiện tại liền đợi đến thu dọn một cái, liền có thể xuất phát, đừng có gấp, đến uống nước. Diệp Hán đi vào phòng bếp, từ nhỏ bếp lò trên lấy xuống một nồi nước nóng rót hai chén đi ra đây là ngủ cừu trước đó đốt trên hiện tại đã đốt tốt có thể uống hai chén quả mận bắc ngâm nước bên trong lại thêm mật đoạn ế ẩm ngọt ngào Ngủ cừu bắt đầu uống một chén rất dễ chịu đi thôi đồ vật cũng mang tốt Diệp Hằng nói chào hỏi Giang Vi Vi cùng Giang ngoài, hai người cưỡi ngựa rời khỏi nhà Diệp Hằng chuẩn bị hai cái cái gối còn có không ít dây leo túi đan dệt đầy đủ có bao nhiêu khoai tây cũng đều có thể mang về sợ là sẽ phải thật nặng vẫn là phải vất vả một cái thanh sơn cùng Bích Hải Diệp Hằng sờ lên hai con ngựa đầu cái này hai con ngựa đi theo hắn về sau lập xuống không ít công lao. Nếu như không có ngựa, Diệp Hàn căn bản không có khả năng thăm dò đến càng nhiều khu vực, cũng không có biện pháp vận chuyển nhiều thứ hơn. Trên đường đi cũng không có việc gì, Diệp Hàn mang theo giang vì vì, thuận lợi đi tới khoai tây vị trí, hai người bắt đầu đào móc khoai tây. Móc ra một cái, Diệp Hàn cũng cẩn thận lau sạch sẽ phía trên bùn đất, sau đó chứa vào. Từng cái khoai tây bị hai cái người cho đào lên, sắp xếp gọn. Hai cái giỏ chúc bên trong, rất nhanh liền tràn đầy. Sau đó là hướng dây leo túi đan dệt bên trong thả. Từng cái cái túi cũng cho tràn đầy. Không nghĩ tới a, cái này vượt đào càng nhiều. Ha ha ha. Diệp Hàn cao hứng nở nụ cười. Thật là vượt đảo càng nhiều, Diệp Hàn cũng không hề tưởng tượng đến có thể được nhiều như vậy khoai tây. Mang tới cái sọt, cái túi, toàn bộ cũng cho tràn đầy, mới xem như đảo xong nơi này, khoai tây đây quả thực là một khối bảo địa a. Giang Vy Vy cũng vui vẻ đến không ngậm miệng được, nàng tính toán, nhiều như vậy khoai tây, cả một cái mùa đông, mỗi ngày ăn cũng đủ rồi. Nhiều lắm, thật nặng a. Chúng ta mang về cũng không quá dễ dàng đâu." Giang Vy Vy nói. Những này khoai tây trọng lượng cũng không so với lần trước nuôi lớn lợn rừng trở về muốn nhẹ bao nhiêu. Có thể tưởng tượng, hai con ngựa lại muốn mệt nhọc một phen. Diệp Hàn cũng gật đầu. Thanh Sơn, Bích Hải, vất vả các ngươi một chút, chúng ta trở về. Nói, Diệp Hàn bắt đầu đem từng cái cái túi đắp lên lập tức trên lưng. Thanh Sơn cùng Bích Hải tính tình cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không có bất mãn, mà là yên lặng thừa nhận trọng lượng. Thật sự là hiểu chuyện a. Diệp Hàn sờ lên hai con ngựa đầu, sau đó cùng Giang Vi Vi cùng tiến lên ngựa, bắt đầu đường về. Cũng liền tại hai người bắt đầu khởi hành trở về thời điểm, Diệp Hàn thấy được, tại bờ sông, Lớn Châu Dừng không biết rõ cái gì thời điểm xuất hiện, đang uống nước. Thốt ra hỏa, Lớn Châu Dừng. Diệp Hàn hô một tiếng đầu này lớn châu rừng hắn nhớ thương rất lâu, gần nhất cũng không phát hiện cái này ra hỏa tung tích, không nghĩ tới hôm nay thấy được. Chỉ bất quá, Diệp Hàn vô ý thức muốn công kích đầu này lớn châu rừng, lại phát hiện không mang cái gì. Trên thân liền một thanh khảm đao, cung tiễn cũng không mang đi ra. Chủ yếu là buổi chiều mục tiêu chính là đến đào móc khoai tây, Diệp Hàn cũng không muốn lấy đi săn. Bởi vì Diệp Hàn biết rõ khoai tây muốn mang trở về không quá dễ dàng, cũng không có mang quá nhiều trang bị tới. Ta cũng không mang cung tiễn cái gì. Trên tay liền một thanh khảm đao, không có biện pháp đối phó cái này lớn châu rừng. Diệp Hàn lắc đầu, hít một khẩu khí. Cái này thời điểm Lớn châu rừng đã uống xong nước, cũng nhìn thấy đang muốn qua sông Diệp Hàn. Lớn châu rừng nhìn một chút Diệp Hàn, sau đó liền xoay người đi, biến mất tại trong bụi cây. Cái kia bước chân không vội không chậm, không có chút nào bối rối. Cái này Lớn châu rừng có tư bản, nó không sợ Diệp Hàn. Diệp Hàn bố trí cả bẫy, nó đều có thể tránh đi, là rất thông minh. Diệp Hàn xem thẳng cắn răng, rất tốt. Cái này Lớn châu rừng, sớm muộn đến bưng lên chúng ta bàn ăn, lại để cho nó no khoái hoạt mấy ngày. Diệp Hàn hứ một tiếng, tiếp tục đường về, một đường về đến nhà đợi đến về đến nhà. Hai con ngựa đều mệt đến quá sức. Diệp Hàn tranh thủ thời gian bắt đầu đem khoai tây cho chứa đựng tiến nhập trong hầm ẩm. Chúng ta hầm cũng tràn đầy, thật sự là quá thành công liền cảm giác. Diệp Hàn đem khoai tây cũng nhét vào trong hầm ẩm, nhìn xem những ngày tuần kho, trong lòng hết sức hài lòng. Qua mùa đông, không có áp lực chút nào. Đs, vây được mở mắt không ra, ta đi ngủ, ngày mai tranh thủ dậy sớm một chút gõ chữ, cảm tạ mỗi một vị độc giả ủng hộ, tạ ơn đại gia. Chương 458. Vòng qua vùng đất ngập nước rừng rậm. Chương 458. Vòng qua vùng đất ngập nước rừng rậm chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ trước. Buổi chiều thời gian dần dần đi qua. Sắc trời cũng tối xuống. Bây giờ thời tiết rất lạnh, sớm muộn thời tiết cũng là càng thêm lạnh. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đi vào phòng bếp sinh hoạt nấu cơm. Trong phòng bếp nhà bếp phát lên, mang đến ấm áp. Trong phòng bếp phiêu tán ra mùi thơm tới. Hai người làm cơm tối, nếm qua cơm tối về sau, thu dọn rửa mặt, liền vào nhà bắt đầu đi ngủ. Hôm nay phát hiện khoai tây, đây là một cái đại thu hoạch, cũng làm cho Diệp Hàn trong lòng càng thêm mong đợi. Núi lửa nhỏ kia phía địa phương, tuyệt đối là một mảnh bảo địa được trời ưu ái điều kiện, liền quyết định bên kia tài nguyên sẽ càng thêm phong phú bên kia khẳng định còn có nhiều tư nguyên hơn, về sau chỉ cần thời tiết tốt, chúng ta liền đi thăm dò. Diệp Hàn cười nói với Giang Vivi. Tiểu Nha đầu gật đầu, hôm nay phát hiện quay tây, về sau nói không chừng còn có thể phát hiện cái gì đây. mà lại bên kia không có chút nào lạnh, tựa như là mùa xuân đồng dạng. mỗi một lần đi qua, còn có thể chảy mồ hôi đâu, hoàn toàn không có mùa đông dáng vẻ. hai người Hàn huyên vài câu, Diệp Hàn thổi tắt ngọn đèn, từ từ thiết đi. Dương đất đốt nóng nổi, chân đông cùng da gấu chân mềm đắp lên trên người, nhất định cũng không cảm giác được lạnh. hai người vui thích ngủ một giấc. ngày thứ hai tỉnh lại, Diệp Hàn đi ra ngoài nhìn trời một chút tức giận. Chưa có tuyết rơi, chỉ bất quá vẫn như cũ rất lạnh chính là. Muốn ra ngoài vẫn là có thể. Tới trước nhìn xem những động vật đi. Diệp Hàn rũ cái lưng mệt mỏi, đi vào phòng trúc. Lò lửa nhỏ đã tắt, nhưng là còn có dư ôn. Diệp Hàn tiến nhập phòng trúc, bên trong là ấm áp, chính là mùi có chút khó ngửi. Cần tranh thủ thời gian xử lý động vật phân và nước tiểu, thông gió tăng khí. Nếu không một cái làm không tốt, những động vật sinh bệnh chết rồi, Diệp Hàn khóc cũng không có địa phương khóc. Mỗi một ngày, hầu hạ tổ tông đồng dạng hầu hạ các ngươi chờ ta đem các ngươi cùng ăn. Diệp Hàn dọn dẹp động vật phân và nước tiểu, vừa cười vừa nói, thịt dê ăn không sai bị lắm mỗi một lần ăn nổi lẩu đều muốn ăn thịt dê. A đại về sau liền nên ăn a nhị. Diệp Hàn đã để mắt tới a nhị, còn có một cái công thỏ, càng dài càng mập, cũng nên ăn. xử lý xong về sau, Diệp Hàn được hai cái trứng gà, mỗi cái gà cũng hạ một cái trứng gà. thêm chút sức, nhiều hạ điểm trứng. Diệp Hàn khích lệ một cái hai cái gà mái, đem trứng gà đưa đến phòng bếp, sau đó bắt đầu chen sữa dê. Nam Ý Giang Vi Vi cũng đi lên, tiến nhập phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. buổi sáng thật là lạnh a. Giang Vi Vi nói, xích lại gần bếp lò sửa ấm. Diệp Hán đã cho bếp lò nhóm lửa. Trong phòng bếp dần dần trở nên ấm áp, nhiệt độ tại lên cao. Vừa sáng ăn cái gì à? Diệp Hàn cầm sữa dê tiến nhập phòng bếp, nói với Giang Vi Vi: Ăn chút nóng hổi, làm canh. Lại đến hai mảnh sắt thịt bò, còn có trứng gà bánh, thế nào? Giang Vi Vi nghĩ nghĩ, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn gật đầu, không có tâm bệnh. Hai người bắt đầu cùng một chỗ làm điểm tâm. Trong phòng bếp phiêu tán ra mùi thơm tới. Nến qua điểm tâm về sau, buổi sáng thời gian liền rất thanh nhàn. Diệp Hàn quyết định mang theo Giang Vi Vi đi ra ngoài đi tản bộ. Người với người thật không thể so sánh à? Diệp Hàn đây là đi ra ngoài đi tản bộ. Nhưng là cái khác tuyển thủ, còn tại liều mạng tìm kiếm thức ăn. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc mở miệng nói ra, "Diệp Hàn bên này đã mang theo Giang Vy Vy cùng một chỗ, cưỡi ngựa ra ngoài rồi. Buổi sáng thời gian, Diệp Hàn không có mang theo Giang Vy Vy đi núi lửa nhỏ, mà là đi ao lớn đường. Có một hồi không có đi ao lớn đường, hôm nay có thể đi thu chút mới mẻ cá trở về. Lần này, chúng ta nhìn xem có thể hay không đi vòng qua, càng đi về phía trước đi xem." Diệp Hàn cưỡi ngựa, nói với Giang Vy Vy, "Hắn cần tìm tới một con đường, vòng qua ao lớn đường, tiếp tục đi tới thăm rừng nhìn xem mới khu vực có hay không phát hiện mới ý nghĩ này, nhường Giang Vi Vi, còn có phòng phát trực tiếp khán giả cũng đều vô cùng hưng phấn đi thăm dò mới địa phương, tính đáng xem vinh viễn là mạnh hơn. Bởi vì ai cũng không biết rõ, tại mới địa phương sẽ có dạng gì phát hiện, gặp được thứ gì. Phòng phát trực tiếp bên trong khán giả cũng đều mong đợi bắt đầu. Lúc này Diệp Hàn cưỡi ngựa mang theo Giang Vi Vi cùng một chỗ tiến lên, rất nhanh liền đi tới ao lớn đường vùng đất này đầm lầy, ao nước nhỏ, ao lớn đường, bụi cỏ lau. hoàn cảnh nơi này hết sức phức tạp, đại bộ phận đều là vùng đất ngập nước, Diệp Hàn còn thật không dám cưỡi ngựa trực tiếp ghé qua vạn nhất một không xem chừng luôn xuống dưới kia thần tiên cũng khó cứu đường vòng tận lực đường vòng cái này một mảng lớn vùng đất ngập nước ta đã sớm nghĩ lẽ qua tìm tòi hư thực diệp hàn nói với giang vi vi giang vi vi cũng gật đầu đường vòng là bảo đảm nhất biện pháp mặc dù phiền toái một điểm nhưng là hai người cũng cưới ngựa cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian diệp hàn dẫn đường ở phía trước đường vòng tận lực tránh đi tất cả vùng đất ngập nước phạm vi cái này một mảng lớn vùng đất ngập nước phạm vi vẫn là không nhỏ diệp hàn cẩn thận tiến lên cũng không tính quá nhanh dù sao cũng là lần thứ nhất nhất định phải xem chừng, về sau đi nhiều, vậy liền có thể nhanh một chút. Không sai biệt lắm, phía trước liền xem như hoàn toàn lách qua tất cả vùng đất ngập nước, là hoàn toàn mới khu vực. Đồng dạng là một mảnh núi rừng, trên đảo núi, rừng cây, thật nhiều lắm. Diệp Hàn nói với Giang VV, Tiểu Nha đầu đi theo gật đầu. Hòn đảo này căn bản cũng không có bị khai phát qua, mà là mười điểm đầu tiên, có thể xưng ít ai lui tới. Lúc này, Diệp Hàn nhìn xem phía trước núi rừng, đã thấy một chút có thể ăn rau dại, sinh trưởng tại lít nha lít nhít trong bụi cây. Bắt đầu đi, chúng ta xuống ngựa tiến lên, tìm kiếm vật hữu dụng. Diệp Hàn nói với Giang VV Hắn đã bắt đầu cẩn thận nhập vi quan sát, xem xét hết thảy vết tích. Động vật khẳng định là có, nơi này có một ít dấu chân thuộc về hồ ly, bốn. Còn có dê, nơi này cũng có dê. Heo cũng có, dấu chân là không ít. Diệp Hàn trên mặt lộ ra tiếu dung tới đây là một mảnh mới khu vực, đồng dạng có không ít động vật vết tích. Mà những này, theo Diệp Hàn, tất cả đều là đồ ăn. Bầy sói, sai nhỏm, những này cũng đâu không lại Diệp Hàn, chớ nói chi là một chút cỡ nhỏ động vật, động vật ăn cỏ đó chính là món ăn trong mâm, trên thân áo à. Nhìn thấy rau dại liền đào đi, đồng thời tìm kiếm con mồi, tối lạm, tinh vân. Kiêu Vũ cũng thông minh cơ linh một chút, bắt lấy con mồi, ta trùng điệp có thưởng à. Diệp Hàn chào hỏi một tiếng. Những động vật đều hành động lên, ổ làm xoay quanh, tìm kiếm lấy tung tích con mồi. Hai cái sói con đã lại trưởng thành một vòng, Diệp Hàn mỗi ngày cũng đút cho bọn chúng ăn thịt, dáng dấp cũng coi là khỏe mạnh đồng thời còn không mất linh mẫn cùng mẹ bén. Hầu Ca cũng phối hợp, trên tảng cây toán loạn, quan sát đến hết thể động tĩnh. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi, bắt đầu ở mảnh này trong rừng đợi tới. Hai người cái ngồi bên trong, cũng dần dần bỏ thêm vào không ít rau dại, cây nấm, đây đều là có thể ăn. Khá là đáng tiếc, có chút rau dại cũng bị đông cứng hỏng. Dù sao cũng là mùa đông tới, không phải tất cả địa phương cũng giống như núi lửa nhỏ như thế được trời ưu ái." Diệp Hà nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, nàng vừa hay nhìn thấy trước mặt có một gốc rau dại, đều đã chết héo, không thể ăn. "Đaết, thực sự thật có lỗi, rất xin lỗi. Quyển sách này theo bắt đầu viết đến bây giờ, sắp có 3 tháng, ngày hôm qua lần thứ nhất không viết nữa rồi. Chiều hôm qua ta muốn ngủ một hồi, không nghĩ tới ngủ một giấc đến sáng hôm nay, đến bây giờ còn đau đầu, ta hiện tại tiếp tục đi gõ chữ hết. Chương 459. Cùng Lâm Bắc lão sư không chênh lệch nhiều. Chương 459 cùng lâm bắc lao sư không trinh lệch nhiều chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước giang vi vi cảm thấy rất đáng tiếc lúc đầu có thể đồ ăn bây giờ lại khô héo nhìn ngươi kia tiểu tử một gốc rau dại mà thôi ở trên đảo như thế lớn chúng ta còn có bao nhiêu địa phương đi không đến không biết rõ có bao nhiêu rau dại cũng chết khéo ngươi suy nghĩ một chút còn có không biết rõ bao nhiêu con thỏ con dê nhỏ tiểu lộc những này cũng bị lao hổ báo ăn đây chẳng phải là càng có thể tiếc diệp hàn nhìn xem giang vi vi vừa cười vừa nói giang vi vi trưởng diệp hàn một chút nói hình như ngươi không cảm thấy đáng tiếc ta xem ngươi cũng nhanh gấp đâu Giang Vi Vi không cam lòng yếu thế nói. Diệp Hàn sắp khóc rồi. Ta nhân khóc, ta làm sao không biết rõ. kia được chưa, ta hiện tại cho ngươi khóc một cái. Diệp Hàn nói, làm cái khóc mặt, bắt đầu ô ô ô, đem Giang Vi Vi làm đến khanh khách cười không ngừng. Trong rừng, chuyển ra hai cái người hoàn thành tiếu ngữ. Tiếp tục đi tới một đoạn đường, phía trước rốt cục có động tĩnh đầu tiên là ố lạc, bay xem trọng đến xa, đã lao xuống xuống dưới. Bởi vì nó phát hiện một đầu con mồi. Sau đó, hai cái sói con cũng xuất động, giống như là hai tia chớp, liền xông ra ngoài. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tất cả đều thân thể chấn động, tranh thủ thời gian cất bước tiến lên. Phía trước trong bụi cây có một đầu dê rừng. Cái này hình thể đã cùng Lâm Bắc lão sư không sai biệt lắm, là một đầu thành niên dê. Mặc dù trong nhà còn có rất nhiều dê, nhưng cái này tuyệt đối sẽ không ngại nhiều a. Diệp Hàn ánh mắt lập tức liền phát sáng lên, hắn đã lấy ra sau lưng cung tiễn. Lúc này, Ô Lạp tại trên bầu trời xoay quanh, kiểm chế đầu này dê, ngăn cản đường đi của nó. Nói thật, lấy Ô Lạp hình thể cùng lực công kích, muốn lộng chết đầu này dê rất khó. Hai phía sói con cũng không quá dễ dàng. Nhưng là bọn chúng cùng một chỗ phối hợp, đầu này dê liền tràn ngập nguy hiểm. Có thể nói là đỡ trái hợp phải, khó thoát ma trượng. Hơn đừng đề cập lúc này, Diệp Hàn đã dương cung cái tên. Lấy Diệp Hàn tiến pháp, tuyệt đối có thể nhanh chóng bắn chúng yếu hại, giải quyết hết đầu này dê. Vừa vận chúng ta thịt dê ăn không sai biệt lắm. Có đầu này dê, ai Nhị còn có thể sống lâu một hồi. Diệp Hàn mở miệng nói ra đồng thời, hắn đã bắn ra một tiễn. Một tiễn này, có thể nói là nhanh chuẩn hung ác. Một tiễn bắn ra, vèo một tiếng, đã bắn chúng đầu này dê chết họng. Dê phát ra tiếng thảm, tiên huyết tuôn ra, ngã trên mặt đất ố lạm, kinh vân, khiêu vũ cùng nhau tiến lên, đều muốn bắt đầu gặm cắn đầu này dê huyết đủ. mau dừng lại, không cho phép cắn. nghe lời, một hồi có các ngươi ăn, đừng nóng nổi. Diệp Hàn cười chạy tới, không cho bọn chúng ăn. mặc dù bọn chúng cũng rất thèm, nhưng là đối với Diệp Hàn, vẫn là sẽ nghe. có thể để cho chim mương, sói cũng như thế nghe lời. Diệp Hàn quá lợi hại. chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bác phát ra cảm khái. hiệu quả như vậy, là thật rất khó. chính hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể làm được, nhưng là Diệp Hán lại có thể làm được. lúc này, những động vật cũng tại chớm mắt nhìn, Diệp Hán rút ra mũi tên. Nhìn về phía đầu này dê, không tệ, dáng dấp rất mập. Chúng ta vận khí không tệ, giữa chưa trở về liền ăn tươi mới thịt dê nồi lẩu. Diệp Hàn nói với Giang Vivi, Tiểu Nha Đầu nhìn xem đầu này dê, trong lòng đã nghĩ đến các loại ăn ngon. Liền lấy lần trước cái kia Dương Hạt Tử tới nói, là thật mỹ vị a. Đầu này dê hình thể, cùng Lâm Bắc lão sư không chênh lệch nhiều. So con dê nhỏ nhón còn lớn hơn, có thể ăn nhiều một hồi. Diệp Hàn nói. Nghe nói như thế, chính thức phòng phát trực tiếp bên trong Lâm Bắc luôn cảm thấy không quá tự tại. Cùng Lâm Bắc lão sư không chênh lệch nhiều. Hắn nghe làm sao như thế sợ chứ? Trước mắt dê đã chết hẳn, bị bắn trùng huyết hầu, rất nhanh liền chết rồi. Diệp Hàn nhìn một chút xung quanh tình huống, tốt nhất là tại có thủy lưu địa phương xử lý đầu này dê, sẽ càng thêm thuận tiện một chút, nếu như không có, quên đi. Cây bên này hẳn không phải là động vật uống nước địa phương, không có cái gì thủy lưu, ngay tại chỗ xử lý đi. Diệp Hàn nói, bắt đầu dùng dao găm thủy sĩ giải phấu đầu này dê. Một chút hắn cùng Giang Vi Vi không muốn ăn nội tạng, liền cho ô lạp cùng sói con. Cuối cùng, một trương hoàn chỉnh da dê bao lấy bên trong từng khối thịt, đều đã bị Diệp Hàn cho xử lý tốt. Ngoại trừ dùng da dê bao quấn thịt, còn có một số khối thịt đặt ở dây leo trong túi. Nếu không không quá dễ dàng vận chuyển. dạng này tách ra, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mỗi người mang theo một bộ phận, liền thuận tiện một chút. không sai biệt lắm, chúng ta liền đi về trước đi. ngày mai lại tới nhìn xem, nơi này sẽ có hay không có cái gì ăn thịt động vật. Tới. Diệp Hàn nói, mảnh này rừng cây, không có khả năng không có ăn thịt động vật. có lẽ xâm nhập thêm một chút, liền có thể gặp. hiện tại vết máu trên mặt đất, vừa vặn có thể báo cho biết Diệp Hàn, kẻ bên này đến tận cùng có dạng gì ăn thịt động vật, hắn cũng tốt tâm lý nắm chắc một chút. sau đó, hắn mang theo Giang Vi Vi lên ngựa, bắt đầu đường cũ trở về. tới thời điểm đi chậm, bởi vì cần dò đường. Nhưng là trở về, cũng đã là xe nhẹ đường quen. Trên đường đi cũng không có cái gì những chuyện khác phát sinh, Diệp Hàn mang theo giang vị quay trở về nhà, bắt đầu xử lý thịt dê đến lúc này một hồi, tăng thêm xử lý thịt dê thời gian, một buổi sáng đã nhanh muốn đi qua. Diệp Hàn chọn lựa ra một chút thịt dê, dê lẫn lộn đi ra, giữ lại nấu nồi lẩu ăn. Còn chặt một nửa dương hạt tử, đều có thể nấu trong nồi lẩu. Còn lại thịt dựa theo quy củ cũ, hôm về sau chứa đựng bắt đầu liền tốt. Bận rộn một phen, hai người ăn được cơm trưa. Nồi lẩu ùng ục cùng cục bốc hơi nóng, trong phòng bếp đều là một cô thịt dê hương vị đích thật là có người không ưa thích thịt dê hương vị. Tuyệt đối có mùi vị, nhưng là thích cá người, liền sẽ rất hưởng thụ cái mùi này. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng ăn rất vui vẻ, trong phòng bếp nhiệt khí bốc hơi, hai người ăn trên đầu cũng đổ mồ hôi. Lâm Bắc đã không đành lòng nhìn xuống. Hắn thèm. Khụ khụ, chúng ta nhìn xem những tuyển thủ khác đi. Lại nhìn tiếp, ta đều nói. Lâm Bắc cười cười, mở miệng nói ra. Sau đó, chính thức phòng phát trực tiếp màn hình lớn hình ảnh hoán đổi, biến thành da đen tổ hình ảnh đây mới là cầu sinh a. Chân Chính tìm sống trong chết, đau khổ dã rủa. Hai cái da đen có thể nói, suy diễn phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Hàn bên kia, ăn mỹ vị nổi lẩu ngoạm miếng thì lớn nhưng là hai cái da đen đi thảm đạm vô cùng bọn hắn tại trong phòng sưởi ấm trên lò lửa đặt vào một cái nồi bên trong nấu lấy một chút rau dại một điểm thịt thậm chí còn có một ít sợi cỏ vỏ cây loại hình đồ vật tốt xấu cũng coi là có thể đỡ đói chúng ta đã ba ngày không có tìm được mới đồ ăn trước đó dự trữ đồ ăn vẫn luôn tại giảm bớt tiếp tục như vậy nhóm chúng ta liền xong đời một cái da đen vẻ mặt đau khổ nói một cái khác da đen không nói một lời một mặt xấu khổ nhìn xem trong nồi đồ ăn này làm sao có thể ăn no đâu một người đều không đủ hai người đều là đại tráng hán Hiện tại cũng đói đến nhanh tới tướng, bọn hắn cần gấp bắt được một đầu con ngòi, ăn một bữa thịt heo. Andy đã ăn xong, trước lót dạ một chút, buổi chiều chúng ta nhất định phải bắt được con ngòi. Nhóm chúng ta nhất định có thể, đừng lợi bại. Hắn mở miệng nói ra. Chương 460. Lão hộ Lâm Viên tình trạng cơ thể. Chương 460. Lão hộ Lâm Viên tình trạng cơ thể chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Trong đó một cái da đen, rõ ràng đã biết rõ muốn bắt đầu điều chỉnh tâm tính. Bằng không, đào thải thời gian coi như không xa, nhưng là một cái khác, vẫn như cũ rất phiền bại, rất khó chịu. Cái này liền không tốt lắm. Hai người phối hợp, trong đó một người tâm thái bất ổn, rất khó điều tiếp tới. Hai người bắt đầu ăn một trận ngày cơm trưa, 10 điểm thảm đạo. Quá thảm rồi. Cũng ăn lên vợ cây tới. Được rồi, ta khen thưởng 10 đồng tiền, cho hắn hai ăn thùng mì tôm. Hai người bọn họ nếu có thể ăn được một thùng mì tôm, đoán chừng có thể cảm động khóc lên. Phòng phát trực tiếp người xem, cũng tại bình luận. Hai cái da đen bên này, tạm thời cứ như vậy. Lâm Bắc ra hiệu hoán đổi phòng phát trực tiếp, đi tới Tiểu Minh cùng báo ca bên này. So sánh dưới, hai người bọn họ liền vui sướng nhều. Gần nhất không có bắt được con giết, ta xem ngươi làm thế nào. Báo ca chính vui vẻ nhìn xem Tiểu Minh nói, Tiểu Minh cao mày, nói thật, cái này mấy ngày không ăn con rết, hắn còn có chút thèm, mùi thịt gà, giòn đâu. Cái kia, con rết là không có, ta cho đoàn người biểu diễn một cái ăn xương cốt đi. Không muốn. Cái này xương cốt cũng nấu mềm nũn, bên trong cốt tủy có thể thơm. Tiểu Minh nói, theo trong nồi vớt đi ra một khối xương lớn đầu. Hai người bọn họ ngay tại nấu thịt ăn. Một nồi thơm ngào ngạt, cây nhãn tử nụ, tăng thêm một chút rau dại, cây nấm, cũng coi là không tệ cơm chưa. Mặc dù cùng Diệp Hàn nồi lẩu không cách nào so sánh được, nhưng cũng là rất tốt. Tiểu tử ngươi ta xem ngươi liền ăn thèm, khối kia xương lớn đầu ta xem ngươi nhìn chằm chằm rất lâu, báo ca cười mắng, bất quá hắn cũng không có cùng tiểu minh đoạn, mà là cười nhìn xem tiểu minh bắt đầu ăn, chân hương a, ta đã ăn xong, đại gia cho ta điểm cái khen, chụp mũ 6. tiểu minh cực kỳ giống một cái internet ăn truyền bá, đã bắt đầu ăn, khán giả cũng bị cho cười, tiểu minh luôn luôn có biện pháp đến muốn khen thưởng, hắn thu hoạch khen thưởng tiền, kỳ thật đã không ít, cũng là hơn mấy triệu số lượng, phi thường khả quan, góp gió thành báo, dù sao toàn thế giới người xem cũng đang nhìn, mỗi người tiện tay khen thưởng một bình đồ uống tiền, một gói thuốc lá tiền chia tích lũy cũng là một cái tương đối lớn con số. Tiểu Minh bên này cùng báo ca cùng một chỗ ăn cơm trưa cũng coi là không tệ. Hình ảnh nhất truyền đi tới giáo sư đại học cùng bày bán quả vật lao bản nơi này. Lâm bác nhìn chăm chú xem xét bình luận trong vùng bày bán quả vật lao bản lão bà ngay tại hết lớn cầu ủng hộ cầu khen thưởng. Hai người này cũng đang ăn cơm trưa hiện tại vừa vặn chính là giờ cơm ăn cơm trưa thời gian hai người bọn họ cũng ăn còn được có thịt có đồ ăn chỉ bất quá tại món chính phương diện này không có người so ra mà vượt diệp hẳn diệp han có bún mì có khoai lang có khoai tây. Đây đều là có thể coi như món chính đến ăn độ vật, là người khác không có. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể ăn một chút thực vật dễ cây. Cái này hai cái người cũng nấu lấy một nồi món ta cầm, bên trong có một ít thịt, nhưng là không nhiều. Càng nhiều hơn chính là rau dại, cây nấm loại vật này. Mà lại giáo sư đại học còn tìm đến một loại thực vật dễ cây, cũng là có thể đỡ đói. Chúng ta chứa đựng đồ ăn, còn có thể ăn được hơn nửa tháng, nhưng là cũng không đủ, còn muốn tiếp tục cố gắng. Cố lên, thường người là vừa, kiên trì đến cuối cùng chính là thắng lợi. Hai người đang ăn cơm, lẫn nhau trò đối phương độc viên. Dù sao cũng là mấy chục năm lão bằng hữu, Giữa hai người không có khả năng có cái gì mâu thuẫn, tâm tính cũng đều rất không tệ. Cuối cùng một tổ, hình ảnh đi tới hộ lâm viên hai sư đồ nơi này. Bọn hắn nhân khí, là trừ Diệp Hàn bên ngoài cao nhất. Lão hộ lâm viên gần nhất thường xuyên nói một chút kỳ văn dị sự, cái này khá là dễ hứng phấn. Tăng thêm còn có không ít người ưa thích tuổi trẻ hộ lâm viên vẻ mặt giá trị, thành vẻ mặt hứng phấn. Cho nên, hai người bọn họ nhân khí không tính kém, là trừ Diệp Hàn bên ngoài tốt nhất. Hiện tại, hai người bọn hắn cũng đang ăn lấy cơm trưa. Bọn hắn liền so cái khác mấy tổ người tốt hơn nhiều, trong nồi nấu lây không ý tịn, ngừ ngừ ngừ. Lão hộ Lâm Viên hút một hơi thuốc lá sợi, nhìn xem trong nồi thịt. Cái này nếu là lại đến một chút bánh bột ngô con liền tốt. Dáng tại nồi sắt lớn bên cạnh loại kia, cháy thơm, đáng tiếc chúng ta không tìm được món chính. Lão hộ Lâm Viên nói, món chính là một vấn đề, bọn hắn thiếu khuyết chính là món chính. Thịt cùng đồ ăn cũng có nhất định chứa đựng, có thể kiên trì chừng một tháng thời gian. Nhưng là lên đảo về sau, cơ bản không có đến qua cái gì món chính, dạng này đối với thân thể là không tốt. Thân thể con người cần cân đối dinh dưỡng, thông qua ăn uống đến bổ sung. Ta ngược lại thật ra không có gì, ta chủ yếu là lo lắng thân thể của ngươi, ngươi niên kỷ cũng lớn nếu là ngươi cảm thấy không thoải mái, chúng ta liền rời khỏi, không có món chính không quá đi. Tuổi trẻ hộ Lâm Viên nói, hắn cảm thấy trọng yếu nhất vẫn là thân thể của lão nhân. Hắn còn trẻ, hoàn toàn chính xác không có việc gì. Nhưng hắn lo lắng, một mực không có món chính có thể ăn, thân thể của lão nhân sẽ xuất hiện vấn đề. Lão Hộ Lâm Viên khoát tay áo, cười cười, ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, đã từng náo qua nạn đói, ta hàng ngày gặm vỏ cây ăn có cái, thậm chí ăn đất cũng còn sống. Hiện tại có thịt ăn, có thuốc hút, ta có thể có chuyện gì? Khu khu khu. Nói đến phần sau, Lão Hộ Lâm Viên ho khan hai tiếng. Tuổi trẻ hộ Lâm Viên tranh thủ thời gian tới cho hắn vô vỗ phía sau lưng, cầm xuống trong miệng hắn cái tẩu. "Bớt hút một chút đi, đối với thân thể không tốt, ta cũng sẽ không hút thuốc, ngươi tại cái này hút thuốc còn có hai tay khói, đối ta nguy hại cũng rất lớn. Đồ đệ ta còn muốn cho ngươi dưỡng lao đâu, đừng đem ta hút chết." Tuổi trẻ hộ Lâm Viên mở miệng nói ra. Lão hộ Lâm Viên cười cười, vung xuống cái tẩu. "Bệnh cũ, không có gì đáng ngại. Quất cả đời, cũng không thể nói giới liền giới." Lão hộ Lâm Viên nói. Lại ho khan hai tiếng, uống một hớp, hắn lúc này mới tốt điểm, hai người bắt đầu cùng nhau ăn cơm. Tuổi trẻ hộ Lâm Viên, trong mắt luôn có một tia lo âu. Hắn phát giác được, gần nhất người già ho khan càng ngày càng thường xuyên. Hắn phi thường lo lắng thân thể của lão nhân xảy ra vấn đề. Trong lòng của hắn, kỳ thật đã có muốn từ bỏ suy nghĩ, muốn kết thúc tranh tài, đi bệnh viện kiểm tra một cái thân thể của lão nhân. Nhưng là hắn biết rõ, người già là cuột tưởng, sẽ không đáp ứng hắn, cho nên hắn liền không nói ra. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bác cũng đem còn lại tuyển thủ cũng nhìn một vòng. Da đen tổ vẫn là nguy hiểm nhất, bất cứ lúc nào đều có thể không chịu được nổi. Nhưng là ta đột nhiên cảm thấy, lão Hậu Lâm Viên thân thể cũng không tốt lắm, ta có chút lo lắng. Lâm bác cao mày nói, nhìn lâu như vậy phát trực tiếp, hắn kỳ thật trong lòng cũng rất kính nể vị lao nhân này, nhưng là người đã giả, bệnh gì cũng yêu tìm tới, nhất là quất cả đời khói, cái này kỳ thật rất nguy hiểm, kia trong phổi khẳng định đã sớm tối đen, có chút nguy hiểm. Đi tới xem đi, dù sao nếu như không có ngoài ý muốn, quán quân hẳn là Diệp Hàn. Diệp Hàn này sẽ, đã đã ăn xong. Lâm bác nói, hình ảnh trở lại Diệp Hàn bên này, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi Mị Mị ăn một bữa nồi lẩu, thu dọn một cái, lại tại tường dây bên trong tản tản bộ, sau đó bắt đầu vào nhà ngủ trưa. Chương bốn mới giải trí phương thức. Chương 461, mới giải trí phương thức thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặc trước từ đặt trước. Hai người sinh hoạt vẫn luôn 10 điểm quy luật. Ngoại trừ có đặc thù tình huống thời điểm, cái khác thời điểm đều là một ngày ba bữa, ngủ sớm dậy sớm, lại thêm mỗi ngày ngủ trưa. Hai người bọn họ ăn uống cũng một mực không tệ, hai người thân thể cũng 10 điểm khỏe mạnh. Diệp Hàn so với vừa mới lên đảo thời điểm, rắn chắc không chỉ một sao nửa điểm. Giang Vi Vi cũng không còn gầy yếu như vậy, đồng thời còn rất dài cao không ít. Ngủ trưa sau khi rời giường, Diệp Hàn mang theo Giang Vy Vy đi núi lửa nhỏ chơi. Buổi sáng vòng qua đầm lầy, thăm dò mới khu vực. Buổi chiều lên nói Liên đi núi lửa nhỏ bên này, tiếp tục tiến hành thăm dò. Hữu Tư lưu vị, mà lại, núi lửa nhỏ bên này còn nấm áp, còn có rất nhiều vật tư chờ đợi bọn hắn đi khai quật đầu. Một đường cưỡi ngựa, xuyên qua dòng sông, Diệp Hàn đi tới núi lửa nhỏ. Bờ sông cả bấy, vẫn là không có lập công. Lớn Châu rừng quá tinh minh rồi, Diệp Hàn tạm thời còn lấy nó không có cái gì tốt biện pháp. Nhưng là Diệp Hàn tin tưởng vững chắc, sớm muộn có một ngày hắn có thể xử lý đầu này Lớn Châu rừng. Chúng ta trước biên chế một cái sọt cá đi ra, nhìn xem có thể hay không bắt lấy trong sông con ba ba. Diệp Hàn dừng lại, đem ngựa buộc tốt, nói với Giang Vi, Vi. Giang Vi Vi cũng gật gật đầu. Con ba ba là đồ tốt, rất bổ, hương vị cũng rất ngon. Lần trước đến qua con ba ba về sau đã có một hồi, Diệp Hằng kiểu nói này, Giang Vi Vi thật sự chính là có chút thèm. Hai người trong rừng cây tìm một chút dây leo, bắt đầu biên chế sọt cá đi ra. Biên Tốt về sau để vào trong nước sông, một chỗ khác cố định lại, cột vào trên cây là được rồi. Dạng này bảo đảm nhất, gió thổi trời mưa còn không sợ. Tiếp xuống chính là người nguyện mắc câu, có rảnh rỗi tới thời điểm, liền đem sọt cá kéo lên nhìn xem là được rồi. Nói không chừng ngày nào liền có thể được con ba ba. Diệp Hằng vùi tay nói với Giang Vi Giang Vi Vi gật gật đầu, hai người bắt đầu thăm dò núi lửa nhỏ. Bảo thạch, quan sát, cái này trên núi mặt cũng có, chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm liền tốt. Trong nhà bây giờ còn có một đôi quan sát, Diệp Hàn còn chưa kịp giã luyện đâu. Hiện tại cũng không thiếu thứ gì, nhiều như vậy sắt, quay đầu ta làm một cái lang nha động đi ra giết châu rừng. Diệp Hàn mở miệng nói ra, cái này lớn châu rừng, hắn nhớ thương quá lâu, hắn dự định gần đây liền muốn biện pháp cạo chết đầu này lớn châu rừng đây chính là một đống lớn thịt bò, có thể ăn thật lâu đâu. Đến thời điểm được tươi mới thịt bò, lại đến cái khoai tây hầm thịt bò não, đây không phải là vui thích. Lớn Châu rừng lực công kích hẳn là rất mạnh. Ta nhớ được ở đâu nhìn qua, sư tử đều có thể bị Lớn Châu rừng giết đi đâu, ngươi cũng đừng chủ quan, nhất định phải xem chừng, chúng ta cũng không thiếu những cái kia thịt, chúng ta có thật nhiều thịt đâu." Giang Vi Vi mở miệng nói ra. So sánh được Lớn Châu rừng thịt, nàng đương nhiên lo lắng hơn Diệp Hàn An Uy. Lớn Châu rừng cũng không phải dễ đối phó. Nhưng là, Diệp Hàn tâm cao tức giận ngạo, không thể lại sợ một đầu châu rừng. Hắn nhưng là trong đồng hoang vương giả. Yên tâm đi, ta cũng không phải loại kia xúc động chịu chết người. Đến thời điểm thật muốn săn giết cái này châu rừng, ta khẳng định biết làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, Tiểu Nha đầu quan tâm, Thủy Trung là nhất làm cho hắn cảm giác được cấm áp, không giống như là kiếp trước thời điểm tất cả mọi người cái quan tâm hắn mạo hiểm, nóng trông hắn mạo hiểm, mà sẽ không cỡ nào để ý an toàn của hắn vấn đề. Giang Vi Vi thật đúng là hắn thân mật nhỏ áo Đông A. Hai người trên núi lửa nhỏ tiến lên, thỉnh thoảng được một khối hai khối quan sát, một chút giao dại cũng bỏ vào cái gối bên trong. Bảo Thạch lời nói khẳng định liền sẽ không giống như là quan sát như vậy thường gặp. Diệp Hàn cũng không phải chuyên môn tìm đến Bảo Thạch, có thể tìm tới càng tốt hơn tìm không thấy cũng không có việc gì. Một cái buổi chiều thời gian. Hai người ngay tại núi lửa nhỏ mảnh này địa phương, vừa đi vừa nghỉ. Ngẫu nhiên ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, tâm sự, đùa giỡn một phen. Thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời dần dần biến muộn. Nhìn xem không sai bị lắm, chúng ta cũng nên về nhà. Vừa tìm được nhiều như vậy quan sát, còn có khối này khối đá, ta cảm thấy không đơn giản. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi cũng gật gật đầu. Tại Diệp Hàn cái gửi bên trong, còn có một khối khối đá, mặc dù bề ngoài nhìn nên vui nhưng là Diệp Hàn cảm thấy, cái này trong viên đá khả năng cất giấu ngọc thạch có rất nhiều người là tham gia đổ thạch cái nghề này mua sắm một chút nguyên thạch mở ra bên trong có thể sẽ cất giấu quý báu ngọc thạch một đao thiên đường một đao địa ngục nói chính là cái này có người có thể lập tức phát nhanh nhưng là có người liền sẽ lập tức may mà quần cục đều không thừa cái này giữ lại chờ chúng ta rời khỏi nơi này lại tìm cơ hội mở ra nhìn xem là được rồi hiện tại cũng không có biện pháp mở ra Giang Vi Vi nói đối với những vật này nàng mặc dù không hiểu rõ nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có thể biết một chút cái này cần chuyên nghiệp máy móc cùng chuyên ngành nhân viên đến tiến hành cắt chém cái kia chặt đứt mặt đều là bóng loáng như gương. Diệp Hàn luôn không khả năng ở trên đảo dùng cái bốn để mở khối này khối đá. Nói như vậy, coi như bên trong thật sự có quý báu ngọc thạch, cũng thế đi. Đi thôi, chúng ta về nhà. Diệp Hàn gật đầu, vớt vớt Giang Vi Vi đầu, hai người cùng một chỗ đường về. Trên đường đi cũng rất thuận lợi. Về đến nhà, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi nghỉ ngơi một cái, bắt đầu làm cơm tối. Hôm nay cũng là rất phong phú một ngày, thăm dò mới khu vực, còn đi núi lửa nhỏ, thu hoạch lớn nhất chính là được một đầu dê đêm muộn món chính, vẫn là thịt dê đến mùa đông, liền nên ăn chút thịt dê, bổ dưỡng thân thể. Cơ tối xào một bàn thịt dê, còn nấu một nồi canh cá, tăng thêm bánh mì còn có trong chèo sướng miệng đồ chua, hai cái người ăn say xương ngon lành. Ngày mai làm điểm màn thầu bánh bao loại hình đồ vật. Lao ăn mì bánh có chút ngán Dùng chúng ta nổi sát lớn, trưng màn thầu cùng bánh bao. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật đầu. Bọn hắn thế nhưng là có men, có men, chế ra bột lên men màn thầu cùng bánh bao cũng phi thường ăn ngon, sốt ngon miệng. Một bữa cơm tối ăn xong, hai người thu thập một cái, sau đó bắt đầu đánh cờ. Ngày mai chủ yếu ở nhà làm ga. Ta lại làm cái cờ ca rô cùng cờ cá ngựa đi ra, chúng ta chơi cũng nhiều một chút. Diệp Hán nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Ngay từ đầu Diệp Hàn chế tác chính là cờ tướng, hiện tại một mực dưới cũng đều là cờ tướng. Là thời điểm nếm thử một chút mới giải trí phương thức hình đối với đề nghị này, Giang Vy Vy đương nhiên hai tay đồng ý bất quá, cũng không phải bởi vì nàng chơi chán cờ tướng, mà là bởi vì nàng tiến bộ rất nhanh, hiện tại đã cùng Diệp Hàn lực lượng ngang nhau, đồng thời thường xuyên thắng được nhiều, thua ít. Cái này khiến Diệp Hàn có chút khó chịu, hắn cảm thấy tiếp tục như vậy, tự mình không phải tiểu nha đầu đối thủ. Cờ cazo cùng cờ cá ngựa, Diệp Hàn kỳ thật chơi so cờ tướng hơn trội. Hai người hạ một hồi cờ về sau, liền thu thập một cái vào nhà đi ngủ. Nằm ở ấm áp dễ chịu giường đất bên trên, Đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Nằm xuống về sau, hai người cũng rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Phòng gạch ngồi bên trong, chỉ còn lại hai người bình ổn tiếng hít thở âm, tĩnh mịch tường hòa. Chương 462. Bắt đầu chế tác lang nha động. Chương 462. Bắt đầu chế tác lang nha động. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn tỉnh lại, bắt đầu mới một ngày. Thời tiết vẫn là lạnh, cái này đã coi như là triệt để bắt đầu mùa đông, thời tiết là không thể nào xuất hiện ấm lại tình huống. Nhiều lắm là chính là có thể ra cái mặt trời. Diệp Hàn đi ra gian phòng, duỗi lưng một cái, bắt đầu tiến nhập phòng trúc. Những động vật tình huống cũng không tệ, hiện tại Diệp Hàn đã có thể xác định, có 3 cái mẹ thỏ bụng là càng lúc càng lớn, kia khẳng định chính là mang thai con thỏ nhỏ. Mà lại, còn có 2 cái mẹ thỏ, Diệp Hàn nhìn xem cũng giống là mang thai con thỏ nhỏ đồng dạng. Bất quá bây giờ còn không thể triệt để xác định mà thôi, muốn lại chờ chút đem động vật sự tình xử lý tốt về sau. Giang Vy Vy cũng đã tỉnh lại, đi ra gian phòng. "Ngươi lại dậy sớm như vậy? Hôm nay không phải ở nhà làm việc sao? Chúng ta ngủ thêm một hồi, tốt bao nhiêu a?" Giang Vy Vy ngáp một cái, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn cười cười. "Ngươi suy nghĩ nhiều ngủ một lát liền ngủ thêm một hồi." ăn điểm tâm thời điểm ta sẽ gọi ngươi không được sao? Dù sao ta tỉnh liền không ngủ được, ngươi có thể ngủ thêm một hồi, không có việc gì. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Giang Vi Vi thẻ lưỡi, làm mặt quỷ. Lời nói này, Diệp Hàn sau khi thức dậy, nàng cũng khẳng định phải mau chóng lên, không dám nằm ủy quá lâu. Diệp Hàn không nói nàng, nàng cũng sẽ ngượng ngùng. Đến cùng một chỗ làm điểm tâm, điểm tâm nhất định phải ăn được, nếu như không ăn điểm tâm lời nói còn có thể trở nên méo, mập giả tạo. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi đây cũng không phải là Diệp Hàn hù dọa Giang Vi Vi, mà là thật. Không ăn điểm tâm đối với thân thể ảnh hưởng là rất lớn. Hai người cùng một chỗ tiến nhập phòng bếp, bắt đầu làm điểm tâm ăn điểm tâm ăn trước trứng gà bánh, canh cá, món nôn dê, tăng thêm sữa dê, dinh dưỡng lại mỹ vị. Nếu qua điểm tâm về sau, cả người đều sẽ vô cùng dễ chịu đơn giản thu thập một cái phòng bếp. Diệp Hàn bắt đầu chế tác quân cờ đầu tiên là cờ caju quân cờ đen trắng hai loại nhan sắc quân cờ liên tốt, bất quá lấy Diệp Hàn trong tay hiện hữu vật liệu, nghị chế tạo ra hai màu trắng đen quân cờ, vẫn là không quá dễ dàng. Lùi lại mà cầu việc khác liên tốt. Quân cờ vẫn như cũ cần dùng gỗ đến điều khắc, chỉ bất quá, Diệp Hàn muốn cho gỗ nhiều màu. Lợi dụng hiện hữu điều kiện, làm đến bước này cũng không khó. Diệp Hàn hoàn toàn có thể sử dụng mổ than hắc sắc đến bôi lên gỗ, nhường gỗ biến thành hắc sắc. Chỉ bất quá dạng này không quá sạch sẽ, mỗi lần đánh cờ về sau, tay cũng sẽ bị nhuốm đen. Cho nên, Diệp Hàn suy nghĩ một cái cái khác biện pháp đó chính là dùng lá cây, cỏ xanh chất lỏng đến nhuộm màu. Diệp Hàn đầu tiên chế tạo ra từng cái nho nhỏ hình tròn quân cờ. Số lượng không sai biệt lắm về sau, Diệp Hàn phân ra đến một nửa, cái này một nửa là muốn nhuộm màu. Mặt khác một nửa, liền bảo chỉ màu sắc nguyên thủy là được rồi. Chọn lựa ra một nửa quân cờ đi ra, Diệp Hàn lại mang tới một chút cỏ xanh, lá cây. Nói thật, bây giờ nghĩ tìm tới không quá đơn giản bởi vì phần lớn thảo lá cây cũng khô héo. Bất quá muốn tìm khẳng định vẫn là có. Diệp Hân đem đập nát những này cỏ xanh cùng lá cây, đem được chất lỏng đều đều bôi lên tại quân cờ phía trên. Quân cờ đã biến thành lục sắc, sau đó hang khô là được rồi. Như vậy liền có thể phân chia ra hai loại quân cờ. Tốt chờ những quân cờ này hang khô liền có thể sử dụng. Cái này cũng hoàn toàn có thể coi như cờ cá ngựa tới chơi. Diệp Hân nói. Giang Vi Vi gật gật đầu. Cờ ca Kado cùng cờ cá ngựa, nàng cũng là cũng tiếp xúc qua, đều sẽ một chút. Buổi sáng còn có thời gian, Diệp Hân nghỉ ngơi một cái, liền đi tới tiệm tọt rèn, bắt đầu rèn sắt mang về quặng sắt đã co không ý, có không ít, có rảnh rỗi thời điểm liền có thể tiến hành dã luyện. Diệp Hàn muốn bắt đầu chậm rãi chế tạo ra lang nha đồng đây không phải một cái sự tình đơn giản. Lang nha đồng nhìn đơn giản, một cái gậy sắt lớn con phía trên mang theo từng cây gai sắt liền tốt. Nhưng là thật muốn chế tác bắt đầu, lấy Diệp Hàn hiện tại điều kiện vẫn là không quá dễ dàng chế tác. Cho nên Diệp Hàn lại nghĩ đến một cái cái khác biện pháp. Trước chế tạo ra một cái tiện tay gậy sắt lớn, sau đó ở phía trên lưu lại lỗ khảm, đem gai sắt cố định đi vào liền tốt. Trong lò rèn, rất nhanh liền truyền tới đinh đinh đương đương thanh âm. Thời tiết mặc dù lạnh, nhưng là đốt thiết lô rất nóng. Diệp Hàn còn một mực tại huy động truy sát giẻn sắt, trên trán cũng toát mồ hôi. Buổi sáng thời gian còn lại, Diệp Hàn cũng đang đánh thép. Bất quá, muốn trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra Lang Nha Bổng đi ra, kia là không quá hiện thực sự tỉnh. Lần trước Diệp Hàn được sắt, cũng dùng để chế thành sắt lá, bao khỏa tại đại môn phía trên. Hiện tại, Diệp Hàn cần một lần nữa gia luyện quan sắt, lấy được trước sắt mới được. Từ từ sẽ đến, Diệp Hàn cũng không sốt ruột. Tại núi lửa nhỏ kia giải đất, có thể uy hiếp được lớn châu rừng sinh vật cơ bản không có, cái này lớn châu rừng hẳn là cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Sớm muộn có thể bắt lấy lớn châu rừng Diệp Hàn bên này rèn xét, Giang Vi Vi đã tại phòng bếp chuẩn bị. Buổi trưa hôm nay, Diệp Hàn muốn túi sách con, làm sủi cảo. Giang Vi Vi này sẽ đã tại nhào bột mì, tăng thêm men mì vắt chờ lấy lên men. Giang Vi Vi bắt đầu chặt thịt nhân bánh. Trong phòng bếp cũng truyền ra thanh âm, cùng Diệp Hàn rèn xét thanh âm phối hợp lại, nghe vẫn còn rất có cảm giác tiết ấu. Diệp Hàn cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, cái kia nghỉ ngơi một chút. Hắn buông xuống truy sát, dựa tay một cái, tiến nhập phòng bếp, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ nấu cơm. Cái này nồi sắt lớn, ra xem một cái. Hẳn là có thể trưng đi ra ba cái bánh bao, ba cái bánh bao. Ta cứ dựa theo số lượng này tới làm." Diệp Hàn mở miệng nói ra. Hắn vốn là muốn làm một cái nồi sắt, có thể một lần chưng đi ra bốn cái bánh bao hoặc là bốn cái bánh bao. Nhưng là hắn không xem chừng làm lớn một chút, có thể một lần chưng đi ra sáu cái bánh bao hoặc là bánh bao. Dù sao một bữa cơm cũng là ăn không hết, chưng đi ra liền đặt ở trong nồi là được rồi, Diệp Hàn còn làm một cái nắp nồi đâu. Hai người cùng một chỗ động thủ, bánh bao cùng màn thầu đều đã làm xong. Kỳ thật có bánh bao, vẫn là bánh nhân thịt, lại thêm đồ chua liền có thể ăn. Nhưng là Diệp Hàn còn muốn làm đồ ăn. Cơm chưa muốn ăn hơn phu phụ, ăn no mới tốt. Nồi sắt lớn bên trong trưng lấy màn thầu cùng bánh bao, Diệp Hàn lại nấu canh cá, sau đó còn làm một bàn thịt bò khô. Chúng ta thịt bò càng ngày càng ít, chờ lấy đi, ta giang sói đại bổng làm tốt thời điểm, chính là lớn trâu rừng tử kỳ. Diệp Hàn tràn đầy phấn khởi nói. Giang Vi Vi biết rõ không khuyên nổi Diệp Hàn, Diệp Hàn là nhất định phải xử lý lớn trâu rừng. Nàng cũng liền không nói gì, nàng tin tưởng Diệp Hàn, nhất định có thể giết chết lớn trâu rừng. Trong phòng bếp nhiệt khí bốc hơi, mùi thơm của thức ăn phiêu tán đi ra, một bữa cơm chưa làm xong. Hai người ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Bánh bao da mỏng nhân bánh lớn, mỗi người cũng ăn một cái một cái khác, hai người bọn họ phân ra ăn, một người một nửa. bất quá, xem hầu ca đang thương, trông mong chờ lấy, bọn hắn cũng đều phân cho hầu ca một nửa, tương đương với hầu ca cũng ăn nửa cái bánh bao, còn uống một bát canh cá, ăn mấy khối thịt bò khô. hầu ca cảm giác vui thích, phong phát trực tiếp người xem nhìn xem bọn hắn ăn cơm, cũng đều thèm, thậm chí có không ít người cũng phi thường hâm mộ hầu ca tốt thời gian. bất quá, cũng liền tại diệp hàn cùng giang vi vi ăn cơm thời điểm, ra đen tổ bên kia xuất hiện một cái đột phát tình trạng, cái này lập tức hấp dẫn tất cả người xem chú ý tới năm hơn cầu một cái ủng hộ, tạ ơn đại gia chương 463, điên rồi một cái. chương 463, điên rồi một cái. chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn sinh hoạt giàu có, phong phú, nhưng là gia đen tổ, lại phi thường thảm đây cũng là tất cả người xem cũng biết đến sự tình, đồng thời, rất nhiều người đều cảm thấy gia đen tổ chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải giới mất. Diệp Hàn bên này đang lúc ăn cơm trưa. nhưng là gia đen tổ tuyển thủ còn tại trong bụi cây tìm kiếm lấy đồ ăn. lúc này, hai người ngay tại chật vật tiến lên. giữa trưa bọn hắn còn không có ăn cơm, đồng thời là liên tục tốt mấy ngày cũng chưa từng ăn một bữa cơm no. Mỗi một bữa cơm đều chỉ là ăn một điểm lót dạ một chút, vừa ăn vừa đói. Hai người hiện tại trạng thái phi thường kém cỏi, nhưng vẫn là muốn gượng chống lấy tìm kiếm thức ăn. Vì cái gì không có con mồi, ta sắp chết đói, ta rốt cuộc tin tưởng, trong lịch sử có người ăn qua thịt người, kia khẳng định là thật. Trong đó một cái da đen đã có chút cuồng loạn. Lâu dài đói khác, nhưng hắn sắp đánh mất lý trí ăn thịt người. Cái này khiến khắc một người da đen giật nảy mình. Hắn cảm giác được, chính mình cái này đồng đội trạng thái tinh thần giống như xuất hiện một điểm vấn đề. "Ngươi đừng dọa ta ạ." "Được rồi, chúng ta về nhà, đem chứa đường thịt lấy ra tốt ăn ngon một bữa." ăn một bữa cơm no, thế nào? hắn vội vàng nói. Bất quá cái này thời điểm, hắn đồng đội đã có chút điên cuồng. Ngươi có phải hay không tự mình con lấy ta ăn trộm rất nhiều thứ? Vì cái gì ta như thế đói, ngươi vẫn còn có tinh thần? Hắn hung tỵ nhìn chằm chằm đồng đội. Ngọa tào, hắn cái này đồng đội hiện tại có thể nói là dọa thảm rồi. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, bởi vì nói khát, cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả như vậy. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, lâm bác cảm khái không thôi, thở dài một tiếng. Loại này tình huống cũng là ta rất lo lắng, không nghĩ tới thật phát sinh. Ta trước đó chỉ lo lắng da đen tuyển thủ lại bởi vì lâu dài đói khát mà xuất hiện loại tình huống này, ai? Lâm Bắc lắc đầu. Mà lúc này, hai cái da đen ở giữa đã bắt đầu bạo phát tiến một bước mâu thuẫn. Tinh thần tình trạng xảy ra vấn đề da đen, ánh mắt có chút đỏ lên, nhìn chằm chằm đồng đội. Ta thật đói a, ngươi vì cái gì không đói bụng, ngươi nếu không nói lời nói thật ta liền đánh chết ngươi, đem ngươi ăn. Điên rồi. Hắn đồng đội trong lòng đơn giản tại chửi gầm lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, kiên trì tới cái nãi thời điểm, đồng đội điên rồi. Ta đói a, ta cảm giác đều nhanh chết đói, ta còn muốn ăn ngươi đầy. Hắn tức hồn huyễn hô. Nhưng là hắn đồng đội nghe xong, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì ý kiến hay đồng dạng. Ta có một cái biện pháp, ta ăn ngươi một cái cánh tay, ngươi cũng ăn ta một cái cánh tay, chúng ta đều có thể ăn no. Ngoa tạo. Lời này đơn giản quá người mang bom, khán giả cũng đều bị dọa phát sợ. Cái này đồng đội không nói hai lời, xoay người chạy, nhưng là cái này thất thường da đen, lại tại đằng sau theo đuổi không bỏ. Xảy ra vấn đề. Tình trạng này quá đặc thù dựa theo quy định, tuyển thủ ở giữa xuất hiện tàn sát lẫn nhau hành vi, tiết mục tổ nhất định phải giới trong đó. Lập tức phái người đi ở trên đảo đi, da đen tổ tuyển thủ trên cơ bản là tuyên cáo đạo thải. Lâm Bác tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, cái tốc độ này nhất định phải nhanh mới được. Vạn Nhất thật sự là hai người đánh nhau xuất hiện tổn thương, lại đến cái ăn thịt người hình ảnh, vậy cái này tiết mục đoán chừng đều muốn bị phong đỉnh. Thật là đáng sợ. Hoang Dã quả nhiên không phải đùa giỡn, cái này khiến rất nhiều người xem trong lòng lại một lần nữa nhìn thẳng vào Hoang Dã cầu sinh. Không phải tất cả mọi người đều có thể có diệp hàn bản sự cùng vật khí. Nguyên Lai thời gian dài đói khát trạng thái, thật sẽ ảnh hưởng đến người trạng thái tinh thần. Ta trước kia ngay tại trong sách thấy qua, ta còn cảm thấy là lập, nguyên lai là thật. Quá đáng thương, đói lâu khả năng còn có thể xuất hiện ảo giác. Cổ nhân từng có coi con là thức ăn truyền thuyết, đến tột cùng là dạng gì đói khát, tuyệt vọng mới có thể trao đổi đứa bé đến ăn. Phong phát trực tiếp người xem, tất cả đều là cảm khái vô cùng. Hình ảnh bên trong cho thấy hai cái da đen một trước một sau truy đuổi, để cho người ta trong lòng mười điểm khẩn trương. Rất rõ ràng, có một cái đã đi rồi. Liên xem như không có triệt để điên mất, dù sao hiện tại cũng là mười phần nguy hiểm. Đại gia an tâm chớ vội. Tiết mục tổ máy bay trực thăng đã bay lên, chúng ta công tác nhân viên rất nhanh liền có thể đuổi tới hiện trường. Lâm Bắc cũng gắt gao nhìn chăm chăm hình ảnh, đối với khán giả nói, mà này sẽ. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ăn cơm trưa, đã vào nhà đi ngủ. Vui thích ngủ trưa. Bất quá, cũng liền tại Diệp Hàn sắp tỉnh lại thời điểm, hắn sớm tỉnh. Bởi vì hắn nghe được máy bay trực thăng thanh âm, có người bị đào thải. Diệp Hàn tâm lý lập tức minh bạch, cái này khẳng định là có người bị đào thải. Hắn đã sớm dự liệu được ở trên đảo còn lại tuyệt thủ, theo mùa đông đến, tuyệt đối sẽ bị dần dần đào thải một chút. Hẳn là cũng không sai bị lắm. Theo nhiệt độ không khí giảm xuống, cho đến bây giờ, cũng có một đoạn thời gian, có người nhịn không được là rất bình thường. Diệp Hàn trong lòng nói, hắn ngồi dậy, tỉnh tinh thần, mặc xong áo khoác đi ra gian phòng. Xa xa còn có thể nhìn thấy trên bầu trời máy bay trực thăng. Cự ly thật đúng là đủ xa. Diệp Hàn nhìn thoáng qua, ra đen tổ tuyển thủ vị trí, không sai biệt lắm cùng hắn cự ly hơn phân nửa hòn đảo. Mà lúc này, Giang Vy Vy cũng rời giường, đi theo Diệp Hàn đi ra gián phòng. Giống như có tiếng gì đó, chuyện gì xảy ra? Giang Vy Vy dụi mắt, mở miệng hỏi. Diệp Hàn cười cười, "Tiết mục tổ máy bay trực thăng tới. Hàn là có người bị đào thải rơi mất, thời tiết càng ngày càng lạnh, chống đỡ không nổi là rất bình thường." Diệp Hàn nói. Giang Vy Vy nghe xong, lập tức tinh thần. Có người bị đào thải ạ? vậy chúng ta cự ly quán quân lại tới gần một bước hắc hắc tiểu nha đầu cao hưng cười nói như vậy không gì đáng trách dù sao tất cả tuyển thủ lẫn nhau ở giữa đều là đối thủ cạnh tranh diệp hàn cũng cười gật đầu có khác nguy hiểm là được ta đoán hẳn là đồ ăn không đủ mới rời khỏi diệp hàn nói kỳ thật hắn chỉ tính là đoán đúng một nửa đồ ăn không đủ là thật nhưng là nguy hiểm cũng vẫn là có lúc này tiết mục tổ máy bay trực thăng đã chạy tới hiện trường công tác nhân viên tranh thủ thời gian hành động bắt đầu hiện trường tình huống có chút khẩn cấp bình thường ra đen trốn vào trong phòng đem cửa cho chống đỡ nhưng là nổi điên da đen ngay tại điên cuồng công kích, dùng đầu đi sốt cửa, dùng khối đá phá cửa, cánh cửa còn không có hỏng, nhưng là hắn đã bể đầu chảy máu. Trang diện kia nhìn xem thực sự có chút dọa người, vậy mà đói điên rồi. Đi vào hiện trường công tác nhân viên cũng cảm thấy da đầu run lên, bọn hắn võ trang đầy đủ, đã vượt lên, không chế được cái này nổi điên da đen. Trước tiên đánh một châm chấn định tề, dừng cầm máu, đưa đến bệnh viện về sau tiến một bước trị liệu mới được. Hiện trường có chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đã cho hắn đánh một châm, nguyên bản còn tại kịch liệt rãy rủa ra đen, rất nhanh liền hôn mê đi, bị mang lên trên trực thăm mặt. Cái này thời điểm, trong phòng giáp đen lúc này mới dám ra đây. Hắn đã biết rõ, xuất hiện dạng này tình huống, khẳng định là không có biện pháp tiếp tục tiến hành so tài. Lưu Luyến không rời quay đầu nhìn toán qua, cái này phòng ở, trong phòng hỏa lô, ít đáng thương đồ ăn. Mặc dù rất khó nhịn, nhưng bây giờ muốn đi, thật đúng là rất không nỡ ái trượng. Chương 464, khiếp sợ giáp đen. Chương 464, khiếp sợ giáp đen. Chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Hắn không có sao chứ? Cái này giáp đen mở miệng, đầu tiên là hỏi đồng đội mình tình huống đến đây công tác nhân viên, có người hiểu được mọi ngữ, có thể hành động nhanh nhị cụ thể tình huống nhóm chúng ta cũng không tốt nói còn cần đi bệnh viện tiến một bước kiểm tra mới được người xem một chút có đồ vật gì muốn dẫn đi chúng ta thu dọn một cái liền đi đi thôi công tác nhân viên nói cái này ra đen gật đầu hắn trở lại trong phòng duỗi nồi đóng gói đi còn lại thịt trong tay còn cầm một cái xẻng công binh lên máy bay trực thăng tính được bọn hắn thật đúng là không có bao nhiêu đồ vật chúng ta đi thôi nhanh bệnh viện nhìn xem ở trên đảo lâu như vậy cũng không có thứ gì chỉ có ngân ấy cũng không biết rõ những tuyển thủ khác qua thế nào hiện tại còn thừa lại bao nhiêu tuyển thủ tại leo lên máy bay về sau cái này gia đen tiếp nhận một bình mỏ suối nước uống mở hai một ba miệng hỏi vấn đề này công tác nhân viên thật đúng là không tốt lắm trả lời nói ra diệp hàn tình trạng thật sự đả kích đến gia đen các ngươi rời khỏi về sau còn thừa lại bốn tổ tuyển thủ cụ thể tình huống về sau ngươi xem một cái phát trực tiếp liền biết rõ công tác nhân viên hồi đáp nói lại đưa cho gia đen một cái bánh mì còn có một cái thịt đồ hộp gia đen tranh thủ thời gian ăn nhiều lên những vật này thật sự là ăn ngon a hắn đều nhanh cảm động khóc chuốt gia đen tổ tuyển thủ đã thối lui ra khỏi Chúng ta công tác nhân viên sẽ lập tức mang theo bọn hắn chạy tới bệnh viện, tiếp nhận toàn diện kiểm tra cùng trị liệu, hết thệ kết quả, nhóm chúng ta đều sẽ báo cho biết người xem bằng hữu, thỉnh ngại ra yến thông. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm bác mở miệng nói ra. Khán giả, đã sớm sôi trào, toàn bộ mạng cũng đang thảo luận chuyện này. Cái đề tài này, càng là leo lên các trang web lớn nóng lục xoát xếp hạng bảng. Da đen vậy mà nổi điên, đây thật là thật là đáng sợ. Thời gian dài đói khát, hoàn toàn chính xác có thể để cho người ta điên cuồng, làm ra một chút khác người cử động tới. Cũng không biết rõ hiện tại tình huống thế nào, ai. Cái này hai cái da đen Kỳ thật rất đáng đến khâm phục, trước đó nhiều như vậy khó khăn cũng vượt qua tới, chỉ tiếc không thể sống qua mùa đông. Cái này quá khó khăn, ta đoán chừng qua không được quá lâu, Tiểu Minh cùng báo ca cũng gặp nguy hiểm. Hiện tại đồ ăn đầy đủ người, chỉ có Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mà thôi, những tuyển thủ khác đồ ăn đều là không đủ, liền liền hộ Lâm Viên sư đồ, cũng không dám cam đoan có thể chống nổi mùa đông. Toàn bộ mạng cũng tại nhận nghị, tất cả dân mạng cũng tại công bố lấy giải thích của mình. Bên này, máy bay trực thăng bằng nhanh nhất tốc độ, đem hai cái gia đen cũng cho đưa vào bệnh viện. Bị tiêm vào trấn định tệ gia đen, đã có chuyên gia tiếp nhận, bắt đầu tiến hành các loại kiểm tra cùng trị liệu. Một cái khác ra đen tình trạng coi như ổn định, hắn cũng tiếp nhận liên tiếp kiểm tra, sau đó bắt đầu ở trên giường bệnh truyền dịch. Dinh dưỡng không đầy đủ loại hình vấn đề, đây tuyệt đối là có, bất quá đây không tính là là vấn đề lớn. Chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được rồi, hắn thân thể ban đầu liền cường tráng, không có việc lớn gì. Hắn đầu tiên là ngủ một giấc, đến ngày rũi đen thời điểm, lúc này mới tỉnh lại. Trong phòng bệnh có một cái TV, ngay tại phát hình hoang Dã Vương giả phát trực tiếp hình ảnh. Cái này thời điểm, phát trực tiếp hình ảnh biểu hiện, vừa vặn chính là Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy tình huống. Buổi chiều thời gian, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy đi núi lửa nhỏ tản bộ một vòng hiện tại vừa lúc ở nhà làm cơm tối nay muộn liền ăn nồi lẩu đi Diệp Hàn mở miệng câu nói này liền như là một đạo thiểm điện đánh trúng vào cái này da đen cái gì nồi lẩu cái này da đen cũng là rất ưa thích Viêm Hoàng Quốc văn hóa đối với Viêm Hoàng Quốc tiếng nói hắn cũng có thể nghe hiểu một chút có lẽ có hắn nghe không hiểu nhưng là nồi lẩu hắn tuyệt đối nghe hiểu được bởi vì hắn rất ưa thích Viêm Hoàng Quốc đồ ăn đó chính là nồi lẩu nồi lẩu off mở cửa đây không có khả năng bọn hắn đang làm gì đây là cái gì địa phương bọn hắn ở ta có phải hay không xuất hiện ảo giác Cái này da đen mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy. Hắn nhìn thấy trong tấm hình, đúng lúc là phòng bếp, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tại tiếp liệu, chuẩn bị nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn. Các loại loại thịt, đồ ăn loại, cây nấm, mì sợi. Bọn hắn không có khả năng ở trên đảo. Đây không có khả năng. Da đen nói một mình. Hắn mặc dù là nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn lại có một loại dự cảm mãnh liệt đó chính là, cái này hai cái người thật ở trên đảo, đây không phải giả. Nhưng là, cái này sao có thể? Bọn hắn là thế nào làm được? Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy, đối với đây hết thảy nguyên vẹn không biết hai người bọn họ đã ngồi xuống bắt đầu ăn nồi lẩu Diệp Hàn kẹp lên một mảnh thịt dê trong nồi lẩu rựa rựa đặt ở Giang Vi Vi trong chén Giang Vi Vi mừng khấp khởi cười cười kẹp lên thịt dê nhai. chân hương Giang Vi Vi nói cũng cho Diệp Hàn kẹp một miếng thịt nhiều như vậy thịt lại muốn ăn một bữa xong sao bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu đồ ăn da đen trong lòng sinh ra to lớn nghi hoặc chẳng lẽ nói cái này hai cái người cũng muốn túi lui ra khỏi tại rồi khỏi trước đó quyết định ăn hết tất cả dự trữ đồ ăn sao ngay sau đó hắn liền lắc đầu phủ định ý nghĩ này hai người này bộ dáng Tuyệt đối không giống như là muốn rời khỏi đồng dạng, mà lại, hắn còn chứng kiến Hầu ca. Hầu ca tại cái bàn đứng bên cạnh, trong tay còn bưng lấy một cái bát, trơ mắt nhìn Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi. Vừa vặn, Diệp Hàn kẹp một miếng thịt đặt ở Hầu ca trong chén. "Hầu tử?" Hầu tử cũng có thời ăn. Gia Đen cảm giác được tự mình ngay tại sụp đổ. Hắn đột nhiên ý thức được, tựa hồ tự mình thời gian dài như vậy kiên trì, giống như đều là một chuyện cười đồng dạng. Qua khả năng còn không bằng một cái Hầu tử. Đây là tổ nào? Bọn hắn kinh lịch sự tình gì? Gia Đen muốn tìm ra tự mình điện thoại, nhưng mà trên người hắn hiện tại không có điện thoại. Dự thi trước đó, điện thoại liền đặt ở tiết mục tổ nơi đó, bị tiết mục tổ thay đảm bảo. Hiện tại, hắn nghĩ lên mạng trang một chút, cũng làm không được đúng lúc, cái này thời điểm có một cái tiểu hộ sĩ đi tới phòng bệnh, cho Gia đen đổi một chút. Ngươi tốt, có thể mượn một cái ngươi điện thoại sao? Gia đen muốn mượn cái điện thoại nhìn xem. Nhỏ bảo hộ 2 giờ một chút đầu, đang muốn đem tự mình điện thoại cho Gia đen. Cái này thời điểm, phòng bệnh cửa ra vào đi tới hai cái người, trong tay còn mang theo một chút hoa quả, sữa bò loại hình đồ vật. "Ồ, oh, bác tiên sinh, ngươi tốt, nhóm chúng ta là Hoang Dã Vương gia tiết mục tổ công tác nhân viên. Chúng ta tới nhìn xem ngươi." thuận tiện cho ngươi đưa điện thoại, cũng cho ngươi giảng giải một cái những tuyển thủ khác tình trạng. Hai người đi tới trước giường bệnh mặt, mở miệng nói ra. Không thể không nói, ở phương diện này, Tiết Mục Tổ cân nhắc là rất chú đáo. Dù sao, đã có một cái da đen đi rồi, hiện tại còn không biết rõ là cái gì tình huống. Ồ, bắt tình huống còn tính là ổn định, nhưng hắn khẳng định chẳng mấy chốc sẽ biết rõ diệp hàn tình huống. Tiết Mục Tổ sợ hắn đón chịu không được sự thật này, mà xuất hiện tinh thần sụp đổ tình huống. Cho nên, cái này hai cái công tác nhân viên chính là đến tiến hành giảng giải cùng khai thông. chương bốn thần tích, hoang dã vương giả. Chương 465, thần tích, hoang dã vương giả. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Quá tốt rồi, các ngươi tới chính là thời điểm. Gia đen tranh thủ thời gian nhìn về phía hai người. Hắn hiện tại, trong lòng 10 điểm rung động, có rất nhiều nghi hoặc, vừa vặn cần người giải đáp. Cái này hai cái người, tới thật đúng lúc. Ngài đừng nóng nội, đây là ngài điện thoại, chúng ta từ từ sẽ đến. Ta biết rõ, ngươi bây giờ khẳng định có rất nhiều chuyện muốn biết rõ. Hai cái công tác nhân viên, thả tay xuống bên trong đồ vật, ngồi ở giường bệnh cạnh bên. Sau đó, chính là giải đáp nghi vấn phân đoạn. Hai cái công tác nhân viên, cũng 10 điểm kiên nhẫn giải đáp ra đen tuyển thủ o, bắt tất cả nghi vấn. Trong phòng bệnh, thỉnh thoảng truyền ra tiếng thốt kinh ngạc. Mặc dù bây giờ o, bắt còn có chút suy yếu, nhưng là hắn quá khiếp sợ, thực sự nhịn không được phát ra kinh hô. "Trời ạ, các ngươi nói Diệp Hàn có được ngựa? Hắn ở trên đảo cưới ngựa?" "Cái gì? Diệp Hàn còn giết một đầu gấu, một đầu gấu, thật là có bao nhiêu thịt có thể ăn, có thể ăn cả một cái mùa đông đi." "Ta còn chứng kiến trên người hắn có da hổ chế tác áo khoác, kia là thật hay giả, hắn là thế nào giết chết lão hổ?" "Ngươi lặp lại lần nữa." Vệ tinh mạnh vỡ không muốn từ trên trời giáng xuống, đập chết lão hổ. Cái này sao có thể? các ngươi nhất định là đang nói đùa chứ?" Da đen tuyển thủ o, bắt cảm giác miệng đắng lơi khô, cuống họng đều nhanh họng ếch. Hắn vẫn là không dám tin tưởng. Cái này thời điểm, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đã ăn xong cơm tối nồi lẩu, thu thập một cái, đi ra phòng bếp đi theo máy bay không người lái ống kính quay phim đến hình ảnh. O, bắt cái này mới nhìn rõ Diệp Hàn nhà toàn cảnh. Xinh đẹp đại khí phòng bếp ngói, cách đó không xa chính là một cái phòng trúc, còn có tiệm tợ rèn, hàng rào, thậm chí là tường vây. Cao lớn tường vây, đem Diệp Hàn nhà Phạm Vy bao bọc vây quanh, nhìn xem liền có một loại không cách nào nói rõ cảm giác an toàn. Nặng nghê cỡ lớn Nhìn thế mà giống như là làm bằng sắt. Diệp Hàn còn chiếm được sắt sao? Ồ, oh, bắt cảm giác chính mình cũng muốn hỏng mất, hắn có một loại xung động muốn khóc ở trên đảo cái khác tuyển thủ đã được đến sát. Hắn liền một bữa cơm no cũng không kịp ăn, người ta cũng có sát rồi. Viêm Hoàng Quốc tuyển thủ cũng lợi hại như vậy sao? Có phải hay không chỉ có ta qua thảm nhất? Ồ, oh, bắt run run rẩy rẩy mà hỏi. Hắn cảm thấy, nếu như ở trên đảo những người khác có cái điều kiện này, như vậy hắn lâu như vậy vất vả, đơn giản đều giống như một chuyện cười a. Nói như vậy, hắn sẽ lâm vào cực đoan bản thân phủ định bên trong, cảm thấy mình là một cái rác rưởi. Bạch Tiên Sinh, ngài không nên kích động. Ngài hiện tại cảm xúc nhất định phải ổn định một chút mới được. Ở trên đảo còn lại tuyển thủ đã vô cùng ít mỏi, cái này ngài cũng là biết đến. Ngài rời khỏi về sau, còn thừa lại bốn tổ tuyển thủ, nhóm chúng ta đã nói với ngài. Công tác nhân viên tranh thủ thời gian mở miệng giải thích bắt đầu. Nói cách khác, ngài đã đánh bại rất nhiều rất nhiều tuyển thủ, ngài là tất cả tuyển thủ bên trong hàng năm, mà lại còn lại bốn tổ tuyển thủ bên trong, cũng chỉ có Diệp Hán có điều kiện như vậy, những người khác qua, cùng ngài đều không khác mấy. Công tác nhân viên nói. Lời nói này, nhướng o, Bạch hơi nuối lòng một khẩu khí. Bất quá hắn vẫn là không cách nào lý giải diệp hàn vì cái gì có thể qua tốt như vậy cái này hắn thấy đơn giản chính là thần tích kỳ cơ hồ là tay không đi tới trên hoang đảo đại gia điều kiện đều không khắc mấy vì cái gì người qua tốt như vậy quả thực là cái gì cũng không thiếu mặc dù nói có hai cái công tác nhân viên giải thích o oh, bạt cảm xúc ổn định một điểm nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũ 10 điểm rung động viêm hoàng quốc thật sự là quá thần kỳ ở quốc gia này phản phất bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh ta một mực hướng tới viêm hoàng quốc văn hóa chờ tranh tài kết thúc vị này diệp hàn tuyệt thủ ta nhất định muốn gặp thấy một lần hắn Hắn quá cường đại, hắn quả thực là một cái vương giả, hoang giả vương giả, tuyệt đối chính là hắn. O, bạn đã bị Diệp Hàn chế phục. Cái này thời điểm nếu như Diệp Hàn ở trước mặt hắn, chỉ sợ hắn trực tiếp liền quỳ xuống. Hắn cảm giác được tự mình cùng Diệp Hàn trên lệnh, đơn giản chính là cách biệt một trời a. O, bạn tiên sinh, ngài đồng đội Sở Mít đã tỉnh lại. Hắn tình huống đã ổn định, ngài yên tâm, bất quá nhóm chúng ta vẫn còn tiếp tục quan sát, chúng ta bây giờ nghĩ muốn hiểu rõ một cái, hắn cùng hắn gia tộc, có hay không bệnh tâm thần sự. Cái này thời điểm, một cái bác sĩ đi đến, mở miệng nói với O, Bạt. Nghe vậy, O, Bạt lắc đầu. Ta cùng sở mít từ nhỏ đã là bằng hữu, nhóm chúng ta hai nhà là thế giao. Ta có dũng khí khẳng định, hắn gia tộc từ xưa tới nay chưa từng có ai qua được bệnh tâm thần. Oh, bạn nói, bác sĩ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Như vậy hắn tình huống hẳn là bởi vì thời gian dài đói khát, cùng cảm xúc không ổn định đưa đến. Như vậy khôi phục một đoạn thời gian liền sẽ không có vấn đề. Bác sĩ nói, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Hai cái công tác nhân viên cũng đều nở nụ cười, không có việc gì liền tốt. Mà lại các ngươi lần này cũng đã nhận được không ít khen thưởng, tính được hai người các ngươi có thể cầm tới tay tiền. Tại hơn 200 vạn viêm Hoàng quốc tiền tệ, đây là toàn thế giới người xem khen thưởng cho các người, có rất nhiều người đều rất thích các người hai người. Công tác nhân viên, nhường o, bật trong lòng cao hứng lên. Hơn 200 vạn viêm Hoàng quốc tiền tệ, đó cũng là một cái to lớn con số. Có số tiền kia, về sau nhân sinh đều sẽ bị sửa. Sau đó, hắn bắt đầu nhìn mình điện thoại, lên mạng tra xét rất nhiều ghi chép, đối với diệp hàn kinh lịch hiểu rõ càng nhiều. Mà lại, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều chính ưa thích fan hâm mộ, trong lòng vui thích. Tranh tài là thua, nhưng là cũng có rất lớn thu nhóm chúng ta tiết mục tổ được phản hồi hai tên gia đen tuyển thủ tình huống hiện tại cũng còn không tệ đại gia cứ việc yên tâm chúng ta tiếp tục xem tranh tài xem phát trực tiếp liền tốt lâm bác mở miệng nói ra hắn nhường không ít người xem cũng nuối lòng một khẩu khí không có việc gì tự nhiên là tốt nhất ngoại trừ một chút người xấu ai cũng không hy vọng đám tuyển thủ xảy ra chuyện mà cái này thời điểm diệp hàn cùng giang vi vi thu thập một cái cũng đều vào nhà bắt đầu đi ngủ cái này một ngày đối với hắn hai tới nói là rất bình thường một ngày nhưng là đối với gia đen tuyển thủ tôi nói lại quả thực là long trời lợ đất một ngày a cái này một ngày Gia đen tuyển thủ bị đào thải, đồng thời nhận lấy cường đại sung kích. Oh, bạch trắng đêm không ngủ, một mực tại trên điện thoại di động nhìn xem di vãng video. Mà vì phòng ngừa sở miss lại một lần nữa nhận kích thích, không có người nói cho hắn biết hiện tại tình huống, còn cần chờ hắn tình huống tiến một bước ổn định, sẽ chậm chậm nhường hắn biết rõ Diệp Hàn sinh hoạt. Bang không mà nói, thật sợ hắn chịu không được cái này kích thích ở trên đảo. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tại dễ chịu ấm áp giường đất phía trên ngủ một giấc, ngày thứ hai tỉnh lại, cũng không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Diệp Hàn luôn cảm giác mặt đất chấn động một cái, bất quá vô cùng nhẹ nhàng, cho nên. Diệp Hàn cũng không có làm làm một lần sự tình. Sau khi rời giường, như thường lệ làm việc, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy bắt đầu mới một ngày. Mà hôm nay, Diệp Hàn dự định mang theo Giang Vy Vy tiếp tục ra ngoài thăm dò. Mục đích chính là vòng qua vùng đất ngập nước đầm lầy kia một mảnh rừng rậm. Chương 466, hắn là thần đi. Chương 466, hắn là thần đi. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Ăn xong điểm tâm về sau, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy thu thập một cái, liền rời khỏi nhà. Diệp Hàn mở ra cửa lớn, đi ra tường vây, lại đem cửa lớn đóng lại. Làm bằng gỗ cửa lớn, ba khóa một tầng sắt lá cảm nhận vô cùng không tệ, rất kiên cố, cũng rất nặng nghề. chúng ta cái này đều không cần khóa lại, cũng học một cái cổ nhân đêm không cần đóng cửa. Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi ở trên đảo, tự nhiên là không cần thiết khóa lại, không có khả năng có cực kỳ tồn tại. Giang Vi Vi cũng cười cười, giống như Diệp Hàn cùng một chỗ cưỡi ngựa, vòng qua vùng đất ngập nước vị trí, đi tới tiêm một mảnh rừng rậm. Lần trước Diệp Hàn ở chỗ này được một đầu dê, bây giờ còn chưa ăn xong đâu. những cái kia thì dê có thể ăn được một hồi, lại tới đây Diệp Hán xuống ngựa, bắt đầu xem xét trùng quanh vết tích. lần trước giết dê thời điểm, tại chỗ lưu lại không ít tiết huyết. Diệp Hàn nhìn kỹ một chút, có không ít động vật nghe mùi máu tươi tới qua. Bất quá, giống như không có cái gì cỡ lớn manh thú, đây là một tin tức tốt. Diệp Hàn gật đầu. Thật sự là hắn không có phát hiện manh thú to lớn ở chỗ này hoạt động vết tích. Cái này khiến Diệp Hàn yên lòng. Nếu như vậy nặng máu tanh mùi vị, nếu như kẻ bên này có cỡ lớn ăn thịt manh thú, là nhất định sẽ đến đây. Nhưng là Diệp Hàn không có phát hiện dấu chân, vậy liền chứng minh chúng quanh nơi này tương đối an toàn, không có cái gì khó có thể đối phó đại ra hỏa. Con như một chút giống như là linh miêu, xải, hồ ly loại hình cỡ nhỏ. Cỡ trung ăn thịt động vật, Diệp Hàn còn có thể quan tâm sao? Nếu là gặp, thuận tay giết đi chính là. Ngươi cũng đừng chủ quan, chúng ta muốn hành sự cẩn thận." Giang Vi Vi nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn cười cười, tiểu nha đầu này, còn có thể giáo hơn hắn. Bất quá, lấy Diệp Hàn tác phong trước sau như một, hắn đương nhiên sẽ không chủ quan. Diệp Hàn thế nhưng là hoang dã đại sư cấp bậc nhân vật, trong lòng của hắn rất rõ ràng, ở trong vùng hoang dã, bất kỳ một cái nào nho nhỏ sơ sẩy, đưa đến hậu quả đều có thể là chí mạng. "Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch mới. Ta vẫn còn muốn tìm đến cụ cải đâu." Khoai tây, su hào bắp cải, hiện tại còn kém củ cải không có tìm được, cũng không biết do ở trên đảo có hay không. Diệp Hàn mở miệng nói với Giang Vi Vi. Củ cải đông ăn củ cải hạ ăn đường, hiện tại là mùa đông, ăn chút củ cải thật là tốt. Chỉ bất quá, muốn tìm đến củ cải, vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên Diệp Hàn cũng không xác định, cái này đảo trên là không là thật có củ cải. Liền xem như có, nếu như tại xa xôi địa phương, hắn căn bản là không có cơ hội tìm tới. Diệp Hàn tiểu tử này, cũng có nhiều như vậy ăn, còn băn khoăn củ cải. Chính thức phóng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bác cười cười, mở miệng nói ra. Củ cải đích thật là đủ tốt, lao bối người cũng là có đạo lý. Mùa đông ăn chút củ cải, hoàn toàn chính xác đối với thân thể tốt. Chỉ bất quá, Diệp Hàn có thể hay không tìm tới, vậy còn không dễ nói. Lâm bác ban đầu ở, ở trên đảo cũng không có phát hiện củ cải tung tích, bất quá hắn cũng không có giống là Diệp Hàn dạng này tỉ mỉ tìm kiếm. Có lẽ Diệp Hàn có thể tìm được, cũng không nhất định. Lúc này, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi tại trong bụi cây ghé qua, đồng thời lưu ý lấy hết thể trung quanh động tĩnh. Những động vật cũng bị Diệp Hàn sai phải ra đi. Tại Chu Vi kiểm tra, tìm kiếm con muỗi, phát hiện nguy hiểm. Cái này tổ hợp đội hình có thể sương hào hoa mà tại trong phòng bệnh, da đen tuyển thủ ho, bật mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. miệng của hắn cũng nối rộng ra, nếu không phải hiện tại là mùa đông, nhất định có con ruồi bay vào trong miệng hắn. ưng, sói, khỉ. Diệp Hàn có phải hay không có được cổ lão viêm hoàng quốc lực lượng thần bí, có thể cùng động vật giao lưu? cái này là thật, hắn tại cùng động vật nói chuyện, động vật có thể nghe hiểu. ô, bạn đã đem Diệp Hàn xem thành một thần nhân. vui vạn, Diệp Hàn mở miệng dậy do sói con. hai cái sói con đang chọc một cái côn trùng. mặc dù thời tiết lạnh, nhưng vẫn là có côn trùng hai cái sói con phát hiện một cái côn trùng chơi quên cả trời đất kinh vân khiếu vũ các ngươi hai cái lại không siêng năng làm việc liền không ăn a diệp hàn mở miệng nói ra nghe được diệp hàn hai cái sói con tranh thủ thời gian bắt đầu tiếp tục tìm kiếm con muỗi cũng không dám chơi dù sao nơi này là không có làm sao thăm dò qua mới địa phương diệp hàn cũng cần chú ý cẩn thận mới được hai cái sói con có thể phát huy ra lực lượng thế nhưng là không nhỏ rất hữu dụng bọn hắn tiếp tục hướng phía trước này tới có thể tìm tới rau dại cũng không nhiều dù sao thời tiết lạnh rất nhiều rau dại cũng chết héo buổi sáng thời gian Diệp Hàn liền mang theo răng vi vi tại cái này trong rừng cây thăm dò. Không có gì đặc biệt lớn phát hiện, không thể giống như là lần trước, lại được đến một đầu dê loại hình. Bất quá, vụ mặt lẻ tẻ thu hoạch cũng vẫn là có ô lạ bắt lấy một cái con thỏ, hai cái sói con đuổi kịp một cái trốn. Hai phía con ngồi không lớn lắm, nhưng cũng phi thường không tệ, đều là rất mập. Còn như trốn vật này, Diệp Hàn là lần thứ nhất được. Lần trước hộ Lâm Viên hai sư đồ nửa đêm đi ra bắt lấy một cái trốn ăn, hiện tại, Diệp Hàn cũng bắt lấy một cái trốn. Trên đạo trốn vẫn có một ít, bất quá loại vật này hết sức giàu hạn, cũng không tốt bắt. Đúng phải Diệp Hàn xem như nó không may, sói con còn không có lớn lên, cái này hình thể vừa vặn có thể tiến vào trong động đi bắt trốn. Lâm Bác mở miệng nói ra. Vừa rồi, cái kia trốn đều đã trốn vào trong động cầu, nhưng lại ngăn không được sói con đuổi bắt. Nhân loại khẳng định không có biện pháp tiến vào trong động, cái kia cửa lỗ không lớn. Nhưng là sói con có thể đi vào a. Sói con còn không có lớn lên, tiến vào trốn cửa lỗ, dư sải. Kinh Vân, Khiêu Vũ, làm được không tệ. Nơi này hẳn là còn có một số trốn sinh tồn, lần sau lại đến, muốn ăn liền đến, hai ngươi liền đi vào bắt trốn là được rồi. Ha ha ha. Diệp Hàn đem con ngồi sắp xếp gọn, vừa cười vừa nói, tại trong phòng bệnh, da đen tuyển thủ ho, bắt càng thêm bó tay rồi. Hắn lúc muộn nhìn nghiêm chỉnh muộn Diệp Hàn video, nhưng là còn không có nhìn thấy Diệp Hàn thuần hóa ô lạc cùng sói con thời điểm. Hôm nay nhìn thấy phát trực tiếp hình ảnh, đơn giản lật đổ hắn tang quan. Diệp Hàn, hắn là thần đi. Sói bị hắn thuần hóa thành chó săn, quá thần kỳ. Còn có chim ưng, phi hành ở trên trời, vì cái gì cũng nghe hắn, sớm biết rõ dạng này ta đã sớm tối lui ra khỏi. Ồ, bắt nỉ non. Hắn hiện tại cảm giác, Diệp Hàn đơn giản chính là một thần nhân a. Thật bất khả tư nghị mà giờ khắc này, thời gian tiếp cận giữa trưa, Diệp Hàn đã bắt đầu mang theo Giang Vi Vi đường về đường về trên đường. Diệp Hàn tại ao lớn đường dừng lại một hồi, thu lại sọt cá đủ đến mùa đông, cá cũng trở nên ít đi, đi, bất quá vẫn là được một chút tươi mới cá, bị Diệp Hàn cho trang bắt đầu. bên ngoài vẫn là rất lạnh, chúng ta trở về ăn nồi lẩu đi, dùng tươi mới cá, tươi mới thịt. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, tươi mới, hoa giải, vậy cũng là vị ngon nhất. Giang Vi Vi trong lòng cũng mong đợi bắt đầu, nồi lẩu vật này, đơn giản liền không ăn được án, cũng không biết là ai phát minh. trong phòng bệnh, ô, oh, bạch quả là nhanh thèm chết rồi. Hắn hiện tại còn không thể ăn cái gì thì cá, cần điều trị một phen mới được. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn phát trực tiếp. Chương 467, bị sối rủ có bạc. Chương 467, bị sối rủ, bạc thứ 5 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn quá lợi hại, hắn quả thực là một thần nhân. Viêm Hoàng quốc nhu bức, Diệp Hàn nhu bức. O, bắt nhịn không được tại Diệp Hàn phòng phát trực tiếp bên trong lên tiếng. Hắn ghi tên một cái tài khoản, danh tự chính là O, Bắt, ảnh chân dung chính là mình tự chụp. Sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn không ít người xem chú ý, đây không phải cái kia gia đen tuyển thủ sao? Hắn kém chút bị đồng đội ăn, chớ nói lung tung, người ta hai cái da đen tuyển thủ hiện tại cũng không có việc gì đâu, Lâm Bắc lão sư đều nói, hai người hiện tại cũng không sao. Hoan lên hoan lên, o, oh, bật bằng hưu, xem ra ngươi rất ưa thích Viêm Hoàng Quốc, ưa thích Diệp Hàn à. Khán giả nhao nhao công bố lấy bình luận của mình, cùng o, oh, bật giao lưu. O, oh, bạn xem xét, nhiều người như vậy hồi phục tự mình. Hắn tranh thủ thời gian bắt đầu đánh chữ. No, no, ta không phải ưa thích Diệp Hàn, ta hiện tại ta cảm giác rất sùng bái Diệp Hàn, hắn quá lợi hại. Nhiều như vậy tuyển thủ cùng đi đến ở trên đạo tranh tài, ta thật không nghĩ tới. Hắn thế mà qua tốt như vậy, đơn giản chính là thần tích à, ta ngày hôm qua cũng không ngủ, một mực tại nhìn hắn video, hắn quá cường đại. o, oh, bặt cảm khái vô cùng. Hắn nói là thật tâm lời nói, Diệp Hàn thật quá lợi hại. Hắn đều không thể lý giải, Diệp Hàn đến tột cùng là thế nào làm được đây hết thầy. Không ngủ. Như vậy sao được à, ngươi cũng bao lâu chưa ăn no cơm, hiện tại còn không hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi ở đâu cái bệnh việc đâu, ta đi xem một chút ngươi, nói thật ta cũng thật bội phục ngươi, phòng ở độ nhiều lần, còn có thể kiên trì, có nghị lực. Mặc dù chúng ta không phải một quốc gia người, nhưng là ta cảm thấy ngươi người không tệ, ta trả lại cho ngươi khen thưởng quá 200 khối tiền đâu. Mau nói ngươi ở đâu chờ ngươi xuất viện ta mời ngươi ăn nổi lẩu đi. Khán giả đều biểu hiện rất hữu hảo đối với người ngoại quốc, có một bộ phận người duy trì câm thủ thái độ, hoàn toàn chính xác có một ít người ngoại quốc không quá hữu hảo, có chút xem thường viên Hoàng Quốc. Nhưng là, giống như là họ, bắt loại người này, liền rất đáng được giao lưu, quan hệ qua lại đại gia đều biểu hiện ra thiện ý, điều này cũng làm cho họ bật trong lòng ấm áp. Ta ơn đại gia, hẳn là ta tỉnh lại ra ăn cơm mới đúng, ta được đến không ít khen thưởng tiền. Thật quá cảm tạ mọi người. Viêm Hoàng Quốc không hổ là văn minh của quốc, quá có nhiệt tình cùng lễ phép, ta cảm giác nơi này mới giống như là nhà của ta đồng dạng. Oh, bạch công bố bình luận nói đến, cái này bị xúi giục. Không ít đồng bào của hắn cũng cảm giác không quá là tư vị, bất quá cũng không có biện pháp phản bác cái gì. Viêm Hoàng Quốc là làm nay đệ nhất cường quốc, cái này không thể phủ nhận. Thế giới nhà giàu nhất dắt ma chính là Viêm Hoàng Quốc người, Viêm Hoàng Quốc khoa học kỹ thuật cũng dẫn trước rất nhiều. Bọn hắn ngay tại phòng phát trực tiếp cho chuyện, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đã về đến nhà, nghỉ ngơi một cái, bắt đầu thu xếp cơm trưa. Cơm trưa ăn tươi mới thì cá, thịt thỏ, trộn thịt nồi lẩu hai người cũng phi thường vui vẻ sáng hôm nay thu hoạch cũng là phi thường có thể giang vi vi tại trong phòng bếp bận rộn diệp hàn bắt đầu xử lý được con mồi. một chút nội tạng không tốt lắm thịt diệp hàn cũng cho ô lạp cùng sói con các ngươi hôm nay biểu hiện không tệ ăn đi đây đều là các ngươi đừng đoạn diệp hàn cười nhìn về phía ô lạp còn có hai cái sói con diệp hàn đem xử lý tốt khối thịt đưa đến phòng bếp giang vi vi chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều trên bàn cơm nồi lẩu đã luôn xôi diệp hàn đem tắm xong khối thịt bỏ vào nấu hai người ngồi xuống đều mọc ra một khẩu khí bật đến hiện tại cuối cùng có thể ngồi xuống tới dùng cơm dễ chịu, ăn trước cá đi, cá đã sớm bỏ vào nấu, hiện tại chính là nấu xong thời điểm, lại tươi lại non, khối thịt nhiều nấu một hồi, ăn cá, chúng ta trước rửa điểm thịt dê phiến, Diệp Hàn nói, Giang Vi Vi gật gật đầu, kẹp một khối lớn trắng như tuyết thịt cá, đút cho Diệp Hàn ăn, Diệp Hàn ngay lấy thịt cá, phi thường vui vẻ, buổi chiều chúng ta liền không ra khỏi cửa, núi lửa nhỏ nơi đó còn có rất cao tham dò giá trị, còn có vòng qua vùng đất ngập nước rừng rậm cũng có rất nhiều con muỗi, chỉ là trồn liền khẳng định còn có một tổ, những này cũng không có gấp gáp, buổi chiều ta tiếp tục chế tác lang nha động, cái kia lớn châu rừng, ta nhận nó rất lâu. Diệp Hàn kẹp một mảnh thịt bò vào nồi rửa lên, mở miệng nói ra. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bác nhịn không được bật cười. Cái này lớn châu rừng, thật sự là gặp xui xẻo. Diệp Hàn vì đầu này lớn châu rừng, đều muốn bắt đầu một cái đại công trình chế tác lang nha động. Cái này lang nha động nếu quả như thật làm xong, đó chính là ở trên đảo kiện thứ nhất hạng nặng vũ khí lạnh, lực sát thương cũng sẽ là tối cường. Nên qua bữa này sau cơm trưa, hai người thu dọn một cái, bắt đầu ngủ trưa. Lúc này, ở trên đảo còn lại cái khác ba tổ tuyển thủ, thì đều là đang tìm kiếm con ngồi. Buổi trưa thời điểm, khẳng định là ấm nhất cùng thời điểm cho nên những tuyển thủ khác cũng tại thừa dịp cái này tốt thời điểm đi ra đi săn tìm kiếm càng nhiều đồ ăn Tiểu Minh cùng Báo Ca bên này giáo sư đại học cùng bệnh bán quả vật lá bản cũng ở bên ngoài tìm kiếm con mồi Hộ Lâm Viên hai sư đồ cũng đến qua cơm trưa nghỉ ngơi một cái liền đi ra ngoài bắt đầu xem xét bọn hắn bố trí bây giờ sư phó ngài không có sao chứ tuổi trẻ Hộ Lâm Viên trong lòng luôn luôn có chút lo lắng gần nhất hắn phát giác được người già ho khan càng ngày càng thường xuyên trời ra rét ta lại quất cả một đời khói ho khan điểm cũng là bình thường không có gì đáng ngại ngày hôm qua có máy bay trực thăng thanh âm có người bị đào thải, chúng ta lại kiên trì kiên trì tranh thủ một cái quán quân. Lão Hộ Lâm Viên mở miệng nói ra. Tuổi trẻ Hộ Lâm Viên gật đầu. Máy bay trực thăng thanh âm, hắn cũng nghe đến. bọn hắn cũng đều biết rõ, theo thời tiết trở nên lạnh, khẳng định sẽ có người bị đào thải. Bất quá hắn cũng có chính mình suy đoán, bắt đầu mùa đông có một đoạn thời gian, nhưng chỉ có một tổ người bị đào thải. Cái này chứng minh cái gì? ở trên đảo những người còn lại, tuyệt đối sẽ không nhiều lắm đến tột cùng còn có bao nhiêu người đâu. Tuổi trẻ Hộ Lâm Viên trong lòng suy nghĩ, nhưng là cũng không đoán ra được. Hắn đi theo Lão Hộ Lâm Viên cùng một chỗ bắt đầu xem xét bấy dập của bọn họ. Thu hoạch vẫn phải có. Nhưng không phải rất nhiều. Dù sao mùa đông tới, rất nhiều động vật cũng đều giấu đi qua mùa đông, không thế nào lộ diện đi một vòng về nhà, hai người bọn họ trong tay, cũng có một cái con mồi. Một cái là con thỏ, trên đảo con thỏ vẫn là rất không ít. Còn có chính là một con rắn. Hiện tại này sẽ, rắn cũng ngủ đông, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, hai người tại trong bụi cây nhặt được con rắn này, cũng cho đông cứng. Rất nhiều người xem còn tại kề nông phu cùng rắn cố sự. Bất quá, lão hộ lâm biên rất quả quyết, trực tiếp chặt xuống con rắn này đầu, đem rắn thân thể cho mang theo về nhà, vừa vặn có thể luộc rồi ăn. Trên đường đi, lão hộ lâm viên tỉnh phảng ho khan mấy lần, cái này khiến tuổi trẻ hộ lâm viên trong lòng càng thêm lo lắng. Nhưng là lão hộ lâm viên lại mười điểm cố chấp, cái này thời điểm, hắn khẳng định không thể lại rời khỏi, đi bệnh viện kiểm tra. Buổi chiều thời gian, những tuyển thủ khác cũng riêng phần mình hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút thu hoạch. Mà Diệp Hàn thì là ở nhà toàn lực rèn sắt, toàn bộ lang nha động đại thể hình thức ban đầu đã không sai biệt lắm xuất hiện. Chương 468, người dùng lục sắc. Chương 468, người dùng lục sắc chương thứ nhất quỷ cầu toàn đạn trước từ đạn trước. Sắp trời tối xuống, Diệp Hàn tại tiệm thợ rèn đi ra xoa xoa mồ hôi trên trán đến muộn thượng thiên tức giận càng lạnh hơn nhưng diệp hàn lại đầu đầy mồ hôi đốt thiết lô quá nóng tăng thêm một mực tại làm việc diệp hàn một chút cũng không cảm giác được lạnh tranh thủ thời gian lau lau mồ hôi tiến nhanh phòng ngươi cái này một đầu mồ hôi đừng nói mát dễ dàng sinh bệnh giang vi vi đi tới cho diệp hàn lau mồ hôi lôi kéo diệp hàn tiến nhập phòng bếp nàng đã tại làm cơm tối trong phòng bếp đều là mùi thơm nhiệt độ cũng không thấp rất ấm áp diệp hàn ngồi xuống lau mồ hôi uống một hớp lang nha đừng có thực hiện a bận rộn đến chưa mới xem như là một cái tốt thể đi ra phía trên còn muốn thêm thứ cái này có chút khó Diệp Hàn nói, Lang Nha Đồng khẳng định không phải dễ dàng như vậy chế tác. Rất nhiều người xem cũng đều nghĩ đến Diệp Hàn làm như thế nào đem gai sắt cho cố định tại tốt thể phía trên đâu. muốn trực tiếp làm ra một cái chỉnh thể Lang Nha Đồng, vậy quá khó khăn, lấy Diệp Hàn hiện tại điều kiện là không thể nào. Trừ phi là đem hòa tan nước thép rót vào khuôn đúc bên trong thành hình mới có thể, nhưng là Diệp Hàn hiện tại đốt thiết lô, nhưng không có biện pháp đem sắt hòa tan biến thành nước thép. Cái này cần nhiệt độ quá cao, Diệp Hàn dùng đốt thiết lô đốt than đá là không đạt được cái này nhiệt độ. Cho nên liền muốn áp dụng khác biện pháp. Thật muốn làm được, khẳng định cũng là có thể làm ra chính là xem hiệu quả. Diệp Hàn ngồi nghỉ ngơi một hồi, Giang Vy Vy đã đem cơm tối cho làm xong, bưng lên bàn. Ăn cơm rồi? Đến trưa cũng đang đánh phép, ngươi ăn nhiều một chút. Giang Vy Vy nói, cho Diệp Hàn trong chén kẹp một miếng thịt. Cái này xào cái gì thịt? Diệp Hàn đưa vào miệng bên trong, nếm bắt đầu. Hương vị là rất đủ, có tiểu mễ cây cùng hoa tiêu hương vị, còn cần đồ chua cùng một chỗ xào, có chút mang theo một cô vị chua. Rất ăn ngon. Diệp Hàn cẩn thận phẩm vị một phen. Tựa như là cá xấu thịt, lại có chút giống như là thịt sói. Diệp Hàn cũng không nói lên được, không nắm chắc được. Giang Vy Vy nở nụ cười chính là cá sấu thịt, nhanh ăn đi. Diệp Hàn gật gật đầu, lại kẹp một khối, bắt đầu ăn. Một màn này, nhường khán giả cũng 10 điểm bất đắc dĩ. Cái này cũng chơi loại này trò chơi, đoán xem làm cái gì thịt. Người so với người đến tức trước người, những tuyển thủ khác cũng không có thịt gì có thể ăn, đâu còn cần phải đoán. Diệp Hàn thịt nhiều lắm, cái kia phòng chứa đồ bên trong, nhét tràn đấy, tất cả đều là ăn, quá phong phú. Chỉ tiếc cái này phát trực tiếp không thể cùng người xem câu thông, bằng không chúng ta liền phải nói cho Diệp Hàn, chiếu cố một cái những tuyển thủ khác cảm thụ, nói ví dụ như ra đèn tuyển thủ đó, bắt. Phòng phát trực tiếp bên trong người xem cũng tại công bố lấy bình luận của mình. Ồ, bạn cũng đang nhìn Diệp Hàn phát trực tiếp, hắn say sưa ngon lành nhìn xem Diệp Hàn rèn sắt, đánh đến chưa. Không không không, ta không có ý khác, ta chỉ là bội phục Diệp Hàn, cái này cá sấu thịt là nơi nào tới, Diệp Hàn còn giết cá sấu sao? Ta một mực tại bù lại Diệp Hàn trước kia video, nhưng là còn không có nhìn thấy cá sấu hình ảnh. Da đen tuyển thủ ho, bạn nói, tại Diệp Hàn hoang dã cầu sinh hơn nửa năm đó thời gian bên trong, một mực có người đang làm lấy các loại video biên tập, đem Diệp Hàn kinh lịch một chút mấu chốt sự tình, trọng điếu, mạo hiểm sự tình, cũng sửa sang lại đến, làm thành đồng thời kỳ tuyển tập. Những video này, tại các trang web lớn cũng có chuyển lên, điểm kích tỷ lệ vô cùng cao. Một chút không có thời gian nhìn chằm chằm vào phát trực tiếp xem người, liền có thể nhìn xem những video này, tới hiểu Diệp Hàn Tao ngộ sự tình các loại. Nhìn thấy o, oh, bật bình luận, có không ít người cũng bắt đầu trả lời hắn. O, oh, bắt, ngươi đừng đợi, từ từ xem xuống dưới liền biết rõ. Đúng vậy à, Diệp Hàn giết cá sấu hình ảnh 10 điểm đặc sắc, ngươi thấy kia thời điểm liền biết rõ. O, bắt, ngươi cái kia đồng đội sờ mít thế nào, hắn có thấy khá hơn chút nào không? Còn có người hỏi thăm nỗi điển sờ mít tình huống. O, oh, bật tranh thủ thời gian hồi phục. Hắn còn tại tiếp nhận trị liệu đâu, cần tiếp tục quan sát, ta hiện tại cũng không có nhìn thấy hắn người, mà lại, liên quan tới Diệp Hàn tình huống, cũng không thể nhanh như vậy nói cho hắn biết, sợ hắn chịu không được cái này kích thích. Hắn trả lời, rất nhiều người nhao nhao gật đầu, là không thể nhường hắn biết rõ, trước đó cũng đói điên rồi, qua quá thẳng rồi. Hiện tại, nếu để cho hắn biết rõ Diệp Hàn qua tốt như vậy, như thế vừa so sánh, thật sợ hắn chịu không được cái này kích thích. Người so với người, kia có thời điểm thật là không có biện pháp so, không có biện pháp đánh đồng A. Đại gia trong phòng phát trực tiếp trò chuyện, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đã ăn xong cơm tối, đem phòng bếp thu thập một cái. Sau đó, hai người nghỉ ngơi một cái, bắt đầu đánh cờ. Vừa rồi ăn no, vừa vẫn chơi hội. Dù sao, Diệp Hàn đem cờ Kado cũng làm ra tới, một đống lớn quân cờ đều có thể dùng. Ta dùng cái này, màu sắc nguyên thủy, ngươi dùng lục sắc. Giang Vi Vi nhìn thấy Diệp Hàn lấy ra quân cờ, trên mặt lộ ra cười xấu xa. Diệp Hàn nghe xong, khép mắt lại. Tốt. Tiểu nha đầu này thật sự là càng ngày càng ra. Ha ha ha, Vi Vi ngươi thật là xấu a, ta tốt chưa thích. Vi Vi là thật hỏng muốn để Diệp Hàn dùng lục sắc chết cười ta, các ngươi xem Diệp Hàn biểu lộ. Chẳng bởi vì tất có quả, ngươi báo ứng chính là ta, ha ha ha ha ha ha. Ra vẫn là Vi Vi Ra, không được, Diệp Hàn cái biểu tình này muốn cười chết ta. phong phát trực tiếp người xem cũng cười điên rồi. Giang Vi Vi tới một màn như thế, đơn giản muốn vui chết người. vậy không được, ngươi xem à, cái này lục sắc nhưng so sánh lúc đầu, gỗ nhan sắc muốn trông tốt rất nhiều đâu, đồ tốt, ta đều là nhường cho ngươi, cái này lục sắc quân cờ cũng muốn tặng cho người để ứng bắt đầu đi, ta để ngươi tiên cơ. Diệp Hàn cười, đem lục sắc quân cờ đẩy lên Giang Vi trước mặt. Giang Vi Vi cũng không tốt lại nói cái gì, thẻ lưỡi, bắt đầu đánh cờ. Hai người hiện tại dưới là cờ cao châu, cái này đơn giản nhất, nhưng là nhị xuống tốt, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Còn như cờ vây, vậy liền quá phức tạp đi một chút, nhị xuống xong một ván cờ vây, cần thời gian nhiều lắm. Hai người chơi một hồi liền muốn đi ngủ, khẳng định không dưới cờ vây. Giang Vi Vi bắt đầu bố cục, Tiểu Nha đầu đầu góc tốt làm vô cùng. Sau khi đi mấy bước, Diệp Hàn liền đã đã nhìn ra ý đồ của nàng. Ha ha, ngươi cái này nghĩ thắng ta, quá ngây thơ rồi một điểm. Diệp Hàn bao vây trận đánh, đem Giang Vi phần thắng cũng cho phá hỏng. Cao thủ đối chiêu thường thường có thể xuống đẩy toàn bộ bàn cờ. Nếu như song phương thực lực sai biệt cách xa một chút, kia rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại tới. Ai nha, ngươi làm sao còn không thua? Giang Vi Vi đều có chút sốt ruột. Mắt thấy cũng không có gì địa phương xem, vẫn không thể nào phân ra đến thắng bại. Trong tay hai người quân cờ đều muốn không có. Không sai biệt lắm, cái này một bàn là thế hòa, chúng ta làm lại a." Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Hắn cũng đã nhìn ra, hiện tại đã không có biện pháp tiếp tục hạ. Cho nên, hai người lại bắt đầu lại từ đầu một ván cờ cazzo. "Đoét, cảm tạ đại lão ní nghỉ 2000 VIP điểm khen thưởng." Cảm ơn ngài ủng hộ book, chương 469. Lang Nha Bổng chế tác hoàn thành. Chương 469, Lang Nha Bổng chế tác hoàn thành. Chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Có thể đem cờ Kazu xuống thành như vậy trình độ a. Đều là cao thủ, trước tiên phòng bị đối phương chiêu số, nếu là ta, ta đã sớm thua. Cờ Kazu, người người đều sẽ giới, nhưng nhìn được đi ra, Diệp Hàn cùng Vi Vi cũng rất thông minh, đều là cao thủ a. Phong phát trực tiếp người xem cũng đều đang nhìn. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Ván thứ 2 cờ Kazu, Diệp Hàn vừa không chú ý, bắt đầu liền bị Giang VV cho giây. Làm sao cũng ngăn không được Giang Vi Vi năm viên quân cờ liền cùng một chỗ. Ván này không tính, lại đến. Diệp Hàn trên mặt mũi có chút nhịn không được rồi, đối diện Giang Vi Vi dương dương đắc ý làm một cái mặt quỷ đi ra. Ngươi cũng đừng đắc ý, ta mới vừa rồi là cố ý để cho ngươi. Diệp Hàn hừ một tiếng, hai người tiếp tục bắt đầu. Cờ ca giở nhanh, so cờ tướng phải nhanh rất nhiều. Hai người chơi hơn nửa giờ, Diệp Hàn cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, hai người cũng có thắng có thua. 973, được rồi, chúng ta thu dọn rửa mặt một cái, liền lên đi ngủ. Diệp Hàn con cờ và bản cờ cũng thu thập. Giang Vi Vi cũng gật gật đầu. Giống như Diệp Hàn cùng nhau tắm đấu, sau đó vào nhà bắt đầu đi ngủ. Thật âm mộ Diệp Hàn a. Hắn trừ ăn gian no bụng mà cấm, ở dễ chịu, còn có tốt như vậy vì vì bội tiếp, còn có thể đánh cờ giải trí. Phong phát trực tiếp bên trong, o, oh, Bạt tiếp tục phát biểu. Hắn là càng xem Diệp Hàn phát trực tiếp, vượt cảm thấy sùng bái Diệp Hàn. Diệp Hàn thật là quá lợi hại. Ta cảm giác o, oh, Bạt đã bị Diệp Hàn tẩy não. Không chắc o, oh, Bạt, Diệp Hàn thật là quá lợi hại. Đừng nói nữa, ta dự thi một tuần lễ về sau liền thối lui ra khỏi, ta cảm giác căn bản sống không nổi, về sau ta mới phát hiện, người ta Diệp Hàn qua có tư có vị. Ta cảm giác Diệp Hàn tạo cái cao ốc đi ra ta cũng không hiếm lạ, hắn cái gì cũng biết. Cao ốc không cần thiết, mà lại cũng không quá hiện thực, ta hy vọng Diệp Hàn có thể nhanh một chút tiến nhập bước kế tiếp, tạo ra máy hơi nước loại hình đồ vận. Phong phát trực tiếp khán giả đều đang nghị luận. Hiện tại Diệp Hàn sinh hoạt trôi qua rất không tệ, có ăn có uống, có phòng ở, giường đất, còn có tường đây. Bình thường còn có giải trí hoạt động, đánh cờ, đá quả cầu loại hình. Hiện tại, tất cả mọi người hy vọng có thể nhìn thấy càng nhiều càng đặc sắc nội dung. Nói ví dụ như lại một lần nữa phóng ra một bữa giải. Kỳ thật, Diệp Hàn trong lòng cũng đang suy nghĩ những chuyện này. Hắn hiện tại đã tiến nhập thời đại đồ sắt, có thể tự mình giã luyện bằng sắt, chế tác các loại sản phẩm sắt. Bước kế tiếp, Diệp Hàn muốn tiến hành mới nếm thử mới được. Nam tại ấm áp giường đất bên trên, Diệp Hàn tâm lý nghĩ đến những chuyện này, dần dần chìm vào giấc ngủ. Một cái đêm muộn thời gian, rất nhanh liền đi qua. Gia đen tuyển thủ họ, bắt tiếp tục thức đêm, cuối cùng đem Diệp Hàn video cũng xem không sai biệt lắm. Hắn một chút cũng không buồn ngủ, ngược lại 10 điểm tinh thần. Diệp Hàn thật sự là quá cường đại. Còn có chuyện gì là hắn làm không được. Sắp trời cũng phát sáng lên, o, oh, bắt nằm tại trên giường bệnh, còn rất hưng phấn. Dậy sớm như vậy sao? Ngươi cũng đã không có vấn đề gì, bất cứ lúc nào đều có thể xuất viện. Đương nhiên, ngươi muốn đợi ngươi đồng đội cũng là có thể, hắn còn cần tiếp tục quan sát một đoạn thời gian. Lúc này đợi, một cái y tá tiến nhập phòng bệnh, nói với Ho, "Bật." Nàng còn tưởng rằng, "Ho, bật là rời giường sớm." Nhưng không có nghĩ đến, "Ho, bật là căn bản không ngủ." Ta có thể xuất viện sao? Đội hưu của ta sớm Smith còn cần quan sát bao lâu? "Ho, bật mở miệng hỏi." Y tá lắc đầu. "Cái này ta cũng không quá rõ ràng, một hồi ngươi có thể hỏi một chút thầy thuốc của chúng ta." Nàng nói. "Ho, bật gật đầu nói ta y tá rời khỏi phòng bệnh, ta có thể xuất viện. Vẫn là lại chờ chút sớm mịt đi, một hồi lại đi xem hắn." O, oh, bạt ngáp một cái, nhìn xem trên điện thoại di động phát trực tiếp, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhìn hai cái đêm muộn, tinh thần của hắn vẫn luôn khá là phấn khởi, nhưng là hiện tại đem Diệp Hàn video cũng đánh xong, hắn liền bắt đầu cảm giác được buồn ngủ. Cái này một giấc, hắn trực tiếp ngủ thẳng tới đêm muộn. Mà Diệp Hàn bên này, buổi sáng sau khi rời giường, đem việc cũng làm, ăn điểm tâm, sau đó liền bắt đầu tiếp tục chế tác lang nha động. Tại ngày hôm qua làm tốt hình thức ban đầu phía trên, bắt đầu tiến hành một chút tỉ mỉ gia công. Hôm qua là việc tổn sức Hôm nay chính là việc tinh tế cũng rất ngao người. Vừa giữa trưa, Diệp Hàn cũng tại chế tác lang nha động. Hàn tại toàn bộ lang nha động thể phía trên, tách ra tới một cái cái lỗ thủng, thuận tiện xếp vào gai sắt đi vào. Còn như gai sắt cũng không cần lại khó khăn chế tạo. Lần trước săn giết gấu thời điểm, liền có rất nhiều gai sắt. Hiện tại, vừa vẫn có thể khảm nạm phía trên lang nha động. Cho tới trưa liền bận biểu cái này. Buổi chiều lại tiếp tục đi. Diệp Hàn ra một khẩu khí, để tay xuống trên sống, tiến nhập phòng bếp nghỉ ngơi. Gia Vi Vi đã tại làm cơm trưa, trong phòng bếp đều là mùi thơm của thức ăn. Không đừng quá sốt ruột, lang nha bổng không nóng nảy làm tốt. cái kia lớn châu dừng lại không thể hư không tiêu thất, gấp cái gì, đừng đem chính mình mệt mỏi hỏng. Giang Vi Vi đem thức ăn bưng lên bàn, đau lòng nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn gật đầu, không có việc gì, đã không sai biệt lắm. buổi chiều ta đem gai sắt cho Khảm nạm đi vào liền tốt. Diệp Hàn nói, bất quá, hắn đoán chừng một cái buổi chiều thời gian cũng là không quá đủ. Khảm nạm gai sắt là một bước cuối cùng, nhưng cũng khó khăn nhất, mấu chốt nhất. đến qua sau cơm trưa, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ ngủ trưa, sau đó buổi chiều rời giường, Diệp Hàn lập tức bắt đầu tiếp tục làm việc. Phải bảo đảm cái này gai sắt khảm nạm kiên cố mới được, không cách nào làm cho gai sắt cùng lang nha bổng thể kết hợp làm một thể, liền muốn dùng khác biện pháp, phòng ngừa gai sắt chốc ra mới được. Diệp Hàn trước tiên đem lang nha bổng nung đỏ, gai sắt cũng đốt đỏ lên, sau đó bắt đầu động thủ. Dùng lớn truy sắt gõ đã không thích hợp, Diệp Hàn dùng nhỏ cái đục, nhỏ cốt chim đến tiến hành một bước này, cẩn thận đem gai sắt khảm nạm tại lang nha bổng trong lỗ thủng. Bởi vì là đốt đỏ lên, tính dẻo mạnh hơn, cũng càng dễ dàng dính kết cùng một chỗ. Bùi chiêu thời gian, Diệp Hàn lại bận rộn một cái buổi chiều, ánh mắt cũng xem chua. Bất quá, thu hoạch cũng là tốt. Lang nha bổng rốt cục bị Diệp Hàn cho làm được, Lang Nha Đồng làm xong, Lớn Châu dừng xong, Diệp Hàn nở nụ cười, lòng tin tràn đầy, cầm trong tay hắn cái này Lang Nha Đồng, huy động mấy lần, uy vũ vô cùng, chính là khá là nặng nề chính là, cần hai tay cùng một chỗ dùng sức, bỏ phí không nhỏ lực khí khả năng huy động đây là Diệp Hàn hướng nhẹ làm, lại nặng nề, hắn cũng không có biện pháp sử dụng, thật là khí phách Lang Nha Đồng, Giang Vi Vi cũng tại Diệp Hàn bên cạnh, nhìn về phía cái này Lang Nha Đồng đích thật là uy vũ bá khí, toàn thân đều là hiện ra kim loại quang trạch, từng cây sắc bén gai sát, để cho người ta nhìn xem kinh hồn tăng đạm, một gậy này con sù dưới có thể đánh chết một người. Lớn Châu rừng lại chắc địch, cũng gánh không được mấy lần. Ngày mai chúng ta liền đi núi lửa nhỏ bên kia, nhìn xem có thể hay không gặp được Lớn Châu rừng. Diệp Hàn lại huy động mấy lần lang nha động, phi thường hài lòng. Hắn lúc này mới buông xuống lang nha động, đi vào phòng bếp, hai người bắt đầu ăn cơm tối. Phòng phát trực tiếp bên trong đều là một mảnh gọi tốt thanh âm. Tất cả mọi người đang mong đợi Diệp Hàn đi đối phó Lớn Châu rừng. Không chỉ là Diệp Hàn tại nhớ kỹ Lớn Châu rừng, khán giả cũng đều rất muốn nhìn. Chương 470. San giết Lớn Châu rừng. Chương 470. San giết Lớn Châu rừng chiều thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước, làm muộn, ăn cơm tối về sau, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi liền sớm đi ngủ. Diệp Hàn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày thứ hai hắn liền chuẩn bị đi đối phó lớn Châu rừng. Lúc này, tại trong bệnh viện, Ra đen tuyển thủ o, bắt ngay tại thăm viếng tự mình đồng đội Smith. Smith, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? O, bắt nhìn về phía mình đồng đội, trong lòng của hắn kỳ thật có chút tự trách. Sớm biết rõ Smith đều nhanh muốn đói đi rồi, hắn đã sớm cái kia đem chứa đựng thịt cũng lấy ra ăn. Có thể ăn no một ngày là một ngày, lão bị đói cũng không phải chuyện gì a. O, bận, thật xin lỗi. Ta lúc ấy đều nhanh xuất hiện ảo giác, ta là không phải điên rồi, bác sĩ nói như thế nào?" Smith sắc mặt vẫn là khó coi, cả người cũng rất suy yếu. "Ồ, oh, bật hít một khẩu khí. Không có chuyện gì, ta không có trách ngươi, là ta không tốt, lao ngăn ngươi ăn cái gì. Ta vẫn cảm thấy muốn đem đồ ăn lưu lại, không thể tùy tiện ăn, kết quả đem ngươi đói chết." "Bác sĩ nói ngươi không điên, ngươi lại quan sát một đoạn thời gian, hẳn là liền có thể xuất viện." "Ồ," oh, bật nói. Chuyện này hắn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng khẳng định phải hướng tốt nói. Nghe vậy, Smith gật đầu. Hắn cũng cảm thấy tự mình không đến mức điên mất. Hiện tại hắn cảm giác ngoại trừ rất đói, rất suy yếu bên ngoài, cũng không có cái khác sự tình gì. Tối thiểu, đầu óc là rất thanh tỉnh. Đúng rồi, oh, bạn, hiện tại còn lại bao nhiêu tuyển thủ? Bọn họ có phải hay không cũng sắp không được, cũng ăn không đủ no. Smith mở miệng hỏi. Hắn vẫn là quan tâm tranh tài, cho nên lập tức liền hỏi. Vấn đề này, thật ngớ ngẩn, oh, bạn rất khó trả lời. Hắn sợ kích thích Smith. Còn thừa tuyển thủ không nhiều lắm, chúng ta là xếp hạng thứ 5. Nhiều như vậy tuyển thủ dự thi, chúng ta có thể xếp tới thứ năm, đã rất lợi hại, còn có thể phân đến tay rất nhiều khen thưởng tiền bạn đây là tốt khoe xấu che chỉ nói chuyện tốt hắn cũng không dám nói cho sớm ít Diệp Hàn qua đến cỡ nào tốt hạng 5. ta còn tưởng rằng có thể tiến nhập ba hạng đầu đâu bất quá hạng 5 cũng không tệ kia những người khác có thể ăn no sao ta cảm giác không thể nào sớm ít nói hắn đây là muốn tìm tìm một chút tâm lý cân bằng hắn rất khó ăn cơm no như vậy những tuyển thủ khác cũng hẳn là dạng này trong lòng của hắn mới có thể cảm giác được cân bằng từ vân không kém bao nhiêu đâu ngươi nghỉ ngơi thật tốt nhanh lên đi ngủ thật tốt khôi phục sớm đi xuất viện ồ bạn nói sang chuyện khác Tranh thủ thời gian rời khỏi sở miss phòng bệnh trở lại phòng bệnh của mình nằm xuống diệp hàn cũng đi ngủ ta cũng đi ngủ ngày mai nhìn hắn đi săn giết lớn châu rừng thật càng hăng. o oh, bật trong lòng suy nghĩ nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ đã đến giờ ngày thứ hai buổi sáng diệp hàn liền cầm lấy lang nha động mang theo giang vi vi cùng những động vật cùng đi đến núi lửa nhỏ tốt bắt đầu tìm kiếm lớn châu rừng diệp hàn nhiệt tình mười phần nắm trong tay lấy lang nha động tìm kiếm lớn châu rừng tung tích bờ sông cạm bẫy nơi này vẫn không có thu hoạch gì hẳn là vị trí không đúng lắm diệp hàn cũng định đổi vị trí bất quá bây giờ vẫn là phải tìm được trước đầu này lớn châu rừng. Nhớ thương lâu như vậy, tốt nhất hôm nay là có thể đem nó xử lý. Diệp Hàn khẽ hừ một tiếng, mở miệng nói ra. Hắn mang theo Giang Vi Vi, ở trung quanh trong bụi cây tìm kiếm. Lớn châu rừng liền sinh hoạt tại trung quanh nơi này, cái này một mảnh, cũng hẳn là ở trên đảo đồng thiên tối thoải mái địa phương. Dựa vào núi lửa nhỏ, ấm áp thoải mái dễ chịu. Diệp Hàn rất nhanh liền phát hiện lớn châu rừng dấu chân, còn có trong bụi cây phân và nước tiểu. Thật tối a. Giang Vy Vy cũng chê mũi. Diệp Hàn cũng cười cười, hắn cũng không ghét bỏ, nhìn kỹ một chút, Diệp Hàn có thể quan sát đạt được rất nhiều thông tin tới. Tỷ như cái này phân và nước tiểu là bao lâu trước đó lưu lại, có thể có một thứ lại khái. Tại trung quanh nơi này cẩn thận tìm xem, ta cảm giác hẳn là không sai biệt lắm. Đầu này lớn châu rừng, hôm nay nhất định phải xong đời. Diệp Hàn nói, tiếp tục cất bước, mang theo Giang Vi Vi tiến lên ốm lạc. Hầu ca, hai cái sói con cũng đều đang giúp Diệp Hàn quan sát hết thể động tĩnh. Chỉ cần có phát hiện, liền tuyệt đối sẽ trước tiên báo cho biết Diệp Hàn. Máy bay không người lái đi theo quay phim, cũng dẫn động tới tất cả người xem tâm. Tất cả mọi người đang đợi Diệp Hàn cùng lớn châu rừng ở giữa chiến đấu. Bệnh viện trong phòng bệnh. Oh. Bắt mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng chờ mong vô cùng. Lư hữu, phụ tử làm tuyển thủ, thậm chí thu nguyệt cùng thu thủy, rất nhiều trước kia bị đạo thải rơi tuyển thủ, cũng đều đang nhìn Diệp Hàn phát trực tiếp. Tranh tài tiến hành đến hiện tại, mỗi ngày quan sát Diệp Hàn phát trực tiếp người, vô cùng nhiều, rất nhiều người đều dưỡng thành quen thuộc. Một ngày không nhìn cũng cảm giác thiếu một chút cái gì, không được tự nhiên. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc cũng 10 điểm chuyên chú nhìn trước mắt hình ảnh. Diệp Hàn hẳn là cự ly lớn châu rừng không xa. Có lẽ hôm nay, cái này lớn châu rừng tự kỳ liền Hàn là đến, Diệp Hàn có chuẩn bị mà đến, nó chỉ sợ không phải là đối thủ của Diệp Hàn. Lâm Bác nói: "Vừa rồi Diệp Hàn đang quan sát Châu rừng phân và nước tiểu thời điểm, hắn kỳ thật cũng đang nhìn đồng thời dựa theo kinh nghiệm của hắn đến xem, cái này Châu rừng chỉ sợ là nhiều nhất nửa giờ trước đó ở chỗ này bài tiết. Hàn là đi không được quá xa. Diệp Hàn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện lớn Châu rừng tung tích." Lâm Bác cạnh bên, Mộc Nhan cũng khẩn trương nhìn xem màn hình lớn. Lớn Châu rừng lực công kích không phải rất mạnh sao? Thật có chút lo lắng Diệp Hàn, hy vọng hắn cùng Vi Vi không có việc gì. Mộc Nhan nhẹ nói: "Lâm Bác gật đầu. Yên tâm đi, tin tưởng Diệp Hàn. Lấy Diệp Hàn năng lực, chắc chắn sẽ không có việc gì." Lâm Bắc đối với Diệp Hàn rất thiên tâm. Thật sự là bởi vì nhìn thấy bây giờ, hắn đã bị Diệp Hàn năng lực chiết phục. Một đầu lớn châu rừng mà thôi, còn uy hiếp không đến Diệp Hàn. Tất cả mọi người đang nhìn phát trực tiếp hình ảnh, mà lúc này tại trong bụi cây, Diệp Hàn rốt cục có phát hiện. Hầu ca là cao nhất, nó một mực tại trên cây chuyển rời, nó phát ra chi chi tiếng kêu tới. Sau đó Âu Lạc cũng lao xuống xuống dưới, sau đó hai cái sói con đều bạo lên, sung kích tiến lên. Diệp Hàn ánh mắt cũng nhìn thấy trước mặt một đầu to con thân ảnh, vậy cũng không chính là lớn châu rừng sao? Diệp Hàn hai mắt tỏa sáng. Tranh thủ thời gian mang theo Lang Nha đồng liền vào tới. Vi Vi, ngươi cũng không cần tới gần, gặp nguy hiểm. Ngươi tại cạnh bên trốn đi nhìn xem là được rồi, không cần hỗ trợ. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi một câu, thân hình đã xông về lớn châu rừng. Giang Vi Vi rất nghe Diệp Hàn, đứng tại một cái cây về sau, nhìn về phía phía trước chẳng cạnh. Lúc này đối diện lớn châu rừng đã nổi giận. Tại cái này một mảnh, không có cái gì động vật dám đến treo chọc nó. Nhưng là nó đã sớm phát hiện, Diệp Hàn không có hảo ý mà bây giờ càng là muốn đối nó tiến hành vậy công, cũng nói tính bướng mình, tính bướng mình, cái này lớn châu rừng tính tình, thế nhưng là rất táo bạo rất bất cường. Hiện tại, Lớn Châu rừng cũng không cam chịu yếu thế, may may còn không sợ Diệp Hàn, trực tiếp liền xông về Diệp Hàn. Hai cái sói con cũng căn bản ngăn không được nó, còn kém chút bị đá một cước. Diệp Hàn hai tay nắm chắc Lang Nha Đổng, nhìn chằm chằm chạm mặt tới Lớn Châu rừng. Cái này ra họa chắc chắc. DS, buồn ngủ quá, hôm nay trước viết những này, ngày mai nhiều hơn điểm. Ta nhìn thấy rất nhiều độc giả cũng bắt đầu ghét bỏ trên đảo kịch bản, cảm thấy trì hoãn quá lâu, muốn nhìn bản đồ mới. Bất quá, trên đạo kịch bản ta còn có không thiếu đồ vật không có viết đến, tỉ như chăn rừng lớn loại hình phúc bút, hình lại ra nhẫn một điểm. Ta cũng sẽ mau chóng xử lý xong trên đảo cái bản, sau đó đi mới địa phương thám hiểm. Tạ ơn tất cả độc giả ủng hộ. Chương 471, giết chết lớn châu rừng. Chương 471, giết chết lớn châu rừng. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Trong rừng một màn này, nhưng tất cả người xem đều đi theo khẩn trương lên. Rốt cục muốn đang đối mặt giao cái này lớn châu rừng. Diệp Hàn có thể thành công sao? Mặc dù nói tất cả mọi người rất tin tưởng Diệp Hàn, nhưng cái này dù sao không phải một cái sự tình đơn giản, mà lại rất nguy hiểm. Thật khẩn trương ha, Diệp Hàn nhất định không nên gặp chuyện xấu. Ta tại trên TV nhìn qua đấu bò tiết mục, có thời điểm thất thủ sẽ bị châu túi lưng đến hội tụ tổn thương. Cái này lớn châu rừng, giết người cũng không có vấn đề gì, đe vào người trên bụng, có thể đem người đấm chết. Khán giả nhao nhao bình luận lên, cũng đang vì Diệp Hàn mà khẩn trương. Giang Vi Vi đứng tại một cái cây đằng sau, cũng mắt không chớp nhìn xem một màn này. Tại chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bác cùng Mộc Nhan cũng đều khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình. Trận này chính diện chiến đấu, cũng sẽ không rất dễ dàng. Diệp Hàn cố lên a, giết trâu rừng, ăn thịt bò. Y y viện trong phòng bệnh, ra đen tuyển thủ họ, bản hưng phấn không được. Huy động năm đấm, nhìn xem phát trực tiếp. Mà lúc này, Diệp Hàn hai tay nắm chắc Lang Nha Động, nhìn về phía chạm mặt tới lớn Châu rừng. Cái này thời điểm, lớn Châu rừng đã bị chọc giận. Nó nhận biết Diệp Hàn, nó cũng biết rõ, Diệp Hàn cái này ra hỏa là một cái rất nguy hiểm ra hỏa. Nó cũng đã sớm ghi hận trên Diệp Hàn. Nơi này là nó địa bàn, Diệp Hàn luôn luôn tới đây, như đồ làm loạn. Cho nên, lớn Châu rừng toàn lực đánh ra, xông về Diệp Hàn. Đấu bỏ, có ý tứ. Diệp Hàn nhếch miệng cười một tiếng, loại kia kích thích cảm giác lại tới. Hắn ưa thích cực hạn, ưa thích nguy hiểm, ưa thích kích thích. Lớn Châu rừng xuống lại, Diệp Hàn dưới chân khẽ động, đã tránh đi lớn Châu rừng xung kích, trong tay Lang Nha Đổng cũng hung hăng rơi đập xuống dưới. Ngoảnh. Một gậy này, thế nhưng là thực sự, Lang Nha Đổng vốn là nặng nghề, tăng thêm Diệp Hàn lực khí cũng không nhỏ, kia gai sắt trực tiếp liền đâm tiến vào lớn Châu rừng phía sau lưng, trong máu thịt. Lúc đầu, một gậy này Diệp Hàn muốn đánh trên đầu, nhưng là không thể thành công. Lớn Châu rừng động tác vẫn là rất nhanh, muốn bắt lấy thoáng qua liền mất cơ hội, không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, cái này một cái, cũng đủ lớn Châu rừng chịu được. Gai sắt hung hăng đâm vào lớn Châu rừng trong máu thịt, mang đến đau đớn tột liệt. Lớn Châu rừng ánh mắt đều muốn đỏ lên. Nó còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Lập tức, nó tựa như là nổi điên, thay đổi qua thân thể, công kích về phía Diệp Hàn. Bất quá, Diệp Hàn đã sớm chuẩn bị. Một gậy này đập xuống, Diệp Hàn tuyệt không ham chiến, trực tiếp mau né đến, Lớn Châu rừng va chạm, lại một lần nữa thất bại. Mà mỗi một lần Lớn Châu rừng công kích thất bại, đều là Diệp Hàn tốt nhất tiến công thời khắc. Diệp Hàn lại nện xuống đến một gậy. Lớn Châu rừng phía sau lưng, lại bị đánh một cái, nhìn xem đều để người cảm giác được rất đau đớn lặp giữa không trung lượn lẫy, hai cái sói con cũng đều ở xung quanh, nhìn xem một màn này, Diệp Hàn cảm giác được nhiệt huyết cũng đang sôi trào, hắn càng ngày càng có cảm giác. Tại dạng này nguy hiểm tình hôn dưới, càng thêm có thể kích phát ra tiềm năng của hắn tới. Kiếp trước thời điểm, Diệp Hàn cùng các loại manh thú cũng vật lượn qua, trước mắt đầu này lớn châu rừng. Huống chi, Diệp Hàn còn có lang nha bổng nơi tay. Đập chúng đầu, đoán chừng chính là một cái sự tình. Diệp Hàn trong lòng thầm nghĩ, hắn muốn nhất, kỳ thật chính là một kích trí mạng. Một gậy đập chúng lớn châu rừng đầu, đem lớn châu rừng giết chết. Nhưng là cái này độ khó, nhưng thật ra là rất cao. Tại các loại đấu bò tranh tài, tiếng mục bên trong cũng đều là không gãy liễu mà châu nhường châu kết lực đổ máu mà chết diệp hàn theo đuổi là nhanh nhanh hiệu suất cao trong rừng chuyên gia từng đợt tiếng giống giận dữ còn có để cho người ta hàm răng hói như đánh nhâm thanh bụi cây bị dẫm đạp thanh âm diệp hàn dần dần trở nên nặng nề tiếng hít thở âm tất cả mọi người vô cùng khẩn trương nhìn xem một màn này theo thời gian trôi qua lớn châu rừng trên thân thương thế càng ngày càng nghiêm trọng gần cự ly chiến đấu cũng làm cho diệp hàn 10 điểm mệt mỏi rõ ràng cũng chính là hơn mười phút mà thôi nhưng lại giống như là qua một thế kỷ lâu như vậy lần lượt huy động lang nha động trung điệp đánh rơi diệp hàn bản thân liền cần hao phí đại lượng lực khí mà lại Còn cần thời khắc căng cứng thần kinh, bảo trì cao nhất tính cảnh giác, tránh né lớn Châu rừng va chạm công kích. Cái này thật rất khó. Bất quá, Diệp Hàn vẫn là làm được. Lại làm một kích nặng nề, cái này một cái, Diệp Hàn đập trúng lớn Châu rừng đầu. Lúc này, lớn Châu rừng toàn thân cũng có đại lượng tiên huyết chảy xuống, trên người có rất nhiều vết thương, đều là bị lang nha bổng trò đánh ra tới. Lớn Châu rừng sớm đã không còn cái gì lực khí, vẫn luôn tại vùng vây dây chết mà thôi. Phản ứng tốc độ cũng kém xa ngay từ đầu. Cái này một cái, Diệp Hàn đánh trúng đầu của nó, trực tiếp để nó phát ra một tiếng rên rỉ nặng nghề thân thể không cam lòng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, còn chưa ngổn tỏi, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Diệp Hàn không dám kinh thường, ném lang nha động, móc ra dao găm thủy sĩ, đâm vào lớn châu rừng trong cổ họng, cho nó một cái thông khoái. Sau đó, Diệp Hàn lúc này mới thối lui một đoạn cự ly, ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Giang Vi Vi đã sớm chờ, nhìn thấy Diệp Hàn kết thúc chiến đấu, nàng tranh thủ thời gian tới cho Diệp Hàn lau vết máu trên người, cho Diệp Hán xoa bả vai, cho Diệp Hán mớm nước uống. Không sao, lớn châu rừng đã chết. Ta nghỉ một lát, sau đó giải phẫu mang về. Diệp Hán mọc ra một khẩu khí. Ngựa mặt hướng tiến nằm xuống, cánh tay đều là đau sót, không tốt lắm ngẩng lên, quá mệt mỏi. Giang Vi Vi ngay tại Diệp Hàn bên cạnh ngồi xuống, tiếp tục hầu hạ Diệp Hàn. Mà tại phòng phát trực tiếp bên trong, thì tất cả đều là thuần một sắc Diệp Hàn ngũ bức, thuần một sắc đều là tiếng hoan hô. Diệp Hàn quá ngũ bức đi, giết lớn Châu rừng. Nếu là đổi ta, ta thứ một cái liền không tránh thoát, trực tiếp bị lớn Châu rừng đụng chết cũng có thể. Ta cũng vậy, Diệp Hàn thật sự là quá lợi hại, hắn là thế nào làm được? Cái kia lang nha động, mặc dù không tính quá lớn, nhưng là nói ít 2 30 cân đồ vật, Diệp Hàn một mực tại huy động, kia cánh tay đều phải chặt khớp đi. Khen thưởng đi, ta khen thưởng một cái thế giới thông cáo, cái này nhất định phải khen thưởng. Phòng phát trực tiếp mưa đạn điên cuồng nhấp nô, đây là tới từ toàn thế giới người xem cũng đang cảm thán không thôi. Khen thưởng thì càng nhiều, thế giới thông cáo loại này một vạn khối tiền một cái khen thưởng, càng là hào hào hào chạy xuôi. Diệp Hàn chiêu này, đổi ta, ta cũng làm không được. Đừng nói ta hiện tại già, chính là ta tuổi trẻ thời điểm cũng rất khó làm được, quá khó khăn. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bác mở miệng nói ra. Ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem cửa ngõ. Lâm Bác có thể nhìn ra được, Diệp Hàn tốc độ phản ứng thật nhanh rất có kỹ xảo, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là bởi vì Diệp Hàn sớm suy đoán ra lớn châu rừng công kích động tác, làm ra tránh né. Bằng không mà nói, Diệp Hàn tuyệt đối sẽ thụ thương, thậm chí bị đâm chết cũng có thể. Lâm Bác trong lòng rung động không hiểu, Diệp Hàn có rất phong phú vật lộn kinh nghiệm. Mục Nhan ở một bên che miệng, đã nói không ra lời. Vừa rồi hình ảnh, mặc dù có chút huyết tinh, nhưng lại đem Diệp Hàn nam tính mị lực cho hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này mới là thật nam nhân vật, chương 472. Ra quần áo nấu cơm tiểu tước phụ, chương 472. Giặt quần áo nấu cơm tiểu tức phụ trương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Ở trên đảo, Diệp Hàn nằm xuống đất, nghỉ ngơi một hồi lâu, lúc này mới đứng dậy. Quá mệt mỏi, cánh tay hư hết rồi a. Xem ra muốn nghỉ ngơi hai ngày. Diệp Hàn lắc lắc cánh tay, hoạt động một cái. Có chút đau buốt nhức, hắn biết rõ, cái này không phải thời gian ngắn liền có thể khôi phục, phải hảo hảo nghỉ ngơi mới được. Đúng vậy a, cái này mấy ngày ngươi ngay tại trong nhà nghỉ ngơi đi, cũng đừng đi ra. Cần an tĩnh tinh dưỡng, ta đến hầu hạ ngươi." Giang Vi vi nói. Diệp Hàn cười cười, tiểu nha đầu thật rất ấm tâm, tâm. "Tốt, ta tới thu thập một cái lớn châu rừng." Ô Lạp, Kinh Vân, Khiếu Vũ, các ngươi đừng cho là ta không biết rõ các ngươi muốn làm cái gì, còn muốn ăn vụng, không có cửa đâu à? Diệp Hàn vừa cười vừa nói, xua đuổi những động vật Ô lạc cùng sói con cũng thèm không được. Như thế lớn một đầu trâu rừng đang ở trước mắt, bọn chúng khẳng định là muốn ăn à? Chỉ bất quá, Diệp Hàn không cho phép, bọn chúng cũng không dám. Mà bây giờ, nhìn thấy Diệp Hàn muốn động thủ giải phẫu lớn trâu rừng, bọn chúng cũng hưng phấn lên. Dựa theo lệ cũ, mỗi một lần Diệp Hàn giải phẫu động vật thời điểm, đều có thể phân cho bọn chúng một chút ăn đều là tươi mới hết đủ, là bọn chúng thích ăn nhất đồ vật. Diệp Hàn ngồi sụp xuống, xuống, cầm dao găm thụy sĩ, bắt đầu giải phâu lớn châu rừng. Nhìn xem cái này thịt bò, đây đều là tốt nhất thịt bò. Có lộc can chúng ta, quay đầu hầm một nồi khoai tây hầm thịt bò nạm. Diệp Hàn nghĩ đến kia mỹ vị, cũng nhịn không được phải chảy nước miếng. Giang Vi Vi nghe cũng hưng phấn lên. Như thế lớn một đầu châu rừng, cái kia có bao nhiêu thì ta có thể ăn được thật lâu đâu? Nói chuyện, Diệp Hàn đậu thủ, bắt đầu giải phâu động tác kia, vẫn như cũng là nước chảy mây trôi. Bất quá lần này Diệp Hàn tương đối chậm, bởi vì cánh tay vẫn là đau bứt nhức. Hiện tại hắn thể lực rất tiêu hao nghiêm trọng, nghĩ đạt tới đỉnh phong tốc độ là không thể nào. trạng thái liền còn tại đó, mau không nổi. Diệp Hàn cũng không nóng nảy, cây bên này là không có cái gì hung mãnh cỡ lớn ăn thịt động vật, hắn có thể từ từ xe đến. Giang Vi Vi cũng ở một bên hỗ trợ, dùng dây leo bệnh ra một chút túi đan dệt, dùng để chở thịt bò. Hai người cùng một chỗ bận rộn một trận, cuối cùng là đem đầu này trâu cho xử lý hoàn tất. từng khối thịt bò, xương lớn, nội tạng cũng bị Diệp Hàn tách ra, phân biệt sắp xếp gọn. Thịt bò khối cùng xương lớn cũng chứa vào dây leo túi đan dệt bên trong, nội tạng bị bao khoả tại da trâu bên trong, tất vào dò chút mang về nhà. Còn có một bộ phận nội tạng, diệp hàn cùng giang vi vi không ăn, cũng cho ô lạp cùng sói con, bọn chúng ăn rất vui vẻ. đi, mau về nhà. diệp hàn mọc ra một khẩu khí, trong miệng mũi đều là mùi máu canh. hiện tại thật có chút không thoải mái, đến mau về nhà. giang vi vi cũng gật gật đầu, đi theo diệp hàn cùng tiến lên ngựa, bắt đầu đường cũ trở về, quên mở nơi này. phong phát trực tiếp khán giả, toàn bộ cũng đang nhìn một màn này. máy bay không người lái đi theo quay phim, theo diệp hàn cùng giang vi vi cùng nhau về nhà. một đường không có chuyện gì phát sinh, thuận lợi quay trở về trong nhà. Diệp Hàn lúc đầu dự định tiếp tục làm việc, nhưng là Giang Vi Vi bắt hắn cho ngăn cản. "Được rồi, những sự tình này giao cho ta xử lý liền tốt, ngươi tranh thủ thời gian tẩy một chút, nằm một hồi." Giang Vi Vi nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn bất đắc dĩ gật đầu, thật sự là hắn là mệt mỏi, cần nghỉ ngơi đem áo khoác lôi xuống dưới, Diệp Hàn lại rửa tay một cái bên trên, trên mặt bắn tung tóe châu rừng vết máu, sau đó vào nhà nằm xuống. Phen này vật lộn, có thể nói là đoạn thời gian gần nhất, Diệp Hàn mệt nhất thời điểm đầu này lớn châu rừng, thật không tốt đối phó. Diệp Hàn tại giường đất trên nằm xuống, rất nhanh liền cảm thấy một cô nóng hầm hập cảm giác. Hắn biết rõ, Nhất định là Giang Vy Vy tại phòng bếp, đem tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo, cái lửa cho phát lên. Tiểu nha đầu thật sự là cẩn thận. Hiện tại giường đất đốt nóng hổi, Diệp Hàn nằm cũng càng thêm dễ chịu một chút. Diệp Hàn nằm nghỉ ngơi, máy bay không người lái đi theo quay phim Giang Vy Vy hình ảnh, nàng bắt đầu xử lý những lại thịt. Bây giờ thời tiết lạnh, thịt cũng không dễ dàng hư mất. Nhưng phần lớn thịt, tốt nhất vẫn là hun chứa đựng bắt đầu, dạng này bảo đảm nhất. Bằng không, thất hỏng, vậy thì thật là đáng tiếc, đây chính là Diệp Hàn liệu mạng có được độ vận. Giang Vy Vy đều đâu vào đấy xử lý mang về thịt bò, một chút nội tại cũng chính là châu lẫn luộn, giang vi vi đã cùng châu xương lớn cùng một chỗ, cũng tại dùng để nấu canh. Châu lẫn luộn canh cũng là phi thường tốt uống đồ vật. ngoại trừ một nồi châu lẫn luộn canh bên ngoài, rất nhiều thịt đã tại hun, giang vi vi lại tại trong nồi nấu khoai tây cùng thịt bò não. những vật này đều là phải nhiều nấu một hồi đợi đến nấu xong, cũng kém không nhiều liền nên ăn cơm trưa. trong nồi hầm lấy những vật này, giang vi vi cũng không có rảnh rỗi. nàng vào nhà nhìn một chút diệp hàn. diệp hàn nằm nghỉ ngơi, ngược lại là có chút mơ mơ màng màng, thật sự là hơi mệt chút, thân thể cùng tinh thần cũng rất rã rời. bất quá nhìn thấy giang vi vi tiến đến. Diệp Hàn vẫn là nở nụ cười. Vi Vi, có mệt hay không? Ngươi cũng nằm nghỉ một lát đi. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Giang Vi Vi lắc đầu. Ta lại không làm gì, không mệt. Giết châu rừng, giải phẫu châu rừng đều là ngươi làm, ta chính là trở về thịt muối mà thôi, cũng không phải cái gì việc tốn sức. Ngươi ngủ một hồi đi. Các loại cơm chưa làm xong ta bảo ngươi, ta hiện tại cho ngươi một dừa áo khoác cùng quần, cũng ố hế. Giang Vi Vi nói. Sau đó, nàng đem Diệp Hàn mang lên móc áo da hổ áo khoát cùng linh miêu quần cũng cho mang đi ra ngoài. Cái này đều đã ốm huế, phía trên có lớn trâu rừng vết máu còn có bùn đất loại hình mấy thứ bẩn thỉu khẳng định không thể mặc lấy trên giường cho nên diệp hàn nằm xuống trước đó cũng cởi xuống hiện tại vừa vặn có thể cầm đi tẩy một chút diệp hàn vừa định nói không cần nhưng là lại không có mở miệng nói khẳng định cũng vô dụng y phục này cũng hoàn toàn chính xác cái kia rửa sạch một cái liền để giang vi vi đi rửa đi tiểu nha đầu cũng không phải yếu đất người người dùng nước nóng rửa thời tiết lạnh cũng không thể dùng nước lạnh đem tay cho đông lạnh hỏng diệp hàn nói giang vi vi gật đầu ta lại không đốt ta đốt nước nóng đâu khí trời lạnh như vậy khẳng định dùng nước nóng rửa giang vi vi nói đã cầm quần áo ra cửa, đem cửa cho đóng kỹ. Diệp Hàn trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc. Có Giang Vi Vi cho hắn giặt quần áo nấu cơm, thật là một cái chuyện hạnh phúc. Nam tại ấm áp giường đất bên trên, Diệp Hàn dần dần nhắm mắt lại ngủ thiết đi. Giang Vi Vi đem nước nóng nấu tốt, bắt đầu cho Diệp Hàn giặt quần áo. Ra hồ áo khoác cùng linh miêu quần, đều là áo khoác, mặc ở phía ngoài cùng. Thời gian lâu dài, vốn là sẽ bẩn. Thăng thêm hôm nay đánh nhau, kia liền càng ố huế. Giang Vi Vi rửa rất cẩn thận, một điểm điểm xoa tắm, hết sức chăm chú, đem tất cả vết máu, bùn ố cũng rửa sạch sẽ. Sau đó tẩy trắng tốt về sau tận khả năng vắt khô lượng nước bắt đầu nướng tiểu nha đầu suy nghĩ một cái rất thông minh biện pháp đem ra hổ áo khoát cùng linh miêu quần cũng treo ở trên đế trải rộng ra sau đó đặt ở tới gần bếp lò địa phương nhường hỏa diễm nhiệt độ đến nướng áo khoát cùng trên quần lượng nước bắt đầu bị nhiệt lượng bốc hơi bắt đầu biến thành sương trắng tràn ngập tại trong không khí chương 473 khoai tây hầm thịt bò nạm chương 473 khoai tây hầm thịt bò nạm chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước một màn này nhường không ít người xem cũng hâm mộ ghê gớm vi vi như cái tiểu tức phụ cho diệp hàn dặn quần áo nấu cơm thật tốt a Ta nằm mộng cũng nhớ có dạng này, một cái nàng dâu, đáng tiếc à, độc thân 30 năm, khó chịu. Cái này quá hiếm có, vợ ta ở nhà chính là Vương Mẫu Nương Nương, diệt tuyền sư thái, xưa nay không làm việc, việc nhà đều là ta làm. Thế này thì quá mức rồi, vợ ta liền rất tốt, nàng đau lòng ta, mua cho ta trên mạng để cử đồ lau nhà, lên đất có thể tĩnh sức lực. Phong phát trực tiếp người xem đều là nhân tài, một cái so một cái còn ra. Tất cả mọi người đang trò chuyện này, đánh lấy cái giấm. Giang vi vi tắm xong quần áo, lại nhìn một chút trong nồi châu lẫn lộn canh, còn có khoai tây thịt bò nạm. Nếm một khối nhỏ khoai tây về sau, Giang Vi Vi lại đi trong nồi tăng thêm điểm muối, sau đó đắp lên nắp nồi tiếp tục hầm. Hỏa hầu còn chưa tới đâu, còn cần tiếp tục đem khoai tây hầm mềm nhũn mới tốt, thịt bò nạm cũng là cần chậm rãi hầm. Châu lẫn luộc canh, ngược lại là không có vấn đề gì. Sau đó, Giang Vi Vi bắt đầu nhào bột mì, làm chủ ăn. Món chính làm đơn giản bánh khoai lang liền tốt. Giang Vi Vi bận rộn một hồi, lần lượt từng cái một nóng hổi bánh khoai lang cũng làm xong. Hiện tại, không sai biệt lắm liền đã có thể ăn cơm chưa? Giang Vi Vi sờ lên diệp hàn quần áo, vẫn là lỡ xuống, không phải trong thời gian ngắn liền có thể khô. Anh nha, làm sao còn không có làm a? Giang Vi Vi nhũ mày tới, quần áo cũng còn không có làm đâu, Diệp Hàn còn không thể mặc. Đúng rồi, có da gấu chăn mền. Giang Vi Vi nghĩ đến da gấu chăn mền, nở nụ cười. Có thể nhường Diệp Hàn bọc lấy da gấu chăn mền để ăn cơm chưa a? Tiểu Nha đầu đi ra phòng bếp, đi tới phòng ngủ. Diệp Hàn giấc ngủ rất nhẹ, Giang Vi Vi tới, hắn lập tức liền biết rõ, mở mắt đây là hắn cố ý không chế kết quả, hắn biết rõ một hồi liền nên ăn cơm chưa, không có để cho mình ngủ quá chết. Vi Vi, mệt muốn chết rồi a? Ngồi xuống trước nghỉ một lát. Diệp Hàn cười cười, mở miệng nói ra. Giang Vi Vi lắc đầu, ta không mệt liền làm bữa cơm, giặt quần áo mà thôi. Cái chưa ăn cơm trưa, ngươi tiêu hao lớn như vậy, khẳng định nói bụng, ta làm khoai tây hầm thịt bò nạm. Bất quá, y phục của ngươi cùng quần cũng còn không có làm đâu. Ta sợ ngươi lạnh, ngươi bọc lấy da gấu chăn mền đi phòng bếp là được rồi. Đi thôi. Giang Vi Vi nói, đem Diệp Hàn kéo lên, còn đem da gấu chăn mền cho khoác ở Diệp Hàn trên thân. Diệp Hàn cũng cự tuyệt không được, rút khoác liền hất lên ấm áp dễ chịu da gấu chăn mền ra cửa, đi tới phòng bếp. Cái này giống như là trên mạng những cái kia khôi hài video, trên thân bọc lấy cái chăn mền đi ra ngoài, chơi vui vô cùng. Diệp Hàn toàn thân cuốn tại ra gấu trong chăn, tuyệt không lạnh, đi tới phòng bếp. Cái này ngồi cái kia à? Diệp Hàn nhìn một chút, hai cái ghế bên trên cũng bày biện quần áo quần. Không có việc gì, vào ngồi cái ghế. Ta đem quần áo cầm đi phòng ngủ, tại giường đất trên Hong Khô, hiện tại cũng không xê xích gì nhiều, tại giường đất trên Hong Khô liền tốt. Giang Vi Vi nói, đem ra hổ áo khoác cùng linh miêu quần cũng mang đến phòng ngủ, mở ra đặt ở giường đất trên sấy khô. Giường đất đốt chính nóng, quần áo để lên chờ cơm nước xong xuôi đoán chừng còn kém không nhiều có thể tốt. Giang Vi Vi đem quần áo tại giường đất trên mở ra, sau đó liền trở về phòng bếp. Làm tốt đồ ăn bưng lên bàn, hai người bắt đầu ăn bắt đầu. Châu lẫn lộn canh, khoai tây hầm thịt bò nạm. Ăn không hết cũng không có việc gì, đêm muộn tiếp tục ăn, hắc hắc. Giang Vi Vi vén lên nắp nồi, kia cổ thịt bò đặc biệt mùi thơm đã ra tới. Diệp Hàn thèm ăn nhỏ dãi, đã có chút nhịn không được. Hắn nằm thời điểm liền đã đói bụng, buổi sáng xử lý lớn châu rừng, tiêu hao thật không nhỏ. Hao tốn rất lớn lực khí, đói bụng là bình thường. Diệp Hàn tranh thủ thời gian động đũa, kẹp một khối thịt bò nạm, nhai. Ăn ngon. Hơn vừa đúng, cũng rất có hương vị, wow, quá tuyệt vời. Diệp Hàn miệng bên trong nhai lấy thịt bò nạm, nhìn không được nói. Giang Vi Vi đặc ý hất cầm lên. Đúng thế, cũng không nhìn một chút là ai làm. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, ta cho ngươi thịnh. Giang Vi Vi nói, cho Diệp Hàn đới thêm một chén nữa khoai tây hầm thịt bò nạm, lại đới thêm một chén nữa trâu lẫn luộc canh. Hương thơm thơm bùn phía, Diệp Hàn ăn nhiều. Món chính là bánh khoai lang, đồng thời còn có đồ chua hiểu án, trong chèo sướng miệng. Nhìn xem hai người cơm trưa, khán giả cũng thèm. Cái này khoai tây, nhìn xem thật không tệ a, hầm mềm nát, hẳn là vào miệng tan đi. Cái này trâu lẫn luộc canh, ta yêu nhất ta, uống một bát liền có thể đứng hàng tiên lớp. Chỉ có ta một người thèm đồ chua sao? nhìn thấy Vi Vi ăn ngó sen phiến sao, răng rắc răng rắc, tuyệt đối rất giòn, rất sướng miệng à. đừng nói nữa, càng nói càng đói, A Vi chết rồi. Khán giả nhao nhao bình luận. tại chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc cùng Mộc Nhan nhìn nhau, hai người xác nhận, bọn hắn cũng đều thèm, không có khác, vốn riêng quán cơm đi lên, lão bản tuyệt đối sẽ chuẩn bị xong. a, ăn quá no, quá sung sướng một trận này ăn, không hưởng công ta phí hết như thế lớn lực khí đi giết này cái lớn châu rừng, thật ăn ngon à. Diệp Hàn ở một cái, vú vú bụng đã nguyền a. Giang Vi cũng ăn quá no, là thật ta ngon, nàng cũng ăn không ít ăn no rồi cơm. Diệp Hàn ngồi nghỉ ngơi, Giang Vi Vi bắt đầu thu dọn phòng bếp. Hai đại nội cũng chưa ăn xong, có thể giữ lại đêm muộn ăn. Dù sao bây giờ thời tiết lạnh, sẽ không hư rơi đem phòng bếp đơn giản thu thập một cái, hai người về tới phòng ngủ bốn. Ăn uống no đủ, cái kia ngủ trưa, ngươi buổi sáng mệt muốn chết rồi, buổi chiều liền ngủ thêm một lát đi, dù sao cũng không có gì sống muốn làm. Cái này mấy ngày ngươi cũng đừng làm việc, nghỉ ngơi thật tốt là được." Giang Vi Vi nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn gật đầu cười, giết lớn châu rừng, cũng coi là giải quyết xong hắn một cục tâm sự. Hiện tại, hoàn toàn chính xác có thể buông lòng một cái, chúc mừng một cái, nghỉ ngơi thật tốt." sau khi vào nhà, Giang Vy Vy cùng Diệp Hàn hai người nhìn một chút quần áo đều đã làm, sờ lên ấm áp, rất dễ chịu. Diệp Hàn đem quần áo đặt ở trên cậy áo, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi, đem ra gấu chăn mền mở ra đến đắp kín. hai người bắt đầu ngủ trưa. đoán chừng phải ngủ không ngắn thời gian. nhường Diệp Hàn nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi xem một chút ra đen, không đúng, ra đen bị đào thải. nhìn xem những tuyển thủ khác tình huống đi, cũng liền Diệp Hàn ngủ thời điểm, ta mới có thể rời đi Diệp Hàn phòng phát trực tiếp. không có tâm bệnh lao thiết, ta cũng là dạng này, đi đi đi, đi xem Tiểu Minh ăn xin. tất cả mọi người đang trò chuyện này. Đi đến những tuyển thủ khác phòng phát trực tiếp. Bây giờ có thể nhìn thấy những tuyển thủ khác, cũng chỉ còn lại có 3 tổ. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc cũng ra hiệu, hoán đổi phát trực tiếp hình ảnh, đi tới Tiểu Minh bên này. Tất cả mọi người thấy được, Tiểu Minh cùng báo Ca đã đã ăn xong cơm trưa. Diệp hàng bữa này cơm trưa vẫn là ăn muộn, làm chếến lại một chút thời gian, dù sao khoai tây thịt bò nặng cái gì, đều muốn nấu rất lâu. Tiểu Minh bên này ăn no rồi về sau, bắt đầu thừa dịp giữa trưa thời tiết ấm áp một chút, cùng Bảo Ca cùng một chỗ ra ngoài đi săn dược. Chương 474. Lão hộ Lâm Viên Bạch trương 474, trăm lão hộ lâm viên bệnh thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước lúc này tất cả mọi người nhìn thấy hai người ngay tại trong bụi cây ghé qua đại gia xem a ta cùng báo ca hiện tại đang đánh săn cũng không biết do có thể hay không bắt được con mồi, ai ta quá khó khăn tiểu minh mở miệng nói ra nhiều như vậy tuyển thủ từ vừa mới bắt đầu tranh tài cho đến bây giờ cũng chỉ có tiểu minh cả ngày hướng về phía máy bay không người lái nói chuyện cho người cảm giác liền thật giống như là tại cùng người xem hố động đồng dạng động động các ngươi phát tài tay khen thưởng một đợt có khen thưởng ta mới có động lực đi săn Tiểu Minh hướng về phía máy bay không người lái nói, khán giả cũng nở nụ cười. "Cái này Tiểu Minh, thật sự là vô sĩ à, vô luận cái gì thời điểm cũng đang cầu xin khen thưởng. Cái này máy bay không người lái có thể hay không phát xạ đạn cái gì, giao hắn một chút hắn, ta thưởng một khối tiền, ha ha ha. Ta vụn vật lệ tệ cũng cho Tiểu Minh khen thưởng hơn mấy trăm khối tiền, dùng tiền mua dạy dỗ, hắn có thể được đến tiền, là ta nhiều thiếu niên tiền lương à. Tất cả mọi người tại công bố lấy bình luận của mình. Lúc này, báo ca quay Tiểu Minh một cái, ra hiệu nhường Tiểu Minh ăn tính chút đi săn loại chuyện này, Tiểu Minh không thông thảo mặc dù đi theo báo ca học tập một cái, nhưng khẳng định vẫn là không quá làm được. Chủ yếu vẫn là dựa vào báo ca. Tiểu Minh mau ngậm miệng, nhìn về phía xung quanh. Báo ca khẳng định là có phát hiện. rất nhanh, Tiểu Minh cũng nhìn thấy con ngồi. phía trước cách đó không xa trong bụi cây có một cái hồ ly. nhìn ra được, cái này hồ ly cũng là đói bụng, đi ra tìm gì ăn đến mùa đông, những động vật này cũng không dễ chịu, đồ ăn cũng quyết thiếu. có rất nhiều động vật là nhịn không quá mùa đông, sẽ chết tại mùa đông. trước mắt cái này hồ ly, thuật nhìn là đói chết, ngay tại khắp nơi tìm kiếm thức ăn. sau đó, hồ ly cũng nhìn thấy Tiểu Minh cùng báo ca. Bất quá, cũng đã muộn. Báo ca đã bắn ra một tiễn, trực tiếp bắn trúng hồ ly đầu. Một tiễn này, nhanh chuẩn hung ác, hiện ra báo ca phong thái. Hồ ly chết. Chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, hồ ly trực tiếp mất mạng. Báo ca nở nụ cười, đi tới, đem hồ ly cầm trong tay, rút ra mũi tên. Có thu hoạch, cái này hồ ly thịt là rất bổ dưỡng. Ha ha ha. Báo ca nở nụ cười, Tiểu Minh cũng đi theo mười điểm cao hứng. Một cái hồ ly, đối bọn hắn tới nói cũng là phi thường không tệ thu hoạch. Tiết kiệm một chút ăn, có thể ăn được tốt mấy ngày. Hôm nay vận khí không tệ, chúng ta tiếp tục nhìn xem có thể hay không lại được đến con muỗi tận lực nhiều chứa lượng đồ ăn khả năng kiên trì càng lâu thời gian báo ca đem hồ ly đặt ở cái gối bên trong tiếp tục đi tới bọn hắn cũng có cái gối bất quá so ra kém diệp hàn giỏi chút tốt như vậy chính là dùng dây leo làm ra mười điểm thô ráp là một cái lỏng loẹt đổ đổ cái túi có thể cong lên người con hồ ly báo ca tiếp tục đi tới tìm kiếm càng nhiều con muỗi chính thức phòng phát trực tiếp hình ảnh chuyển đổi đi tới giáo sư đại học cùng quậy bán quả vật lao bản nơi này hai người này cũng tương tự ở bên ngoài tìm kiếm thức ăn Bọn hắn cũng làm ra một chút cảm mễ, còn có cung thiễn, cùng một cái đơn giản khối đá bữa. Sau đó là hộ lâm viên hai sư đồ nơi này. Chỉ bất quá, bọn hắn tình huống hiện tại nhất làm cho người lo lắng. Bởi vì, lão hộ lâm viên gần nhất ho khan càng ngày càng lợi hại, cái này khiến rất nhiều người xem cũng cảm giác 10 điểm lo lắng. Dù sao cũng là lão nhân, thân thể khẳng định không bằng người trẻ tuổi cứng rắn. Có thể đến tham gia trận đấu, đã là một cái chuyện rất khó khăn tình, chớ nói chi là kiên trì tới hiện tại đây là 10 điểm gian khổ ở trên nào, ngoại trừ Diệp Hàn qua thoải mái nhất bên ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít, đều vẫn là bị tội Lão hộ Lâm Viên tuổi trẻ thời điểm chịu khổ không ít, cả một đời cơ bản liền không có hưởng qua phúc, đến còn tại ở trên đàng ngao. Có lẽ, hắn sắp không chịu nổi. Hai người bọn họ hiện tại, chính tại trong phòng ở lại. Tuổi trẻ hộ Lâm Viên cho lão hộ Lâm Viên đốt đi nước nóng uống, cũng không cho hắn tiếp tục hút thuốc lá ở trên đạo phát hiện diễn thảo, thật không phải là một cái chuyện tốt, tuổi trẻ hộ Lâm Viên trong lòng âm thầm thở dài. Đừng sâu mi khổ kiếm. Ta còn chưa có chết đâu, không phải liền là ho khan sao? Ngươi bây giờ không cho ta hút thuốc, ai thuốc thời điểm là khó khăn nhất chịu. Lão hộ Lâm Viên uống một ngụm nước nóng, mở miệng nói ra. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn kỳ thật cũng nắm chắc, thân thể của mình, tự mình rất rõ ràng. Nếu không, hắn cũng sẽ không cai thuốc. Cũng liền cái này mấy ngày sự tỉnh, hắn không có tiếp tục hút thuốc lá, luôn cảm thấy không quá dễ chịu, ngực đổ đắc hoàng. Nhưng là chuyện này, hắn không có cùng đồ đệ nói. Nếu là hắn nói, đồ đệ khẳng định chọn rời khỏi. Cũng kiên trì tới hiện tại, hắn không nguyện ý ở chỗ này từ bỏ. Lấy kinh nghiệm của hắn, có thể suy đoán ra đến, hiện tại ở trên đảo còn lại tuyển thủ tuyệt đối không cao hơn 2 cánh tay số lượng. Có lẽ cố gắng nhịn một ngao, liền có thể được quán quân vị trí một khi trở thành quán quân, chính hắn cũng không cần quản, nhưng là đồ đệ cả đời này, liền thỏa đây cũng là trong lòng của hắn một cái nguyện vọng. hắn muốn cầm đến quán quân. nhìn xem một màn này, rất nhiều người xem cũng thập phần lo lắng, cảm thấy hắn tình huống không tốt lắm. người già tình trạng giống như không tốt lắm. ta là một cái gì trung y lẻ, trung y chú ý vọng văn vân thiết, hiện tại ta chỉ có thể nhìn một chút, nhưng ta cũng có thể phát hiện, hắn hẳn là ngã bệnh, giống như thật nghiêm trọng. thật hay giả, không nên nói lung tung à, ta rất thích hắn, tựa như là gia gia của ta đồng dạng. lao gia gia, có thể ngàn vạn không thể có sự tình a. khán giả nhao nhao công bố bình luận nói. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bác cũng như mày. Hắn cả đời lịch duyệt phong phú, thấy qua rất nhiều người. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt lão hộ Lâm Viên, tình trạng rất không đúng, rất kém cỏi. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút khó chịu. Dựa theo quy định, tiết mục tội là không thể tham gia tranh tài. Trong lòng của hắn là muốn cho lão hộ Lâm Viên rời khỏi, dù sao có diệp hiện tại, lão hộ Lâm Viên đoạt giải quán quân khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhiều lắm thì một cái á quân mà thôi. Ai, người đã già, bệnh gì đều có thể tìm tới. Hy vọng hắn không có sao chứ? Lâm Bác mở miệng nói ra. Nhưng là lời này, chính hắn đều không tin. Mộc Nhan ngồi tại cạnh bên, cũng thập phần lo lắng lão hộ Lâm Viên thân thể tình huống đều đã như thế lớn số tuổi, còn tới tham gia trận đấu, ở trên đảo qua mùa đông, trong này độ khó rất lớn, khiêu chiến rất lớn, có thể nói là liều mạng, thật rất không dễ dàng. Cái này cũng cảm động rất nhiều người xem, đại gia nhao nhao khen thưởng ủng hộ một đợt đã đến giờ buổi chiều, không sai biệt lắm 3 4 điểm thời gian, Diệp Hàn tỉnh lại. Cái này ngủ một giấc đến, là thật dễ chịu. Diệp Hàn rũ cái lưng mệt mỏi, cánh tay còn có chút đau buốt nhức. Bất quá, so với trước khi ngủ khẳng định là tốt hơn nhiều. Giang Vy Vy cũng đi theo tỉnh lại, mở to mắt Ngươi làm sao tỉnh? Ngủ tiếp sẽ nha." Tiểu Nha đầu mơ mơ màng màng nói, lại nhắm mắt lại. Diệp Hàn một trận vui, cái này ra hỏa, thật sự là ngủ không đủ, có thể ngủ trên một cả ngày đâu. Dù sao cũng không có việc gì, Diệp Hàn liền cũng tiếp tục nhắm mắt lại. Ngủ không được cũng có thể nhắm mắt dưỡng thần, đều là nghỉ ngơi. Có người xem một mực treo phòng phát trực tiếp, trong tay đang làm sự tình khác, còn có đang nhìn cái khác phòng phát trực tiếp, thỉnh thoảng trở lại Diệp Hàn nơi này nhìn một chút. Diệp Hàn làm sao còn không có tỉnh? Trời đang chuẩn bị âm u, Diệp Hàn qua thật tự tại. Đây cũng là giấc mộng của ta a, ta cái gì thời điểm có thể mỗi ngày ngủ ngon liền tốt. Diệp Hàn la mệnh, ngươi kia là lười, ha ha ha. Phong phát trực tiếp bên trong mưa đạn một mực tại nhấp đô, tất cả mọi người đang tán gẫu. Sắc trời dần dần tối xuống, Diệp Hàn lại một lần mở to mắt, ngồi dậy. Cái kia rời giường. Chương 475. Trên đảo khách không mời mà đến. Chương 475. Trên đảo khách không mời mà đến. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Trời đã tối rồi, còn không mau một chút rời giường. Diệp Hàn lắc lắc Giang Vy Vy, đem nàng đánh thức. Giang Vy Vy là thật thiên hôn địa ám, ngủ một cái buổi chiều thời gian có chút không tình nguyện mở mắt, Giang Vi Vi đưa tay rủi rủi con mắt. Trời tối, cái kia đi ngủ. Tiểu Nha đầu nói, chính là không nỡ rời đi chăn mền, rời đi giường đất. Diệp Hàn mặc xong áo khoác, quẩn, nở nụ cười. Cái này giường đất có phải hay không có ma pháp, đem người không trụ. Vẫn là cái này ra gấu chăn mền đem người phong ấn. Bắt đầu tỉnh thần, ăn cơm tối lại ngủ tiếp. Chúng ta muốn tốt ăn ngon cơm, một ngày ba trận cơm không thể rơi xuống. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, nàng vẫn luôn rất nghe Diệp Hán, cũng không phải một cái không hiểu chuyện nữ hài. Cái kia bắt đầu vẫn là phải lên. Diệp Hán mở cửa, đi ra ngoài. Phong phát trực tiếp khán giả thấy cảnh này đều tới tinh thần. 500 năm, Diệp Hàn rốt cục rời giường. Không phải rời giường, là lên giường. Có lưu lương người sinh hoạt, chính là đơn giản như vậy buồn thề, lại nhảm chán a. Trứng luôn luôn ngơi sao trứng cuối cùng, mau đưa ta điều đi Châu Phi. Phong phát trực tiếp người xem nhao nhao công bố lấy bình luận của mình. Trong đó có không ít người cũng đang chơi một cái ngạnh đây là gần nhất bạo lửa một cái võng hồng heo một trứng, lấy đặc biệt phong cách cùng góc nhìn thể hiện ra một cái kẻ có tiền khô khan sinh hoạt. Hắn quay trong video có rất nhiều khơi hài nguyên tố, đám dân mạng kia là hạ bút thành văn. Diệp Hán sau khi thức dậy đầu tiên là nhìn một chút những động vật cho ăn ăn chút gì, dọn dẹp một cái phần và nước tiểu, sau đó rửa tay một cái, tiến nhập phòng bếp, đêm muộn ăn cơm thửa là được rồi, những này cũng đừng lưu đến ngày mai, dễ thực hiện nhất ngày ăn xong. Thiên sinh hỏa nhiệt nóng lên, Diệp Hàn nói bắt đầu cho bếp lò nhóm lửa, cơm nóng. Giang Vi Vi cũng đi lên, đi theo Diệp Hàn đi tới phòng bếp, Tiểu Nha đầu cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, không chê cơm thửa. Vật này chỉ cần đừng thường xuyên ăn là được rồi. Có người quanh năm tháng dài ăn cơm thửa, nóng lên không biết rõ bao nhiêu lần cơm thửa, mỗi ngày ăn dễ dàng sinh bệnh, vẫn là ung thư đâu đem giữa chưa thừa khoai tây thịt bò nạm, châu lẫn lộn canh cũng nóng lên. Giang Vi Vi bắt đầu nhào bột mì, bởi vì Diệp Hàn nói, đêm muộn muốn ăn mì đầu, cho nên Tiểu Nha Đầu lập tức bắt đầu nhào bột mì, cho Diệp Hàn lấy ra lau kỹ mặt, nàng căn bản không cho Diệp Hàn nhúng tay, nhường Diệp Hàn ngồi xem là được rồi. Ngươi cánh tay khẳng định còn đau sót, ta đến là được rồi. Ngươi vào ngồi lấy uống nước nóng đi, ngươi được nhiều uống nước nóng. Giang Vi Vi cười xấu xa lấy nói với Diệp Hàn đây là Diệp Hàn đã từng nói với Giang Vi Vi qua lời nói, mỗi tháng kia mấy ngày, Diệp Hàn cũng nói như vậy. Hiện tại. Giang Vi Vi đem câu nói này còn cho Diệp Hàn. Diệp Hàn cười ha ha, uống một ngụm nước nóng, uống nhiều nước nóng, kia là bách bệnh bất xâm a. Nước nóng là vấn năng. Hai người đây là nói đùa đâu, nhưng không nghĩ tới chính là phảng phát trực tiếp bên trong. Thật đúng là có người tin. Diệp Hàn cùng Vi Vi cũng nói phải nhiều uống nước nóng, đối với thân thể tốt. Vì cái gì ta cùng ta bạn gái trước nói uống nhiều nước nóng, nàng cùng ta chia tay đâu. Ha ha ha, trên lầu huynh đệ thiên tú tạo hóa trung thần tú a. Hắn đây là nói đùa vẫn là thật sự nói, nếu là nghiêm túc, vậy liền tuyệt a. Sắt thép thẳng nam không thể nghi ngờ ta cảm giác hắn là thật sự nói, đã không cứu nổi, ha ha ha, tất cả mọi người nở nụ cười. trong phòng bếp, Giang Vi Vi cho Diệp Hàn làm lấy tay lau kỹ mặt, rất nhanh liền làm xong đem mì sợi cho nấu đi ra, cơm tối đã có thể ăn. hai người ngồi xuống, đem mì sợi kẹp ở trong chén, sau đó tăng thêm khoai tây thịt bò nạm, tư vị kia, đơn giản tuyệt. khoai tây thịt bò nạm đóng tới mặt, ăn ngon. vắt mì này làm thật không tệ, cũng có ta một nửa trình độ. Diệp Hàn ăn một miếng, khích lệ Giang Vi Vi nói, bất quá, hắn lại ra một cái. Giang Vi Vi lật ra một cái lướt mắt, ngươi thật đúng là dám nói, là ngươi làm có ta một nửa mới đúng. Thế nào như thế không khiêm tốn đâu, học với ai?" Giang Vi Vi ông cụ nó nói. Diệp Hàn làm vui vẻ, kém chút phun ra một ngụm mì sợi tới. Hai người trò chuyện, vui đùa, đã ăn xong cơm tối. Giữa trưa thừa cũng đã ăn xong, khoai tây thịt bò nạm không có chút nào thừa, châu lẫn lộn canh cũng đều uống cạn sạch, một trận này lại ăn no mây mây. "Không được không được, cơm tối vẫn là phải bảy phần no bụng mới được. Lại ăn nhiều, đêm muộn không tốt tiêu hóa." Diệp Hàn Vô, vô bụng nói. Giang Vi Vi đứng dậy thu dọn phòng bếp, còn nồi rửa chén. "Vậy chúng ta cũng đừng sốt ruột đi ngủ, chơi một hồi ngủ tiếp. Chờ ta thu thập xong, chúng ta đến cửa." Giang Vi Vi nói: "Diệp Hàn gật đầu, hắn cũng đúng lúc nghĩ đánh cờ đầu." Hôm nay hai người chơi chính là cờ cá ngựa đại gia bình thường chơi cờ cá ngựa, bình thường là một cái vòng tròn hình mũi khoan quân cờ, hay là kính viên bi loại kia. Kỳ thật loại hình có rất nhiều, Diệp Hàn liền trực tiếp dùng cờ Kazzo quân cờ, xem như cờ cá ngựa quân cờ đến sử dụng. Cũng không có đặc biệt chế tác chuyên dụng cờ cá ngựa bàn cờ, liền dùng cờ Kazzo bàn cờ để thay thế liền tốt. Mỗi người cũng bày biện một cái cửu cung cách đi ra, bắt đầu chơi cờ cá ngựa đem con cờ của mình, tất cả đều vận chuyển đến đối diện cửu cung cách, liền xem như thắng. Cái này quy tắc là phi thường đơn giản đây cũng là phần lớn người đều biết một loại đánh cờ trò chơi cùng cờ casino cũng cần trí không nhất định liên tiếp hạ 3 cuộn Diệp Hàn thắng một bàn thua hai cuộn Giang Vi Vi rất vui vẻ vẫn là ta lợi hại ta hiện tại các loại cờ đều có thể miêu sát ngươi ha ha ha Giang Vi Vi chống nghẹn một mặt đắc ý Diệp Hàn miết miệng ngươi lợi hại ngươi tối cường ngươi thế nào không bay thổi tiền đi cùng mặt trời vai sóng vai đầu Tốt, thu, thu dọn một cái rửa mặt đi ngủ Diệp Hàn con cờ và bàn cờ cất kỹ cùng Giang Vi Vi cùng nhau tắm thấu rửa mặt về sau hai người bắt đầu vào nhà đi ngủ dương đất Thủy trung là nóng, nằm trên đó liền thoải mái ghê gớm đây cũng là ở trên đảo duy nhất giường đất, chỉ có diệp hàn cùng giang vi vi khả năng ngủ ở giường đất phía trên. Những người khác nhưng không có dạng này, cuộc sống thoải mái đêm muộn dáng lâm, đám tuyển thủ cũng đều ngủ, phần lớn người xem cũng đều bắt đầu đi ngủ. Mà cùng lúc đó, ở trên đảo lại có người đang hành động, máy bay không người lái cái đi theo quay phim tuyển thủ, cho nên khán giả còn có chính thức phòng phát trực tiếp có thể nhìn thấy hình ảnh, cũng đều là chỉ có đám tuyển thủ hình ảnh đám tuyển thủ không có đi đến địa phương, đại gia cũng đều là không thấy được. Mà lúc này. Tại trong một mảnh rừng rậm, lại có ngoại trừ tuyển thủ bên ngoài người tại hoạt động. Làm nhanh lên. Lần trước hành động thất bại, còn gãy một cái huynh đệ, lần này cũng thông minh cơ linh một chút. Thuốc mê liều lượng cũng đủ rồi, chỉ cần gây tê cái này chăn rừng lớn, mang về về sau, chính là một số tiền lớn, người mua ta đều đã liên hệ tốt. Cái này chăn rừng lớn, hoàn toàn chính xác 10 điểm hiếm thấy, người có tiền này yêu thích thật sự là đặc biệt, thế mà muốn bắt trở về nuôi làm sủng vật. Trong rừng rậm, có mấy cái võ trang đầy đủ người, đang chuyện trò ngày, cất bước tiến lên. ĐS, đi ngủ đây, cầu cái ủng hộ. Các vị độc giả thật to, tại hạ không cầu người, quý cầu ủng hộ. Ta quá khó khăn. Chương 476, Quốc tế trộm săn đoàn đội. Chương 476, quốc tế trộm săn đoàn đội. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Cái này lại là hướng về phía chăn rừng lửa tới. Toàn thế giới người xem cũng đang quan sát hoang dã vương giả tranh tài. Cho nên Diệp Hàn gặp được chăn rừng lớn sự tình cũng không phải là bí mật, các tin tức lớn cũng đều đưa tin qua chuyện này. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, lại có một chút phần tử ngoài vòng luật pháp để mắt tới trên đảo chăn rừng lớn. Hoàn toàn chính xác, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này chăn rừng lớn, đích thật là mười điểm chân quý đủ loại động vật hoang dã vẫn luôn có người tại săn lăng giết, cũng là bởi vì có rất lớn lợi ích, cho nên mới sẽ có người bí quá hóa liều. Hiện tại, lại có người để mắt tới chăn rừng lớn. Tiết Mục tổ cũng không phải đối với Ali Đạo thực hiện toàn bộ phương vị giám sát, cho nên, lúc này mới có người truy chỗ trống. Mà lại, nếu có bộ ngành liên quan người thấy cảnh này, bọn hắn liền sẽ nhìn ra, cái này rõ ràng là một đám bị truy nã quốc tế trộm săn đoàn đội. Nhóm người này, tại toàn thế giới rất nhiều địa phương tiến hành phạm tội hoạt động, săn bắt chân quý động vật hoang dã, thậm chí có lâm nguy giống loài, bọn hắn cũng không buông tha. Bọn hắn còn từng tại Châu Phi trên đại thảo nguyên săn giết quá lớn tượng, chỉ là vì ngà voi. Hiện tại, nhóm người này trên tay cũng có súng gây mê, liều lượng rất lớn, đang đến gần chăn rừng lớn sở tại địa. Một màn này, không có bất luận kẻ nào biết rõ. Hiện nay thời kỳ này là mùa đông, đối với chăn rừng lớn tới nói, cũng là cần ngủ đông một thời kỳ ở trên đảo là sẽ có mùa đông ấn lý tới nói không hẳn là có chăn rừng tồn tại, cũng không biết rõ cái này chăn rừng lớn là thế nào đã lớn như vậy. Nhanh đến, tất cả mọi người cẩn thận một chút, cái này đáng chết chăn rừng, lần trước liền đem lão manh ăn. Lão manh đang tiếc, tại Châu Phi giống như sư tử cũng đấu thắng. Hiện tại đoán chừng đã sớm nát tại chăn rừng trong bụng. Đừng nói nữa, cũng an tĩnh chút, cẩn thận một chút, trên đảo này không phải như vậy an toàn. Mấy người đi thẳng về phía trước. Vung rừng rậm này, liên liên Diệp Hàn, cũng không có cẩn thận tham dò qua. Chỉ một lần, thấy được cây đảo. Lại sau đó, liền gặp phải chăn rừng lớn, từ đây Diệp Hàn liền rốt cuộc không dám tới. Dưới mắt, cái này một nhóm người trong lúc hành tẩu, đã đi tới một chỗ trong núi hang động, có khác đầu tiên. Loài rắn, ưa thích ở hang âm u ẩm ướt sơn động, là có khả năng nhất xuất hiện rắn. Tại mảnh này trong rừng cây tiếp tục tiến lên liền sẽ đi tới một chỗ khe núi khu vực, nơi này có lưu thủy dốc rách, còn có một cái núi lớn động. Nhóm người này đã dẫm qua trọn chân rừng lớn hiện tại, liền nghỉ lại ở trong sơn động này. Lên. Dẫn đầu ra hỏa, ra lệnh một tiếng, một nhóm người cũng đánh lấy mắt sói đèn tin, nối đuôi nhau mà vào, tiến vào sơn động. Rời xa Ali đảo trong thành thị, dù là đã là ban đêm, nhưng là có một gian phòng làm việc bên trong, vẫn như cũ đèn sáng. Một cái sắc mặt nghiêm túc trung nhân nhân, chính quất lấy một điều thuốc. Tin tức chuẩn xác không? Nhóm người này chạy trốn toàn thế giới các nơi, phạm vào không ít đại án tử san giết rất nhiều chân quý động vật hoang dã, lâm nguy giống loài. Nếu như bắt được, kia là muốn xử ván. Tại hắn đối diện có một cái thủ hạ, gật đầu. Chuyện này một mực là ta đang phụ trách điều tra, gần nhất ta được đến tin tức của bọn hắn. Bọn hắn để mắt tới Ali đảo chăn rừng lớn, là một cái nước ngoài phú thương xuất tiền, phải bắt được sống, bắt về nuôi dưỡng, xem như sủng vật. Thủ hạ mở miệng nói ra. Trung nhiên nhân hung hăng vỗ bàn một cái, phun ra một ngụm khói thuốc. Những người này chính là ăn nhiều chết no, nhang không có chuyện làm, chơi ngà voi, chơi da hổ, hại chết bao nhiêu chân quý động vật hoang dã. Hoang Dã Vương giả Tiết Mục Tổ có liên là sao? Hắn mở miệng hỏi. Chuyện này liên lụy không nhỏ, hắn còn không tốt lắm trực tiếp ra tay. Dù sao, trộm săn đội hiện tại ngay tại Ali Đảo bên trên, mà Ali Đảo thì là tổ chức Hoang Dã Vương giả tranh tài địa phương. Muốn áp dụng bắt hành động, không quá đơn giản. Lúc này, tại Hoang Dã Vương giả Tiết Mục Tổ phương diện cũng tại trong đêm tổ chức hội nghị thương thảo chuyện này. Bắt khẳng định phải bắt nhóm người này, ta nghe nói qua, sát hại không ít chân quý lâm nguy giống loài, tội ác tại trời. Liên sợ bọn hắn cho cùng rất dẩu, đối với trên đảo tuyển thủ tạo thành uy áp, cho nên nhất định phải thiểm điện xuất kích một kích trí mạng, đem bọn hắn một lưới đánh tan, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tổn thương đến trên đảo đám tuyển thủ. Tại bọn hắn rút lui thời điểm, là thích hợp nhất xuất thủ thời điểm. Một đám người cũng tại thương nghị, căn hệ trọng đại, bọn hắn cũng không dám trì hoãn quá nhiều thời gian, cho nên rất nhanh liền có một cái phương án, điều động lực lượng bắt đầu an bài bắt đầu. Mà hết thế này, hoang dã vương giả người xem, còn có trên đảo đám tuyển thủ đều là không biết chút nào. Trong đêm, đám tuyển thủ đều đã ngủ rồi, người xem cũng đều ngủ. Dù là còn có người thức đêm xem phát trực tiếp, nhưng là cũng không có gì đáng xem, máy bay không người lái quay không đến cái gì hình ảnh. Tường vây bên trong, Diệp Hàn cùng Giang Vi vi ngủ ở giường đất phía trên. Không bao lâu, Diệp Hàn mở mắt, nhíu mày. Hắn mơ hồ, tựa hồ nghe đến có máy bay trực thăng thanh âm vang lên. Nhưng là, hắn lại không quá dám xác định, có điểm giống máy bay trực thăng thanh âm, nhưng là lại cự ly có chút xa. hẳn là có máy bay trải qua hòn đảo trên không đi. Diệp Hàn trong lòng nghĩ đến, lại nhắm mắt lại nằm ngủ. Ngẫu nhiên, cũng là sẽ có máy bay trải qua hòn đảo trên không. Cho nên, Diệp Hàn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, nhưng là hắn không biết đến là, hắn không có nghe lầm, cái này là thật. Cái này thời điểm, là trong đêm 3 giờ hơn. Trộm săn đội đã thành công gây tê chăn rừng lớn, nhưng là làm đại giới, bọn hắn lại có một cái tiểu nhị, chết tại chăn rừng lớn trong miệng. Tại trong huy động, cũng là kinh lịch một trận đại chiến, khá là thảm liệt. Nhưng cuối cùng, chăn rừng lớn vẫn là bù không được cường đại gây tê dược lực, hiện tại đã bị trộm săn đội trò khiêng đi. Cái thằng chó này quá nặng. Ta đều nhanh không thở được, chúng ta nhanh lên, đến bên bờ biển có người tiếp ứng, chúng ta đem chăn rừng lớn trở đi, liền vạn sự thuận lợi. Chầm một chút, ta có chút theo không kịp. Bọn hắn tại trong đuổi tê dược lên chăn rừng lớn tiến lên, cũng bị ép tới không thở nổi đều là một chút thân thể cường tráng đại hán. Băng không cũng không thích hợp làm nghề này, nhưng bọn hắn vẫn là bị ép tới không được. Chăn rừng lớn quá nặng nghề, dán trên thân còn chân bóng, không dễ dùng lắm lực. Nhóm người này kinh lịch cùng chăn rừng lớn chiến đấu, sau đó lại rơi lên chăn rừng lớn đi vào đường ven biển, đã kiệt sức. Mà cái này thời điểm, trên bầu trời vang lên máy bay trực thăng thanh âm, có võ trang đầy đủ chiến sĩ cầm súng xuất hiện, đem những người này đoàn đoàn bao vây. Lúc đầu nhóm người này bên trong còn có một cái ra hỏa móc ra súng, nhưng là lập tức liền bị nắm bắn tay cho đánh chết. Còn lại tất cả mọi người cũng tất cả đều sợ, bọn hắn vốn là kiệt sức, cho nên bắt quá trình thuận lợi đến kỳ lạ từ đầu tới đuôi, không có hao phí quá nhiều thời gian, những người này toàn bộ bị bắt, còn có một người bị tại chỗ đánh chết. mà trên đảo tuyển thủ còn có đông đảo người xem, cũng đều không biết rõ phát sinh như vậy một kiện đại sự hay. chương 477, không dối gạt được. chương 477, không dối gạt được chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặc trước. ngày thứ 2, các tin tức lớn cũng báo cáo một việc, quốc tế trộm săn đoàn đội xa lưới, bắt được 13 người, trong đó bao quát hai cái đầu mục. lần này mặc dù không thể xem như một lưới đánh tan, nhưng là từ bọn hắn trong miệng cũng có thể vèn lên ra rất nhiều thông tin đến, tiến hành bước kế tiếp bắt làm việc bị bắt về sau, vì giảm hình phạt, vì để tránh cho tử hình, bọn hắn đều sẽ đem biết đến tin tức tung ra, tranh thủ xử lý khoang Han Còn như càng nhiều, truyền thông cũng liền không dám tiết lộ. Tiết mục tổ phương diện cũng sẽ đè xuống tin tức này. Dù sao trộm săn đoàn đội đổ bộ a Alì đảo, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, ảnh hưởng không tốt. Trải qua chuyện này về sau, tiết mục tổ tăng cường giám sát, mở một hội nghị, điều động các loại lực lượng, bảo đảm sẽ không còn có người lặng lẽ chui vào a Alì đảo. Lần này xem như may mắn, vận khí tốt, chưa từng xuất hiện tuyển thủ thương vong tình huống. Nhưng là vạn nhất xuất hiện đâu? Tiết dư luận áp lực là sẽ giết người, chúng ta tiết mục còn thế nào tổ chức? Cái này tiết mục bản thân liền là một lần khiêu chiến thật lớn, cũng là tại khai sáng một cái khơi rộng, liền trước mắt mà nói phi thường thành công, tranh tài cũng sắp kết thúc, không thể tại cái này trong lúc nấu chốt xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Cũng nghe rõ chưa? Đây là một cái đại lão lên tiếng, chuyện này nhường đại lão mười điểm không không không phẫn nộ, cho nên toàn bộ tiết mục tổ cũng càng thêm chú ý cẩn thận, không thể phất lờ. Còn như cái kia chăn rừng lớn, thì là bị quốc nội một cái động vật bảo hộ cơ cấu mang đi. Hiện tại là mùa đông, trên đảo khí hậu không quá phù hợp chăn rừng lớn sinh hoạt thay cái địa phương, đối với nó sinh tồn càng tốt hơn một chút. Cho nên, buổi sáng Diệp Hàn rời giường, hắn còn không biết rõ, hắn một mực không dám đi treo chọc chăn rừng lớn, đã không ở trên đảo. Rời giường, cái này cánh tay thật khó thụ, đau buốt nhức. Bất quá than đá sắp sử dụng hết, hôm nay vẫn là phải đi một chuyến mỏ than. Diệp Hàn mặc xong quần áo, đi ra gian phòng. Sáng sớm thời tiết rất lạnh, Diệp Hàn a ra một ngụm khí, xoa xoa đôi bàn tay, đi vào phòng trúc. Những động vật tình huống cũng đều rất ổn định, Diệp Hàn đã xác định. Hiện tại, hết thảy có 4 cái mẹ thỏ mang thai, mà lại trong đó 2 cái Đoán chừng đều nhanh muốn sản xuất đây thật là một tin tức tốt, rất nhanh liền có bao nhiêu gia mấy hòa con thọ nhỏ. Trước kia có cái địa phương, con thọ tạo thành thai hại, cơ hồ là sinh vật xâm lấn hiện tượng, sinh sôi năng lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá cái này đối ta tới nói là chuyện tốt. Diệp Hàn cười cười, đem động vật sự tình xử lý về sau, đi ra phòng chút. Giang Vi Vi cũng đi theo rời giường, hai người tại trong phòng bếp bắt đầu làm điểm tâm. Một hồi ăn xong điểm tâm, chúng ta lái xe xe ngựa đi mỏ than đi một chuyến. Mỏ than không đủ dùng. Diệp Hân uống một ngụm sữa dê, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật đầu, mỏ than là vừa rồi cần rút đại ân của bọn họ. Nếu như không có mỏ Than, còn muốn tốn thời gian phí sức đi đón Tây, đến tuổi đốt sưởi ấm nấu cơm. Bất quá hôm nay ngươi cũng đừng đi đảo Than Đá, ta đến đảo Than Đá, ngươi trợ thủ là được rồi. Hiện tại bắt đầu, ta là Ali đảo đảo Than Đá đại đội đội trưởng, tiểu Diệp, làm rất tốt." Giang Vi vi ra một cái, Diệp Hàn cũng cười bắt đầu. Cái này còn tự phong cái đại đội trưởng. "Được chưa, ngươi nào liền ngươi đảo, dù sao chúng ta có nhiều thời gian, từ từ sẽ đến." Diệp Hàn nói. Giang Vy vi gật đầu, hai người cùng một chỗ đã ăn xong điểm tâm, thu thập một cái Diệp Hàn đem ngựa theo trong chuồng ngựa mặt dẫn ra đến, mặc lên lập tức xe, mang lên một chút trang bị, liền có thể xuất phát ra khỏi thành. Diệp Hàn mở ra sắt lá cửa lớn, hô một tiếng. Khoan hay nói, cái này thật sự có một loại ra khỏi cửa thành cảm giác, cái này tương lai tăng thêm sắt lá cửa lớn, có một loại rất đại khí cảm giác, không thể không nói, có thể ở trên đảo làm ra dạng này công trình, thật cũng chỉ có Diệp Hàn. Những người khác thậm chí cũng không có sinh ra ý nghĩ như vậy đến, chớ nói chi là áp dụng. Lái xe ngựa sau khi ra cửa, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi trực tiếp tiến về mỏ than chỗ trên đường đi không có chuyện gì thuận lợi đã tới mỏ than nơi này hai người xuống xe đem nhựa buộc tốt cầm công cụ liền muốn bắt đầu thu thập mỏ than giang vi vi cầm trong tay cái đủ quốc chim bắt đầu đánh một chút hoàn chỉnh cục than đá đánh xuống đến tốt mang đi diệp hàn đứng ở một bên nhìn xem trong lòng luôn cảm thấy không thích hợp lần trước hắn liền có cảm giác như vậy mà bây giờ diệp hàn vẫn là có loại cảm giác này hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có thể là có người tới qua mỏ than nơi này lần này diệp hàn dự định cẩn thận hơn xem, xem xét giang vi vi như mày nhìn về phía diệp hàn làm sao vậy có chuyện gì không? Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn hỏi. Diệp Hàn gật đầu. Lần trước là Giang Vi Vi ở nhà nghỉ ngơi thời điểm, chính hắn tới, chuyện này hắn cũng quên cùng Giang Vi Vi nói. Lần trước ta tới thời điểm, luôn cảm giác nơi này có những người khác tới qua. Lần này, ta còn là có loại cảm giác này, ta dự định xem thật kỹ một chút. Diệp Hàn nói. Lời này, nhường Giang Vi Vi lập tức trong lòng giật mình. Không thể nào, ngoại trừ hai chúng ta, còn có ai có thể lại tới đây? Cái khác tuyệt thủ, hẳn là cách nơi này cũng xa xôi à? Chẳng lẽ nói có những người khác đi tới ở trên nào? Giang Vi Vi hỏi. Chuyện này. Diệp Hàn cũng nói không rõ ràng, hắn ở trung quanh đi lại bắt đầu, xem xét hết thảy vết tích. Một màn này, nhường chính thức phòng phát trực tiếp bên trong Lâm Bắc, đầu đầy mồ hôi. Diệp Hàn tiểu tử này, làm sao như thế thần? Trộm săn đội sự tình, tiết mục tổ đệ xuống tới, ai cũng không biết rõ bọn hắn là ở trên đảo bị tóm. Hiện tại, Diệp Hàn nếu là lại cẩn thận tìm kiếm, tuyệt đối có thể phát hiện trộm săn đoàn đội hành động vết tích, đến thời điểm, chuyện này liền bại lộ. Cùng một thời gian, tiết mục tổ lập tức cử hành hội nghị, lấy ra mấy bộ khẩn cấp phương án đi ra. Lúc này, Diệp Hàn cẩn thận quan sát, rốt cục có phát hiện Phát hiện này, nhường Diệp Hàn tâm đầu rung mạnh. Nơi này lại có dấu chân tồn tại, chỉ sợ không phải tuyển thủ lưu lại. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Giang Vy Vy cũng đổ hốt một khẩu khí, đại lượng khán giả, càng là kinh ngạc vạn phần đây là có chuyện gì? Ở trên đảo làm sao lại xuất hiện dấu chân của những người khác? Có phải hay không là có tiết mục tổ công tác nhân viên đến ở trên đảo mang đi tuyển thủ thời điểm lưu lại? Đứng lốc, kể bên này ngoại trừ Diệp Hàn cùng Vy Vy, không có cái khác tuyển thủ, tiết mục tổ tới đón người, cũng tới không được nơi này a. Chuyện này làm như thế nào giải thích, chẳng lẽ ở trên đảo còn có thổ dân sinh tồn? Tiêu càng không khả năng, tiết mục tổ đã sớm thăm dò qua ở trên đảo, khẳng định là không có thổ dân, cái này cũng nằm, còn cái gì thổ dân à? Phong phát trực tiếp khán giả, tất cả đều nghị luận âm ý tiết mục tổ bên này đã có người bắt đầu viết văn án. Diệp Hàn phát hiện trộm săn đội hành động viết tích, đây đã là ván đã đóng thuyền, chuyện này không rối gạt được. Lúc này, Diệp Hàn theo dấu chân tiến lên, rất nhanh liền đi tới bãi cỏ. Nơi này có rất nhiều con thỏ sinh hoạt, bất quá từ khi phát hiện chăn rừng lớn về sau, Diệp Hán liền không có lại đến qua. Dù sao an toàn đệ nhất, bất quá bây giờ, Diệp Hán chú ý tới, dấu chân đi tới bãi cỏ khẳng định tiếp tục hướng phía trước. Diệp Hàn trong lòng đã có một chút suy đoán. Chương 478, súng gây mê, 9 phát đạn gây mê. Chương 478, súng gây mê, 9 phát đạn gây mê. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Chăn rừng lớn, lại hướng phía trước, chính là chăn rừng lớn chỗ. Những này dấu chân xuất hiện, khẳng định cùng chăn rừng lớn có quan hệ. Diệp Hàn trong lòng, minh kính. Hắn biết rõ khẳng định có rất nhiều người đang nhìn hắn phát trực tiếp, cái này tiết mục là thế giới phàm y. Cho nên, đại gia khẳng định cũng biết rõ, nơi này có một cái chăn rừng lớn tồn tại. Có lẽ liền có người sinh ra cái khác lộ thai tâm tư. Loại chuyện này, Diệp Hàn Kiếp trước thời điểm liền biết rõ không ít. Một chút kẻ có tiền, liền yêu nuôi một chút không tầm thường sủng vật, chơi một chút đồ vật đặc biệt. Nói ví dụ như có người chuyên môn thu thập hoàn chỉnh nhà voi, có người nuôi một chút lao hổ báo, xem như mèo chó nuôi. Nuôi rắn người, cũng là có không ít. Đi thôi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi một chút xem. Ta đoán chừng là có người hướng về phía chân rừng lửa tới. Diệp Hàn mở miệng, nói với Giang Vi Vy đây là suy đoán của hắn, cũng chính là sự thật. Nghe được câu này, chính thức phòng phát trực tiếp bên trong Lâm Bắc, trong lòng cảm khái không thôi. Diệp Hàn quá thông minh, thời gian ngắn như vậy, lập tức liền đoán được chân tướng sự tình, cái này không phục không được. Mà toàn thế giới khán giả cũng đều hết sức kinh ngạc, tại phòng phát trực tiếp, tại trên mạng cũng triển khai kịch liệt thảo luận. Cái này là thật sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có người đi tới ở trên đảo, muốn đối phó chân tướng lớn. Opg cái này quá kích thích, ta đột nhiên liên tưởng đến hôm nay báo cáo tin tức, cái tên trộm săn đội bị bắt sự tình. Toàn thế giới nhiều người như vậy, xem phát trực tiếp người rất nhiều, lập tức liền có người liên tưởng đến trộm săn đội. Suy đoán này cũng đã nhận được rất nhiều người tán thành, cũng cảm thấy rất có khả năng lúc này Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi tiến lên, Diệp Hàn đã rút ra bên hông khảm đao, Giang Vi Vi cũng mười điểm xem trưởng, nhìn chằm chằm xung quanh tình huống ẩu lạc, sói con, hầu ca, tất cả đều cùng đi theo, đi qua bãi cỏ, là ruộng lúa mạch, sau đó chính là rừng rậm, Dấu chân vẫn phải có, có thể lờ mờ nhìn ra một chút, nhân số còn giống như không ít, khẳng định là hướng về phía chăn rừng lớn tới, cái này chăn rừng lớn giá trị cũng không thấp, Diệp Hàn nói, Giang Vi Vi gật gật đầu, chăn rừng lớn nếu như bị bắt đi, đôi tia chúng ta tới nói là chuyện của ta, chúng ta cũng đối phó không được chăn rừng lớn, nơi này liền một mực không có tiếp tục thăm dò. Bằng không chúng ta còn có quả đào ăn đâu." Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Vừa mới ở chỗ này phát hiện cây đào, bọn hắn liền không có còn dám đến đây, bởi vì có cự mãng hoạt động vết tích. Về sau, cự mãng bị chăn rừng lớn ăn, thấy được chăn rừng lớn, Diệp Hàn thì càng không dám tới gần nơi này giải đất. Nếu như nói hiện tại chăn rừng lớn không có, Diệp Hàn liền có thể tiếp tục thăm dò cái này khu vực. Hai người cất bước, đã tới gần rừng rậm. Diệp Hàn thấy được càng nhiều dấu chân, theo dấu chân đi thẳng về phía trước, Diệp Hàn thủ phút xem chừng. Bất quá, trên đường đi đều là an toàn, không có nguy hiểm gì tồn tại. Rất nhanh, Diệp Hàn liền đã tới khe núi vị trí, cũng nhìn thấy cái kia hàn động, có vết máu, dấu chân cũng rất lộn xộn. Nơi này thế mà còn có một cái hộp, một khẩu súng. Diệp Hàn hai mắt tỏa sáng, bước nhanh về phía trước. Hắn một chút liền có thể nhìn ra, súng này là một thanh súng gây mê, không là chân chính súng đạn, nhưng cũng là mười điểm vật hữu dụng. Nếu như đã sớm được cái này súng gây mê, Diệp Hán giết chết lớn châu rừng, liền sẽ thuận lợi rất nhiều rất nhiều. Trực tiếp một súng đánh đi ra, lớn châu rừng liền bị gây tê mặc cho Diệp Hán xử trí. Chỗ nào còn cần phí sức huy động lang nha động, mạo hiểm cùng lớn trâu rừng cận thân bắt đầu à? Cái này súng gây mê là hoàn hảo, không có hư hao, Diệp Hàn hết sức hài lòng. Sau đó, Diệp Hàn mở ra hộp, trong hộp còn có 5 cái đầu đạn, bên trong đều là thuốc mê. Quá tốt rồi, phát hiện này thật rất lớn. Bất kể nói thế nào, có cái này súng gây mê, chúng ta liền xem như không có uổng phí đi một chuyến, mà lại về sau gặp khó có thể đối phó mấy thú, liền có thể thoải mái hơn giải quyết. Súng này phía trên đầu đạn đã đánh ra, nhưng trong hộp còn có 5 cái, nói cách khác còn có thể dùng 5 lần đâu. Diệp Hàn mười điểm vui vẻ, đem súng gây mê cùng hộp cũng cẩn thận cất kỹ, đặt ở tùy thân cái gùi bên trong. Giang Vy Vy cũng rất hưng phấn, nàng cũng không nghĩ tới, thế mà nhặt được dạng này đồ tốt đồng thời, nàng cũng có thể liên tưởng đến rất nhiều đồ vật. Xem ra là có người muốn bắt sống chăn rừng lớn a. Nơi này xem ra phát sinh qua rất nhiều chuyện, chúng ta muốn cẩn thận một chút." Giang Vy Vy nói. Diệp Hàn cũng gật gật đầu, cẩn thận hướng đi trước mặt núi lớn đậu. Cái này khiến khán giả cũng hưng phấn vô cùng. Thời gian lâu như vậy, chỉ nhìn Diệp Hàn ăn cơm, hiện tại cuối cùng là có chút vật mới mẹ có thể nhìn. Cũng không phải nói không ưa thích Diệp Hàn phát trực tiếp, chính là mỗi ngày ăn cơm đi ngủ đánh cờ, có chút nhìn phát chán, hiện tại dễ nhìn Cái này giống như là xem phim, chìm bồng chập trùng, tràn đầy huyền nghi a. Trong sơn động đến tột cùng có cái gì, chân rừng lớn còn ở đó hay không, cuối cùng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Đi trệ, ha ha ha ha. Khán giả nghị luận ầm ĩ, cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt. Diệp Hàn đi vào sơn động. Hiện tại là ban ngày, vừa vặn có ánh nắng có thể chiếu vào, trợ giúp Diệp Hàn thấy rõ trong sơn động tình huống. Nơi này hương vị tuyệt đối không dễ ngửi, là tanh hôi. Trong sơn động, Diệp Hàn thấy được không ít vết máu, còn có nhăn nheo rắn lột loại hình đồ vật. Hoàn cảnh rất kém cỏi nơi này còn có một cái hộp, có bốn cái đầu đạn ở bên trong, có thể. Diệp Hàn lại phát hiện một cái hộp, cũng thu vào. Hiện tại, hắn có được 9 phát đạn gây mê. Cái này quá ra sức. Đồng thời hiện tại, Diệp Hàn không nhìn thấy người hoạt động tung tích, cũng không có thấy chăn rừng lớn. Hắn đoán chừng, lại tới đây người đã gây tê chăn rừng lớn, sau đó mang đi. Nhóm người này hành vi khẳng định là pháp pháp. Tiết mục tổ hiện tại cũng đều thấy được, bọn hắn hẳn là sẽ xử lý. Chúng ta là không có nguy hiểm, an tâm. Diệp Hàn nói với Giang Vivi. Vô luận như thế nào, hai người an toàn, khẳng định là Diệp Hán đặt ở thủ vị. Hắn dẫn đầu cân nhắc, cũng là chuyện này đối với hai người ảnh hưởng. Hiện tại xem ra, chuyện này đối với hai bọn hắn tới nói, không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại mang đến không ít chỗ tốt. Đầu tiên, chính là được súng gây mê cùng đạn gây mê, đây là đại thu hoạch. Tiếp theo, chân rừng lớn không có, nơi này uy hiếp cũng liền không có. Đối với Diệp Hàn tới nói, ở trên đảo tạm thời không có cái gì động vật có thể uy hiếp được hắn. Nói câu không khoa trường, Diệp Hàn cho rằng, ở trên đảo chỉ có cái này chân rừng lớn đối với hắn có uy hiếp, là hắn không có biện pháp đối phó ra hỏa. Cho nên, hắn xưa nay không đặt chân nơi này. Hiện tại chăn rừng lớn không có, cái này uy hiếp cũng liền hết rồi. Đây là chuyện tốt. Sau đó, Diệp Hàn mang theo Giang Vy ở phụ cận đây tiếp tục tra xét bắt đầu người. Chương 479, chính thức tuyên bố. Chương 479, chính thức tuyên bố thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cùng lúc đó, tiết mục tổ bên này cũng tranh thủ thời gian ban bố một cái tuyên bố, thông chi ra ngoài. Dù sao hiện tại đã có rất nhiều người tại trên mạng thảo luận, tạo thành ảnh hưởng mười điểm to lớn. Nói với đại gia một cái, hôm nay báo cáo tin tức bên trong bị tóm trộm săn đội, chính là tại Ali đạo bị bắt. Nhằm vào cái này, một đám tội ác tẩy trời ra hỏa, một mực có bộ ngành liên quan cùng nhân viên đang cố gắng truy tra, ý đồ bắt bọn hắn lại. Lần này, nhóm người này để mắt tới Ali đảo trên chăn rừng lớn, muốn tới tiến hành trộm săn hành động, bộ ngành liên quan trước tiên tra được tin tức, tiến hành bố trí. Ngay tại ngày hôm qua đêm muộn, nhóm người này hành động thời điểm, bị một lưới đánh tan, tất cả đi vào trên đảo phần tử phạm tội, toàn bộ cũng là lưới. Hình đại gia yên tâm, chuyện này tiết mục tổ cũng đã sớm biết rõ, đồng thời phái ra chuyên gia, cam đoan bắt hành động sẽ không ảnh hưởng đến trên đảo tuyển thủ. Lần này hành động, phi thường thành công. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bác cũng bắt đầu giải thích bắt đầu. Hắn lời nói này, cũng chính là chính thức ban bố tuyên bố, trên cơ bản đều là đồng dạng nội dung. Khán giả, đám dân mạng cũng đều tiếp nhận lời giải thích này. Dù sao, cũng không có cái gì lỗ thủng, đồng thời còn đặc biệt nhấn mạnh, cam đoan đám tuyển thủ an toàn. Hiện tại cũng không có chuyện không tốt phát sinh, đích thật là không có vấn đề. Còn như chăn rừng lớn vấn đề, cũng tỉnh đại gia yên tâm, nó không có việc gì, chỉ là bị gây tê mà thôi, hiện tại đã thức tỉnh, bị bộ ngành liên quan bảo vệ, có người chuyên chăm sóc. Lâm Bắc lại bổ sung một câu. Khán giả tất cả đều nghị luận Nguyên Lai trộm săn đội thật là trên á Ly đạo bị bắt lại a. Đại thủ ta. Lần này bộ ngành liên quan cùng Tiết Mục Tổ, cũng coi là làm một kiện đại sự. Không sai. Nhóm người này tiếng xấu ta nghe nói qua, bọn hắn giết hại không ít vô tội bảo hộ động vật, đã sớm cái kia bị bắt lại, tốt nhất tất cả đều xử bắn rơi. Làm được tốt ta, quả thực là đại khoái nhân tâm. Mà lại lần này, còn tiện nghi Diệp Hàn, Diệp Hàn tiểu tử này vận khí là thật tốt, hắn có được súng gây mê, ta cảm thấy hắn ở trên đảo, đã là vô địch. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ hoàn toàn chính xác, chuyện này đối với Diệp Hàn tới nói, thật là một chuyện tốt, Diệp Hàn cũng đã nhận được thu hoạch không nói những cái khác, chỉ là súng gây mê, liền cơ hồ tương đương với bật hắc. tại hoang dã cầu sinh, ai có thể có được súng gây mê? lúc này, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi, trong sơn động dạo qua một vòng. tại trong một cái góc, Diệp Hàn thấy được chăn rừng lớn một chút phân và nước tiểu, bên trong lờ mờ còn có thể nhìn thấy một số người xương loại hình đồ vật. bất quá, Diệp Hàn liền giả bộ như không nhìn thấy, cũng không cùng Giang Vi Vi nói. chuyện này cũng có chút kinh khủng, cái này chăn rừng lớn ăn một người. Diệp Hàn tâm lý đã có đại thể suy đoán, hắn lần trước tại mộ than, hoài nghi có người đến qua thời điểm, kia thời điểm hắn cảm giác liền là thật. Cái kia thời điểm, trộm săn đội liền đã tới, đồng thời tiến hành một lần hành động, không qua nhưng đã chết một người. Bị chăn rừng lớn ăn. Lần này, là bọn hắn lần thứ hai hành động, không chỉ có lại được ăn một người, mà lại những người này cũng đều bị bắt lại. Không thể không nói, nhóm người này là thật rất xui xẻo. Chăn rừng lớn ăn người, loại chuyện này, Diệp Hàn liền không có ý định nói. Giang Vy Vy nghe khả năng cũng sẽ sợ hãi, khán giả nghe cũng ảnh hưởng không tốt. Diệp Hàn mang theo Giang Vy Vy, đi ra sân động. Thu hoạch không nhỏ. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi, có lẽ những người này trên thân, còn có thể rơi xuống cái gì vật hữu dụng đâu. Diệp Hàn nói, Giang Vi Vi gật gật đầu, đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ, tiếp tục đi tới. Trên internet vẫn là đang thảo luận chuyện này, cái này đã thành lớn nhất lôi cuốn. Tiết mục tổ cùng độ ngành liên quan bên này cũng tại tiếp tục hội nghị. Trước đó bắt về sau, ngược lại là chủ quan, không nghĩ tới nhóm người này còn không xem chừng để lại súng gây mê ở trên đảo, tiện nghi Diệp Hàn, vận khí của hắn là thật tốt. Cái này liền không tốt phải đi về, lấy Diệp Hàn kia tính chất, đem súng gây mê mà đi, hắn khẳng định còn có thể đưa ra yêu cầu gì. Quên đi thôi, dù sao Diệp Hàn căn bản là vô địch. Quán quân cũng kém không nhiều là ổn, có hay không súng gây mê, với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Trải qua thảo luận về sau, vô luận là bộ ngành liên quan, vẫn là tiết mục tổ, cũng không có ý định muốn về Diệp Hàn trong tay súng gây mê. Bất quá, tại tranh tài kết thúc về sau, cái này khẳng định phải lên giao lộ. Vật này, mặc dù không là thật súng, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể nắm giữ. Muốn ta nói a, những này trộm săn thần cốc, bọn hắn vì cái gì không đi núi lửa nhỏ tìm bảo thạch đâu, tìm được chân quý bảo thạch, kia giá trị cao bao nhiêu a? Ta cũng cảm thấy như vậy, nhóm người này có phải hay không đầu óc có vấn đề a? bọn hắn trộm săn cũng không phải vì mình muốn khẳng định là có kim chủ kim chủ xuất tiền bọn hắn làm việc những người có tiền kia chính là nhàn tất cả mọi người thảo luận hoàn toàn chính xác trộm săn đội là thu tiền tới bắt chăn rừng lớn thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng bọn hắn ngược lại là cũng không nghĩ tới bảo thạch khối kia đi nhưng bọn hắn không có biện pháp lại có những người khác để mắt tới núi lửa nhỏ bảo thạch a đã có người tại kế hoạch âm thầm chui vào Á aly đảo đi núi lửa nhỏ tìm bảo thạch chỉ bất quá hiện tại ra như thế một bạn con sự tình nghĩ âm thầm lên đảo căn bản là không thể nào vô luận là tiết mục tổ vẫn là liên quan ảnh đều sẽ tăng lớn cường độ. Ai còn dám treo lên đầu ngọn gió gây án, phát ra tuyên bố, giải thích chăn dừng lớn sự tình về sau. Tiết mục tổ cùng độ ngành liên quan cũng lại một lần nữa ban bố mới tuyên bố. Lâm Bắc cũng trong phòng phát trực tiếp nói. Alibaba hiện nay vẫn như cũng là rắc ma tiên sinh tài sản riêng. Ngoại trừ tuyển thủ dự thi bên ngoài, hiện tại có bất luận kẻ nào tự mình lên đảo, vậy cũng là pháp pháp. Hiện tại có người ngấp nghé chăn dừng lớn, khả năng còn có người coi trọng núi lửa nhỏ bạo thạch, nhưng ta muốn nói cho những này người có dụng tâm khác, không có cửa đâu. Tiết mục tổ có người chuyên 24 giờ thủ hộ còn có vệ tinh giám sát, dạ giá đại do xét, ai năm, sáu cũng không thể lặng yên không một tiếng động vụn trộm lên đảo. vô luận là trên đảo các loại tài nguyên, vẫn là các vị tuyển thủ an toàn, vậy cũng là không thể xâm phạm. lâm bắc nói, những lời này là hắn khoa chưa nói, mặc dù nói hiện tại là sự thật, nhưng là trước kia nhưng không có cái gì vệ tinh cùng dạ đại đây đều là hiện tại thêm. như vậy cũng liền triệt để đoạn mất một số người suy nghĩ, sẽ không còn có những người khác âm thầm đổ bộ a li đảo. giờ này khắc này, diệp hàn mang theo giang vi theo dấu chân hoạt động vết tích tại trong bụi cây tiến lên, diệp hàn đoán chừng nhất định sẽ có phát hiện. Nhóm người này muốn dẫn lấy chăn rừng lớn rời đi, vẫn là đêm muộn, tại trong đuổi cây đè qua, khó tránh khỏi có chỗ bỏ sót. Diệp Hàn hiện tại chính là muốn đến nhặt cái này để lọt. Chương 480: Một tấm hình mang tới đại thu hoạch. Chương 480: Một tấm hình mang tới đại thu hoạch. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Xem cẩn thận một chút, ta cảm thấy có thể có càng nhiều phát hiện. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi cũng cảm thấy sẽ có phát hiện, đại nhãn tỉnh quay tròn, nhìn xem chung quanh vết tích, còn lay lấy lủng cây, tìm kiếm khả năng đánh mất xuống đồ vật. Một đường đi lên phía trước, bất tri bất giác, thời gian đều nhanh nuốt tới giữa trưa có phát hiện Diệp Hàn hô một tiếng, Giang Vi Vi cũng tranh thủ thời gian nhìn lại. Trước mặt Diệp Hàn, trong bụi cỏ có một cái cặp da. Diệp Hàn lập tức đem cái này cặp da cho nhặt lên, cái này rất rõ ràng chính là trộm săn người rất xuống. Phát hiện này, nhường Giang Vi Vi cũng hưng phấn lên. Khán giả cũng đều đang ngó chừng cái này cặp da. Diệp Hàn mở ra cặp da, sờ tới sờ lui chất liệu còn không tệ, tựa như là cái hàng hiệu, mua lại có thể là hơn ngàn. Cái này ra họa rất có tiền a. Diệp Hàn mở ra bên trong có một sấp thật dày tiền. Thế giới các quốc gia tiền cũng có, không qua ở trên đảo tiền vô dụng còn không bằng một trương giấy vệ sinh đâu. Diệp Hàn cười cười tiếp tục xem xét. Ngoại trừ tiền bên ngoài, cái này cặp ra bên trong còn có rất nhiều thưởng kép, bên trong có một ít thẻ đều là một chút thẻ hội viên, thẻ ngân hàng loại hình đồ vật, không có ý gì. Trừ cái đó ra, còn có một cái vật rất quan trọng, lại là một tấm hình. Trong tấm ảnh là một nhóm người chụp ảnh chung, cái này đồ vật giá trị cực lớn. Đây là một đám trộm săn đoàn đội chụp ảnh chung, cái này cặp ra chủ nhân chỉ sợ là cái ngu xuẩn đi. Diệp Hân nhịn không được bật cười, hắn hướng về phía máy bay không người lái camera, lung leng trong tay ảnh chụp, nhanh lên phái người tới. Khả năng này là bắt phần tử phạm tội manh mối. Như thế lớn phát hiện, nhưng phải cho ta điểm chỗ tốt à, đưa chút gạo, lao đánh sinh đánh bột ngọt hao sang giấm loại hình đồ vật đến trao đổi. Diệp Hàn hô, cái này nguyên bản vẫn rất nghiêm túc, đột nhiên, họa phong liền thay đổi. Không ít người xem cũng cười phun ra. Diệp Hàn cái này thời điểm, vẫn không quên trao đổi chỗ tốt. Lâm bác cũng bị trọc cười, hắn trong phòng phát trực tiếp nợ nụ cười. Tin tức này, trước tiên bị bộ ngành liên quan cho nắm giữ. Tiên mục tổ phương diện cũng vô cùng phối hợp, tranh thủ thời gian phái ra công tác nhân viên, đến ở trên đảo lấy đi tầm hình này, đây là trọng yếu manh mối hiện tại mặc dù bắt lấy một chút phần tử phạm tội nhưng là nghĩ hoàn toàn một lưới đánh tan còn muốn liên lụy rất nhiều có một ít nhân vật mấu chốt manh mối là không tốt tra tìm phát hiện này trọng đại quá tốt rồi những cái kia bị bắt lại người mặc dù cũng khai một chút sự tình bàn giao một chút đang lẩn trốn nhân viên thông tin nhưng cũng không hoàn chỉnh rất nhiều người dùng danh tự đều là giả cũng không có hình ảnh tư liệu bọn hắn lên đảo cũng không mang điện thoại cho nên tấm hình này rất trọng yếu bộ ngành liên quan nhân viên theo đấy lòng cảm kích diệp hàn mà lúc này còn có một số phần tử phạm tội đang nhìn phát trực tiếp nhìn thấy màn này, bọn hắn đơn giản cũng đang mắng mẹ, nghĩ nhảy lầu tâm tư. tấm hình kia là bọn hắn tại Châu Phi thời điểm quay phim, lúc ấy bọn hắn săn bắt một đầu voi, được vừa đối đầu tốt ngà voi. lúc ấy tất cả mọi người rất vui vẻ, cho nên quay một tấm hình, chụp chung lưu niệm. bất quá loại vật này là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, rất nhiều người đều đem ảnh chụp đốt, ai cũng không nghĩ tới cái này cặp gia bên trong còn có một trường giấu ở tường kép bên trong. liên liên cặp gia chủ nhân đều quên còn có chuyện như vậy sao? được cặp gia về sau, Diệp Hàn liền bắt đầu đường cũng trở về, hắn mang theo Giang Vi một đường về tới mỏ than vị trí. Hiện tại đã giữa trưa, hai người cũng đều đói bụng, liền không có tiếp tục đào than đá, mà là cưỡi ngựa về đến nhà. Còn như xe ngựa, liền tạm thời lưu tại Mỏ Than chờ đến xế chiều, lại đi qua một chuyến liền tốt. Như vậy, cũng không cần nhường xe ngựa tới tới lui lui, giày vò phiền toái. Về đến nhà, hai người cũng nghỉ ngơi một cái, sau đó bắt đầu làm cơm trưa. Xuống gây mê bị Diệp Hàn cất kỹ, giữ lại về sau sử dụng. Trong phòng bếp, rất nhanh liền phiêu tán ra mùi thơm của thức ăn tới. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng phi thường cao hứng, tiểu nha đầu một mực ngâm nga bài hát chờ đợi lấy công tác nhân viên đến. Lần này, tuyệt đối sẽ có thu hoạch cái này ảnh trụ, dùng đầu ngón chân nghĩ đều là rất mấu chốt đồ vật. tiết mục tổ tuyệt đối không thể bạc đãi Diệp Hàn. tối thiểu nhất, Diệp Hàn nói những vật này đều muốn mang đến mới được đồ ăn sắp làm tốt thời điểm. trên bầu trời, chuyển đến máy bay trực thăng thanh âm. Diệp Hàn cười cười, cầm cặp ra, cùng Giang Vi Vi cùng ra ngoài, mở ra sắt lá cửa lớn, Diệp Hàn đi ra tường đây, cũng nhìn thấy trên trực thăng dưới mặt tới công tác nhân viên. Hải, Diệp Hàn lên tiếng chào, xuống tới công tác nhân viên, hắn nhận biết, chính là lần trước đến thu lấy vệ tinh mảnh vỡ nhân viên, nhưng là bọn hắn còn giúp lấy Diệp Hàn đem láo hổ cho nhấc về nhà đâu. Diệp Hàn lại gặp mặt. Tiểu tử ngươi, thật quá được rồi. Một cái lần trước còn tìm giang vi vi chụp ảnh chung công tác nhân viên, cười đi tới. Hắn nhận lấy Diệp Hàn trong tay cặp ra, cẩn thận cất kỹ, sau đó vô vô Diệp Hàn bả vai. Đây là một cái quốc tế trộm săn đội, phạm vào không ít bản án. Tấm hình này là trọng yếu manh mối, lần này thứ ngươi muốn, cũng cho ngươi đưa tới. Tiểu tử ngươi thật sự là quá được rồi. Hắn nói với Diệp Hàn đồng thời, còn có công tác nhân viên vận chuyển một chút vật tư xuống tới, chứa vào một cái dương lớn bên trong, đưa đến Diệp Hán trước mặt. Liên một dương a, đây cũng quá hài hòi, đem ảnh chụp còn lại cho ta. Diệp Hán vui đùa, vừa cười vừa nói. Cái này một cái dương lớn, kỳ thật không nhỏ, có thể chứa rất nhiều đồ vật. Kỳ thật Diệp Hàn trong lòng là rất hài lòng. Tiệp công tác nhân viên cũng cười bắt đầu, nên cho Diệp Hàn bả vai một quyền. Ngươi cũng đừng lòng tham. Quán quân sớm muộn cũng là của ngươi, những vật này cho ngươi, chính là dại hoa trên gấm mà thôi, ảnh hưởng không lớn, bằng không ngươi cũng đừng muốn những vật này, vậy sẽ ảnh hưởng tranh tài cân bằng. Hắn nói đây là lời nói thật. Bởi vì Diệp Hàn bản thân đã qua phi thường tốt, cho nên những vật tư này cho Diệp Hàn, bất quá là dại hoa trên gấm mà thôi. Bằng Lương Tâm nói, cái này đồ vật cho Diệp Hàn, hoàn toàn chính xác không cách nào ảnh hưởng tranh tài cân bằng tính chất bởi vì thắng lợi cây cần đã sớm triệt để nghiêng hướng Diệp Hàn bên này, những vật tư này nhiều lắm là tính toán tăng thêm một cây lông vũ đi lên mà thôi, có thể có ảnh hưởng gì? Không có những vật tư này, Diệp Hàn như thường có thể đoạt giải quán quân. Nói, cái này công tác nhân viên lại từ trong túi móc ra một hộp sô cô la đưa cho Giang Vi Vi. Vi Vi, lần trước cảm ơn ngươi cùng ta chụp ảnh chúng, lão bà ta cùng nữ nhi nhìn cũng rất vui vẻ. Đây là ta lặng lẽ mang cho ngươi, nhanh thu lại. Hắn nói với Giang Vi Giang Vi ánh mắt lập tức phát sáng lên, nhận lấy sô cô la ở trên đảo, ai có thể ăn vào sô cô la à? Đây quả thực quá ra sức được không? Ta ơn thúc thúc. Giang Vy Vy cười ngọt ngào, vui vẻ لے gớm. Trước kia nàng tại trong siêu thị mua lấy một khối rẻ nhất sô so cô la cũng không đỡ đâu, kia giá cả đối với nàng mà nói, cũng là quý. Tốt, vậy ta liền đi trước, cái này ảnh chụp phải nhanh một chút giao cho ban ngành liên quan trong tay. Các ngươi ăn mau đi cơm đi thôi, gặp lại, cố lên. Hắn giống như Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy tạm biệt lên máy bay trực thăng rời khỏi. Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy đem cái dương mang về phòng bếp, Diệp Hàn mở cái giương ra. Hai cái mắt người cũng phát sáng lên. ĐS, cầu một cái ủng hộ, cảm tạ tất cả độc giả thật to ủng hộ. Tạ ơn, chương 481. Đại lượng đồ gia vị. Chương 481, đại lượng đồ gia vị. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Đồ tốt có không ít. Đặt ở phía trên là một chút bình bình lọ lọ, tất cả đều là đồ gia vị. Cái này khiến Diệp Hàn cùng Giang Vi vi ánh mắt tất cả đều phát sáng lên. Muối ăn, bột ngọt, cây tinh, đường trắng, lao đánh, xinh đánh, giấm, hao xăng, bột hồ tiêu. Hai người xem hoa mắt ở trên đảo, là không thể nào có nhiều như vậy đồ gia vị. Diệp Hàn cái này còn tính là tốt, có muối, có đường, có tỏi, quả ớt hoa tiêu nhưng là cái khác tuyệt thủ cũng trên cơ bản không có bất kỳ đồ gia vị. Cao nữa là chính là mình dùng phương pháp sản xuất thô sơ con làm được một điểm muối ăn, còn không nỡ ăn đâu. Có những này đồ gia vị về sau, Diệp Hàn cùng Giang Vivi liền có thể làm ra càng nhiều thức ăn. Tư vị kia ngẫm lại cũng đã nghiền. Hai cái người nhìn trước mắt cái dương, tất cả đều vui vẻ ra mặt. Phía dưới còn có đây này, nhìn xem. Diệp Hàn đem những này đồ gia vị trước đặt ở phòng bếp trên mặt bàn. Tại những này đồ gia vị phía dưới còn có hai túi gạo, một dương này bị nhét tràn đầy, mà lại lần này cho ra gạo. So với trước đó tiết mục tổ nhảy rũ phát ra gạo, muốn càng nhiều, là cái kia gấp 2, có thể ăn được rất nhiều rừng. Quá tốt rồi, nhiều như vậy độ tốt, ha ha. Những này đồ gia vị, có thể làm ra cỡ nào tốt đồ ăn a? Những này gạo cũng tốt nhiều nha. Giang Vi vi con mắt lóe sáng lượi lượi, phi thường vui vẻ. Diệp Hàn trong lòng cũng mười điểm nhẹ cẳng. Lần này thu hoạch, thật là quá khổng lồ. Ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn ra cửa một chuyến, đi đến mỏ Than bên kia, liền có như thế lớn thu hoạch. Súng gây mê, phối hợp chín phát đạn gây mê, sau đó còn chiếm được nhiều như vậy đồ gia vị, gạo hai người cũng vui vẻ vô cùng, đem đồ vật thu thập một cái, sau đó liền bắt đầu ăn cơm trưa. Hiện tại cơm trưa cũng làm xong, những vật này chờ đến đêm muộn lại dùng. Có những này đồ gia vị, chúng ta có thể làm ra càng thêm mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Diệp Hàn vui vẻ ăn uống, nói với Giang Vi Vi. Lời nói này càng thêm nhường Giang Vi Vi trong lòng ngưỡng ấy. Nàng hận không thể lập tức mở ra những cái kia đồ gia vị, bắt đầu sử dụng. Bất quá Tiểu Nha đầu hay là vô cùng hiểu chuyện, nàng cũng biết rõ, hiện tại đồ ăn cũng làm xong, còn mở ra dùng làm gì? Đợi đến đêm muộn lại dùng. Bữa cơm này hai người nhanh chóng ăn xong, thu thập một cái phòng bếp. dựa theo lệ cũ là cần ngủ trưa. chỉ bất quá, xem hiện tại cái dạng này, Giang Vi Vi khẳng định là cao hứng ngủ không yên. chính Diệp Hàn cũng chưa muốn ngủ, hắn cũng cao hứng, hắn cũng vui vẻ. cho nên Diệp Hàn trực tiếp quyết định hôm nay liền không ngủ trưa. cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một cái, hắn liền mang theo Giang Vi Vi cưỡi ngựa đi tới mỏ than nơi này. đào than đá đi, đại đội trưởng. Diệp Hàn cười cười nhìn xem Giang Vi Vi bắt đầu đào than đá. Giang Vi Vi nói Diệp Hàn cánh tay vẫn là đau nhất, chính là không cho Diệp Hàn làm việc nặng, nhất định phải tự mình động thủ đào than đá. Diệp Hàn liền cùng Hầu Ca ở một bên nhìn xem, phụ trách trợ thủ. Giang Vy Vi nghiêm túc cầm nhỏ cái đục, quốc chim bắt đầu đào than đá, đem to lớn chỉnh thể cục than đá đập nát, thuận tiện mang đi. Rất nhanh, nàng liền phát giác được chuyện này cố hết sức. Cái này di vãng đều là Diệp Hàn làm, đây coi như là việc nặng, vừa bẩn vừa mệt, Diệp Hàn như thế yêu thương Giang Vy Vi, không bỏ được nhường nàng làm. Giang Vy Vi cũng biết rõ, cái này khẳng định là việc khổ cực, nhưng cũng không nghĩ được khó như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng có chút đa sở đá cảm. Nay làm sao mệt mỏi như vậy a, ngươi trước kia còn không cho ta hỗ trợ, vậy ngươi mỗi lần đào than đá cũng nhiều mệt mỏi a. Tiểu Nha Đầu nhìn xem Diệp Hàn, có chút oan trách, nhưng càng nhiều vẫn là đau lòng. Diệp Hàn cười cười, sờ lên đầu của nàng. "Ngươi cảm thấy mệt mỏi như thường, nhưng ta một cái đại nam tử hán, có cái gì mệt? Ngươi nhìn ta cỡ nào cường chẳng a, làm sao lại cảm thấy mệt mỏi đâu?" Diệp Hàn nói. Không qua lời này, Giang Vy Vy là không tin. Diệp Hàn khẳng định cũng là mệt, nhưng vẫn là tự mình tất cả đều đam hạ tới. Lên đảo về sau, đủ loại khổ hoạt, việc cực, Diệp Hàn cơ bản đều không cho Giang Vy Vy nhúng tay. "Ngươi về sau không cho phép dạng này. Hôm nay toàn bộ công ta đến làm, ngươi tại cạnh bên nghỉ ngơi." Giang Vi Vi rất quật cường đâu, nhìn thấy Diệp Hàn nghĩ tiếp nhận, nàng không đáp ứng, nhất định phải tự mình làm. Ngươi làm đi, biết do ngươi đau lòng ta, muốn vì ta chia sẻ. Nhưng là Vi Vi, kỳ thật ngươi làm đã rất nhiều, thật, ngươi chưa hề đều không phải là một cái yêu ớt nữ hài, ngươi làm những này sống, ta dám nói, không thể so với cái khác bất kỳ một cái nào tuyển thủ phải kém. Diệp Hàn nói, lời này, là Diệp Hàn trong lòng nói. Nếu như nói không có Giang Vi Vi làm bạn, Diệp Hàn thật đúng là không quá dễ dàng ở trên đảo kiên trì nổi. Trong ngày thường, Tiểu Nha đầu bận trước bận sau, làm rất nhiều, Diệp Hàn cũng nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng vẫn là câu nói kia. đối với Diệp Hàn tới nói, Giang Vi Vi chính là hắn trùng sinh mà đến, lớn nhất thu hoạch lớn nhất. Sau đó thời gian, Diệp Hàn tại cạnh bên giúp đỡ thu dọn cục thằn đá, đặt ở xe ngựa trong xe. Về sau, Giang Vi Vi thực sự không tốt lắm tiếp tục, thật rất mệt mỏi. Diệp Hàn lúc này mới tiếp nhận, làm bắt đầu, nhanh nghỉ ngơi sẽ, uống miếng nước. Ta khôi phục không tệ, hiện tại cánh tay cũng không đau, nhất là được những cái kia đồ gia vị cùng gạo về sau, ta cảm giác toàn thân đều là lực khí. Ngươi đến cho ta cơ hội thi triển à? Diệp Hàn nói đùa nói, bắt đầu đánh mỏ than. từng khối mỏ than bị cất vào dây leo trong túi chứa vào xe ngựa trong xe buổi chiều thời gian dần dần đi qua hai người làm một hồi nghỉ một lát cái này một cái xe ngựa mỏ than cũng đã tràn đầy hai người đơn giản thu thập một cái bắt đầu về nhà đem những này mỏ than cho vận chuyển về nhà cất giữ bắt đầu hai người rửa tay một cái ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi uống chút nước nóng ngâm quả mật bắc toàn thân đều có thể ấm áp lên còn có thể khai vị Diệp Hán uống cạn sạch một chén nước nhìn về phía Giang Vivi hắn đã nhìn ra Tiểu Nha đầu đã sớm kiềm chế không được muốn bắt đầu dùng những cái kia đổ gia vị tới làm cơm Diệp Hán cười cười phủi tay bắt đầu làm cơm tối đi đêm muộn ăn gạo cơm đem chúng ta tốt nhất thịt cho lấy ra, đem muộn làm mấy đạo sắc hương vị đều đủ đồ ăn đi ra, đến mấy cái món ngon. Diệp Hàn buông xuống chén nước, vỗ bàn một cái. Hai người cũng nở nụ cười, bắt đầu thu xếp lấy cơm tối. Cơm giặt sạch sẽ về sau, trên nồi bắt đầu nấu bắt đầu. Trong phòng bếp, rất nhanh liền phiêu tán ra cơm mùi thơm tới đồng thời, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mở ra một bao bao gia vị, có một ít túi chứa, có thể bỏ vào trong ống chúc, sau đó đắp lên cái nắp liền tốt đem tất cả gia vị cũng sửa sang lại một cái, chỉnh tề trưng bày bắt đầu. Hai người nhìn xem cũng vừa lòng thỏa ý sau đó liền muốn bắt đầu làm đồ ăn. Có nhiều như vậy đồ gia vị dạng gì khẩu vị cũng có thể làm ra tới trước một đạo đồ ăn thường ngày nhưng là 10 điểm kinh điển chua cay sợi khoai tây cái này giao cho ngươi Vi Vi Diệp Hàn mở miệng nói với Giang Vi Vi có giấm, liền có thể làm được chua cay sợi khoai tây đây là thức ăn chay sau đó là thịt đồ ăn Diệp Hàn muốn làm một đạo sườn kho tăng thêm một đạo vàng muối thịt dê kiểu cái này đều là món ngon chương 482 khán giả nguyện vọng chương 482 khán giả nguyện vọng chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước Diệp Hán cùng Giang Vi tại trong phòng bếp bận rộn chế luyện cơ tối Toàn bộ trong phòng bếp đều là các loại tươi hương hương vị tràn ngập. Một trận này cơm tối, hai người cũng làm được rất chân thành, trong lòng phi thường chờ mong. Dù sao, từ khi lên đảo đến nay, liền chưa từng có dùng qua nhiều như vậy đồ gia vị nấu cơm. Dù là Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mười điểm cố gắng, vận khí cũng tốt, được một chút có thể gia vị đồ vật, nhưng cũng vẫn là quá ít. Chỉ có thể đưa đến một cái cơ sở nhất gia vị tác dụng. Nhưng là hiện tại tốt, được những này đồ gia vị, hai người có thể ăn vào khẩu vị cũng quá nhiều. Các loại khẩu vị đều có thể làm đi ra. Sườn kho tốt. Diệp Hàn đem trong nồi xương sườn thịt đi ra, bưng lên bàn sắc hương vị đều đủ, sợi khoai tây cũng đã sớm xào kỹ, cơm cũng không xê xích gì nhiều, hiện tại chỉ kém vàng nguyễn thịt dê. giang vi vi kích động xoa xoa tay nhỏ, nhìn xem trong mâm sưng sườn, nàng đã thèm. món ăn này nàng vẫn luôn phi thường ưa thích, nhưng là lên đảo về sau, coi như ăn không được. mặc dù được thịt heo, nhưng lại làm không được cái kia thịt kho tàu hương vị. trước tiên đem những này đồ ăn chuẩn, đừng một hồi liền lạnh. hiện tại liền đợi đến vàng nguyễn thịt dê. diệp hàn cũng hít mũi một cái, đạo này sườn kho là thật hương. hắn cũng cảm giác được đói bụng, muốn ăn cơm. bất quá điểm ấy định lực, Diệp Hàn tự nhiên là có đợi đến vàng muộn thịt dê tốt, sẽ cùng nhau ăn. Hai người cũng nhìn chăm chăm trong nồi thịt dê, nghe kia cổ mùi thơm chờ đợi. Quá mức quá mức, ta hồng hoang chi lực đã kiềm chế không được, ta cũng nghĩ ăn. đời này không cầu gì khác, ta chỉ muốn sinh thời có thể cùng Diệp Hàn còn có Vi Vi cùng một chỗ ăn bữa cơm. Ta cảm thấy tiết mục tổ có thể hay không tổ chức một cái rút thưởng hoạt động A, rút ra may mắn người xem có thể đi ở trên đảo làm khách loại hình. người nghĩ thật là đẹp, không qua ý nghĩ này thật là quá tốt rồi. Tiết mục tổ đến cùng có thể hay không thỏa mãn một cái, ta viết viết thư thỉnh cầu phóng phát trực tiếp bên trong, đột nhiên liền bị mang theo đến một đợt thỉnh cầu đại lượng người xem, cũng phi thường muốn cùng Diệp Hàn còn có răng vì vì cùng nhau ăn cơm. Kỳ thật, tại toàn thế giới các nơi, chỉ cần là quan sát phát trực tiếp người xem, trong lòng đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, trước lúc này cũng không có người nghĩ đến cái này rút thưởng, lên đảo làm khách phương thức. Nhưng là hiện tại lại bị người cho xét ra, chủ yếu là đề nghị này quá mê người, lập tức liền được đại lượng người xem tán thành đối với người xem thỉnh cầu, còn lại là nhiều như vậy người xem thỉnh cầu, tiết mục tổ khẳng định là coi trọng, rất nhanh liền có người tiến nhập phòng diễn truyền bá bên trong, nói với lâm Bắc mấy câu. lâm Bắc gật đầu, cười cười, bắt đầu hướng về phía ống kính nói chuyện. đại gia nghe ta nói hai câu. đối với đại gia nguyện vọng, tiết mục tổ biểu thị phi thường lý giải. đồng thời hiện tại, đã tại tổ chức hội nghị thảo luận chuyện này khả thi. đại gia không nên gấp gáp, ta là đứng tại các người bên này, chỉ cần có tin tức tốt, ta sẽ lập tức nói cho đại gia. lâm Bắc hiện tại học rất thông minh. hắn trước kia là thường xuyên tại giã ngoại thắng hiểm, cho nên đối với đạo lý đối nhân xử thế phương diện, làm không phải như vậy hoàn mỹ, mà lại hắn ngay từ đầu, luôn luôn cho là mình là chuyên gia là đại sư, tự mình tiên hạ đệ nhất, một loại nhìn xuống tâm thái, đến xem các vị tuyển thủ. Nhưng là Diệp Hàn cho hắn lên bài học. Theo tranh tài tiến hành đến hiện tại, đều đã có hơn nửa năm thời gian, Lâm Bắc đã nghĩ minh bạch, trong nội tâm cũng thừa nhận, Diệp Hàn thật rất mạnh, là một cái hoang dã vương giả. Nếu để cho hắn ở trên đảo cầu sinh, thật đúng là làm không được Diệp Hàn trình độ. Hắn sẽ, Diệp Hàn cũng biết, hắn sẽ không, Diệp Hàn vẫn là sẽ. Trong lòng của hắn đã thừa nhận tự mình không bằng Diệp Hàn sự thật, mà lại khán giả cũng đều phi thường ngỡ thích Diệp Hàn, cho nên hắn cũng không dám lại tùy tiện phê bình cũng không dám đi nói cái gì rất võ đoán lời nói hắn hiện tại nói như vậy lập tức liền được đại gia hảo cảm lâm bác lao sư tuyệt nhất lâm bác lao sư thật sự là càng ngày càng đáng yêu thật hy vọng tiết mục tổ có thể thông qua ý nghĩ này sau đó cốt chúng ta ta mong muốn tiêu hao ta bạn trai cũ cả đời tuổi thọ đem đổi lấy lần này ăn cơm cơ hội ta mong muốn tiêu hao ta bạn trai cũ mười đời tuổi thọ tối độc phụ nhân tâm A, các ngươi quá độc ác, ta liền không đồng dạng ta là một cái người thiệt lương ta mong muốn để cho ta bạn cùng phòng cả một đời đều là xử nam đổi lấy lần này cơ hội phong phát trực tiếp bên trong người xem cũng ra bắt đầu Xem ra ý của mọi người nguyện, cũng phi thường cường người ta. Cái này nói, ngay cả ta cũng nghĩ đi, ta cũng là Diệp Hàn người xem, fan hâm mộ, ta có thể hay không cũng tham gia giúp cửa nhà." Mục Nhan mở miệng nói ra. Hiện tại, nói như vậy Diệp Hàn ăn cái gì, nàng cùng Lâm Bác rất nhanh đều có thể tại nhà kia vốn riêng quán cơm ăn bảo. Nhưng nàng trong lòng cũng vẫn là vẫn muốn cùng Diệp Hàn còn có Giang Vy Vy ăn cơm chung. Nàng là trong lòng ưa thích Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy. Nghe được Mục Nhan, Lâm Bác nghĩ nghĩ. Cái này nói đến, thật đúng là không tính là VIP. Như vậy, ta cũng nghĩ đi à, ta đến thời điểm nhìn xem. Có thể hay không ngầm thao tác một đợt để cho ta đi ở trên đảo dạo chơi." Lâm Bắc vừa cười vừa nói, "Mà đối với đây hết thảy, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng đều là không biết đến." Bọn hắn ngay tại trong phòng bếp đã ngồi xuống. Cuối cùng một món ăn và nguồn thịt dê cũng đã làm xong. Nóng hôi hổi, tản ra nồng hậu dậy đặc mùi thơm vàng nguồn thịt dê, để cho người ta nhìn xem liền thèm ăn nhỏ dãi. Hai người, mỗi người cũng tới thêm một chén nước cơm, cầm đũa bắt đầu ăn bắt đầu. Thúc đẩy đi." Diệp Hàn mở miệng, ánh mắt lóe sáng, trước kẹp một đũa sợi khoai tây, đưa vào miệng bên trong. "Ăn ngon." Diệp Hàn hô, hô to ăn ngon cái này chua cây sợi khoai tây cùng bọn hắn trước đó xào sợi khoai tây không đồng dạng chi tiền thị xào khá là mềm có sền sệt nước canh mà cái này chua cây sợi khoai tây thì là nhai bắt đầu rất sướng miệng rất nhẹ nhàng khoan khoái còn có kia chua cây khẩu vị đơn giản không nên quá ăn với cơm diệp Hàn năn sợi khoai tây lại đối một miệng lớn cơm hạnh phúc lên bấm giang vi vi cho mình kẹp một khối xương kho giảm vừa mới một ngụm tiểu nha đầu cảm giác sắp khóc đồng dạng thật quá ngon lên đảo về sau thật đúng là chưa từng ăn qua hương vị như thế đủ đồ ăn quá mỹ vị giang vi vi đem xền kho nước canh Cũng đổ một chút tại tự mình cơm bên trong, dùng để trộn lẫn cơm. Hương vị kia thì tốt hơn. Vậy ta cũng tới điểm. Diệp Hà nói, cũng cho tự mình đổ một chút sần kho nước canh, trộn lẫn cơm ăn. Hai người ăn uống thả cửa, cũng không để ý tới làm sao nói, cũng đang vùi đầu ăn cơm, dùng nữa. Thật sự là đã nghiền A. Nói thật, lên đảo về sau, đây là lần thứ nhất ăn vào trước kia ở nhà ăn cơm thứ mùi đó. Trước kia không có đồ gia vị, là không làm được. Hiện tại tốt, về sau mỗi ngày đồ ăn, đều có thể như thế ăn ngon, chương đã định. chừng 48 chuyện đã định trương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước bữa cơm này diệp hàn cùng giang vi vi ăn vừa lòng thỏa ý cũng vô cùng vui vẻ cơm xào rau tất cả đều quét sạch sành sanh liền trong mâm nước canh cũng bị lây đến cơm bên trong ăn sạch sẽ quá sung sướng ăn ngon nó a diệp hàn cùng giang vi vi cũng ngồi trên ghế, sờ lấy bụng bữa cơm này quả thực là phong quyển tản vân ăn quá đã nghiền cơm mỗi người cũng ăn hai bát diệp hàn chính là dựa theo cái này phân lượng làm bởi vì hắn đã nghĩ đến đoán chừng mỗi người đều có thể ăn hai bát gạo cơm hiếm thấy hôm nay như thế vui vẻ ăn quá no điểm cũng liền ăn quá no điểm đi mở rộng ăn nghỉ ngơi một cái quá chịu được Diệp Hàn đánh một cái ở một cái nói với Giang Vi Vi Giang Vi Vi cũng gật gật đầu trên mặt tất cả đều là tiêu dung căn bản là không dừng được quá vui vẻ ở trên đảo có thể qua thành dạng này đơn giản chính là thần tiên đồng dạng thời gian a hai người nghỉ ngơi một hồi tiêu hóa một cái sau đó liền bắt đầu thu dọn phòng bếp đem nồi bắt cũng rửa sạch cất kỹ Giang Vi Vi còn đặc biệt bỏ bối, đem cất vào trong ống trúc đổ gia vị cũng lại cho kiểm tra một lần. Bảo đảm không có vấn đề gì về sau, nàng lúc này mới lưu luyến không rời đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ rời khỏi phòng bếp. Đi à, ta muốn hay không cho ngươi kia bình dấm, ôm đi ngủ. Diệp Hàn treo gẹo Giang Vi Vi nói. Giang Vi Vi trừng Diệp Hàn một chút, đến cào Diệp Hàn ngưỡng ấy. Hai người chơi đùa một hồi, lúc này mới tại trong phòng nằm xuống, bắt đầu đi ngủ. Mà tại hai người nằm ngủ đến về sau, hòn đảo bên ngoài trong thành thị lại tại tiến hành một loạt hành động. Diệp Hàn tìm tới cấp gia, đã bị chuyển giao đến bộ ngành liên quan trong tay. Lập tức, liền có chuyên môn nhân viên nhắm vào tấm hình này, triển khai phô thiên cái địa điều tra hành động. Rất nhanh, liền có một cái cá lớn nổi lên mặt nước. Đái Chí hồng, nam, 37 tuổi, trộm săn đội nhân vật số 2. Căn cứ hình của hắn, đã khóa chặt hắn thân phận, hiện tại hắn vô cùng có khả năng giấu ở quê quán nông thôn, nhóm chúng ta lập tức phái ra lực lượng, đi tiến hành bắt hành động. Ghost, nam, 40 tuổi, trộm săn đội nhất hảo nhân vật, đầu lĩnh, phụ trách chủ tính chung một chút hành động, hiện nay đang lẩn trốn, người ở nước ngoài. Liên quan tới hắn thông tin, đã toàn bộ giao cho nước ngoài công tác nhân viên, để bọn hắn tiến hành bắt hành động nhằm vào tấm hình này, bộ ngành liên quan công tác nhân viên đã tìm được rất nhiều tin tức hữu dụng, bắt đầu triển khai bắt hành động. cái này quốc tế trộm săn đuổi, không sai biệt lắm cũng chỉ tới mà thôi. liền xem như đang lẩn trốn nhân viên không cách nào bắt, cũng sẽ vĩnh viễn sống ở trong bóng tối. mà đồng thời, tại hoang dã vương giả tiết mục tổ bên trong, trải qua một tràng hội nghị đã quyết định một cái phương án. rút thường lựa chọn sử dụng người xem lên đảo trải nghiệm cuộc sống sự tình bị triệt để định ra đến rồi. đương nhiên, trong này còn có rất nhiều chi tiết cần chứng thực. nói ví dụ như, bao lâu mới có thể có người đi một lần, một lần đi mấy cá nhân. Muốn tự mang nguyên liệu nấu ăn loại hình, cái này đều cần tiến một bước đi chế định ra một cái kỹ càng phương án. Chuyện này nhất định phải có một cái đại tiền đề, đó chính là tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến tranh tài tiến hành. Hiện tại, sở dĩ có thể định ra cái phương án này, một mặt là bởi vì Diệp Hàn đoạt giải quán quân cơ bản ổn, đi cá nhân ăn bữa cơm, đối với hắn không có ảnh hưởng. Một phương diện khác, đó chính là tỷ lệ người xem vấn đề, xem online nhân số so với đỉnh phong thời kỳ, ít một chút, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì tính đáng xem biến thấp, Diệp Hàn cơ bản xác định đoạt giải quán quân, mỗi ngày ở nhà ăn cơm, cái này có gì có thể xem? Cho nên, rút thưởng lựa chọn sử dụng may mắn người xem lên đảo thể nghiệm, tuyệt đối sẽ để chúng ta tiết mục. Một lần nữa đại bạo phát. Đây đều là tại lần này hội nghị bên trong thảo luận sự tình. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn tỉnh lại. Lúc muộn ăn nhiều lắm, Diệp Hàn sau khi thức dậy, mặc xong quần áo, liền đi ra cửa nhà vệ sinh. Diệp Hàn sinh hoạt phi thường khỏe mạnh, hết thệ cũng 10 điểm quy luật. Sau đó, Diệp Hàn đi tới phòng trúc, bắt đầu trông nom những đạo vật. Giang Vi Vi cũng đi theo rời giường, cùng Diệp Hàn cùng một chỗ bắt dọn. Chiếu cố đạo vật, làm điểm tâm, ăn điểm tâm. Cái này liên tiếp sự tình kết thúc về sau, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ngồi tại trong phòng bếp. "Hôm nay cái kia làm chút cái gì đây?" "Ai, có lưu lương người sinh hoạt, thật đúng là buồn tệ a." Diệp Hàn nở nụ cười. "Hắn có tô lương, đầy đủ ăn rất nhiều, cho nên không cần có cái gì cảm giác cấp bách. Không giống như là cái khác tuyển thủ, còn cần vì đồ ăn mệt mỏi, mạo hiểm tìm kiếm con mồi, tại băng tiên tuyết địa hàn đông thời tiết, ra ngoài trải qua nguy hiểm." Hai người cùng một chỗ nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút cũng tốt. Liền đi núi lửa nhỏ bên kia. Nơi đó điều kiện là tốt nhất, thư thích nhất. Dù sao, kia là ngoại trừ trong nhà bên ngoài, ấm nhất cùng địa phương hơn nữa còn có thể có rất nhiều tài nguyên chờ đợi bọn hắn khai quật tại núi lửa nhỏ trung quanh tìm kiếm bảo thạch quá trình sẽ cho người cảm giác phi thường thú vị hai người thu thập một cái đồ vật liền bắt đầu cưỡi ngựa tiến về thác nước nhỏ đồng thời trên đảo những tuyển thủ khác cũng đều triển khai hành động cũng đang tìm kiếm đồ ăn tiểu minh cùng báo ca cùng một chỗ ra ngoài đi săn bọn hắn tồn lương cũng không nhiều mỗi ngày ăn cũng khá là tỉnh vô luận là tiểu minh vẫn là báo ca hiện tại cũng vậy có rất ít có thể ăn rất no thời điểm báo ca ngươi nói ở trên đảo hiện tại còn thừa lại bao nhiêu người a chúng ta có hay không hy vọng đoạt giải quán quân a Tiểu Minh vừa đi, vừa nói. Nghe nói như thế, Báo Ca lắc đầu. Có bao nhiêu người ta không biết rõ, nhưng là tuyệt đối không nhiều lắm. Chỉ bất quá đoạt giải quán quân việc này, ai cũng nói không chính xác, nhưng ta cảm giác, khẳng định có người qua so chúng ta tốt. Dù sao ta cũng không phải đặc biệt am hiểu tại giã ngoại cầu sinh, ngươi thì càng là cái gì cũng không biết. Ai, ta quá khó khăn. Báo Ca hít một khẩu khí, ra một cái. Tiểu Minh nghe xong, cũng ngửi hừ một tiếng. Được chưa được chưa. Ta cái gì cũng không biết, ta chính là cái phế vật, ta cái gì cũng không làm, liền đợi đến ngươi hầu hạ ta. Tiểu Minh một bộ chết thẳng cẳng không làm dáng vẻ. Báo ca cũng cười bắt đầu, hai người tiếp tục đi tới, tìm kiếm con mồi. Giống như Diệp Hàn giống như Giang Vi Vi, đại gia cũng đều đang tìm kiếm một chút việc vui, bình thường đùa giỡn một chút, làm nhỏ trò chơi cái gì. bằng không thời gian lâu dài, thật đúng là khả năng nhịn gần chết. Một bên khác, là giáo sư đại học cùng vậy bán quả vật lão bản tổ hợp. Hai người cho tới nay cũng hết sức cẩn thận, một bước một cái dấu chân, đi tới hiện tại, đồng thời thu hoạch một nhóm fan hâm mộ. Nhưng làm người ta bất ngờ nhất chính là, hai người bọn họ không có lửa, ngược lại là vậy bán quả vật lão bản lão bà phát hỏa. Nàng mỗi ngày cũng tại phòng phát trực tiếp gào to hiện tại cũng coi là một cái internet thường nhân, còn có một cái tiết mục mời nàng đi làm khách nữa nha. Lại sau đó, chính là Hộ Lâm Viên hai sư đồ, bọn hắn tình huống khiến người ta cảm thấy có chút lo lắng. Tuổi trẻ Hộ Lâm Viên, tuổi trẻ thể trạng, tự nhiên không có chuyện gì, nhưng là lão Hộ Lâm Viên gần nhất cũng rất không ổn, hắn ho khan, càng ngày càng nghiêm trọng, cho người ta một loại hắn muốn đem phế cũng cho ho ra tới cảm giác. Cái này khiến rất nhiều người cũng phi thường lo lắng nhập. chương 484 Diệp Hàn đeo xấu chương 484 Diệp Hàn đeo xấu thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước lão nhân ra thân thể, tựa như là không chịu nổi. Cái này tình huống nhìn rất nghiêm trọng a. Tiết mục tổ đâu, cái này nên làm cái gì, bằng không để bọn hắn cương chế rời khỏi đi. Dù sao quán quân cơ bản vô vọng. Ta cảm thấy hắn tình huống, cần mau chóng đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu mới có thể. Người đã già, có lẽ là rất nghiêm trọng tật bệnh. Dù sao quất cả đời khói. Phóng phát trực tiếp bên trong, khán giả cũng thập phần lo lắng, nhao nhao công bố bình luận. Nhằm vào cái này tình huống, tiết mục tổ phước diện kỳ thật cũng thảo luận qua. Bọn hắn cũng một mực tại quan sát đến lao hụt lâm viên tình huống. Nếu như thật sự là không được, liền muốn phái người đi đem hắn đón đi. Nếu như tuyển thủ chết bệnh tại trên đảo lời nói, vậy thì có nhiều không nói được. Bằng không, chúng ta liền rời khỏi đi. Tiếp tục như vậy không được a." Tuổi trẻ hộ Lâm Viên cũng một mặt lo lắng. Loại lời này, hắn đã nói không qua biết rõ bao nhiêu lần. Nhưng là lão hộ Lâm Viên quả thực là không đáp ứng. Tính tình của hắn vốn bỉnh, tuổi trẻ hộ Lâm Viên cũng không lay chuyển được hắn. Nhiều lần, tuổi trẻ hộ Lâm Viên cũng nghĩ tự mình vụng trộm đè xuống rời khỏi cái nút. Chỉ bất quá, lão hộ Lâm Viên nói với hắn, đây tuyệt đối không được. Nếu là hắn thật làm như vậy, kia lão hộ Lâm Viên liền cự tuyệt đi bệnh viện kiểm tra, trị liệu. Chuyện này Thật sự chính là rất khó làm." Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bác cau mày. Lão nhân ra tình trạng cơ thể phi thường kém. Dạng này ho khan sổ dưới, vô cùng nguy hiểm à, mà lại thông qua gần nhất quan sát, cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu chuyển biến tốt. Đại gia an tâm chớ vội, Tiên mục tổ phương diện đã làm ra quyết định, nhằm vào loại này tình huống, đợi thêm 2 ngày. Nếu như 2 ngày sau đó vẫn là không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, nhóm chúng ta liền quyết định cưỡng chế để bọn hắn thối lui ra khỏi, nhất định phải mau chóng đi kiểm tra, trị liệu mới có thể." Lâm Bác nói. Câu trả lời này, những khán giả cũng đều hết sức hài lòng. Không thể không nói, tiết mục tổ phương diện xử lý vấn đề phương pháp cũng rất tốt, không có người không hài lòng. Đợi thêm 2 ngày nhìn xem, hy vọng lão nhân gia có thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp đi. Vạn nhất hắn chỉ là phong hàn cảm mạo, kia rời khỏi cũng quá bị thua thiệt. Ta là một cái bác sĩ, ta nhìn không giống như là đơn giản cảm mạo. Ai, ta rất ưa thích bọn hắn tổ này, hiện tại xem ra, căn bản là muốn rời khỏi. Ta hàng ngày đều vì lão hộ lâm viên cầu nguyện, hy vọng hắn có thể chuyển biến tốt đẹp. Ta cảm giác hắn tựa như là gia gia của ta, có thể cho ta một loại cảm giác thân thiết. Cái này mấy ngày ta cũng khóc thật nhiều lần. Khán giả cũng tại công bố lấy bình luận của mình bọn hắn tổ này nhân khí không tệ, có rất nhiều fan hâm mộ đại gia cũng đều vô cùng quan tâm lão Hộ Lâm Viên khỏe mạnh tình trạng. Bất quá bây giờ xem ra vấn đề cũng không đơn giản, bọn hắn rất có thể muốn tối lui ra khỏi. Mà đối với những tuyển thủ khác tình huống Diệp Hàn tự nhiên là không biết đến. Hiện tại hắn chính mang theo Giang Vi Vi tại núi lửa nhỏ chơi đùa. Diệp Hàn nhìn thấy suối nước nóng, lại đi không được đường. Hắc hắc, Giang Ngâm một hồi ha. Diệp Hàn cười, đã bắt đầu chuẩn bị xuống nước. Giang Vi Vi nhếch miệng. Nàng trước kia tại trên Tivi thấy qua, có người sau khi kết hôn, nằm một mực chầm mê ở ghế sofa, cả ngày nằm trên ghế salon không để mắt đến thế tử, dẫn đến ly hôn. hiện tại Giang Vi Vi cảm giác Diệp Hàn là trầm mê suối nước nóng, không thể tự kiềm chế. cũng bất kể nàng. Giang Vi Vi khe khẽ hừ một tiếng, bắt đầu tự mình phía trên núi lửa nhỏ chơi. tìm kiếm bằng sắt còn có thể tồn tại bảo thạch. Diệp Hàn trong suối nước nóng ngâm một hồi, cũng liền đi ra. mặc quần áo xong, Diệp Hàn đi vào núi lửa nhỏ bên trên, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ hành động. chực chực cái này ngâm xong. Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn nói, Diệp Hàn nợn nụ cười. vậy ta còn có dung khí không ngâm xong sao? ta không dám à. Diệp Hàn nói, đem Giang Vy Vy cũng cho trọc cười. "Tốt tốt, ta không phải không cho ngươi ngâm, lỗi của ta, ta chính là muốn cho ngươi nhiều buổi tiếp ta nha." Giang Vy Vy đỏ mặt nói. Diệp Hàn đều hiểu, mà lại Diệp Hàn cũng biết rõ, Giang Vy Vy kỳ thật cũng nghĩ cùng nàng cùng một chỗ tắm suối nước nóng, nhưng là lại không có ý tứ. "Vẫn không buông ra nha, tiểu cô nương, ngươi cũng đi ngâm một hồi, thật dễ chịu. Chúng ta đi ra chính là chơi, ngươi cũng bong bóng đi." Diệp Hàn nói, lôi kéo Giang Vy Vy đi tới suối nước nóng cạnh bên đồng thời, Diệp Hàn lại nhìn một chút máy bay không người lái. "Đi, theo ta đi, không mất bay." Diệp Hàn kêu gọi máy bay không người lái nói, máy bay không người lái đi theo Diệp Hàn phi hành, rời khỏi suối nước nóng phạm vi, cho Giang Vi Vi trở lại đến đầy đủ không gian. Giang Vi Vi vui vẻ bắt đầu tắm suối nước nóng. Diệp Hàn thì là phía trên núi lửa nhỏ hành động bắt đầu. Quan sát thạch ra bên trong còn có một số, hôm nay có thể lại làm một chút trở về đồng thời, Diệp Hàn cũng trên dốc núi, nhìn về phía tứ phía bốn phương tám hướng, tìm kiếm khả năng tồn tại vật tư. Lần trước, chính là ở trên núi, thấy được khoai tây. Nơi này thật ấm áp, các loại rau dại cái gì, cũng đều sẽ không tồn tại chết héo hiện tượng. Cái này một mảnh địa phương, quan sát cũng không phải ít. Diệp Hàn dừng lại bước chân, nhìn về phía trước mặt từng khối quan sát, cũng cho trang bắt đầu. Núi lửa nhỏ còn không có toàn bộ thăm dò xong đâu, đến nay Diệp Hàn cũng đều không có leo lên đến cuối cùng, đi xem một chút miệng núi lửa. Hắn không nóng nảy, từ từ sẽ đến, từng bước một thăm dò đi qua. Máy bay không người lái đi theo Diệp Hàn quay phim, theo Diệp Hàn phía trên núi lửa nhỏ đi tới. Một bên khác, Giang Vi Vi vui vẻ ngâm suối nước nóng, còn tại ngâm nga bài hát. "Ngọa tạo, đây là vật gì?" Diệp Hàn nhặt quan sát, đột nhiên nhíu mày tới. Hắn rõ ràng cảm giác được, nhặt lên một khối không đồng dạng đổ vào tới. Vốn đang tưởng rằng quan sát đâu nhưng là xúc cảm không đồng dạng phân châu cái này lớn châu rừng đều đã chết rồi còn tới buồn nôn ta một cái quá xấu rồi diệp hàn nhịn không được bật cười cầm trong tay hắn chính là một khối phân châu màu đen phân châu cùng quan sát nhìn ngược lại là rất giống lúc này mới lừa qua diệp hàn đây không phải tôi mới mà là có một đoạn thời gian cây bên này cũng không có cái khác châu rừng tồn tại vết tích cái này hẳn là lớn châu rừng lưu lại diệp hàn ném xuống phân châu lắc đầu nở nụ cười đây là một cái khúc nhạc dạo ngắn diệp hàn tiếp tục nhặt quan sát cái này một mảnh địa phương có không ít quan sát cũng bị diệp hàn cho trang bắt đầu trên người cái gối cũng biến thành chữ nặng ca tà tham song ngươi mới vừa rồi là không phải hô một tiếng a đã xảy ra chuyện gì giang vi vi theo suối nước nóng đi ra mặc quần áo tử tế đi tới diệp hàn nơi này không có gì chính là kém chút đau chân không có chuyện gì diệp hàn mở miệng nói ra nếu là hắn nói mình đem phân châu xem như quảng sắt cho nhặt lên giang vi vi lại có thể chê cười hắn một lúc lâu ha ha ha diệp hàn nói dối nam nhân miệng gạt người quỷ a chờ lấy về sau tranh tài kết thúc về sau bọn hắn rời khỏi hòn đảo Giang Vi Vi nếu là thấy được một đoạn này video, liền biết rõ chân tướng sự tình. Đoạn video này ta đã biên tập tốt, tăng thêm bối cảnh âm nhạc, phát đến trên mạng, đại gia nô lên đến, đến thời điểm Vi Vi tuyệt đối có thể nhìn thấy. Phong phát trực tiếp người xem cũng tại ổn nào, đã hố Diệp Hàn một cái. Chương 485, hai cùng máy bay trực thăng. Chương 485, hai cùng máy bay trực thăng thứ 5 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cái này thời điểm, Diệp Hàn còn không biết rõ, mình bị hố. Hắn hiện tại giấu giếm được đi, nhưng là về sau, sớm muộn sẽ lộ tẩy. Bất quá, Giang Vi Vi nghe được hắn, lại mau tới nhìn xuống xem xác nhận Diệp Hàn không có việc gì về sau, lúc này mới nới lỏng một khẩu khí. Sau đó bắt đầu ông cụ non nói với Diệp Hàn: người xem một chút ngươi, ta không ở nơi ngươi trước mắt, đường cũng sẽ không đi. Ai, nếu là xa cách ta, ngươi sống thế nào ha? Lời nói này, Diệp Hàn cũng cười bắt đầu. Hai người cười cười nói nói, phía trên núi lửa nhỏ đi dạo, một buổi sáng thời gian, cứ như vậy đi qua đi ra đi một vòng, so ở lại nhà mạnh hơn, tối thiểu là đi ra hít thở không khí. Trở về đi, dùng chúng ta gia vị làm cơm trưa. Diệp Hàn nói, câu nói này lập tức nhường Giang Vi Vi hưng phấn lên. Những chuyện khác cũng mặc kệ trở về dùng đồ gia vị làm cơm trưa, dầu muối tương giống, cái gì cần có đều có, loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly làm đồ ăn cảm giác sảng khoái hơn a. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian con cái gửi, giống như Diệp Hàn cùng một chỗ xuống núi, cưỡi ngựa quay lại ra trang, làm cơm trưa, làm cơm trưa. Buổi trưa hôm nay ăn chút cái gì đây, ăn gạo cơm vẫn là làm màn tàu đâu, quá khổ não. Giang Vi Vi gật gù đắc ý nói, Diệp Hàn cũng nghĩ đến vấn đề này, hiện tại đồ vật nhiều lắm, cũng không biết rõ cái kia ăn cái gì. Hai người tại phòng chứa đồ nhìn xem đại lượng đồ ăn, thật tốt thảo luận một hồi, rốt cuộc quyết định cơm trưa. Giấm đường sương sườn, nổ tia khoai lang, chua cay rau cải trắng, món chính còn ăn gạo cơm, ăn đã nghiền, đây quả thực quá sung sướng. Cho người ta một loại đi tới tiệm ăn gọi món ăn cảm giác, nhưng rất nhiều người xem cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Tiết mục tổ bên kia trách dạng, cái gì thời điểm rút ra may mắn người xem, ta khen thưởng qua một cái thế giới thông cáo, có thể hay không ngầm thao tác một cái. Ta cũng chờ đã không kịp, ta làm một cái ô hoàng, mua sổ số, số thường xuyên bên trong năm khối tiền, ta cảm thấy ta nhất định có thể bị mất trúng. Ta không phải tù, chơi trò chơi nạp tiền mấy ngàn khối cũng đánh không đến độ tốt, nhưng ta cảm thấy. Vận khí của ta nhất định là bị quất chúng. Đi ở trên đảo thể nghiệm. Tất cả mọi người tại công bố lấy bình luận của mình. Chủ yếu là Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi giữa chưa muốn ăn đồ ăn, quá thèm người. Những này đồ ăn cũng đều là rất nhiều người phi thường thích ăn. Trong phòng bếp, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bận rộn một phen, đem cơm chưa cho làm xong đồ ăn bày ra trên bàn, nhìn xem cũng làm người ta muốn ăn mở rộng. Mà lại cái này mấy ngày, hầu ca cũng liếm lấp mặt đến đòi ăn. Nó cũng phát hiện Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đồ ăn, giống như trở nên càng thêm mỹ vị, cái này khiến nó cảm giác khi sinh đã đạt đến đỉnh phong. Những này mỹ vị, đơn giản cũng quá khen. Đã ăn xong cơm trưa, hai người thu dọn một cái, bắt đầu ngủ trưa. Buổi chiều thời gian, Diệp Hàn tả hưu cũng không có chuyện gì, hắn bắt đầu suy nghĩ một chút mới đồ vật. Hiện nay, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đồ ăn đầy đủ, hai cái bắt thú kẹp cũng đều bị hắn đặt ở trong rừng cây, thu hoạch con ngồi. Mà bây giờ, bọn hắn đã bước vào đồ sắt thời đại, bước kế tiếp, Diệp Hàn phi thường muốn làm được máy hơi nước. Máy hơi nước vật này, đại đa số người tại trên sách học cũng đều từng có hiểu rõ. Cái này đồ vật, vô cùng lợi hại, thôi động một trận cách mạng công nghiệp. Máy hơi nước phát minh, nhiều toàn bộ nhân loại cũng bước ra một bước giải. Máy hơi nước nguyên lý vô cùng đơn giản chính là đem hơi nước năng lượng chuyển đổi thành máy móc công để dùng cho các loại máy móc cung cấp động lực. Nói ví dụ như sớm nhất xe lửa chính là từ máy hơi nước cung cấp động lực, nhân loại cũng tiến nhập đường sắt thời đại. Chúng ta ở trên đảo, kỳ thật cũng không dùng được máy hơi nước, ta cũng không thể tu ra một cái đường sắt, sau đó làm cái xe lửa, cũng không thể chế tạo ra cái gì cỡ lớn máy móc dùng máy hơi nước cung cấp động lực. Nhưng là, ta còn là muốn đem máy hơi nước cho chế tạo ra, nếu như có thể mà nói, ta thật rất muốn đem nhân loại văn minh tiến bộ ở trên đảo cũng đến một lần." Diệp Hàn nói với Giang Vivi, hắn chuyên chú bộ dáng, nhiều Giang Vivi nghĩ thầm hoa xi. Si. Phóng phát trực tiếp bên trong khán giả cũng tất cả đều sinh ra một loại sùm kính tình cảm đi ra, không hề nghi ngờ, Diệp Hàn vẫn chưa đủ tại được quán quân đơn giản như vậy. Hoặc là nói, tại Diệp Hàn trong lòng sớm đã nhận định mình có thể đoạt giải quán quân, đây là một loại sự tự tin mạnh mẽ. Mà bây giờ, hắn chân chính muốn làm sự tình, chính là như cùng hắn nói như vậy đem nhân loại văn minh từng bước một phát triển, cũng tại hòn đảo thân trên hiện ra. Cái này đã siêu thoát ra hoang dã cầu sinh chủ đề, mà là thăng lên đến một cái tầng thứ cao hơn đại gia cũng đều hy vọng có thể nhìn thấy Diệp Hàn thành công. Đối với chuyện này, Giang Vi Vi cũng biểu thị vô cùng ủng hộ. Vô luận Diệp Hàn làm cái gì, nàng đều mong muốn ủng hộ, mong muốn nghe Diệp Hàn. Sau đó thời gian, Diệp Hàn cũng đang suy nghĩ máy hơi nước chế tác đối với vật này, Tiếp trước Diệp Hàn từng có hiểu rõ nhất định, nhưng là nếu như nói, muốn chân chính đem đồ vật cho làm được, kia khẳng định vẫn là không dễ dàng. Cho nên, Diệp Hàn cần thời gian nhất định đến để chuẩn bị làm việc đầu tiên, cần ở trong lòng xác định một cái phương án, cái tiết như thế nào bắt đầu, tiến hành chế tác. Trong đầu, cần phải có một cái đại thể hình dáng mới có thể. Thời gian dần dần đi qua, hai ngày sau đó, Diệp Hàn đang ở nhà bên trong suy nghĩ máy hơi nước chế tác. Nhưng là cái này thời điểm, Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Có máy bay trực thăng đến rồi. Diệp Hàn Nghiêng tai lắng nghe, phát hiện thứ này lại có thể là có hai khung máy bay trực thăng thanh âm. Diệp Hàn đi nhanh lên ra gian phòng, nhìn kỹ bắt đầu. Trong đó có một khung máy bay trực thăng là hướng về phía hắn nơi này tới, còn có một khung thì là đi phương xa. Diệp Hàn cùng Giang Vivi cũng đi vào sắt lá cửa lớn bên ngoài, nhìn về phía cái này máy bay trực thăng. Rất nhanh, trên trực thăng mặt liền xuống tới một cái công tác nhân viên, vẫn là bọn hắn lao bằng hữu, chính là lần trước đến đưa đồ ra vị Loka. Diệp Hàn, thật không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Ta đại biểu Tiết Mục Tổ, có một chuyện cần thương lượng với ngươi một cái. Hắn đi tới, mở miệng nói ra đồng thời, hắn còn nhìn một chút Giang Vi Vi. Vi Vi, sô so cô la ăn không có. Hắn mở miệng hỏi. Nhìn ra được, hắn là thật rất ưa thích Giang Vi Vi, vợ của hắn đứa bé cũng đều phi thường ưa thích Giang Vi Vi, còn không có cam lòng ăn đâu. Giang Vi Vi cười ngạo ngạo, mở miệng nói ra. Hắn cũng cười cười, không nói thêm gì, mà là bắt đầu cùng Diệp Hàn đàm luận. Nói ra Tiết Mục Tổ muốn thương lượng với Diệp Hàn sự tình, không hề nghi ngờ chính là liên quan tới rút ra may mắn người xem lên đảo thể nghiệm sự tình Diệp Hàn sau khi nghe xong suy tư một cái sau đó lại nhìn một chút Giang Vi Vi Giang Vi Vi biểu thị tất cả đều nghe Diệp Hàn cái này cũng không phải không thể dù sao chính là đến ăn một bữa cơm với ta mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng mà lại các ngươi cũng đã nói nguyên liệu nấu ăn bọn hắn tự mang cái này càng không có vấn đề ta đáp ứng chiếm Diệp Hàn mở miệng sảng khoái đáp ứng xuống chương 486. hai tên hộ Lâm Viên rời khỏi chương bốn hai tên hộ Lâm Viên rời khỏi chương thứ nhất Quỷ Cầu Toàn đặt trước từ đặt trước nghe được Diệp Hàn câu nói này, Diệp Hàn phòng phát trực tiếp trực tiếp liền triệt để sôi trào lên. Việc này xong rồi, quá tốt rồi, quá ra sức, có thể đi ở trên đảo cùng Diệp Hàn cùng nhau ăn cơm. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, bảo đảm đánh không chúng các ngươi. Ta cảm thấy hẳn là thêm một cái rút thưởng điều kiện, sàng chọn rơi những cái kia khen thưởng không đủ một vạn khối người. Cái này ta cảm thấy không tệ, ta khen thưởng hai vạn khối. Cái này có thể có à, loại bỏ rơi những cái kia không khen thưởng người, cái rút ra khen thưởng vượt qua nhất định mức người. Khán giả, cũng trong phòng phát trực tiếp thảo luận. Cái này doa người, có người lập tức liền bắt đầu thưởng vật này kỳ thật liền cùng trên mạng rút thưởng đồng dạng, nói là tất cả mọi người đồng dạng chúng thưởng tỷ lệ, nhưng là thường xuyên tại chủ blog cái mịp rồi lọ cái đỉnh phía dưới bình luận người, có cao hơn xác suất bị cốt chúng làm không tốt, những cái kia không khen thưởng người, liền ngay từ đầu liền bị bỏ đi. Thế thế, chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, lâm bác cũng cười bắt đầu. đại gia đừng hoảng hốt, hiện tại mặc dù diệp hàn đã đáp ứng, nhưng là tiết mục tổ còn cần tiến thêm một bước thảo luận. tổng thể tới nói, tuyệt đối phải cam đoan rút thưởng công bằng, nhưng là một chút siêu cấp đại lao, nói ví dụ như lao xoáy lao xoáy loại này tự lao, nếu như hắn muốn đi, ta cá nhân cho rằng nhất định là muốn cho hắn danh hạch." Lâm bác nói, "Lời này không ai có thể phản bác. Lao xoái, Lao xoái, đều đã thưởng mấy ngàn vạn. Hắn muốn đi, nhất định phải cho danh hạch, cái này ai cũng tìm không ra ma bệnh tới đây là đại đa số người cố gắng làm việc cả một đời cũng không kiếm được tiền, nhưng là đối với Lao xoái Lao xoái tới nói, cũng chính là chín châu mất sợi lông thôi." Lúc này, Lâm bác câu nói này cũng là đem Lao xoái Lao xoái cho nổ ra tới. "Lao xoái Lao xoái, hôm nay hiếm thấy có rảnh rỗi nhìn lại xem, ta nghe nói chuyện này, nếu là đã định, lưu cho ta một cái danh hạch, ta đi xem một chút diệp hàn." Bá khí. Đại Lao Hiệp thân đồng thời còn lên tiếng. Lâm bác gật đầu, loại này cấp bậc đại nhân vật, hắn cũng là không dám thất lễ. Được, đến thời điểm nhất định cho ngươi lưu một cái danh nghịch, cụ thể an bài xem người thời gian. Lâm bác vừa cười vừa nói, tiền giấy năng lực, đây chính là ổn thỏa tiền giấy năng lực, không có tâm bệnh, ai cũng nói không ra lời. Mà ở trên đảo, Diệp Hàn còn tại cùng cái kia lão ca trò chuyện. Ngươi có thể đáp lại, kia thật là không thể tốt hơn. Ta cũng muốn báo danh, có lẽ có thể quất chúng ta, cùng các ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm đâu. Ta quê quán đông bắc, liền thích ăn cái kia thị tước mắm chiên, ha ha ha hắn đã bắt đầu nghĩ đến nếu như mình bị quất trúng, muốn ăn món gì cái này chỉ cần ngươi đến ta liền làm cho ngươi không có vấn đề đúng rồi còn có một khung máy bay trực thăng cũng tới cũng là đến bàn bạc việc này xem ra những tuyển thủ khác qua cũng không tệ a diệp hàn mở miệng hỏi trong lòng của hắn rất hiếu kỳ mặt khác một khung máy bay trực thăng là tới làm gì nghe nói như thế kia láo ca lắc đầu không phải ngươi bên này là cái gì cũng không lo cũng bắt đầu làm phát minh sáng tạo ra muốn chế tác máy hơi nước nhưng là cái khác tuyển thủ kia khẳng định không có ngươi trôi qua tốt đại gia cũng đều đang tìm đồ ăn qua mùa đông đâu Có một tên tuyển thủ lớn tuổi, tựa như là có bệnh nặng, nhóm chúng ta tiết mục tổ quyết định cưỡng chế nhường hắn bỏ thi đấu, đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu, bằng không khả năng chết ở trên đảo. Hắn nói với Diệp Hàn, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi nghe xong cũng có chút lo lắng. Lớn tuổi, còn có bệnh nặng, vậy nhưng thật sự là không dễ dàng a. Đã đều đã đến tiết mục tổ đến cưỡng chế bỏ thi đấu trình độ, kia khẳng định là khá là nghiêm trọng tình huống, kia là phải nhanh đi bệnh viện nhìn một chút, hy vọng không có sao chứ. Diệp Hàn phát ra từ nội tâm nói, mặc dù đây là tranh tài, những người khác là đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng không hy vọng cái khác tuyển thủ sẽ ra chuyện. Võ thuật quán quân cái kia lạn kê là một ngoại lệ. Sau đó Diệp Hàn lại cùng cái này lão ca hàn huyên một hồi, sau đó hắn mới lên máy bay trực thăng rời đi đồng thời tại hộ Lâm Viên sư đồ bên này máy bay trực thăng dừng lại, công tác nhân viên xuất hiện đi tới hai người gián phòng. Lão tiên Sinh, ngươi tình huống rất nghiêm trọng, hiện tại toàn thế giới người xem cũng đang vì ngươi lo lắng, ngươi không thể trì hoãn được nữa, ngươi nhất định phải giống như nhóm chúng ta đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu, nếu không ngươi có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mà lại lời nói thật nói với các ngươi một cái, hiện tại tình huống quán quân cơ bản đã bị định ra tới, có người qua phi thường tốt, áo cơm không lo dự trữ 10 điểm sung túc, cho nên tiếp tục chịu đựng đi, ý nghĩa không lớn. Ta hy vọng ngươi phối hợp nhóm chúng ta lập tức đi bệnh viện kiểm tra trị liệu. Công tác nhân viên cùng bọn hắn hai Hàn Huyên nghe đến mấy câu này, lão Hộ Lâm Viên mí môi nghĩ nhịn xuống ho khan, nhưng vẫn là nhịn không được ánh mắt của hắn có chút hồng, hốc mắt đều là thật sâu lom đi xuống. Tuổi trẻ Hộ Lâm Viên ở một bên cầm tay của hắn, cái mũi mỏi nhừ. Sư phó, chúng ta rời khỏi đi, ngươi nhất định phải nhanh tiếp nhận trị liệu. Ta cảm giác bệnh của ngươi vô cùng nghiêm trọng. Hắn mở miệng nói ra, lão Hộ Lâm Viên mở miệng lúc đầu muốn nói chuyện, nhưng lại ho khan lần này hắn ho khan phi thường kịch liệt thậm chí ho ra một ngụm máu đến một màn này làm cho tất cả mọi người cũng lo lắng vô cùng lo lắng vô cùng đi thôi rời khỏi hôm nay nói cái gì cũng muốn rời khỏi tranh thủ thời gian tiễn hắn đi bệnh viện tuổi trẻ hộ Lâm Viên trực tiếp nhấn xuống rời khỏi cái nút ôm lấy Lão Nhân đi ra ra phòng một đoàn người đều lên máy bay trực thăng máy bay trực thăng phi hành rời khỏi hòn đảo thối lui ra khỏi tiếc nuối rất tiếc nuối nếu như không rời khỏi bọn hắn hai cái là có hy vọng nhất giống như Diệp Hàn tranh đấu một cái quân quân thế sự khó liệu Lão Nhân gia cũng ho ra máu ta hiện tại chỉ hy vọng hắn không nên gặp chuyện xấu. có thời điểm ta phát hỏa cũng sẽ ho ra máu, tuyệt đối đừng là bệnh nặng. khẩn cầu lao nhân già có thể bình an. phòng phát trực tiếp khán giả cũng đang cầu khẩn. tất cả mọi người không hy vọng lão hộ lâm viên xảy ra chuyện. chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, lâm bác cũng hít một khẩu khí. hắn cũng biết rõ đại gia tâm là tốt, nhưng là rất nhiều người cũng bất quá đều là tại bản thân an ủi thôi. người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, người già thời gian không nhiều lắm. sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, đây là ai cũng tránh không khỏi một việc. đại gia yên tâm đi kết thệ tin tức nhóm chúng ta tiết mục tổ cũng đều đang cùng tiến bảo trước tiên nói cho đại gia lâm bác mở miệng nói ra mà tại diệp hàn bên này đưa tiến công tác nhân viên về sau hai người trở lại trong phòng ngồi xuống uống chút nước như thế một chuyện tốt có người xem đến ở trên đảo làm khách giống như chúng ta cùng nhau ăn cơm cũng có thể náo nhiệt một chút nói đến từ khi lên đảo chúng ta liền cơ bản cùng cái khác nhân loại không có tiếp xúc kia không tốt lắm nhân loại dù sao cũng là quần cư động vật diệp hàn nói với giang vi vi giang vi vi gật gật đầu trong lòng của nàng cũng là khá là mong đợi hôm nay thời gian cũng sắp hết, hai người bắt đầu làm cơm tối ăn đồng thời. Tiết mục tổ phương diện ngay tại chuẩn bị lấy liên quan tới lên đảo làm khách chuyện một chút cụ thể nội dung, rất nhiều chi tiết đều cần tiếp tục thảo luận mới có thể. chương 487 ung thư phổi màn cuối chương 487 ung thư phổi màn cuối chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. thời gian trôi qua rất nhanh, cái này một muộn thời gian đối với rất nhiều người mà nói đều là rất bình tĩnh. Cùng thường ngày ngủ một giấc liền đi qua, nhưng là tại toàn thế giới các ngao ngách bên trong cũng đều đang phát sinh lấy một ít chuyện ảnh hưởng một số người nhân sinh, liền giống với tại trong bệnh viện. Tuổi trẻ Hộ Lâm Viên lệ rơi đầy mặt. Lão Hộ Lâm Viên nằm tại trong phòng bệnh, trên thân cắm đầy cài ống. Kia hư nhược bộ dáng, nhìn xem để cho người ta mười điểm đau lòng. Bác sĩ cũng cho ra cụ thể chẩn bệnh kết quả. Cái này khiến tuổi trẻ Hộ Lâm Viên không thể nào tiếp thu được. Ung thư phổi kỳ cuối đã bắt đầu quyết tán. Bệnh bất trị. Tuổi trẻ Hộ Lâm Viên không chút được đi học, nhưng đây là thưởng thức, hắn tự nhiên hiểu. Lão nhân thời gian còn lại không nhiều lắm. Hắn ở ngoài phòng bệnh hành lang bên trong ngồi sồn sồn rơi lệ, thống khổ nắm lấy tóc của mình. Hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Đây không phải vấn đề tiền tiết mục tổ đã báo cho biết, hắn có thể được rất nhiều khen thưởng tiền. mấy cái chữ kia là hắn dĩ vãng không cách nào tưởng tượng tiền. nhưng là cái này lại có cái gì dạng? cái kia ở trước mặt hắn hút tẩu thuốc, khoác lác đánh cái giám lao nhân, chẳng mấy chốc sẽ không có ở đây. dù là hắn lấy được quá quân, được mấy đời cũng sải không hết tiền, cũng vẫn là cứu không được lao nhân. loại kia cực độ cảm giác bất lực, chỉ để đem hắn bao phủ. bác sĩ nói, tối đa một tháng thời gian, hắn có thể làm, chỉ có kiên cường, bồi tiếp lao nhân đi đến một đoạn đường này. mà liên quan tới tin tức này, tại ngày thứ hai phát trực tiếp bên trong, lâm bắc cũng nặng nề tuyên bố nói cho đại gia, khán giả có cảm kích quyền lợi, bọn hắn đều là phi thường quan tâm người già, mà nghe được kết quả này, rất nhiều người biểu thị đón chịu không được. xem phát trực tiếp hơn nửa năm, nhất là có một ít người xem, theo lão nhân lên đảo thứ một ngày, ngay tại chú ý lão nhân hút tẩu thuốc hình tượng, giống như bao nhiêu trong lòng người, trong trí nhớ ra ra, cũng như lúc đồng dạng. thật sự có rất nhiều người đã đem lão nhân cho trở thành ra ra của mình. ta không tin tưởng, thật vốn đang rất cường tráng, nói như thế nào bệnh liền bệnh. ta đón chịu không được, ta thật đón chịu không được, ta nhỏ thời điểm ra ra hiểu rõ ta nhất ta hiện tại liên ra ra dáng vẻ cũng nhớ không rõ, ta đã đem vị lao nhân này xem như gia gia của ta. sinh lão bệnh tử là nhân chi thường tình, nhân sinh bản thân chính là một trận dài giằng giặc táo biệt, vô luận là cỡ nào người thân cận, người yêu, thân nhân, bằng hữu cuối cùng đều sẽ triệt để táo biệt. ung thư phổi kỳ cuối là không chữa khỏi, đại gia nén bi thương. phòng phát trực tiếp bên trong tất cả đều đang thảo luận chuyện này. kết quả này lâm bác tuyên bố ra cũng là cần đại gia đi tiêu hóa, đi tiếp thu. mà cái này thời điểm diệp hàn cùng giang vi đã bắt đầu mới một ngày. diệp hàn vẫn là đang suy nghĩ máy hơi nước chế tạo. Giang Vi Vi một mực đối tiếp Diệp Hàn, làm Diệp Hàn cảm thấy gặp bình cảnh, có không nghĩ ra độ vật thời điểm, liền cùng Giang Vi Vi cùng ra ngoài đi một chút, giải sâu một chút đi núi lửa nhỏ, đi ao lớn đường, đi trong rừng rậm. Tiên tĩnh thiên nhiên, dễ dàng để cho người ta buông lòng tâm thần, mở rộng mạch suy nghĩ đoạn thời gian này, đối với Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tới nói, đều là bình tĩnh tương hòa, hơn nữa còn mang theo một cố chờ mong cảm giác. Bởi vì người xem lên đảo làm khách sự tình, để cho hai người trong lòng đều là có một ít nhỏ kích động. Ngươi nói, sẽ có người nào tới đến ở trên đảo làm khách đâu? Giang Vi Vi mở miệng nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn cười cười, cái này hắn cũng không biết rõ à? Chờ đợi xem đi. Lần trước, Tiết Mục Tổ chỉ là lấy được đồng ý của chúng ta mà thôi. Toàn thế giới có nhiều như vậy người xem, trong này chi tiết khẳng định có rất nhiều, là cần thời gian. Diệp Hàn nói, hắn lời này, nói tiến vào Tiết Mục Tổ trong tâm hạm. Gần nhất, Tiết Mục Tổ liên quan công tác nhân viên, mỗi ngày cũng sứt đầu mẹ chán đầu tiên bước đầu tiên, rút thưởng, chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Có nên hay không thiết lập ngưỡng cửa đâu? Vẹn vẹn vấn đề này, liền đã thảo luận tốt mấy ngày. Không thiết lập ngưỡng cửa lời nói, đối với những cái kia thường không ít tiền người, giống như không phải rất công bằng nhưng là thiết lập cửa cửa cũng có chút đả thương người khen thưởng không đủ một vạn khối tiền liền không thể tham gia rút thưởng một vạn khối tiền đối với rất nhiều người mà nói đều là một cái con số lớn chẳng lẽ nói người nghèo liền không thể ưa thích Diệp Hàn cùng Giang Vi vì sao làm như thế rõ ràng không tốt lắm trừ cái đó ra còn có rất nhiều chuyện cần thảo luận nói ví dụ như tự mang nguyên liệu nấu ăn phải chăng cần tự mang đổ gia vị đâu còn có lên đảo về sau vấn đề an toàn có thể hay không tao ngụy nguy hiểm loại hình có thể đi đến đâu nhiều địa phương run loạn một cái cái này tất cả đều cần phải có một cái kỹ càng phương án mới có thể mà lại hiện tại khán giả cũng rất lo lắng tiết mục tổ phương diện áp lực là không nhỏ ở trên đảo tại hộ Lâm Viên tổ này rời khỏi về sau liền chỉ còn lại đến 3 tổ tuyển thủ Diệp Hàn cùng Giang Vivi Tiểu Minh cùng Bảo Ca giáo sư đại học cùng quậy bán quả vật lão bản trong này ngoại trừ Diệp Hàn tổ này bên ngoài cái khác 2 tổ cũng treo cực kỳ Tiểu Minh bên này ngay từ đầu liền không ai xem trọng nếu không phải Tiểu Minh về sau có chỗ cải biến bọn hắn sớm đã bị đào thải nghĩ kiên trì đầu tiên liền cần hai cái người một lòng còn như giáo sư đại học cùng quậy bán quả vật lão bản một cái là giáo sư một cái là lão bản bây giờ bị đám dân mạng gọi đùa vì nhị lao tổ hợp, hai người bọn hắn một mực rất điệu thấp, thẳng đến đằng sau, còn thừa tuyển thủ không nhiều thời điểm, mới bắt đầu bị chú ý tới. mùa đông, thỉnh thoảng tuyết rơi, có thời điểm sau khi rời giường, liền sẽ nhìn thấy bên ngoài trắng như tuyết mặt đất, còn có thời điểm người ở bên ngoài tìm kiếm con ngồi, liền sẽ nhìn thấy trên trời bay xuống tuyết rơi hoa tới. nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đi ra ngoài thời gian cũng trở nên ít đi. một mặt là bởi vì bên ngoài lạnh lẽo, còn có một phương diện chính là Diệp Hán muốn chế tác máy hơi nước sự tỉnh. thời gian rất nhanh liền lại qua một vòng. Thời gian trôi qua quá nhanh, lại qua một tuần lễ. Trong khoảng thời gian này, ngược lại là không có chuyện gì phát sinh. Tiết mục tổ bên kia chuẩn bị thế nào, ta hàng ngày thúc đâu cũng không có tin, ta cũng không biết rõ, ta cũng không dám hỏi a. Nhanh đi, cái gì thời điểm khả năng lên đảo a? Khán giả mỗi ngày đều sẽ thảo luận chuyện này. Lúc này, tại trong bệnh viện, tuổi trẻ hộ Lâm Viên, ngay tại trong phòng bệnh ngồi, ngồi bạn lão Hộ Lâm Viên, cạnh bên còn có hai cái người là da Đen tuyển thủ o, bận cùng Smith. Hiện tại, Smith đã khôi phục bình thường, không có cái gì dị thường, có thể xuất viện. Bất quá bọn hắn cũng đều biết rõ lão hộ lâm viên sự tình, tại xuất viện trước đó phải tới thăm nhìn một cái. Viêm hoàng người, châu, ta xem các ngươi video, các ngươi bố trí cạm bẫy thật lợi hại, đặc biệt tốt. Hai cái da đen tuyệt thủ cũng dùng sức sẹo tiếng chúng nói. Lão hộ lâm viên nằm nhìn về phía hai người, hắn cả đời vào nam gia bắc, kiến thức người và sự việc cũng rất nhiều, cả đời này cũng không tính đi không. Tạ ơn. Hắn hưu khí vô lực nói, bây giờ nói chuyện cũng mười điểm khó khăn. Cái này khiến tuổi trẻ hộ lâm viên còn có hai cái da đen tuyệt thủ cũng trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tớ lão hộ lâm viên nguyên hình là gia gia của ta, hắn hút thuốc đầu dáng vẻ ta đến nay nhớ kỹ, hắn được cung thư bao tử qua đời, lúc ấy ta tại ngoại địa trên đại học, đều không thể gấp trở về gặp hắn một lần cuối, đây là ta vĩnh viên tiếc nuối làm. chương 488 báo danh bắt đầu chương 488 báo danh bắt đầu chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước ba cá nhân cũng cảm giác có chút dỡ hốc mắt lão hộ lâm viên miệng bên trên mang theo một cái hô hấp mặt nạ chuyển vận dưỡng khí hắn hiện tại tình huống đã rất trinh lệch bác sĩ nói một tháng kia là tối đa một tháng bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng liền tại cái này mới ngày nói thật, tuổi trẻ hộ Lâm Viên vẫn là đón chịu không được sự thật này. Cái này cần thời gian, đến hòa tan cái này một phần đau xót. Quá nhanh. Theo lão Hộ Lâm Viên bắt đầu ho khan thời điểm, lại đến hiện tại hấp hối, căn bản cũng không có đầy đủ thời gian đến nhường hắn tiêu hóa, tiếp nhận. Hai người lên đảo, bắt đầu đóng phòng ở, tìm con ngồi, những này cũng còn thoáng như ngay tại ngày hôm qua. Tiểu tử túi, khóc cái gì khóc? Đời ta đủ vốn, ta đã sớm nghĩ thoáng, ngươi có cái gì xem không ra? Muốn ta nói, những đồ chơi này vẫn rất quý, hiện tại lãng phí tiền, còn không bằng rút đâu. Cựu thứ ba, lão Hộ Lâm Viên chợt vận động động thủ chỉ vào trên người cái ông nói, hắn biết rõ, lần này được không ít khen thưởng tiền, nhưng hắn cảm thấy, dù sao tự mình cũng chỉ không hết, còn không bằng không muốn lãng phí số tiền này đem tiền lưu cho tuổi trẻ hộ lâm viên, về sau làm gì cũng tốt. Kết hôn mua nhà sinh con, cái kia đồng dạng không cần dùng tiền. Cuộc sống bây giờ chi phí càng ngày càng cao, rất nhiều người đều không cưới nổi nàng, dâu, thậm chí cũng không dám sinh bệnh. Áp lực rất lớn. Cho nên, một câu ta quá khó khăn, mới có thể dẫn phát nhiều như vậy thông cảm, lựa lựa cả nước. Những này không quý, mà lại là tiết mục tổ thanh lý. Đừng nói như vậy, chết tử tế không bằng lại còn sống ta nhất định phải nhiều bồi bồi ngươi, ta là ngươi nhìn xem lớn lên, ngươi chính là ta thân nhân duy nhất ta. Tuổi trẻ hộ lâm viên quỳ gối giường bệnh cạnh bên, cầm lão hộ lâm viên tay, lệ rơi đầy mặt. Hai cái da đen tuyển thủ cũng đều lao nước mắt. Hai người bọn hắn trước đó còn nói, muốn gặp một lần lão hộ lâm viên, hướng hắn học tập chế tác cả mấy, nghe hắn nói một chút cố sự. Nhưng là hiện tại, ai? Hai cái da đen tuyển thủ ở lại một hồi, liền rời khỏi phòng bệnh, đem thời gian để lại cho hai cái hộ lâm viên. Cho dù là sớm chiều ở chung, nhưng đến cuối cùng thời khắc, luôn cảm giác sẽ có nói không hết. Tuổi trẻ hộ lâm viên khóc, bắt đầu nói hai cái nhân chi ở giữa một ít chuyện có một ít rất vụn vặt việc nhỏ hiện tại cũng nhớ tới tới còn nhớ rõ sao? Có một lần ta tranh cãi muốn ăn cờ ép cờ nhưng là chúng ta tại công việc trên lâm trường xa xôi vô cùng đi nơi đó tìm cờ ép cờ à? Người bốn phía sai người tìm cái vào thành làm việc người giúp mua một phần gà rán trở về nhưng là cái người kia đem quên đi ta chờ đường ngày đêm muộn một mực tại khóc còn muốn rời nhà trốn đi còn có một lần ngươi ra ngoài làm việc theo trong thành trở về mua cho ta một đống sách trở về xem ta muốn ăn ngon không muốn xem sách lại cùng ngươi náo loạn tính tình ta thật quá không hiểu chuyện nếu như những chuyện này đều có thể lại một lần liền tốt. Tuổi trẻ hộ Lâm Viên trong lòng mười điểm hối hận. Hắn là lão hộ Lâm Viên nhìn xem lớn lên, quá trình lớn lên bên trong, khẳng định có không hiểu chuyện thời điểm, hắn ảo não vô cùng. Lão hộ Lâm Viên chật vật đưa tay, cho hắn lau nước mắt. Thế nào chỉ nhớ rõ những ngày đâu, khu cụ. Ngươi mười mười sáu tuổi thời điểm, lần thứ nhất đã kiếm được tiền, mua cho ta một cái mới cái tàu, còn nhớ rõ sao? Tiểu tử thối, ngươi tựa như là ta cháu trai ruột, ta đi về sau, ngươi phải thật tốt con giống, đáng tiếc ta còn muốn xem ngươi sinh cái cháu trai đi ra đâu. Lão hộ Lâm Viên hiền hòa cười. Sắp phải chết, khẳng định có rất nhiều tên đuối, rất nhiều không bỏ nghĩ nhìn nhìn lại cái thế giới này, nhìn xem người thân cận mình. Trong phòng bệnh, hai người chậm rãi trò chuyện với nhau. Nhớ lại, một màn này làm cho lòng người đau nhức, cũng làm cho người cảm giác được cấm áp. Mà lúc này, tại chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc thì làm mở miệng tuyên bố một việc. Đại gia đừng hỏi nữa, đầu ta đều lớn rồi. Nhìn thấy văn kiện trong tay của ta sao? Tiết mục tổ công tác nhân viên gần nhất cơ hội đều là suốt đêm, đang đổi chế cái này một phần phương án đi ra. Ta cho đại gia đơn giản nói một cái, trên mạng cũng sẽ phát ra ngoài, đại gia có thể cẩn thận xem xét. Lâm Bắc lung lay trong tay một sấp văn kiện, mở ra về sau bắt đầu nói. Liên quan tới rút ra may mắn người xem lên đảo thể nghiệm, cùng dịp Hàn chuyện ăn cơm, đã quyết định xuống tới, đồng thời chế định ra phương án cụ thể. Nhóm chúng ta quyết định, không thiết trí ngưỡng cửa, dù sao đó chính là biến tướng nhường đại gia thưởng, rời bỏ dự tính ban đầu. Bất quá, có rất nhiều người xem cũng thường không ít tiền, lẽ ra được ưu đãi, nhóm chúng ta thống kê hết hạn cho tới bây giờ, khen thưởng tương đối nhiều một chút người xem danh sách, bọn hắn bị quất chúng sát xuất, sẽ cao một chút. Bất quá, sẽ không không hợp tối thưởng, tổng hợp tính được, muốn được quất chúng, cái kia tỷ lệ cũng là cùng chúng sửa số, số thưởng lớn không sai biệt lắm. Lâm bác nói, cái này xử lý biện pháp, nhưng tất cả mọi người tương đối hài lòng, tìm không ra mau bệnh tới. thống kê hết hạn cho tới bây giờ, vậy liền ngăn cản sạch người xem điên cuồng khen thưởng khả năng, cũng là cho đại gia tiết kiệm tiền, lý trí tiêu phí mới là tốt, không thể xúc động tiêu phí. Sau đó, Lâm bác tiếp tục mở miệng, lần này sẽ chọn ra hai cái người lên đảo thể nghiệm, cùng Diệp Hàn cùng nhau ăn cơm, trong đó một cái danh nghịch cho lao xoáy lao xoáy cự lão, cái này tin tưởng tất cả mọi người không có ý kiến. Sau đó còn thừa lại một cái danh nghịch. Thông qua báo danh cùng rút thưởng hai bước đến quyết định, không có thời gian người cũng không cần báo danh. Lâm Bắc nói, Mộc Nhan cũng ở một bên nói, trợ giúp Lâm Bắc cùng một chỗ giàn giải. Đại gia đừng nóng vội, một lần hai người là thích hợp nhất, nhóm chúng ta về sau còn sẽ có nhiều lần hơn rút thưởng, rút ra may mắn người xem. Cho nên lần này coi như không có bị quất chúng, cũng không cần đủ trí, còn có cơ hội, báo danh là miễn phí. Tại Hoang Dã Vương giả trang ép chính thức đào loạt chúng ta báo danh văn kiện, điền về sau phát đến chúng ta hỏng thư liền tốt. Mà lại trong phạm vi toàn thế giới, chỉ cần bị quất chúng, hết thảy phí tổn đều là tiết mục tổ thanh lý. Một Nhan ôn nhu mở miệng nói ra, "Nàng, nhưng tất cả mọi người cao hứng lên. Quá chúng thì tương đương với miễn phí du lịch." Lập tức, rất nhiều người đều đi trang web chính thức, đăng loạt báo danh văn kiện điển bắt đầu. Còn có người, đấm lực giậm chân, "Ta thật hận a, ta làm việc quá bận rộn, là thật không có thời gian, ta liền không báo danh, rất nhớ từ trước ca. Ta hồi trước ra thai nạn xe cộ, hiện tại còn không thể xuống giường đi lại, ta cũng không thể báo danh, khổ sở đến muốn khóc. Ta là khoa cấp cứu bác sĩ, ta càng không có thời gian, tâm ta." Ca. Không ít người cũng là thật không thể phân thân, hoàn toàn không có cơ hội báo danh chỉ có thể đem cơ hội lưu cho người khác. Mà lúc này, Hoang dã Vương giả Tiết Mục Tổ hồng thư đã nổ, ấn mở đồng thời, máy tính liền trên máy. Bên trong biểu kiện nhiều lắm. Mặc dù có rất nhiều người đều không có thời gian, nhưng người xem cơ số quá lớn, vẫn như cũ có hơn ngàn vạn người đều tại báo danh. Tiết Mục Tổ phương diện bắt đầu khẩn trương xử lý bắt đầu, chỉnh hợp những người này thông tin, tốt tiến hành bước kế tiếp rút thưởng hoạt động. Đại gia có thể từ từ sẽ đến, báo danh thời gian có 3 ngày, đầy đủ đại gia điền phiếu báo danh. Lâm Bác tăng thêm một câu, nhưng là không có tác dụng gì, đại gia còn tại hành tác Tiết Mục Tổ hầm thư trong phạm vi toàn thế giới người xem cũng đang hành động, chương 489, danh ngạch rút ra. Chương 489, danh ngạch rút ra. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Tất cả có thể báo danh người xem cũng nhiệt hỏa hướng thiên. Mỗi một giây cũng có đại lượng mới bưu kiện gửi đi đến tiết mục tổ trong email. Bất quá, tiết mục tổ dù sao vẫn là ngũ bức. Kỹ thuật nhân viên rất nhanh liền giải quyết vấn đề này, đồng thời có người chuyên bắt đầu phân tích xem xét những này phiếu báo danh. Những cái kia không hảo hảo điền người, khẳng định liền bị xi si trừ đi ra. Tỷ như có người sơ ý chủ quan, không có điền hoàn chỉnh thậm chí có người quên điền tên của mình, hoặc là phương thức liên lạc, phòng phát trực tiếp ID tài khoản loại hình, những này cũng trực tiếp loại bỏ. Giống như là thi đại học thời điểm, có người bôi sai bài thi thẻ, tìm ai khóc cũng vô dụng. Đó chính là bởi vì chính mình không làm tốt, là sai lầm của mình. Toàn thế giới các nơi người xem báo danh tham gia, khó tránh khỏi có lòng người gấp, điền phát sinh sai lầm. Bất quá, liền xem như xi si diệt trừ những này về sau, vẫn như cũ còn lại đại lượng phiếu báo danh. Cái này 3 ngày báo danh thời gian, tiết mục tổ cần làm, chính là thu dọn những này phiếu báo danh, tập hợp tất cả thông tin. Trong đó dựa theo trước đó quy định tốt quy tắc, những cái kia khen thưởng mức to lớn người xem sẽ có nhất định ưu đãi, được tuyển chọn 12 xác suất sẽ hơi nhiều một điểm điểm. Quy củ đã định ra, cũng chỉ có thể phiền toái một chút, dù sao làm như vậy là công bình nhất. Toàn bộ trên internet, cũng tất cả đều đang thảo luận chuyện này, cái này trở thành dạng khoé xuống suốt dẻo nhất một việc. Ba ngày thời gian, trong nháy mắt liền đi qua. Rốt cục, đến muốn rút thưởng thời điểm, chính thức phòng phát trực tiếp bên trong sẽ tiến hành phát trực tiếp rút thưởng. Cho nên, cái này to lớn nhân khí, kém chút liền chen bể chính thức phòng phát trực tiếp. Không biết rõ có bao nhiêu người đều đang đợi lấy xem hôm nay hiện trường phát trực tiếp rút thưởng. Cái này sẽ quyết định ai có thể đi đến ở trên đảo thể nghiệm cùng Diệp Hàn Giang Vi Vi cùng nhau ăn cơm. Ta báo danh về sau mỗi ngày thắp hương bái Phật, ta nhất định có thể bị quất chúng. Hiền tế, ta mong muốn dùng ta vợ trước cả đời hạnh phúc. đổi ta bị quất chúng. Càn Bã Nam, ngươi vợ trước cũng bị ngươi làm chết lại, còn ở đâu ra hạnh phúc? Thật sự là có mặt ta. Không thể nói lời quá tuyệt đối. Ta có một cái bằng hữu liền bị vợ trước lừa thẳng rồi, bị mang theo nó xanh. Đứa bé, phòng ở, xe cũng đều hết rồi. Không bên trong sinh bạn xưa gì. Khán giả cũng đang thảo luận. Còn có người mở lên cho đùa. Lúc này, Lâm Bắc cùng Mộc Nhan đều đã chuẩn bị kỹ càng, muốn bắt đầu tiến hành rút thưởng. Mộc Nhan cũng mở miệng. Lần này, ta cũng phụng trộm báo danh. Lâm Bắc lão sư, nếu là ta bị quốc trúng, sẽ phải thỉnh một ngày nghỉ, đi ở trên đảo nhìn một chút Diệp Hàn cùng VV. Đến thời điểm, ngươi liền muốn tự mình chủ trì. Mộc Nhan vừa cười vừa nói, mười điểm ngọt nào. Lâm Bắc nghe nói như thế, cũng cười bắt đầu. Đúng vậy, ta cũng báo danh. Ta nếu như bị cô trúng, liền muốn đi cùng Diệp Hàn nghiên cứu khảo luận một cái cái này máy hơi nước chế tạo, ta gần nhất còn nghiên cứu một cái, tra duyệt rất nhiều tư liệu. Lâm Bắc mở miệng nói ra, không nghĩ tới, hai người cũng vụng trộm báo danh, cái này khiến không ít người xem cũng ồn ào, tuyệt đối không thể quất chúng hai người bọn họ, sẽ không như thế sảo, nếu như quất chúng hai người bọn họ bên trong một cái, đó chính là ngầm thao tác, ta cảm thấy cũng thế, hôm nay bị quất chúng người, tuyệt đối sẽ là ta. Tất cả mọi người cũng chờ mong vô cùng đồng thời, màn hình lớn hình ảnh bắt đầu xuất hiện biến hóa, biến thành một chuỗi ID dấu hiệu, sau đó theo Lâm Bắc cùng một nhan, cùng một chỗ nhân xuống trước mặt một cái to lớn cái nút về sau, sâu này dấu hiệu bắt đầu điền cùng lọt động. Tất cả phù hợp báo danh điều kiện người xem ID mã hóa đều ở nơi này. Chúng ta công tác nhân viên, gần nhất cơ hội là không ngủ không nghỉ. Hôm nay, cuối cùng là có thể có một cái rốt cuộc. Lâm bác cảm khái một câu, nói, toàn thế giới các nơi cũng có người xem, mắt không chớp nhìn chằm chằm một màn này đến tận cùng là ai sẽ bị quất chúng đâu? Cái này sát xuất, thật so chúng sổ số, số giải nhất còn thấp hơn. Từng chuỗi ID mã hóa nhảy vào tới, mà cuối cùng vạn chúng chú mục phía dưới cái này mã hóa chậm rãi ngừng lại. Hiện ra số ID mã là 987.667 người xem bị quất chúng. Nhưng nhóm chúng ta xem một cái tư liệu của hắn. Lâm Bắc mở miệng nói ra đồng thời, hình ảnh hoán đổi, hậu trường công tác nhân viên đã điều ra cái này may mắn tư liệu tới đương nhiên, liên quan tới một chút tính danh tuổi tác loại hình sự tình, liền không tiện tất cả đều để lộ ra tới. Một nhân đọc. Vị này may mắn người xem là đến từ Viêm Hoàng quốc vàng nữ sĩ, nàng phong phát trực tiếp biệt danh là một con mèo nhỏ mèo. Thật là quá may mắn, sau đó chúng ta công tác nhân viên sẽ gọi điện thoại liên hệ ngài, thỉnh bảo trì điện thoại thông suốt. Lên đảo thời gian ổn định ở ngày kia, nếu như trong lúc này cũng không liên lạc được lời của ngài, nhóm chúng ta sẽ rút ra cái khác người xem. Một nhan giải thích nói, phong phát trực tiếp bên trong lập tức lại nổ tung. Vậy mà không có quất chúng ta, quá ghê tởm. Cái này cái gì con mèo nhỏ mèo, dựa vào cái gì à? Dựa vào cái gì nàng có thể bị quất chúng ta? Nàng nếu là dáng dấp đẹp mắt coi như xong, nếu như dung mạo không đẹp xem, ta liền mắng nàng. Quá chân thực, đây quả nhiên là một cái xem mặt thế giới. Ha ha ha. Không nói, ta đi thắp hương. Thượng đế phù hộ, nàng có thể nhất định phải có việc không thể đi, vậy liền có thể quất chúng ta. Từng cái cũng đừng có nằm động. Đại lượng người xem cũng đang không ngừng gửi đi lấy mưa đạn. Chỉ bất quá rất nhanh liền có một cái tin tức truyền ra, nhưng rất nhiều người đều thất vọng. Tiết Mục Tổ đã có liên lạc vàng nữ sĩ, đồng thời nàng cũng có rảnh rỗi, lập tức mua sớm nhất vé máy bay, ngày mai liền có thể đi vào Tiết Mục Tổ sở tại địa. cho nên những người khác là đừng suy nghĩ đồng thời, bản thân nàng cũng phát một cái mỉm do lòng gỉm, biểu thị tự mình vui sướng. rất nhanh liền bị đám dân mạng tới đi ra. là cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, cái gì nữ sĩ a? Tiết Mục Tổ nói mỏ. ha ha ha, dáng dấp thật là dễ nhìn, là taưa thích loại hình, yêu. tiểu tỷ tỷ được một cơ hội này, ta không có ý kiến, các ngươi còn ai có ý kiến? trước cùng ta đánh một trận. Thôi đi, xem xét chính là cái chỉnh dung mặt, có gì đáng xem? Ghen ghét để các ngươi trở nên xấu xí, ta xem một cái, mang cái này tiểu tỷ tỷ, cơ bản đều là xỉu nữ a. Cái này tiểu tỷ tỷ mịt rô lọc gỉnh phía dưới, cũng xôi trào, nàng phan hâm mộ lượng cũng bắt đầu tăng vọt bắt đầu, thậm chí rất nhanh liền vượt qua một chút nhỏ vắng hồng. Không thể không nói, đây cũng là một lần cơ hội thay đổi số phận a. Tựa như là trước kia viêm hoàng cá chép tin nốc đốc, bị thưởng lớn đập chúng, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Ngày thứ hai, tiết mục trong tủ mặt liền nhanh đón hai vị khách quý. Tiểu tỷ tỷ mặc một thân màu trắng áo lông, phối hợp hắt sắc váy ngắn còn có quần bó giáng người hiểu điệu, mười điểm giết con người. nàng con có tóc dài, đen dài thẳng, là đại bộ phận nam tính rất ưa thích kia một cái. trừ cái đó ra, còn có một người hầu phục dài da, khí chất phi phàm, đồng thời nhìn còn rất trẻ, đẹp trai, tựa như là tiểu thuyết bên trong viết đến bá đạo tổng giám đốc đồng dạng. không hề nghi ngờ, hắn chính là cự lão, lao xoái lao xoái. chương 490, cự lao hiện thân. chương 490, cự lao hiện thân. thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. hoan em, hoan em. ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một cái, vị này chính là trong truyền thuyết thần hảo, chúng ta cự lao, lao xoái lao xoái. Mộc Nhan cho đại gia giới thiệu lão xoái lão xoái, hắn đối với đại gia lên tiếng chào, nở nụ cười. Mọi người tốt, ta gọi đẹp trai, nhưng là không giàu, ha ha. Đại gia cũng đừng cái gì cự lão, thần học tiêu, liền gọi ta tiểu cao liền tốt. Đẹp trai, người cũng như tên, vừa cao vừa đẹp trai, nhưng giàu cũng là thật giàu. Hắn đã thưởng tốt mấy ngàn vạn, có thể không giàu sao? Ta yêu đương, mẹ, ta yêu đương. Tiểu cao cuối cùng rất đẹp trai à? Là ta ưa thích loại hình, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ à? Ta tuyên bố theo hôm nay bắt đầu, ta cùng bánh bảy cá chia tay, ta mới bạn trai là đẹp trai tạm biệt bốn chữ đệ đệ ta có tân hoan không cần ngươi nữa trong lúc nhất thời phong phát trực tiếp bên trong cũng thành cỡ lớn mê muội hiện trường đẹp trai loại này tuổi trẻ tài cao đại xuất ca tự nhiên rất hấp dẫn nữ tính yêu thích sau đó lâm Bắc lại giới thiệu may mắn tiểu tỷ tỷ cái này một vị chính là theo mấy ngàn vạn báo danh người xem bên trong bị nữ thần may mắn chiếu cố tiểu mỹ nữ hoàng gia kỳ nàng là một tên năm thứ hai đại học học sinh là biểu diễn hệ đại gia về sau có lẽ còn có thể tại trên TV thấy được nàng đâu lâm bác nói hoàng gia kỳ một chút thông tin đám dân mạng đều đã biết rõ là trên kịch biểu diễn hệ hoa khôi có một loại phi thường thanh thuần cảm giác người theo đuổi cũng đếm không hết có bao nhiêu đâu tiểu tỷ tỷ xem nơi này người muốn ta tâm ta cũng móc ra cho ngươi ta cảm giác đời này cũng sẽ không yêu đương ta đã chứng mắt cái khác nữ nhân ta chưa từng có thấy qua thanh thuần như vậy đẹp mắt tiểu tỷ tỷ chẳng lẽ nói dáng dấp đẹp mắt người thật sự có thần may mắn chiếu cố sao dáng dấp đẹp mắt còn chưa tính còn vận khí tốt như vậy còn như thế có tiền cao đại soái cái thế giới này là thế nào ta loại này nghèo xấu người xem ra là không có đường sống hai lầu sân thượng còn có người thành bàn sao đám dân mạng nhao nhao chửi bậy lên. Không qua cũng đều là nói đùa mà thôi. Lâm Bắc cùng một nhan cũng nở nụ cười, chào hỏi hai người ngồi xuống. Hôm nay cũng coi là trước cho đại gia giới thiệu một cái hai vị này, chờ đến ngày mai, bọn hắn liền sẽ ngồi máy bay trực thăng tiến về A Lợi đảo, đi diệp hẳn trong nhà làm khách. Lâm Bắc mở miệng nói ra, không thể không nói, tiết mục tổ cái này một đợt khiến cho là phi thường thành công, toàn bộ tiết mục lưu lượng bạo tăng, toàn bộ mạng cũng đều đang thảo luận chuyện này. Phía dưới phân đoạn chính là cùng thường ngày đồng dạng, chỉ bất quá tăng thêm hoàng gia kỳ cùng đẹp trai hai người, thỉnh thoảng tâm sự. Trong lúc đó, người xem đối với hai người này cũng có càng nhiều hiểu rõ, đầu tiên là đẹp trai. Hắn là thật tuổi trẻ tài cao, con trẻ như vậy liền có rất cao thành tựu, mà lại cơ hội không có dựa vào người trong nhà hỗ trợ, tất cả đều là tự mình dốc sức làm đi ra, hiện tại giá trị bản thân vượt qua 1 tỷ. Hắn có được rất nhiều sản nghiệp, còn có một số cũng phi thường nổi danh, rất nhiều người đều tại dùng. Sau đó chính là Hoàng Gia Kỳ tiểu tỷ tỷ, mới năm thứ 2 đại học, nhưng là diễn nghệ kinh nghiệm 10 điểm phong phú đã từng khách mời qua rất nhiều phim, phim truyền hình bên trong nhân vật, còn quay sức đại lượng MV cùng quảng cáo đồng thời, nàng đã nhận được một phần nữa chính kịch, lần này theo ở trên đảo rời đi về sau, liền muốn bắt đầu quay phim. Nếu như phát triển thuận lợi, kia sau này sẽ là thiên hậu cấp bậc nhân vật. Tương lai đều có thể. Ta rất ưa thích chính là Diệp Hàn cùng VV, Diệp Hàn thật rất đẹp trai, VV liếc rất đáng yêu. Lần này có thể bị quất chúng, ta thật không dám tin tưởng, đến bây giờ còn có một loại cảm giác nằm động. Sau đó chính là Thu Nguyệt cùng Thu Thủy, các nàng hai cái cũng đều là đại mỹ nữ, so ta xinh đẹp hơn đâu, các nàng buổi hòa nhạc, ta mua vé đi xem, hy vọng về sau có thể có cơ hội cùng các nàng hợp tác. Hoàng giai kỳ nói, thanh âm của nàng cũng phi thường dễ nghe, rất trống trẹo, ngạc nào. Phòng phát trực tiếp bên trong, bốn cá nhân trò chuyện, bầu không khí rất tốt. Bọn hắn cũng đang nhìn trước mắt màn hình lớn, hiện tại phát ra chính là Diệp Hàn phát trực tiếp. Trải qua nhiều ngày như vậy nghiên cứu, Diệp Hàn cũng định bắt đầu động thủ, chế tác máy hơi nước. Nếu như thành công, chúng ta còn kém không nhiều xem như tiến nhập hơi nước thời đại. Ta có thể làm ra nhiều thứ hơn đi ra, hoặc là nói là máy móc, nói ví dụ như đào than đá máy móc, trợ giúp chúng ta xoa đẩy, mại làm bốn hồng phấn máy móc. Diệp Hàn lòng tin tràn đầy nói, cái này khiến Giang Vi Vi cũng mười điểm ước mơ. Muốn biết rõ, cho tới bây giờ mới thôi, rất nhiều địa phương vẫn như cũng là cần nhân lực. Rất nhiều làm việc đều cần nhân lực, tự thân đi làm nhưng hàng cơ khí làm thay thế nhân loại kia là chiều hướng phát triển đồng thời cũng càng ngày càng thường ngày hóa. Nói ví dụ như quét rác người máy xuất hiện, liền giải phóng hai tay, không cần tự mình quét sân. Rất nhiều trong nhà xưởng cũng đều là máy móc đang làm việc. Tạo ra máy hơi nước vẫn chỉ là bước đầu tiên mà thôi, nhưng lại vô cùng mấu chốt. Lấy diệp hàn hiện nay ở trên đảo điều kiện, nếu quả như thật có thể chế tạo ra máy hơi nước, vậy liền quá nhưu bước. Cố lên, ta tin từ ngươi nhất định có thể thành công. Giang Vi Vi nói, hai người bắt đầu làm việc, tại tiệm thợ rèn bắt đầu rèn sắt. Tài liệu chủ yếu kia khẳng định chính là sắt thép. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi hiện tại có không ít quan sát, cần trước giả luyện những này quan sát mới có thể. Mà cái này thời điểm, hai người ngay tại trong lò rèn làm việc, nơi xa đã có một khung máy bay không người lái bay tới. Thay thế trước đó máy bay không người lái đồng thời, một trận này máy bay không người lái hấp dẫn Diệp Hàn ánh mắt là kiểu mới. Diệp Hàn một chút liền đã nhìn ra có chỗ khác biệt. Quả nhiên tiếp xuống, cái này máy bay không người lái bên trong truyền ra một thanh âm. Diệp Hàn có thể nghe được sao? Đây là tiết mục tổ công tác nhân viên lời nói. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng hết sức ngạc nhiên, đồng thời gật đầu. Máy bay không người lái có chức năng mới, có thể tiến hành trao đổi, cái này xác thực thuận tiện rất nhiều. Diệp Hàn gật đầu, mở miệng nói ra. Ngay sau đó, công tác nhân viên liền tiếp tục nói chuyện đêm ngày mai. Hoàng Gia Kỳ cùng đẹp trai muốn lên đảo sự tình, cáo chi Diệp Hàn. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng rất cao hứng. Tốt triệu, Hoàng Gia Kỳ, đẹp trai, một cái là chúng ta fan hâm mộ, một cái là cho chúng ta thưởng rất nhiều tiền cự lao. Chúng ta phải chuẩn bị cẩn thận một cái, thật tốt chiêu đãi mới có thể. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía phòng trúc. Hắn quyết định ngày mai giết con thỏ chiêu đãi hai vị khách nhân đương nhiên. Cái này hiện tại liền không lộ ra trở lấy ngày mai cho bọn hắn một kinh hỉ. Sau đó, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tiếp tục làm việc, tại trong lò rèn gõ gõ đập đập, đem cặng sắt giá luyện đi ra. Chế tác máy hơi nước là một cái đại công trình, gấp không được, muốn 10 điểm tinh tế, từ từ sẽ đến mới có thể. Diệp Hàn kế hoạch là tại mùa đông qua đi trước đó, đem máy hơi nước làm tốt. Trầm công gia việc tinh tế, tốt cơm không sợ muộn, Diệp Hàn tại giá luyện một bước này, liền làm càng thêm nghiêm túc. Sắt thép muốn lập đi lặp lại đánh, chất lượng mới có thể tốt hơn mâu. Thời gian chuyển dời, rất nhanh liền đến ngày thứ 2 buổi sáng. Một khung máy bay chủ thằng Theo tiết mục tổ nơi này xuất phát, đi đến Á Ly đảo. Chương 491, Khách nhân tới cửa. Chương 491, Khách nhân tới cửa chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Trên trực thăng mặt, ngoại trừ công tác nhân viên bên ngoài, chính là Hoàng Gia Kỳ cùng đẹp trai. Hai người ngồi ở trên máy bay mặt, tâm tình cũng rất kích động. Xem Diệp Hàn phát trực tiếp rất lâu, bọn hắn rốt cục có thể gặp đến Diệp Hàn cùng Giang VV. Mà lại, hai người cũng đều mang theo một chút tươi mới nguyên liệu nấu ăn, đây là tiết mục tổ cung cấp, bọn hắn chọn lựa. Ta thật đúng là hâm mộ các ngươi a. Hoàng Gia Kỳ tiểu mỹ nữ, ngươi là vận khí vô địch. Đẹp trai đại lão là có tiền giấy năng lực, ai, những này cũng hâm mộ không tới. Trên máy bay, một cái công tác nhân viên mở miệng nói ra. Hắn chính là cho Diệp Hàn đưa tới gia vị lao ca, hắn cũng rất muốn cùng Diệp Hàn cùng nhau ăn cơm. Chỉ tiếc, hắn mặc dù báo danh thành công, nhưng lại không có bị bắt trúng, cái này sát suất quá thấp. Mấy người trò chuyện với nhau, rất nhanh liền đi tới ở trên đảo. Cách một đoạn cự ly, liền đã thấy được Diệp Hàn tưởng vây đám người lại một lần nữa cảm khái bắt đầu. Diệp Hàn đơn giản thần, cái này từng đây, lại cho ta một đôi tay, ta cũng xây không nổi. Những này, đều là bỏ lại xa xa những tuyển thủ khác chớ nói chi là hiện tại Diệp Hàn đang nghiên cứu máy hơi nước, giống như đã bắt đầu làm ra. Tất cả mọi người nói, mười điểm chờ mong, cùng sùng bái. Sau đó, máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, ngừng lại. Diệp Hàn cùng Giang Vivi đã theo tường vây bên trong đi ra, mở ra sắt lá cửa lớn. Diệp Hàn, Vivi, rốt cục nhìn thấy các ngươi, quá tốt rồi. Hoàng Gai kỳ theo trên trực thăng dưới mặt đến, đã chạy chậm tới, đi tới trước mặt hai người, thân thiết chào hỏi. Diệp Hàn cùng Giang Vivi cũng đều hai mắt tỏa sáng. Máy bay không người lái trò chuyện nói là một cái mỹ nữ, hiện tại thật gặp được, quả nhiên rất đẹp. Còn không phải loại kia liên miên bất tận vong hư mặt, mà là cho người ta một loại cảm giác thoải mái. Thật muốn lời bình một cái, đó chính là thanh thủy gia phụ dung, tự nhiên đi hoa văn trang sức sạch sẽ cảm giác. Sau đó là phía sau đẹp trai, cũng mang theo đồ vật đi tới. Người cũng như tên, vừa cao vừa đẹp trai. Sau đó cái này giàu chữ, liền căn bản không cần lại đi nhấn mạnh. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đều đã biết rõ, đẹp trai đã khen thưởng cho bọn hắn vượt qua mấy ngàn vạn viên hoàng tệ, đây là vô số người cả một đời cũng không kiếm được tài phú. Hoan nên, hoan nên hai vị. Diệp Hàn cười, nhận lấy đẹp trai trong tay đồ vật, đẹp trai bốn phía nhìn một chút, không điểm đắc đầu cái này địa phương thật tốt ta, ta nằm mộng cũng nhớ vượt qua cuộc sống như vậy, quá nhàn nhã, thật sự là, bỡ cờ cờ ép, dễ chịu. đẹp trai cảm khái nói, làm một tuổi trẻ tài cao thành công nhân sĩ, hắn là rất bận rộn, mỗi lần một ngày cũng có tràn đầy ăn bài, họp, bố trí, bay tới bay lui, rất khó có thể có nhàn hạ thời điểm. trước đó xem Diệp Hàn phát trực tiếp, xem như hắn những năm gần đây tương đối rảnh rỗi thời điểm, mỗi ngày đều có thể đến Diệp Hàn phòng phát trực tiếp xem xem xét, nhưng là hiện tại không được, cho nên về sau, hắn tại phòng phát trực tiếp xuất hiện liền tương đối, ít. mà hôm nay hắn cũng là hiếm thấy rút ra thời gian đi vào ở trên đảo thể nghiệm. Vì có thể đến, hắn từ chối đi một hội nghị, cái kia tổn thất kinh tế cũng là tại ngàn vạn cấp bậc. Không qua những chuyện này, hắn hiện tại liền không muốn để ý tới. Hắn hiện tại chỉ muốn ở trên đảo thể nghiệm một cái nhàn hạ nhàn nhã thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Mang theo nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, Diệp Hàn nhìn một chút trong túi nhựa nguyên liệu nấu ăn, cảm khái một câu. Giang Vi Vi cũng nhìn thấy, bên trong có tươi mới thịt, rau quả, còn có hoa quả đâu. Cái này lập tức nhường Giang Vi Vi ánh mắt cũng phát sáng lên. Hiện nay, bọn hắn là không kịp ăn tươi mới hoa quả, chỉ có còn dư lại một điểm quả táo đồ hộp lại có là quả mận bắc, Vi Vi, ngươi ăn trước điểm hoa quả. Đây là đặc biệt mua cho ngươi, có hỏa long quả, nho, còn có sa li tử. Đẹp trai cười tủm tỉm nói, hỏa long quả, nho, sa li tử. Giang Vi Vi đã có chút nhịn không được, những này hoa quả đều là nàng trước kia không bỏ được mua, nhất là sa li tử, cho tới bây giờ còn có rất nhiều người không bỏ được mua đâu. Trên mạng còn có người gọi đùa, cái gì thời điểm khả năng thực hiện sa li tử tự do đâu? Cái này đồ vật là thật ăn ngon, cũng là thật quý đương nhiên, đối với đẹp trai loại này đại lao tới nói, kia khẳng định không coi là cái gì hắn muốn mua một xe tải cũng không có vấn đề gì mấy cá nhân nói lời này đã đi theo diệp hàn cùng một chỗ đi vào tường vây bên trong ở bên trong nhìn xem cái này tường vây lại có một loại cảm khái. đây thật là một cái đại công trình a thật không dễ dàng hoàng gia kỳ mở miệng nói ra nàng nhìn xem chu vi tường vây mở to hai mắt nhìn mặc dù tại phát trực tiếp bên trong cũng sớm đã thấy qua nhưng là hiện tại tại hiện trường quan sát lại có một loại hoàn toàn mới rung động không có không có chậm rãi kiến tạo lên cũng không tính rất khó khăn chúng ta vừa vặn có thể bắt đầu làm cơm chưa vi ngươi trước chiêu đãi một cái Ta đi giết con thỏ." Diệp Hàn nói, "Hắn đã sớm nghĩ kỹ, giết hai cái con thỏ, chiêu đại khách nhân. Viêm Hoàng quốc là lễ nghi chi bàn, từ xưa đến nay truyền thống đều là hảo hảo chiêu đại khách nhân." Diệp Hàn hiện tại cũng không thiếu cái này hai cái con thỏ. "Đừng, Diệp Hàn. Nhóm chúng ta đã mang theo nguyên liệu nấu ăn, Tiết Mục Tổ cũng quy định, nhóm chúng ta tự mang nguyên liệu nấu ăn, có thể giảm bớt áp lực của ngươi. Tới cái giày, đã thật không tốt ý tứ, sao có thể còn muốn cho ngươi giết con thỏ?" Đẹp trai ngăn cản Diệp Hàn, mở miệng nói ra. Diệp Hàn cười cười, khoát tay náo. "Vậy không được." ta cái này con thỏ nhiều ăn không hết, các ngươi nhất định phải giúp đỡ chút mới tốt. Nói, Diệp Hàn đã đi ra cửa, tiến nhập phòng trúc, bắt đầu chọn lựa con thỏ được chưa. Nhiều ăn không hết. Diệp Hàn kiểu nói này, đẹp trai cùng hoàng gia kỳ, cũng đều không có biện pháp phản bác. Giang Vi Vi cũng đem trong tay cái túi đặt ở trên mặt bàn, cùng hai người nói, không có chuyện gì, đã tới, liền an tâm ăn ngon uống ngon, chơi tốt. Không nói những cái khác, đẹp trai đại lao thưởng nhiều tiền như vậy, làm sao còn không đáng hai cái con thỏ sao? Giang Vi Vi cười tủm tỉm nói, đem hoa quả dặt đặt ở gốm trong mơ mặt. Bất quá, cái này thời điểm. Giang Vi Vi phát hiện một vấn đề, cái ghế chưa đủ. Cái bàn khẳng định là đủ lớn, nhưng là cái ghế, Diệp Hàn chỉ làm ra hai cái. Hiện tại có 4 cá nhân cùng nhau ăn cơm, cái ghế là không đủ. Cái này nên làm cái gì? Giang Vi Vi ánh mắt tại trong phòng quét mắt bắt đầu, muốn tìm tìm có thể thay thế đồ vật. Bất quá, thật sự chính là không có cái gì vật gì khác có thể coi như cái ghế đến sử dụng. Vi Vi, nhanh lên ăn nha. Ở trên đảo chính là hoa quả hơi ít, cho nên nhóm chúng ta đặc biệt dẫn hoa quả tới. Hoàng Gia Kỳ nói, cầm một cái lê, đưa cho Giang Vi Vi. Giang Vi Vi nhận lấy cắn một cái, rất ngọt, rất giòn. "Tạ ơn Giang Kỳ tỷ tỷ, người thật xinh đẹp, người mỹ tâm cũng đẹp." Giang Vy Vy vừa cười vừa nói. Hoàng Gia Kỳ cũng thế, thấy thế nào Giang Vy Vy làm sao có thể yêu. Mấy người trò chuyện, đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Hoàng Gia Kỳ cùng đẹp trai cũng đều kích động đối với bọn hắn hai người tới nói, nấu cơm loại chuyện này, khẳng định là sẽ không, không, có làm qua. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đều muốn nếm thử một cái. Thế là, Giang Vy Vy bắt đầu dạy hai người. Chương 492: Bốn người bữa ăn. Chương 492: Bốn người bữa ăn chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cho bếp lò nhóm lửa. Chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, tiết liệu lên nồi đốt dầu. Trong phòng bếp, rất nhanh liền phi tán ra mùi thơm tới. Hoàng Gia Kỳ cùng đẹp Trai, cơ bản đều là lần thứ nhất nấu cơm, trước kia chưa từng có kinh nghiệm. Hai người cũng cảm giác được phi thường thú vị, hào hứng rạt rào. Trong phòng bếp, ba người cùng một chỗ làm đồ ăn. Bên ngoài, Diệp Hàn đã chọn lựa hai cái con thỏ. Hai cái lại mập lại lớn con thỏ, hiện tại vừa vặn có thể giết ăn hết. Diệp Hàn bắt đầu giết con thỏ, động tác gọn gàng, hai tấm hoàn chỉnh da thỏ, cũng bị Diệp Hàn lột bỏ đến rửa sạch. Ngược lại là có thể đem con thỏ đưa tặng cho bọn hắn hai, mang về xử lý một cái. Có thể chế tạo ra bao tay loại hình đồ vật có kỷ niệm giá trị." Diệp Hàn tâm lý nghĩ đến. Rất nhanh, hắn liền xử lý tốt tí tọ, đưa vào trong phòng bếp. "Đã bắt đầu à? Đây là dự định làm cái gì đồ ăn ăn?" Diệp Hàn cười hỏi đẹp trai ngay tại lật qua lại trong tay trúc phiến cái nồi, lật xào lấy trong nồi đồ ăn. "Món hương rau xanh, món ăn hàng ngày một đạo, ta cảm thấy nấu cơm vẫn rất đơn giản, cũng rất thú vị. Ta sau khi trở về, cũng có thể dành thời gian tự mình làm nấu cơm." Đẹp trai nói với Diệp Hàn. "Bình thường, hắn đều là tại cấp cao trong nhà An An cơm, cái gì chính thời điểm làm qua đồ ăn." Hiện tại hắn thể nghiệm một cái, cảm thấy vô cùng không tệ, rất có cảm giác. có lẽ còn có thể khai quật ra bản thân một cái mới thiên phú đâu. hoàng gia kỳ ở một bên cắt thịt, bọn hắn mang đến thịt gà. nàng muốn làm một đạo cung bảo kê đinh đi ra, giang vi vi cùng nàng cùng một chỗ tiếp liệu, lại thêm con thỏ, tuyệt đối đầy đủ ăn. một cái liền làm thành đồ nướng đi, một cái khác có thể làm thành làm nồi thịt thỏ. diệp hắn nói, bốn cá nhân, tại trong phòng bếp cùng một chỗ nấu cơm, riêng phần mình vội vàng đồng thời cũng còn tại trò chuyện, thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng cười tới. một màn này, nhường phong phát trực tiếp người xem cũng không ngừng hâm mộ. ta cũng nghĩ đi. Vì cái gì không cốt chúng ta? Ta chua, ta quá gần gét, ta cũng nghĩ đi, ta quá muốn đi. Đẹp trai đại lão, thật rất đẹp trai nha, còn có tiền như vậy, ta cảm giác hắn tựa như là tiểu thuyết bên trong bá đạo tổng giám đốc. Nữ nhân, ngươi đã thành công hấp dẫn lực chú ý của ta. Phong phát trực tiếp khán giả, cũng đang bàn luận, cả đám đều hâm mộ ghê gớm. Rất nhiều người đều là coi Diệp Hàn là làm thần tượng, rất sùng bái Diệp Hàn. Dạng này một cái cùng mình thần tượng gần cự ly cơ hội tiếp xúc, vậy đơn giản là nằm mơ. Đợi chút nữa món chính ăn cái gì đây? Còn có thời gian làm màn đầu, làm cơm cũng có thể. Diệp Hàn nói vấn đề này, cần trưng cầu một cái hoàng giai kỳ cùng đẹp trai ý kiến đẹp trai ngay vậy, nghĩ nghĩ, ta đều được, ta không kén ăn." Đẹp trai nói. Một bên khác, Hoàng giai kỳ cũng muốn nghĩ, mở miệng, "Ăn màn thầu hoặc là bánh mì đi. Các ngươi cơm cũng không nhiều, giữ lại các ngươi ăn, ta ở bên ngoài mỗi ngày ăn gạo cơm, màn thầu nhào bột mì bánh ngược lại là ăn ít." Hoàng giai kỳ nói. "Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi, hiện tại chỉ có hai túi gạo, nàng không thích ăn gạo. Vẫn là ăn màn thầu đi. Bột mì cái này độ vặn, Diệp Hàn cùng Giang Vivi ngược lại là có rất nhiều." Diệp Hàn gật đầu, bắt đầu lấy ra bột mì, nhào bột mì vừa vặn dùng nồi sắt lớn đến trưng màn tàu, Diệp Hàn làm ra màn tàu, so bánh mì cũng ăn ngon. Giang Vi Vi vừa cười vừa nói, cái này nhường đẹp trai cùng hoàng gia kỳ cũng hơn mong đợi. Trong phòng bếp đều là mùi thơm, bọn hắn đã thèm. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc cùng một nhan nhìn xem cũng đều thèm. Ai, vì cái gì không có cút chúng ta đây? Lần tiếp theo rút thưởng, ta phải làm ra tới một cái tấm màn đen, đem ta cút chúng. Lâm Bắc mở miệng nói ra đại gia cũng đều biết rõ, hắn là đang nói đùa, mà lại Lâm Bác trong lòng rõ ràng, hắn đoán chừng báo danh về sau liền bị loại bỏ đi ra. Nếu như cút chúng hắn trên internet khó tránh khỏi sẽ có người nói đây là nội tình sẽ tạo thành nhất định dư luận áp lực cho nên hắn cùng một nhan, trong thời gian ngắn khẳng định vô duyên có lẽ đợi đến cuối cùng có thể cho bọn hắn hai một cơ hội tiếp theo kỳ danh lệ lưu cho ta một cái Phòng phát trực tiếp bên trong một chuỗi kim sắc chữ lớn hấp dẫn chú ý của mọi người quân ca đây cũng là một cái đại lão thường xuyên tại diệp hàn phòng phát trực tiếp xuất hiện đồng thời cũng thưởng rất nhiều tiền trọng yếu nhất chính là lâm bác những ngày tiết mục tổ người cũng biết rõ một chút quân ca bối cảnh hắn có rất lớn hậu trường là một cái chân chính đại nhân vật cho nên đối với quân ca yêu cầu tiết mục tổ không có biện pháp không nhìn quân ca đã ngươi mở miệng như vậy tiết mục tổ phương diện nhất định sẽ thận trọng cân nhắc ngươi cũng là diệp hàn sát hường phấn, cho nên lần tiếp theo ngươi muốn đi nên vấn đề không lớn yên tâm đi lâm bác tranh thủ thời gian mở miệng hồi đáp câu trả lời này nhường quân ca hết sức hài lòng phong phát trực tiếp người xem cũng đều minh mịch quân ca hẳn là một cái cùng đẹp trai không sai biệt lắm cự lao dạng này người có tư cách trực tiếp được một cái danh này lướt ao ghế thị cũng đều là vô dụng đại gia không nên gấp đáp chúng ta cũng không thể mỗi ngày cũng đi quấy rầy diệp hàn cho nên lần tiếp theo rút thưởng thời gian còn không có quyết định đâu, không qua khẳng định là có, mà lại tự mang nguyên liệu nấu ăn, ảnh hưởng không lớn, chúng ta đến tiếp sau cũng có thể đẩy ra cái khác rút thưởng, đi Tiểu Minh cùng báo ca nơi đó làm khách, hay là đi nhị lao tổ hợp nơi đó làm khách cũng có thể. Lâm Bác nói, thuyết pháp này lập tức nhường khán giả cũng tiếp nhận, không thể đi Diệp Hàn nơi đó, còn có cái khác hai tổ tuyển thủ có thể lựa chọn lựa thích những tuyển thủ khác người cũng là có không ít. Sau đó đại gia liền tiếp tục quan sát phát trực tiếp, trong phòng bếp bốn cá nhân cùng một chỗ bận rộn, một bữa phong phú cơm trưa đã nhanh phải làm cho tốt. Tất cả đều là mùi thơm tràn ngập, cái này khiến tất cả mọi người thèm, đói bụng. Mà lại, Hầu ca cũng tiến nhập phòng bếp, ở một bên chờ ăn cơm. Mặc dù có gương mặt lạ, nhưng là Hầu ca cũng không sợ. Dù sao, lần thứ nhất cùng Diệp Hàn gặp mặt thời điểm, Hầu ca liền biểu hiện được 10 điểm lớn mật. Nó là phi thường thân cận người, 10 điểm thông minh. Hầu ca quá đáng yêu, ta một hồi có thể hay không cho ăn nó một điểm ăn? Hoàng Gia Kỳ cũng rất ưa thích tiểu động vật, nhìn xem Hầu ca, tình thương của mẹ Trần Lan. Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy cũng gật đầu, cái này đương nhiên là không có vấn đề. Đương nhiên có thể. Một hồi ăn cơm còn có thể mang theo các ngươi ở trên đảo đi dạo một cái, tỉ như cưỡi ngựa cái gì? Diệp Hàn nói, cưỡi ngựa. Nghe được cái này, đẹp trai hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn là biết cưỡi ngựa, nhàn hạ thời điểm, hắn sẽ đi cưỡi ngựa câu lạc bộ chạy hai vòng, còn nuôi một thất danh mã, cũng chính là Diệp Hàn đã từng cho rằng vì vi nói qua hắn huyết bảo mã. Lúc nói chuyện, cơm trưa đã làm tốt, bánh bao lớn, nấm hương rau xanh, làm nồi thịt thỏ, thỏ nướng, cung bảo kê đinh, các loại hoa quả, hơn nữa còn có một đạo canh cá. Toàn bộ đồ ăn cũng bưng lên bàn, hai cái ghế, nhường hai nữ hài ngồi, Diệp Hàn cùng đẹp trai lựa chọn đứng đấy ăn hoàn. Chương 493. Thể nghiệm kết thúc mỹ mãn. Chương 493. Thể nghiệm kết thúc mỹ mãn chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn cùng đẹp trai cũng rất có phong độ thân sĩ. Tự nhiên muốn nhường hai nữ hài ngồi trên ghế. Không có ý tứ, đẹp trai, cái ghế chỉ có hai cái, ta cũng chưa kịp làm ra càng nhiều đến, chỉ có thể ủy khuất ngươi một cái. Diệp Hàn mở miệng, đối với đẹp trai nói đẹp trai liên tục khoắt tay. Cái này có cái gì, ta không phải tiểu sinh quán dưỡng người, ta nếm qua rất nhiều khổ, cũng chịu qua đói. Tới qué giày ngươi, đã thật không tốt ý tứ, đứng đấy ăn cơm mà thôi, không có gì, chúng ta bắt đầu ăn đi. Thật sự rất thơm." Đẹp trai vừa cười vừa nói, mà lại, hắn còn bổ sung một câu, "Đừng gọi ta đẹp trai, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, không ngại, gọi ta một tiếng ca là được rồi." Đẹp trai nói, kẹp một khối thịt thỏ bắt đầu ăn. "Hương, đây chính là hiện giết con thỏ, Diệp Hàn cũng nuôi rất tốt, tư vị kia không thể nói." Dù là đẹp trai nếm qua rất nhiều sơn chân hải vị cũng vẫn là cảm thấy cái này con thỏ vô cùng mỹ vị, rất ăn ngon. Hoàng Gia Kỳ cũng bắt đầu ăn, nàng biểu hiện phi thường đáng yêu, cùng răng vi vi không sai biệt lắm ăn vào ăn ngon đồ ăn, nheo mắt lại, hai cái đùi còn có thể đạp mặt đất, rất kích động quá ăn ngon, ta cảm giác so mẹ ta làm đồ ăn còn ăn ngon. Nô, no. mẹ ta hẳn là đang nhìn phát trực tiếp đâu, mẹ, người cũng không nên trách ta, là thật rất ăn ngon. Hoàng Gia Kỳ hướng về phía máy bay không người lái, ống kính vừa cười vừa nói, chuyện lớn như vậy, mẹ của nàng khẳng định đang nhìn phát trực tiếp. Bất quá, lão nhân đương nhiên sẽ không quái Hoàng Gia Kỳ. Diệp Hằng cùng Giang Vy cũng đều bắt đầu ăn đại gia, còn thỉnh thoảng đút cho Hầu Ca một điểm ăn. Hầu Ca ăn rất vui vẻ, nhất là Hoàng Gia Kỳ, ăn cái gì đều muốn trước cho Hầu Ca một điểm. Hầu Ca phi thường thích nàng, kém chút liền treo ở nàng trên mũi. Hầu Ca muốn theo ta đi kia một hồi ta liền đem hầu ca mang đi, kỳ hỉ, hoàng gia kỳ cười mở một trò đùa, nàng đương nhiên không có khả năng mang đi hầu ca, chỉ nói là lấy chơi đùa. Hầu ca, ngươi thật đúng là một cái phản đồ a, trông thấy mỹ nữ liền đi không được rồi. Người ta cho ngươi ăn chút gì, ngươi liền không nhận ta, bị những này viên đạn bọc đường cho mê hoặc. Diệp Hàn đối với hầu ca nói, chi chi, hầu ca cũng mặc kệ, nó thật sự rất ưa thích hoàng gia kỳ đại gia ăn uống, cũng nở nụ cười. Cái này mặn đầu, thật rất sốt, còn có một cố vị ngọt. Ta ở bên ngoài là không có ăn được như thế ăn ngon mặn đầu. Đẹp trai nói, lại cắn một miệng lớn mặn đầu ưa thích liền tốt tất cả mọi người ăn no ăn cơm xong ta mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Diệp Hàn nói hôm nay khách tới hắn cùng Giang Vi Vi cũng đều khá là hư phấn khá là vui vẻ liền không ngủ trưa cơm trưa ăn xong thức ăn trên bàn bị bốn cá nhân tăng thêm hầu ca cho quét qua phương khoảng trống đơn giản thu thập một cái bốn cá nhân đi ra phòng bếp đúng rồi Diệp Hàn Vi Vi ta có thể nhìn xem Lâm Bắc Lão sư sao ta vẫn muốn cùng Lâm Bắc Lão sư chụp ảnh chung hiện tại ta rất vọng này các ngươi có thể nhất định phải thỏa mãn ta nha Hoàng Gia Kỳ mở miệng nói ra cái này có cái gì? Việc rất nhỏ. Diệp Hàn rất sảng khoái, mang theo Hoàng Gia Kỳ đi tới phòng trúc nơi này. Diệp Hàn mở ra phòng trúc cánh cửa, đem Lâm Bắc Lão sư mang ra ngoài. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc Lão sư bộ mặt đã không đành lòng nhìn xuống. Hàn không nghĩ tới, Hoàng Gia Kỳ cái này tiểu cô đương, dáng dấp xinh đẹp như vậy, thế mà như thế xấu bụng. Cái này một cái, Hàn Lâm Bắc khả năng lại muốn lên lôi cuốn. Ta cũng tới, chúng ta cùng một chỗ giống như Lâm Bắc Lão sư chụp ảnh chung đi. Đẹp trai cũng tới hứng thú. Thế là, vốn cá nhân cùng một chỗ giống như Lâm Bắc Lão sư chụp ảnh bốn cá nhân đem lâm bắc lao sư vây vào giữa cùng một chỗ quay mấy tấm hình lâm bắc lao sư rất nghe lời cũng không có bất kỳ phản kháng loại hình mà là hết sức phối hợp quay xong ảnh chụp hoàng gia kỳ cùng đẹp trai cũng hết sức hài lòng diệp hàn ta còn có thể lại chụp mấy tấm hình sao hoàng gia kỳ nói xem phát trực tiếp lâu như vậy nàng đã sớm muốn lên đảo tới xem một chút hiện tại rốt cuộc đã đến tựa như là du lịch cho nên nhất định phải nhiều quay một chút ảnh chụp mới tốt không có vấn đề cái này không có việc gì ngươi quay đi một hồi hai người các ngươi còn có thể cưỡi ngựa chúng ta tại chu vi đi dạo một cái Diệp Hàn nói, hai người cũng gật gật đầu. Cưỡi ngựa đi dạo một hồi, nhóm chúng ta không sai biệt lắm liền nên đi. Đây đã là làm trễ ngại ngươi không ít thời gian, hôm nay các ngươi cũng không có ngủ trưa, ngươi còn muốn nghiên cứu máy hơi nước đâu. Đẹp trai mở miệng nói ra, hắn thật rất có lễ phép, khắp nơi vì Diệp Hàn suy nghĩ. Diệp Hàn khoát tay áo, "Ca, lời nói này quá khách khí. Ngươi để cho ta gọi ngươi một tiếng ca, cũng đừng cùng ta khách khí như vậy, máy hơi nước cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm tốt, không vội cái này một hồi. Mà lại hiện tại, hai chúng ta mỗi ngày đều có thể ngủ thật lâu." Diệp Hàn nói, Đã đem Thanh Sơn cùng Bích Hải cũng theo trong chuồng ngựa trên mặt đi ra, đẹp trai vốn là biết cưỡi ngựa, Hoàng Gia Kỳ ngược lại là muốn học tập một cái. Bất quá, cái này cũng không khó, Giang Vi Vi ngay từ đầu cũng sẽ không, nhưng là rất nhanh liền học xong. Rất nhanh, đẹp trai cùng Hoàng Gia Kỳ cũng cưỡi tại ngựa trên thân, đi ra sắt lá cửa lớn, bắt đầu ở tường vây bên ngoài lượn quanh một vòng, đẹp trai là thành thạo điêu luyện, mà Hoàng Gia Kỳ có chút không lưu loát, cảm thấy 10 điểm mới lạ, còn thỉnh thoảng phát ra ngạc nhiên tiếng thét chói tai hô tới. Phong phất trực tiếp người xem, đều nhìn hai người, không ngừng hâm mộ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến qua sau cơm trưa, lại qua chừng 1 giờ thời gian. Máy bay trực thăng tới đẹp trai cùng Hoàng Gia Kỳ, cũng đều có chút lưu luyến không rời. Máy bay trực thăng tới, bọn hắn cũng nên rời khỏi. Còn không có chơi chắn đâu. Ai, thời gian trôi qua thật nhanh, nhóm chúng ta cần phải đi. Diệp Hàn chờ ngươi tranh tài kết thúc, ta mời ngươi ăn cơm, danh thiếp của ta ngươi lưu một trường, đến thời điểm cho ta gọi điện thoại, ngươi cái này bằng hữu ta nhất định phải giao. Đẹp trai nói, lấy ra một trương danh thiếp cho Diệp Hàn. Diệp Hàn nhận lấy, gật đầu. Tốt gia hỏa, vẫn là thiếp vàng danh thiếp, người có tiền này bức cách, chính là cao a. Nhất định. Chờ tranh tài kết thúc, đảo nhỏ là của ta ngươi bất cứ lúc nào đều có thể tới chơi. Diệp Hàn cũng phát ra mời. Câu nói này để lộ ra Diệp Hàn sự tự tin mạnh mẽ. Hắn đã nhận định, tự mình tất nhiên là quán quân. Lời này, ai cũng tìm không ra mau bệnh tới. Nếu như nói trước đó, Hộ Lâm Viên hai sư đồ còn có một tia hy vọng, có thể cùng Diệp Hàn so đấu một cái. Hiện tại, theo Hộ Lâm Viên sư đồ đào thải, còn lại cái khác hai tổ tuyển thủ liền càng thêm không có cái gì nguy hiếp. Quán quân lấy đồ trong túi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Máy bay trực thăng hạ xuống tới, đẹp trai cùng hoàng gia kỳ cũng leo lên máy bay trực thăng giống như Diệp Hàn còn có Giang Vi Vi vứt tay tạm biệt rời khỏi hòn đảo tốt chúng ta lần đầu tiên người xem lên đảo thể nghiệm hoạt động đã kết thúc mỹ mãn đây là đại gia yêu cầu tiết mục tổ tận lực cũng đang thỏa mãn cái này thời điểm có phải hay không muốn cho cái khác đâu Lão Thiết Song Kích 666 Lâm Bác tại chính thức phòng phát trực tiếp bên trong cũng ra một cái người xem nhau nhau đi theo ở đảo đầy màn hình đều là 666 mà ở trên đảo đưa tiễn hai vị khách nhân về sau Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi nghỉ một cái liền bắt đầu tiếp tục làm việc chương 494 bắt đầu chế tác máy hơi nước Trường 494 bắt đầu chế tác máy hơi nước thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Đây đối với Diệp Hàn tới nói, kỳ thật cũng chỉ bất quá chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Hắn hiện tại chân chính rất quan tâm sự tình, vẫn là máy hơi nước chế tác đây không phải một cái sự tình đơn giản. Mặc dù nói Diệp Hàn trong lòng đã có một thứ lại khái, nhưng là muốn chân chính chế tác được, vậy vẫn là cần thời gian, cần không ngừng nếm thử. duy nhất một lần thành công, chính Diệp Hàn cũng cũng không đủ nắm chắc. Ta nghĩ ở trên đảo tái diễn một lần nhân loại văn minh tiến bộ, bây giờ nhìn lại, độ khó không là bình thường lớn. Hiện tại còn lại tuyển thủ đã rất ít đi, ta cảm giác bọn hắn có thể hay không sống qua mùa đông, vậy cũng là khó mà nói. cho nên, nói không chừng ngày nào chúng ta trực tiếp liền thắng được, tranh tài liền kết thúc. Diệp Hàn một bên rèn sát, một bên nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi cũng gật đầu. trong lòng của nàng cũng biết rõ, có lẽ tranh tài chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. quay đầu lại nhìn xem, thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh. trọn vẹn hơn nửa năm, cứ như vậy đi qua. theo mùa hè, đến mùa đông, kỳ thật cũng chính là chuyện một cái trước mắt tình mà thôi. vừa mới lên đảo thời điểm hình ảnh, phảng phất còn rõ muộn một chút mắt. nghĩ đến sắp kết thúc, thật đúng là có chút không đỡ. Giang Vi Vi mở miệng nói ra đoạn này thời gian là nàng trôi qua rất vui vẻ, mỗi ngày cũng cùng với Diệp Hàn, nàng phi thường thỏa mãn, liền xem như muốn một mực dạng này qua xuống dưới, nàng cũng là nguyện ý, không có việc gì chờ chúng ta cầm quá quân, hòn đảo này đều là chúng ta, chúng ta suy nghĩ gì thời điểm đến, liền cái gì thời điểm tới. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, Giang Vi Vi gật gật đầu đúng vậy à, về sau hoàn toàn có thể hàng năm cũng đến một hai lần, khách du lịch có thể có được một cái đảo người, vậy cũng là siêu cấp như bức nhân vật đâu. Sau đó Giang Vi Vi lại nghĩ tới có thể được tài phú kết sủng, có một loại sống ở trong nội cảm giác. Chờ tranh tài kết thúc, ngươi nhanh học tập một cái. Ta tới cấp cho ngươi phụ đạo cấp 3 khóa trình, đến thời điểm chúng ta cùng đi trên đại học. Giang Vi Vi nói với Diệp Hàn đây là nàng chấp niệm, nhất định phải làm cho Diệp Hàn cũng đi trên đại học. Hiện tại sinh viên đã sớm không đan giá, giống như cá giết sang sông. Nhưng là nếu như không có đại học trình độ và văn bằng, theo Giang Vi Vi vẫn là không nói được. Tốt tốt tốt, trên đại học, ta nhất định đi trên đại học. Được rồi. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Trên đại học với hắn mà nói, đơn giản chính là cho trẻ con. Bất quá vì thỏa mãn Giang Vi nguyện vọng, Diệp Hàn mong muốn đi trên đại học. Phóng phát trực tiếp người xem, nghe được dạng này lời nói, cũng tất cả đều kích động. Chủ yếu nhất vẫn là một chút sinh viên, tất cả đều bắt đầu bình luận. Diệp Hàn đoán trường rất nhanh liền có thể lên đại học. Giang Vi Vi là cái nào đại học? Có ai biết rõ? Diệp Hàn đoán trường cũng muốn khảo thi kia một chỗ đại học. Viêm Hoàng Đại Học, Giang Vi Vi thi đậu quốc nội tốt nhất đại học, Viêm Hoàng Đại Học quá tốt rồi, ta ngay tại Viêm Hoàng Đại Học. Ngoa tạo, ta quyết định muốn hướng Viêm Hoàng Đại học thi nghiên cứu. Như vậy liền có thể trong trường học nhìn thấy Diệp Hàn. Viêm Hoàng Đại học còn nhận người sao? Ta đi trong đại học quét dọn vệ sinh cũng được a? Ta nghĩ thường xuyên nhìn thấy Diệp Hàn cùng Vi Vi. Không ít người cũng tại công bố lấy bình luận, không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng là thật rất ưa thích Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi, mới có thể nói như vậy. Buổi chiều thời gian, Diệp Hàn một mực tại dàn sát vì máy hơi nước chế tác mà chuẩn bị, mà trên đảo cái khác hai tổ tuyển thủ cũng đều biết được liên quan tới người xem lên đảo làm khách thể nghiệm sự tình. Đây là chuyện tốt ta, ta đáp lại, nhanh an bài người xem tới đi, ta cũng muốn gặp tu sửa khuôn mặt, hiện tại ta mỗi ngày mở to mắt chính là báo Ca, nhìn phát chán. Tiểu Minh hướng về phía máy bay không người lái nói, Bão Ca nghe nói như thế, nện cho Tiểu Minh một quyền, nói hình như ta mong muốn trông thấy ngươi, tiểu tử thúi. Báo ca vừa cười vừa nói, tại nhị lao tổ hợp bên kia, giáo sư đại học cùng bảy bán quả vật lão bản cũng đều bày tỏ đồng ý, cảm thấy đây là một cái rất có ý tứ sự tình. Không biết do có thể hay không an bài lao bà ta đến xem ta, ta nhớ nàng. Quay bán quả vật lão bản mở miệng nói ra, lời này nhường phong phát trực tiếp bên trong, vợ của hắn cảm động hết sức. Nhưng là câu tiếp theo, quay bán quả vật lao bản trực tiếp chọc giận nàng. Mặc dù lao bà ta cũng trở nên méo, cũng giả, làm đồ ăn cũng không ăn ngon, tính tình cũng càng lúc càng lớn, ở nhà còn lão không yêu làm việc. Nhưng là thời gian dài như vậy không gặp mặt, thật đúng là có chút nhớ nàng nghe được quầy bán quà vật lão bản, phòng phát trực tiếp người xem, toàn bộ cũng phá lên cười. Có người cười ra heo gọi, có người cười đau bụng, đập thẳng mũi. Tiết mục tổ, nhất định phải an bài ta đi. Ta xem cái này ra hỏa là quá muốn ăn đòn. Ta muốn đi ở trên đảo đánh hắn một trận, nhường hắn biết rõ sự lợi hại của ta. Quầy bán quà vật lão bản lão bà, lập tức trong phòng phát trực tiếp phát biểu, biểu đạt phẫn nộ của mình đối với cái này, khán giả cũng đều bày tỏ vô cùng ủng hộ. Ta ủng hộ, nhất định phải cho đại tổ một cái danh nghịch. Nhóm chúng ta muốn nhìn nàng phát trực tiếp đánh lão công. Ha ha ha, ta cười ra nước mắt, chơi thật vui cái này quẩy bán quà vật lão bản thật sự là tìm đường chết ta, còn sống không tốt sao? không được, tiết mục tổ tranh thủ thời gian an bài một cái, ta ngồi đợi xem vở kịch. nhìn thấy những ngày ngôn luận, tiết mục tổ cũng quyết định cho quẩy bán quà vật lão bản lão bà một cái danh lệch. không hề nghi ngờ, đây cũng là một đợt nhiệt độ, có thể hấp dẫn càng nhiều lưu lượng tới. cho nên liên quan tới người xem lên đạo, đi mặt khác hai tổ tuyển thủ nơi đó làm khách sự tình cũng bị nâng lên chương trình trong một ngày. tiết mục tổ tranh thủ thời gian an bài một cái, bắt đầu an bài báo danh cùng rút thưởng sự tình. những chuyện này là rất có thể kích phát người xem nhiệt tình. Liên lấy hôm nay, người xem đi Diệp Hàn nơi đó làm khách sự tình tới nói, liên hấp dẫn rất lớn lưu lượng. Chuyện này trở thành một cái toàn thế giới tính chất tin tức lớn, có rất nhiều người đều đang chú ý chuyện này, đồng thời ngay tiếp theo, đẹp trai công ty cổ phiếu trực tiếp tăng lên rất nhiều, cơ hồ muốn tăng gấp đôi. Còn có Hoàng Gia Kỳ, nàng lại nhận được rất nhiều kịch, hiện tại cũng không biết rõ cái kia trước bay cái nào. Cái này hiệu ứng, thật là rất mạnh. Những chuyện này, cũng tại tiến hành đâu vào đấy. Mà lúc này, Diệp Hàn thì là đã bắt đầu máy hơi nước chế tác. Dần dần là có một ít người, tự mình chế tác qua giản dị máy hơi nước. Bất quá vậy liền quá đơn giản, còn có người dùng ống trích, hay là lon nước loại hình đồ vật đến chế tác máy hơi nước đâu, mặc dù là có thể vận chuyển, nhưng là đó chính là tiểu đả tiểu nháo. Diệp Hàn muốn làm, là chân chính có thể vận chuyển, sinh ra máy móc lực lượng máy hơi nước. cho nên, Diệp Hàn chuẩn bị thật lâu, mới bắt đầu chính thức chế tác. mỗi một cái linh kiện, cũng tại Diệp Hàn tâm lý nắm chắc. tỷ như xi lanh, tiến vào khí quản, tuy tổng, phi luân loại hình đồ vật, cái này đều cần chậm rãi chế tác, 10 điểm tinh vi mới có thể. thời gian mỗi một ngày đi qua, Diệp Hàn mỗi ngày chủ yếu nội dung, đều là đang nghiên cứu máy hơi nước chế tác. Mà theo thời gian trôi qua, tại trong bệnh viện, truyền tới một cái để cho người ta bi thống vạn phần tin tức, từ Lâm Bắc, cáo chi kháng giả. Chương 495, lão hộ Lâm Viên qua đời. Chương 495, lão hộ Lâm Viên qua đời thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc biểu lộ hết sức nghiêm túc, Một Nhan vài mắt, cũng đều hững hồng, thoạt nhìn như là khóc qua, trang dung cũng có chút bỏ ra. Cái này khiến không ít người xem trong lòng, cũng sinh ra một loại cảm giác xấu đã có người nghĩ đến. Quả nhiên, Lâm Bắc hít sâu một khẩu khí, mở miệng nặng nề tuyên bố một tin tức. Các vị người xem bằng hữu, ta muốn tuyên bố một cái để cho người ta đau lòng tin tức. Chúng ta tuyển thủ Khả Kính lao hộ Lâm Viên, tại Kiến Quân lão nhân, tại hôm nay 3 giờ sáng 47 phút, bởi vì ung thư phổi kỳ cuối qua đời. Ở chỗ này, ta đại biểu hoang dã Vương giả Tiết Mục tổ toàn thể công tác nhân viên, biểu thị trầm trọng nhất hai điếu. Lâm bác thở dài một tiếng. Mục Nhan đã không nhịn được khóc ra tiếng đến, nước mắt không ngừng chảy xuống. Rất nhiều người xem cũng đều xem khóc, nhịn không được khóc lên. Vị lão nhân này thân ảnh còn giống như ở trước mắt. Còn tại đại gia trước mắt, quất lấy thuốc lá sợ, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng. Dung Khanh khàn tiếng nói giảng thuật một chút cổ lão cố sự. Dung Thô giáp bàn tay lớn, chế luyện từng cái tinh vi cảm mễ, bắt được trên núi con ngồi. Hiện tại, cũng rốt cuộc không gặp được hắn. Người xem bên trong đã có rất nhiều người, cũng coi hắn là làm ra gia gia của mình đến đối đãi. Hiện tại, hắn cứ đi như thế, cái này khiến rất nhiều người đều khó mà tiếp nhận. Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình. Người có vui buồn ly hợp, chẳng có mở tỏ đầy vơi. Đây là thiên nhiên quy luật, mỗi một người cũng không thể trưởng sinh bất tử. Thần ngại gia không muốn quá độ bị thường liên quan tới lão nhân tăng lễ tất cả mọi chuyện nhóm chúng ta tiết mục tổ công tác nhân viên đều sẽ toàn bộ hành trình theo vào, nhường lão nhân lên đường bình an lâm bác nặng nề nói lúc này đợi cũng có người xem tại lên tiếng tiết mục tổ đã làm được rất khá cái này không trách tiết mục tổ lão nhân là ung thư phổi kỳ cuối lên đảo trước đó hẳn là cũng đã là không chữa được thốn thức a cha mẹ của ta cũng đều không có ở đây đưa mắt không quen nhân sinh a ta còn là khó mà tiếp nhận ta cảm giác giống như là ngày hôm qua còn tại nhìn xem người già phát trực tiếp bây giờ lại biết được tin tức như vậy ai cái gì cũng nói không nên lợi chỉ có thể thở dài Đại lượng người xem cũng đang bàn luận. Trên internet, chuyện này cũng đã trở thành một cái tin tức lớn. Mà y viện nhà sắc bên trong, tuổi trẻ hộ Lâm Viên, còn tại nhìn xem người già nhấc lên, không ngừng rơi lệ. Hắn là một đứa cô nhi, chính là lão hộ Lâm Viên bắt hắn cho nuôi lớn. Hiện tại, lão nhân đi, vĩnh viễn rời khỏi hắn. Ngài yên tâm, ta sẽ thật tốt sống tiếp. Về sau ta kết hôn, sinh đứa bé, cho đứa bé nói ngải cố sự. Ta muốn để đứa bé biết rõ, hắn còn có một cái chưa từng gặp mặt ra ra. Tuổi trẻ hộ Lâm Viên nỉ non, khóc không thành tiếng. Mà tại chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc vì hòa hoãn không khí, cũng công bố mặt khác một cái tiêu. Đại gia cũng không cần quá bi thường, đây là không thể tránh khỏi sự tình, ai cũng sẽ sảy ra bệnh, đều sẽ chết đi. Ta lại nói một việc, chính là liên quan tới rút ra người xem làm khách sự tình, hiện tại đã có thể báo danh. Diệp Hàn gần nhất chuyên chế làm máy hơi nước, chúng ta sẽ không quấy rầy hắn, lại chờ chút. Hiện tại có thể báo danh tham gia, đi Tiểu Minh báo ca, còn có nhị lao tổ hợp nơi đó đi làm khách." Lâm Bác nói. Nhị lao tổ hợp bên kia rút ra một cái danh ngạch, bởi vì trong đó một cái danh nghịch đã bị quẩy bán quả vật lão bản lão bà lấy mất. Tiểu Minh báo ca bên kia có hai cái danh nghịch bị quất chúng sát suất là cao hơn lâm bắc nói hán cũng hóa giải một số người nội tâm cực kỳ bi ai bắt đầu báo danh bất quá vẫn như cũ có không ít người còn tại trong bi thương khó mà tự kiềm chế loại chuyện này ai cũng không có biện pháp chỉ có thể dựa vào thời gian đến san bằng đau thương trong lòng thời gian trôi qua lại qua 2 ngày thời gian diệp hán bên kia vẫn tại chế tác máy hơi nước mà hôm nay cũng là rút thưởng thời gian muốn bắt đầu rút ra may mắn người xem lên đảo làm khách cùng lần trước quá trình là đầu dạng phong phát trực tiếp bên trong bắt đầu rút thưởng rất nhanh, liền chọn lựa ba vị may mắn người xem. Bọn hắn bị quất chúng, có thể lên đảo đi tham quan, trải nghiệm cuộc sống. Ngày thứ hai, bọn hắn đã theo toàn thế giới các nơi, chạy tới tiết mục tổ nơi này đáng nhắc tới chính là, Tiểu Minh cùng Bảo ca bên này, quất chúng một cái ngoại quốc bạn bè. Hắn còn có thể một ngụm lưu loát Viêm Hoàng Quốc tiếng nói, nhìn ra được là tại Viêm Hoàng Quốc sinh hoạt qua một đoạn thời gian. "Mọi người tốt, ta là Lạc Duy, tại Viêm Hoàng Quốc du học qua thời gian 4 năm, ta rất ưa thích Viêm Hoàng Quốc, cũng cảm tạ có thể có được lần này cơ hội, đi gặp Tiểu Minh cùng Bảo Ka." Dưới tóc vàng mắt xanh, trong phòng phát trực tiếp giống như đại gia chào hỏi trừ cái đó ra, Tiểu Minh báo ca bên này, một cái khác may mắn người xem, là một cái ngự tỷ. Mặc 10 điểm tiền vệ, để cho người ta nhìn xem ánh mắt cũng không rời ra. Còn có chính là nhị lão tổ hợp bên kia, ngoại trừ quầy bán quả vật lão bản lão bà bên ngoài, còn có một cái người xem, là một cái hói đầu lập trình viên. Bọn hắn cũng cùng người xem chào hỏi, sau đó liền trong phòng phát trực tiếp Hàn huyên. Trên lệch thời gian không nhiều thời điểm, bọn hắn cũng liền xuất phát, bắt đầu lên đường, đổi bộ Ali đạo. Nhất có thu chính là, quầy bán quả vật lão bản lão bà, nàng đến về sau, không nói hai lời liền bắt đầu tự nhỏ cạn nhịn lão bản. Ngay từ đầu quay bán quà vật lão bản còn có chút một bước, về sau mới biết rõ là tự mình tại phát trực tiếp lý thuyết lão bản nói xấu, ta kia là nói đùa, ngươi cũng đừng coi là thật ta. Cái này toàn thế giới người xem cũng đang nhìn ra đây chờ ta về nhà ngươi lại đánh, ta đoán chừng ta nhanh về nhà, ăn đều nhanh hết rồi. quay bán quà vật lão bản một bên cầu xin tha thứ, vừa nói hoàn toàn chính xác, hắn tình huống không phải rất tốt, gần nhất cũng không có thu hoạch được cái gì đồ ăn, chứa được một chút đồ ăn cũng đều sắp đã ăn xong, mùa đông vẫn là không có đi qua, hắn cùng giáo sư đại học cũng cảm thấy bọn hắn khả năng nhịn không quá đi, cái kia rời khỏi liền rời khỏi đi trong nhà hiện tại liền chính ta một người, mỗi ngày liền cái người nói chuyện cũng không có. dù sao ngươi cũng cầm không được quá quân, mau về nhà. quay bán quả vật lão bản lão bà nói, thông qua được hiểu, bọn hắn cũng đại thể hiểu được diệp hàn tình huống, cẳng khái không thôi. cái này cũng là thật sao, lại có tuyển thủ qua tốt như vậy, ta còn tưởng rằng tất cả mọi người qua rất thảm đâu. quay bán quả vật lão bản, còn có giáo sư đại học, cũng không quá có dũng khí tin tưởng. một bên khác, tiểu minh cùng báo ca cũng tại khách nhân trong miệng hiểu được đại thể tình huống. diệp hàn thế mà như thế cường đại, hắn mới là hoang dã vương giả a. Xem ra chúng ta là không có biện pháp so với hắn." Tiểu Minh cùng báo ca cũng nói, "Lúc đầu là không hẳn là hướng bọn hắn lộ ra những chuyện này, nhưng là hiện tại, tình huống đã dạng này, Diệp Hàn nắm đứng thắng lợi, đây là tất cả mọi người nhận đồng sự tình. Cho nên, nói cho còn lại hai tổ tuyển thủ cũng là không có gì. Nhiều kiên trì một đoạn thời gian đi, ta cũng nghĩ nhìn xem chúng ta cực hạn ở nơi nào. Cuối cùng, còn lại hai tổ tuyển thủ cũng đều là quyết định tốt. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cực hạn của mình ở nơi nào, còn có thể kiên trì bao lâu, sẽ không dễ dàng từ bỏ." DOS trên đạo tình tiết chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, mở ra mới cái bản, thỉnh đại gia ủng hộ một cái, ta sẽ cố gắng viết đến tốt nhất. chương 496 miệng núi lửa quân ca đến chương 496 miệng núi lửa quân ca đến chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng nghị thoáng đã diệp hàn qua tốt như vậy, tiêu đoạt giải quán quân sự tình chỉ sợ liền khó khăn, trừ phi diệp hàn bên kia xuất hiện to lớn gì ngoài ý muốn, bất quá bọn hắn cũng đều không phải người xấu, không đến mức đi ngóng trông diệp hàn xảy ra ngoài ý muốn, cho nên bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút cũng làm ra quyết định muốn nhìn cực hạng của mình chỗ mang theo cực kỳ hữu hạn công cụ tại đảo này bên trên, tại cái này hoang dã bên trong đến cùng có thể sinh tồn bao lâu? Lần này người xem lên đảo tham quan tiến hành cực kỳ thuận lợi, ngoại trừ quẩy bán quả vật lão bản thỉnh thoảng bị lao bà đánh hai lần bên ngoài, tất cả mọi người chơi phi thường vui vẻ. Mặc dù nói điều kiện của bọn hắn là không bằng diệp hàn, cũng không thể cưỡng ngửa cái gì, nhưng người xem tự mang nguyên liệu nấu ăn cũng đều ăn một bữa rất không tệ đồ ăn. Sau đó ở trên đảo phụ cận đi vòng vo một cái, bọn hắn cũng liền ngồi máy bay trực thăng rời khỏi. Tất cả người xem cũng đều có một loại cảm giác đó chính là tranh tài chỉ sợ muốn tiến nhập cuối. Mùa đông này không phải dễ dàng như vậy liền vượt đi qua. Ngoại trừ Diệp Hàn có hoàn toàn chắc chắn bên ngoài, cái khác tuyển thủ cũng không có cái này nắm chắc. Bọn hắn đồ ăn dần dần giảm bớt, nếu như không thể kịp thời thu hoạch được mới con muỗi, cuối cùng khó tránh khỏi phải bị đào thải. Liên xếp như đến mùa xuân, vạn vật khôi phục, nhưng này cũng cần thời gian. Sau đó thời gian hết thảy lại bình tĩnh lại. Diệp Hàn bên này mỗi ngày chính là suy nghĩ một cái máy hơi nước, đi ra ngoài đi bộ một chút, xem xét một cái cạp ấy, đi núi lửa nhỏ ngâm một chút suối nước nóng. Thời gian trôi qua nhàn nhã nhẹ nhõm, hai cái sói con cũng trưởng thành rất nhiều, con thọ lại sinh mấy va đi ra. Phòng trúc đều nhanh muốn giả không được, mùa đông đã không sai biệt lắm muốn đi qua. Diệp Hàn tại núi lửa nhỏ suối nước nóng, rối cái lưng mệt mỏi, mở miệng nói ra. Giang Vi Vi cũng gật đầu, nàng cũng có loại cảm giác này. Trên đảo mùa đông không phải rất quá mức, không có tiếp tục quá lâu thời gian, cũng không phải đặc biệt lạnh đương nhiên, đây là đối với Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tới nói. Cái khác tuyển thủ, kia khẳng định chính là tương đối khó ngao. Diệp Hàn đứng dậy, theo trong suối nước nóng đi ra, mặc quần áo xong, cùng Giang Vi Vi cùng đi lên núi lửa nhỏ. Hôm nay giống như quân ca mùa tới, chúng ta một hồi trở về đón một cái. Hiện tại chúng ta nhìn xem cái này miệng núi lửa cánh sắc. Diệp Hàn lôi kéo Giang Vi Vi tay, cất bước leo lên núi lửa nhỏ. núi lửa nhỏ không cao, nghĩ leo lên đến đỉnh ngọn núi, không phải một việc khó. dị Di vãng, Diệp Hàn vẫn luôn giữ lại, không có gấp đi lên xem. gần nhất, toàn bộ núi lửa nhỏ cũng bị hai người cho đi không sai biệt lắm, cho nên Diệp Hàn cảm thấy nên thời điểm đang đỉnh. nhìn xem cái này miệng núi lửa. Giang Vi Vi trong lòng 10 điểm chờ mong, khán giả cũng đều rất chờ mong đại đa số người đều là chưa từng nhìn thấy miệng núi lửa. Diệp Hàn ngược lại là đã thấy nhiều, kiếp trước thời điểm. Cho dù là trên thế giới nguy hiểm nhất mấy cái sống hỏa sơn, cũng có Diệp Hàn giấu chân. Vô luận cỡ nào nguy hiểm địa phương, Diệp Hàn cũng đi thám hiểm qua. Cho nên dưới mắt hoang đảo cầu sinh, đối với Diệp Hàn tới nói, đều chỉ là trò trẻ con mà thôi. Hai người cất bước ở giữa, đã đi tới miệng núi lửa phía trên. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, trước mắt không khí đều là vận mèo. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đứng vững, nhìn về phía phía dưới miệng núi lửa, có thể nhìn thấy đen hồng sắc màu nham tương, bức hơi nóng. Giang Vi Vi mắt sáng rực lên, đây là lần thứ nhất nhìn thấy miệng núi lửa cảnh tượng. Mười điểm mới lạ bừng bừng sóng nhiệt đập vào mặt, mơ hồ trước mắt ánh mắt, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy phía dưới Quần cuộn nhang tương. trong nguy hiểm, mang theo một loại không cách nào nói nói mỹ lệ. Thiên nhiên cho người rung động, bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tất cả người xem cũng đều nhìn không chuyển mắt, nhìn trước mắt miệng núi lửa. nguy hiểm cùng mỹ lệ cùng tồn tại, đó là một loại cơ nào trắng lệ. thật đẹp. Giang Vi Vi nhìn chăm chăm phía dưới nhang tương, mở miệng nói ra. Diệp Hàn cười cười, cái này núi lửa nhỏ miệng cũng không nguy hiểm, đối với Diệp Hàn tới nói, bất quá là trò trẻ con thôi. nhưng là Giang Vi Vi lại là lần đầu nhìn thấy khó tránh khỏi sẽ cảm thấy 10 điểm mới lạ. đây là một tòa sống hỏa sơn, về sau là có khả năng phun trào. bất quá, vậy liền không biết rõ là cái gì thời điểm. Diệp Hàn cười cười, nói với Giang Vi Vi đồng thời, hắn còn chứng kiến, cái này miệng núi lửa phía dưới, lờ mờ có một chút bảo thạch tồn tại, bị ánh nắng chiếu dội, phản xạ ra mỹ lệ quan mang. lần sau làm cái công cụ đến, đem phía dưới bảo thạch cho mang đi. hiện tại, chúng ta trở về đi. Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, cảm thụ được kia cổ có chút gây mùi nóng dược khí tức, giật Giang Vi Vi tay, đi xuống miệng núi lửa vị trí. thiên nhiên thật là quá thần kỳ. Giang Vi Vi trước mắt lóe sáng hiện ra, còn nắm chìm trong kia một phần trong dung động. Diệp Hàn gật đầu đúng đúnga. Đây cũng chính là hắn trước kia, chỗ một mực theo đuổi sự tình. Hắn muốn đi qua càng nhiều địa phương, đi đến những người kia một ít dấu tích đến địa phương, tới kiến thức. Bất quá bây giờ, Diệp Hàn nhìn một chút bên cạnh Giang Vi Vi, nhãn thần vô cùng ôn nhu đời trước, cái kia xem đều đã nhìn qua. Cả đời này, liên dùng để làm bạn bên người nữ hải. Diệp Hàn muốn cho nàng tốt nhất, bởi vì nàng đáng giá. Hai người từ nhỏ trên núi lựa đi xuống, cưỡi ngựa quay trở về trong nhà. Chỉ chốc lát, liên đã có máy bay trực thăng thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Hẳn là quân ca tới, Tiết Mục Tổ đã nói với chúng ta, quân ca cũng là một cái đại lão, thường không ít tiền. Diệp Hán nói, mang giang vi vi đi ra sát lá cửa lớn, máy bay trực thăng dừng lại, đi xuống hai cái người, có một người, mặc dù mặc là tây trang, nhưng này đứng thẳng tư thái, cũng đã nói cho tất cả mọi người đây là một tên quân nhân. Có câu nói nói hay lắm, tham gia quân ngũ hối hận hai năm, không làm lính hối hận cả một đời, trở thành một tên viên hoàng quốc quân nhân, là đáng giá cả đời kiêu ngạo sự tình. Quân ca không chỉ là đã từng đi lính đơn giản như vậy, càng là một tên đại lão, có rất cao cấp bậc, dáng người của hắn thẳng có một cô mười phần khí khái hào hùng, là một cái lạnh hán. Cái này lập tức nhường không ít người xem, cũng phạm vào hoa si. Quân ca rất đẹp trai a. Có quân nhân khí chất, quân ca quá có nam nhân vị. Ta đã yêu quân ca, anh anh anh. Mặc dù ta là nam, nhưng ta cũng thích quân ca, làm sao bây giờ? Tựa hồ có người kỳ quái trà trộn đi vào, tất cả mọi người nở nụ cười. Xem ra, quân ca mị lực là quá lớn, liền nam tính cũng không chống đỡ được, yêu hắn đương nhiên, đây chẳng qua là có người chỉ đùa một chút thôi. Ngoài trừ quân ca bên ngoài, trên trường thang còn đi xuống mặt khác một người đây là một tên may mắn người xem, cũng là một đại mỹ nữ. Mặc một thân đồ thể thao, tư thế hiên ngang, nàng gọi là Hứa Văn, là một tên dân đi làm, bình thường làm trang trí làm việc. Lúc này nàng có chút khẩn trương, nhưng nhìn thấy Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi, nàng đột nhiên liền không khẩn trương. Cái này hai cái người cũng cho người ta một loại rất thân cận cảm giác, mà lại Hứa Văn đã xem bọn hắn phát trực tiếp hơn nửa năm, đối với hai người cũng hết sức quen thuộc. Hiện tại lên tiếng chào hỏi về sau, tựa như là có một loại lão bằng lũ gặp mặt cảm giác đồng dạng. Chương 497, quân ca mua đao. Chương 497, quân ca mua đao chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Máy bay trực thăng rời đi. Quân ca cùng Hứa Văn cũng đi theo Diệp Hàn đi vào sắt lá cửa lớn. Cái này tường dây còn có thể cao hơn một chút. Nếu như người của bộ đội chúng ta ở chỗ này, tùy tiện liền có thể dựng một người bậc thang, leo lên. Quân ca nhìn xem tường dây, mở miệng nói ra đại gia nghe xong, cũng nở đủ cười. Quân ca đây là quen thuộc, tại bộ đội huấn luyện thời điểm, khẳng định thường xuyên dựng người bậc thang leo tường. Cho nên, bây giờ thấy tường dây, mới có thể nói ra như vậy. Ha ha ha, Quân ca thật đáng yêu a. Thiết Hán cũng có nhu tình một mặt, ta hơn nữa thích Quân ca. Dựng người bậc thang có thể còn được. Phòng phát trực tiếp bên trong, Khán giả cũng đàm luận đích thật là có một ít làm lính người, nhìn thấy tường vây sẽ nghĩ tới về điểm này mà đi. Ở trên đảo không ai có thể có thể dựng người bậc thang leo tường. Tổ lạc cùng sói con đều không phải là ăn chay nha. Giang Vy Vy mở miệng nói ra. Quân Ca nhìn xem đáng yêu Giang Vy Vy, nở nụ cười. Thật hâm mộ người a Diệp Hàn. Ta liền vẫn muốn có một người muội muội, nhưng là trong nhà của ta chỉ có ta một cái con trai độc nhất. Quân Ca mở miệng, cảm khái nói. Hắn xem Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy phát trực tiếp, vẫn luôn khá là hâm mộ loại cảm tình này. Chúng ta bữa trưa hôm nay ăn chút gì? Nguyên liệu nấu ăn vẫn là mang theo không ý tới. Thứa Văn cũng mở miệng nói chuyện. Nàng ngay từ đầu có chút ngượng ngùng, nhưng là hiện tại đã bông ra. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn. Cái này tùy các ngươi, các ngươi là khách nhân, muốn ăn cái gì cứ việc nói, ta đi giết con dê cũng được. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Thứa Văn tranh thủ thời gian lắp đầu. Lâm Bắc Lão Sư cùng các hải tử của hắn cũng thật đáng yêu. Ta không đành lòng ăn. Thứa Văn dù sao cũng là cái nữ tính, là mềm lòng. Quân ca rất có phong độ thân sĩ, cũng gật đầu. Nghe nữ sĩ, đừng giết dê Diệp Hàn. Ta có một cái ý nghĩ chờ tranh tài kết thúc về sau, hòn đảo này đều là ngươi, đến thời điểm làm một cái nông trường, đem những này động vật nuôi bắt đầu, toàn bộ hòn đảo còn có thể khai phát một chút du lịch dự án. Quân ca nói đừng nhìn Quân ca là một người lính, nhưng là cũng rất có đầu óc buôn bán. Hòn đảo này nếu như thích hợp khai phát một cái, kia giá trị là rất lớn. Quân ca nói rất đúng, chờ đến tranh tài kết thúc, là có thể cân nhắc một cái những chuyện này. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng gật đầu. Hiện tại đồ ăn cũng sung túc, cũng không cần phải đi giết lê. Con thỏ ngược lại là có thể giết. Cuối cùng mấy cá nhân thương thảo một phen, quyết định cơm trưa menu món chính liền ăn bánh rán hành, đây là quân ca thích ăn. Sau đó tăng thêm một cái nổ tia khoai lang, đây là Hứa Văn Điểm, nữ hải tử thích ăn đồ ngọt. Còn có một cái thỏi nướng, tăng thêm Diệp Hàn tự chế thịt bò khô, dùng đầu kia lớn trâu rừng thịt tới làm. Còn có sợi khoai tây cùng cả chua trứng gà, mười điểm phong phú. Mấy cá nhân cũng cùng một chỗ bận rộn. Cùng lần trước khác biệt, lần này hai vị khách nhân rõ ràng đều là biết chủ nghệ. Quân ca tại làm lính thời điểm, liền học được nấu cơm, rất có thủ đoạn. Hứa Văn Bình thường ở nhà cũng chính sẽ nấu cơm, tay nghề phi thường không tệ. Bốn cá nhân cùng một chỗ vội vàng, trong phòng bếp bủi thơm căn bản là ngăn không được, Phản phất cách màn hình đều có thể nghe được cô này mùi thơm. vì cái gì không có quất chúng ta, ta phẫn nộ, ta muốn nổ tiết mục tổ. ta cảm giác tranh tài đều muốn kết thúc, cái này còn có cơ hội quất chúng ta sao? ai, ta mục tiêu cuộc sống chính là có thể cùng Diệp Hàn còn có vi vi cùng nhau ăn cơm, xem ra giấc mộng này là không có biện pháp hoàn thành. tiết mục tổ, ta hiện tại khen thưởng 10 vạn khối tiền, đây là ta cưới lao bà tiền, có thể hay không quất chúng ta? đừng có năng động, giữ lại 10 vạn khối mua chút ăn ngon à, tiền này tiết mục tổ cũng trừng mắt, cưới lao bà cũng không đủ. ha ha ha ha Nói mọ gì lời nói thật, ha ha ha ha hừ hừ hỏa hỏa hốt hoảng. Phòng phát trực tiếp bên trong, người xem cũng đang bàn luận. Rất nhanh, trong phòng bếp liền làm xong đồ ăn, sắc hương vị đều đủ, được bưng lên bàn. Mà lại lần này, khách nhân cũng là có chuẩn bị mà đến. Bởi vì Diệp Hàn bên này cũng không đủ cái ghế, cho nên Quân Ca mang theo hai cái chồng chất ghế tới. Vừa vặn có thể để bọn hắn ngồi xuống, mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm. "Đến, Diệp Hàn, ta mời ngươi một chén." "Ta bình thường cũng là không uống rượu, bình rượu này là gia gia lão gia tử mang cho ta lấy, hôm nay gặp được ngươi, nhất định phải đi một cái, thật cao hứng." Quân ca xuất ra một bình mao đài mở ra, cho Diệp Hàn rót một chén, tự mình cũng đổ một chén. Diệp Hàn cũng không uống rượu thói quen. Bất quá, Quân ca cũng nâng cốc rót, mặt mũi này nhất định phải cho. Diệp Hàn cũng biết rõ, Quân ca tại tự mình phòng phát trực tiếp bên trong, thường không ít tiền. Trọng yếu nhất vẫn là cái này một phần ủng hộ cũng yêu thích. Ta ơn Quân ca ủng hộ, ta làm. Diệp Hàn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Huynh đệ sảng khoái, Người cái này bằng hữu ta giao định, về sau gặp được chuyện gì, đánh ta điện thoại. Không phải ta khoác lác, Quân ca nói chuyện, tại cả nước cũng đều là có chút phân lượng. Quân ca cũng uống cạn một chén rượu. Vũ Diệp Hàn bả vai nói, "Một màn này, Dương Phong phát trực tiếp bên trong không ít người, cũng không ngừng hâm mộ. Bất luận là đẹp trai, vẫn là quân ca, cũng đối với Diệp Hàn ném ra cảnh ô lưu đối với những đại lao này tới nói, bọn hắn tình bằng hữu, vậy coi như quá đáng tiền. Thậm chí đều không phải là có thể dùng tiền để cân nhắc. Cảm ơn, quân ca. Chờ về sau có rảnh rỗi, bất cứ lúc nào đến ở trên đảo chơi." Diệp Hàn vừa cười vừa nói, cho quân ca rót một chén rượu. Hắn tôn trọng quân ca, không phải là bởi vì quân ca cho hắn thưởng rất nhiều tiền, mà là bởi vì hắn cũng rất thưởng thức quân ca cái này cá nhân. Bằng không mà nói, vô luận đối phương đến cỡ nào cao địa vị có bao nhiêu tiền diệp hàn cũng sẽ không cho hắn mặt quân ca là một người lính bản thân cái này đã làm cho tôn kính hai người uống rượu trò chuyện hải giang vi vi cùng hứa văn cũng trò chuyện khá là ăn ý hứa văn tựa như là một cái chi tâm đại tỷ tỷ giống như giang vi vi trò chuyện còn cho giang vi vi gấp thức ăn hứa văn tỷ tỷ nguyên lai ngươi là viêm hoàng đại học tốt nghiệp vậy chúng ta vẫn là đồng học đâu giang vi vi cùng hứa văn trò chuyện hết sức thân mật bữa cơm này ăn chủ và khách đều vui vẻ mà lại thức ăn trên bàn cũng đều ăn sạch sẽ coi như bọn hắn ăn không hết, đây không phải còn có một cái hầu ca sao? Hầu ca tại cạnh bên đi theo, cũng chịu không ít đồ tốt, mười điểm vui vẻ. Quân ca cùng Hứa Văn cũng đều thích hầu ca. Sau khi ăn cơm chưa xong, Quân ca vũ Diệp Hàn bả vai cùng đi ra khỏi phòng bếp, đi ra bên ngoài tán tán mùi rượu. Hai người thế nhưng là đem một bình rượu ngon, tất cả đều cho uống xong. Tiểu lượng này, thật sự chính là rất có thể. Diệp Hàn, ta lần này đến, còn có một điều thỉnh cầu. Ta muốn mua được ngươi đao thứ nhất. Nói thật, ngươi vừa rồi đem cây đao này làm ra thời điểm, ta liền thích không biết rõ ngươi có thể hay không bỏ những thứ yêu thích đem cây đao này bán cho ta. Quân ca mở miệng nói với Diệp Hàn Tám chương 498 lại lần nữa phóng ra một bước chương 498 lại lần nữa phóng ra một bước chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước nghe được Quân ca Diệp Hàn nở nụ cười ngươi đã đưa thích ta đưa ngươi liền phải. chờ tranh tài kết thúc tặng cho ngươi ngươi nói với ta mua vậy liền không có ý nghĩa Diệp Hàn nói Quân ca cũng cười bắt đầu hắn cảm thấy Diệp Hàn thật sự là quá hợp hắn khẩu vị cái này cá nhân đáng giá kết giao vậy ta liền không khách khí ha ha ha Hôm nay thật sự là quá cao hứng. Quân Ca nở nụ cười. Mặc dù chỉ là đến ăn một bữa cơm, cùng Diệp Hàn uống một bữa rượu, nhưng hắn đã coi Diệp Hàn là thành rất tốt bằng hữu. Mà lúc này, tại phòng phát trực tiếp bên trong, đẹp trai xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Cái kia thanh đao thứ nhất, ta đã sớm muốn, ta lần trước quên cùng Diệp Hàn nói, thế mà bị Quân Ca đoạt đi. Cái này không được, ta phải bay đến ở trên đảo đánh hắn. Đẹp trai sốt ruột. Hắn cũng đã sớm coi trọng cây đao kia, lần trước hắn đi ở trên đảo, thật đúng là quên đi chuyện này. Nhưng lại hắn không nghĩ tới a, bị Quân Ca đoạt đi. Hiện tại Diệp Hàn đã đáp lại đem đao thứ nhất đưa cho Quân Ca, cái này khiến đẹp trai đấm ngực giậm chân. Phong phát trực tiếp bên trong người xem cũng nở nụ cười. Không nghĩ tới đẹp trai đại lão còn có dạng này tức hỗn hển một mặt, đều muốn bay đến ở trên đảo đi đánh Quân Ca. Bất quá, hắn nói cách khác nói, hiện tại đao thứ nhất đã bị Diệp Hàn đáp lại đưa cho Quân Ca. Được rồi, vậy ta muốn cái kia tủ đầu giường, còn có giá áo, ta phải đặt ở ta nằm trong phòng, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Đẹp trai lên tiếng, muốn tủ đầu giường cùng giá áo đại gia cũng đều rõ ràng, Diệp Hàn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Khán giả nhao nhao triển khai bình luận. Không biết rõ ta có thể muốn chút gì cho ta một mảnh ngói ta cũng cao hứng a. Ta muốn giống như lông khỉ, ha ha ha ha, có thể hay không biến ra một cái hầu ca. Cái kia, Diệp Hàn làm cái ghế, ta có thể hay không mua một cái? Cũng đừng có năng động, đến thời điểm cho các ngươi một người một nắm đất, đói bụng còn có thể ăn đất. Tất cả mọi người đang bàn luận. Nói thật, tất cả người xem cũng rất muốn được Diệp Hàn hiện tại dùng một vài thứ. Nói ví dụ như một cái bát, một cái ống trúc những này, cũng đều rất có kỷ niệm giá trị. Có quân ca mở miệng, nghĩ mua sắm đao thứ nhất sự tình, không ít người tầm tư cũng đều hoạt lạc đại gia cũng đều muốn thứ gì, xem như kỷ niệm loại hình. Thế thế Lâm Bắc cũng tại chính thức phòng phát trực tiếp bên trong mở miệng. Đại gia đừng nóng nội, đây là có thể thương lượng. Chờ tranh tài kết thúc, tiết mục tổ thương lượng với Diệp Hàn một cái. Cái này có thể làm thành một cái từ thiện đầu giá. Đại gia cảm thấy thế nào? Đem đầu giá Diệp Hàn vật phẩm tiền, dùng để quyên góp trợ cấp có cần người. Diệp Hàn khẳng định cũng sẽ đáp ứng. Lâm Bắc được đại gia tán đồng, cái này biện pháp thật là rất không tệ. Hiện tại, liên đợi đến tranh tài kết thúc về sau, rồi hay nói chuyện này ở trên đảo. Diệp Hàn cùng Giang Vi mang theo hai cái khách nhân bắt đầu đi dạo, nói chuyện phía bắt đầu. Diệp Hàn cùng quân ca uống hết đi rượu. Còn có chút nhiều đây, liền không có cối ngựa. Giang Vy Vy mang theo hứa văn cối ngựa, Diệp Hàn cùng Quân Ca cũng đang nhìn. Hôm nay uống rượu, coi như xong, về sau có cơ hội đến ở trên đảo, ta lại cối ngựa. Quân Ca nói, hắn cũng sẽ cối ngựa, đồng thời cũng tới qua, còn có ngựa của mình. Quyết định, về sau ngươi nhất định phải tới ở trên đảo chơi. Diệp Hàn nói, kia là nhất định chờ ngươi tranh tài kết thúc cùng ngày, ta liền đến nhận lại đao. Ha ha ha, không biết rõ có bao nhiêu người muốn cây đao này, bị ta cho vượt lên trước lạc. Quân Ca cười đắc ý cái này khiến còn tại nhìn xem phát trực tiếp đẹp trai, càng thêm ảo não. Hắn lúc ấy làm sao không nghĩ tới nhất lên chuyện này đâu? Nếu là hắn nói, đạo thứ nhất chính là hắn. Thật là quá đáng tiếc. Hôm nay phát trực tiếp nội dung, khán giả cũng đều nhìn xem rất đã, rất sung sướng. Không nghĩ tới, Quân Ca cũng có khả ái như vậy một mặt. Làm khách hoạt động, kết thúc mỹ mãn. Quân Ca cùng Hứa Văn, bị máy bay trực thăng đón đi, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy trở lại phòng bếp. Giang Vy Vy cho Diệp Hàn rót một chén quả mận bắt nước, bưng cho Diệp Hàn uống. "Ca, ngươi không sao chứ? Uống không ít rượu, có hay không khó chịu a?" Giang Vy Vy quan tâm hỏi. Diệp Hàn lắc đầu, Tỷ lượng của ta không có kém như vậy, yên tâm đi. Ta hiện tại cảm giác rất tốt. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, uống một ngụm quả mận bắp nước ấm ấm ngọt ngào, hoàn toàn chính xác có thể giải rượu. Uống cái này chén quả mận bắp nước sau, Diệp Hàn rất thoải mái. Buổi chiều liền nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi nằm. Diệp Hàn cười, lôi kéo Giang Vi Vi cùng một chỗ vào nhà, tại ấm áp giường đất trên nằm xuống. Diệp Hàn đoán chừng là chờ lấy năm tháng. Cái này thời điểm, chúng ta thêm chút sức, cố gắng một chút, có lẽ còn có một đường chuyển cơ đâu. Diệp Hán nằm nghỉ ngơi thời điểm, nhị lao tổ hợp bên này đang thương lượng. bọn hắn đổ ăn lập tức sẽ đã ăn xong. Nhưng là cái này hai cái người, còn đang suy nghĩ lấy có thể hay không vượt qua Diệp Hàn. Bọn hắn chứng chắc đàng hoàng thương lượng. Giáo sư đại học đẩy trên sống mũi kính mắt, Diệp Hàn hoàn toàn chính xác khả năng có chỗ thư giãn, đây là cơ hội của chúng ta. Hiện tại mùa xuân mau tới, là vạn vật khôi phục thời tiết, các loại thực vật bắt đầu sinh trưởng, động vật cũng muốn xuất hiện. Chúng ta thêm chút sức, liền có thể được càng nhiều đồ ăn, kiên trì. Nghe nói như thế, quay Bán Quả Vật lão bản gật đầu. Ta nghe nói Diệp Hàn nuôi một chút động vật, cái này chúng ta cũng có thể làm a. Bắt hai cái con thỏ trở về, rất nhanh liền có thể sinh sôi rất nhiều. Quế Bán Quả Vật lão bản nói chỉ tiếc, hắn nghĩ tới quá muộn. Hai người bọn hắn ý tưởng này là tốt, chỉ bất quá lại ngây thơ một chút. Kỳ thật hai người cũng bất quá là đang nghĩ nghĩ mà thôi, bọn hắn cũng đều biết rõ, nghĩ siêu việt Diệp Hàn, vậy quá khó khăn. Diệp Hàn đang nghiên cứu máy hơi nước chế tác, đem tranh tài nội dung đã thăng hoa một cái cấp độ. Một bên khác, Tiểu Minh cùng báo ca bên này cũng giật gấu va vai. Mùa đông làm sao còn chưa qua? Chúng ta đã không có ăn." Báo ca cao mày nói. Mặc dù nói, có thể kiên trì đến một bước này, đã vượt qua dự liệu của hắn, nhưng là, hắn cũng không quá cam tâm, như vậy dừng bước. Cho nên hắn mang theo tiểu minh cùng một chỗ ra ngoài tìm kiếm thức ăn, ai, rất lâu không ăn nô công, còn có chút thèm. cái gì thời điểm có thể nhìn thấy nô công, không sai biệt lắm chính là mùa xuân. tiểu minh nói thầm, cái này nô công, thế nào còn không qua được nữa nha. báo ca cười cười, tìm kiếm lấy khả năng xuất hiện tung tích con nổi. trên đảo sinh hoạt, mỗi một ngày đi qua, diệp hàn đối với máy hơi nước chế tác cũng từng bước một tại triển khai. từng cái linh kiện bị diệp hàn cho làm ra đi ra, không sai biệt lắm, có thể bắt đầu lắp ráp cái này máy hơi nước dung mổ than thiếu đốt, sinh ra hơi nước làm máy móc động lực, cái này công dụng là phi thường rộng khắp. Cuối cùng là muốn phóng ra bước này. Diệp Hàn nhìn xem trước mặt một đống lớn linh kiện, mọc ra một khẩu khí. Máy hơi nước chế tác là lịch sử loài người trên một cái to lớn tiến bộ, hiện tại, Diệp Hàn rốt cục muốn đem một bước này hoàn thành, chương 499. Thành công. Máy móc lực lượng. Chương 499. Thành công. Máy móc lực lượng. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nhìn xem trước mặt máy hơi nước linh kiện, Diệp Hàn bắt đầu đối với dạng vi vi dạng giải bắt đầu. Rất nhiều người cho rằng máy hơi nước là bật phát minh thì thật tại vật trước đó, liền đã xuất hiện máy hơi nước. Diệp hắn nói. Câu nói này, lập tức liền lật đổ không ít người nhận biết. Trên sách học học tập, đều là vật phát minh máy hơi nước. Nguyên lai, like, đó cũng không phải hắn lúc ban đầu phát minh. Giang Vi Vi cũng không biết rõ chuyện này, rất có hứng thú nghe. Sớm tại thế kỷ 17 màn cuối, Thomas xạ về di thiết kế máy hơi nước, đại khái chính là sớm nhất máy hơi nước mới đầu cố này máy hơi nước lợi dụng phong bế vật chứa bên trong hơi nước đem bỏ than bên trong nước động bể xuất tiếp lấy làm lệnh cái kia phong bế vật chứa tại vật chứa bên trong tạo thành áp lực thấp trạng thái để lại lần nữa làm trong hầm bỏ nước động tiến nhập cái kia vật chứa bên trong lặp lại dạng này quá trình liền có thể phát huy bơm nước tác dụng Diệp Hàn cho Giang Vi Vi giải thích một cái. Bất quá những này có một chút khó hiểu khán giả cũng đều có chút như lọt vào trong xương mù đương nhiên cái này cũng không trọng yếu dù sao máy hơi nước là từng bước một cải tiến đồng thời hiện tại đã cơ bản bị đào thải giới mất lúc này Diệp Hán bắt đầu động thủ lắp ráp máy hơi nước. Nói tóm lại, máy hơi nước là một cái máy móc, khẳng định là có nhất định nguy hiểm ở cho nên, Diệp Hàn rất xem chừng, bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ cũng không có vấn đề gì. Phong phát trực tiếp khán giả, cũng tất cả đều đang nhìn không chớp mắt nhìn xem một màn này. Kỳ thật có một ít người là hiểu được một chút nguyên lý. Diệp Hàn làm rất không tệ. Mặc dù ta xem không hiểu, nhưng vẫn là cảm thấy thật là lợi hại, đây chính là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại sao? Theo một cái chuyên ngành nhân sĩ góc độ tới nói, ta đối với máy hơi nước cảm thấy rất hứng thú, cũng tự mình nghiên cứu qua một chút, ta cảm thấy Diệp Hàn thật quá ngưỡng mộ. Phi Luân, Ti Tổng, Xi Lăng, miệng chữa hình cũng gỗ tiến vào tức giận miệng, xuất khí miệng. Diệp Hàn những vật này cũng làm được rất hoàn mỹ a. Phòng phát trực tiếp bên trong bình luận một mực tại đánh màn hình. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bác cũng đang nói trưởng xem. Hắn gần nhất cũng tại trên mạng tra xét một chút tư liệu, hiểu rõ không ít tin tức liên quan. Xem như có kiến thức nửa đời. Mà bây giờ, hắn cảm thấy Diệp Hàn làm, thật là có thể nói hoàn mỹ. Mùa đông sắp trôi qua, mùa xuân sắp đến. Diệp Hàn cơ hồ hao tốn cả một cái mùa đông thời gian, đến suy nghĩ chuyện này. Không rõ chi tiết, đã tốt muốn tốt hơn, trong đó có linh kiện, Diệp Hàn không hài lòng, cũng một lần nữa làm rất nhiều lần một cái máy hơi nước đã tại Diệp Hàn trong tay thành hình lực cùng đẹp kết hợp tương đương đúng chỗ nhìn qua liền cho người ta một loại phi thường lưu bức cảm giác hiện nay máy hơi nước đã lắp ráp tốt bước kế tiếp liền muốn xem có thể hay không vận chuyển thành công cái này cần một cái cung cấp hơi nước trang bị dù sao toàn bộ máy hơi nước đều là dựa vào hơi nước đến cung cấp năng lượng cái này Diệp Hàn cũng đều đã sớm chuẩn bị lợi dụng nhiệt độ cao làm nóng sinh ra hơi nước đến thôi động máy hơi nước nhóm lửa hỏa diễm về sau tất cả mọi người đang nóng này cùng đợi toàn thế giới người xem Trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác, tựa như là tại chứng kiến lịch sử đồng dạng. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm bác cùng một Nhan cũng đều ngừng hô hấp, nhìn về phía một màn này, giống như có động tĩnh. Có phải hay không thành công, ai có thể nói cho ta? Đừng nói chuyện, nhìn cho thật kỹ. Động, động. Phòng phát trực tiếp bên trong, triệt để sôi trào lên. Hơi nước sinh ra, bắt đầu nhường cái này máy hơi nước vận chuyển, sinh ra động lực. Máy móc lực lượng tại hòn đảo trên xuất hiện. Giờ khắc này, toàn thế giới người xem cũng đang hoan hô, không phân trường hợp, cũng có tiếng két chói tai, tiếng kinh hô, tiếng hò hét vang lên. Diệp Hàn máy hơi nước bắt đầu vận chuyển, sinh ra máy móc lực lượng, chân chính bước ra một bước kia. Ở trong vùng hoang dã thể hiện ra máy móc lực lượng, không hề nghi ngờ Diệp Hàn làm được. Cái này giống như là một mai quả bom nặng ký đập vào trong lòng mọi người. Rất nhiều đã từng tham gia qua tranh tài tuyển thủ, hiện tại cũng đều đang nhìn phát trực tiếp, bọn hắn cảm khái không thôi. Hai cái lư hữu nhìn chăm chăm màn hình, trận mắt hốt mồm. Hắn thật làm được. Thua bởi hắn, không ăn a, chúng ta xác thực không sánh bằng. Ra đen tuyển thủ, miệng bên trong điên cuồng hô hào mở gờ, ở cùng một chỗ chú lên. Diệp Hàn, thần. Diệp Hàn là hoang dã vương giả, chân chính vương giả. Hai cái da đen tuyển thủ cũng kích động cất lên. Mẹ nó, nếu là sớm biết rõ Diệp Hàn lợi hại như vậy, chúng ta còn kiên trì cái gì à? Cũng nói điên lên rồi. Da đen tuyển thủ sớm biết, dùng viêm hoàng quốc tiếng nói mắng một câu. Bọn hắn hai cái đều đã quyết định muốn lâu dài lưu tại viêm hoàng quốc phát triển. Gần nhất tiếng nói phương diện học tập cũng rất không tệ. Cái khác tuyển thủ cũng tất cả đều đang nhìn ra đây. Còn có võ thuật quán quân đồng đội, thuần thức không thôi. Võ thuật quán quân tội gì khổ như thế chứ? Bạch Bạch đem tính mạng của mình tống táng, nhiều năm bằng hữu cũng bởi vì trận đấu này kết thúc. Diệp Hàn thành công, máy hơi nước động, sinh ra máy móc lực lượng. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bác nhịn không được nắm tay, gieo hò bắt đầu. Theo tranh tài bắt đầu, cho đến bây giờ, đây là hắn lần thứ nhất biểu hiện kích động như vậy. Dĩ vãng, Diệp Hàn chém giết manh thú thời điểm, Lâm Bác cũng không có thất thố như vậy. Thậm chí là trên trời rơi xuống vệ tinh mảnh vỡ, đập chết lao hổ thời điểm, Lâm Bác cũng không có dạng ngày qua. Nhưng là Diệp Hàn chế tạo ra máy hơi nước, máy hơi nước thành công vận chuyển ý nghĩa này cũng quá lớn. Là chân chính, đem so với thi đấu độ cao tăng lên một cái cấp độ. Liên hiệp như hiện tại Diệp Hàn bị Đảng Tài nhưng hắn tại trái tim tất cả mọi người bên trong cũng vẫn là quả quân. Huống chi hắn là chắc thắng, thành công. Nhóm chúng ta thành công. Diệp Hàn nhìn xem vận chuyển không ngừng máy hơi nước, vui vẻ hướng về phía Giang Vi Vi hô. Giang Vi Vi gật đầu không ngừng, trong mắt cũng lóe ra hương phấn nước mắt. Nói thật, nàng cũng không có giúp đỡ được gì. Chính là trợ giúp Diệp Hàn đốt sắt, cho Diệp Hàn đấm bóp có loại hình. Nhưng là ngạn ngữ nói rất hay à, mỗi một cái thành công nam nhân phía sau cũng có một cái ủng hộ hắn nữ nhân. Không hề nghi ngờ, Giang Vi Vi liền làm phi thường tốt. Không có nàng làm bạn cùng ủng hộ, Diệp Hán cũng sẽ không như thế thuận lợi hai người ôm nhau cùng một chỗ, nhìn trước mắt máy hơi nước. Ca, ngươi thật tốt, ngươi là tuyệt nhất. Giang Vi Vi kích động, trong mắt cũng có nước mắt, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung, đây là hắn cho tới nay muốn làm sự tình, hiện tại cuối cùng là hoàn thành, lại muốn hướng xuống tiến hành, độ khó kia liền không là bình thường lớn. Nói thật, Diệp Hàn cũng không có năm chắc tiến thêm một bước, tiến nhập điện lực thời đại đồng thời, tranh tài có lẽ thật sắp kết thúc. Diệp Hàn trong lòng có một loại dự cảm. Mùa đông sắp trôi qua, mùa xuân liền mùa tới, nhưng là Diệp Hàn cho rằng, đây là trước ánh bình minh hắc ám là khó khăn nhất ngao thời điểm ở trên đảo còn lại tuyển thủ, chỉ sợ thật đúng là sống không qua trong khoảng thời gian này. Chương 500, đoạt giải quán quân. Hoàng Dã Vương giả. Chương 500, đoạt giải quán quân. Hoàng Dã Vương giả. Thứ năm hơn Quỷ Cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Trên thực tế, chính như cùng Diệp Hàn ý nghi đồng dạng. Tại Diệp Hàn chế tạo ra máy hơi nước, có được máy móc lực lượng về sau, lại qua một tuần lễ, nhị Lao tổ hợp tiếp nối thối lui ra khỏi tranh tài. Bọn hắn là thật không có biện pháp. Đồ ăn tất cả đều đã ăn xong, cũng tìm không thấy mới nơi cung cấp thức ăn, hai cái người quả thực là đói bụng 3 ngày thời gian kém chút không, có chết đói Cuối cùng rốt cục không chịu được nổi, bọn hắn đành phải lựa chọn rời khỏi. Hai cái bên trong trung niên nam tử, tại trong phòng ôm đầu còn khóc một trận đoạn đường này đi đến hiện tại, thật là không dễ dàng à? Mặc dù cuối cùng không thể làm gì, đi tới tuyệt lộ, nhất định phải thối lui ra khỏi, nhưng cũng coi là mặc dù bại vất vinh. Thật là giết ra một con đường máu, đi tới hiện tại, lấy được hạng ba thành tích. Quy quân cũng coi là nhất chiến thành danh. Hai người bị máy bay trực thăng đón đi, rời khỏi hòn đảo, cũng chân chính thấy được Diệp Hán sinh hoạt. Thua không đoán. Hai cái người đều cho rằng như vậy, không có nửa điểm khắc phục. Khi nhìn đến Diệp Hàn chế tác máy hơi nước video về sau, hai người vừa khóc một trận. Là thật kích động, súng bái ở trên đảo, Diệp Hàn tự nhiên cũng biết rõ chuyện này. Máy bay trực thăng thanh âm không gạt được hắn lô thay, hẳn là bị đào thải một tổ. Diệp Hàn nói, Giang Vi Vi cũng gật gật đầu, thật đúng là bị Diệp Hàn nói trúng. Nghĩ sống qua trước tờ mờ sáng hắc ám, là rất khó một sự kiện ánh sáng cuối cùng rồi sẽ sẽ tới, nhưng là tuyệt đại đa số người cũng tại ánh sáng đến trước một khắc ngã xuống. Không phải là không muốn kiên trì, mà là bởi vì thật tinh bị lữ tận. Giống như có một tổ bị đào thải, chúng ta hẳn là á quân. Thiếu Minh mở miệng nói ra. Báo Ca gật đầu, cũng không có gì lực khí. Bọn hắn cũng đói bụng 2 ngày. Cái này thời điểm, đồ ăn dự trữ không có, nghĩ ra ngoài tìm kiếm thức ăn, cũng tìm không thấy. Thật khó chịu, không có biện pháp. Á Quân liền Á Quân đi, dù sao là không sánh bằng Diệp Hàn tiểu tử kia. Không sai biệt lắm, chúng ta lại tìm không đến đồ ăn, liền cũng rời khỏi đi, nhanh chết đói. Báo Ca hiếu khí vô lực nói. Tiểu Minh gật đầu, hắn cũng là không chịu nổi. Hiện tại, hắn cũng không có lực khí giống như người xem cầu thượng. Thời gian lại qua một ngày. Tiểu Minh cùng Báo Ca lựa chọn rời khỏi. Rời khỏi. Tiếp tục tổ. Phiên quốc mang một ít tàn tới, bằng không ta có thể sẽ ăn máy bay trực thăng. Báo ca hướng về phía máy bay không người lái nói một câu. Khán giả cũng làm vui vẻ. Rất nhanh, tiết mục tổ liền phái ra hai khung máy bay trực thăng, tiến về Ali đảo đúng vậy, hai khung. Một khung đón đi Tiểu Minh cùng Báo ca. Một khung đón đi Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi. Tiểu Minh cùng Báo ca lựa chọn rời khỏi thời khắc, liền mang ý nghĩa, hoang Dã Vương giả trận đấu này, chân chính hạ màn. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đoạt giải quán quân, trở thành Hoàng Dã Vương giả quán quân. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Diệp Hàn phòng phát trực tiếp bên trong, triệt để bạo phát. Vô số người đánh màn hình khen thưởng, phong phát trực tiếp sắp nổ tung. Lão sư, lão sư khen thưởng 100 cái thế giới thông cáo. Ta chưa thấy qua tiền khen thưởng 100 cái thế giới thông cáo. Phong Diệp mưa sao băng khen thưởng 100 cái thế giới thông cáo. Quân ca khen thưởng 100 cái thế giới thông cáo. Những này cũng còn chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Các đại lão khen thưởng 100 cái, chỉ là mở đầu, đằng sau còn tại không ngừng đánh lấy 100 cái thế giới thông cáo. Mỗi người thưởng 1000 vạn. Mà rất nhiều người coi là đây đã là cao trào. Nhưng là không nghĩ tới, càng thêm điên cuồng còn tại đằng sau. Viêm Hoàng chi tâm Khen thưởng 100 cái thế giới thông cáo. Ngay từ đầu, cái tin tức này xuất hiện thời điểm, rất nhiều người đều là đã chết lặng. Tất cả mọi người biết rõ, hôm nay Khen thưởng sẽ vô cùng kinh khủng. Huống chi, còn có trước đó những cái kia đại lao kết sủ khen thưởng, cho nên hiện tại cũng là cái chết lặng trạng thái, nhìn xem đại lượng khen thưởng. Nhưng là rất nhanh, toàn thế giới người xem cũng lâm vào một loại mới trong rung động. Liên tiếp khen thưởng đánh qua 100 cái thế giới thông cáo tin tức, đánh 10 lần. Nhưng vẫn là không có đình chỉ. Thứ 11 lần, thứ 12 lần, thứ 13 lần. Cái này khen thưởng số lượng, sớm đã vượt qua ngàn vạn viêm hoàng tệ giới hạ. Ngay tại hướng về một cái độ cao mới tăng vọt. Lít nha lít nhít mưa đạn, có ngắn mũi đình chỉ đại lượng người xem, toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong, Lâm Bắc cùng một Nhan, tất cả đều đứng lên. Chính thức phòng phát trực tiếp bên trong rất an tĩnh, chỉ có hai người bọn họ tiếng hít thở. Thứ 36 lần, thứ 37 lần, thứ 78 lần, thứ 99 lần, thứ 100 lần. Một cái thế giới thông cáo, 3 vạn khối tiền 100 cái thế giới thông cáo, 100 vạn khối tiền đánh 100 lần 100 cái thế giới thông cáo, 100 triệu. Viêm Hoàng chi tâm, cho Diệp Hàn thưởng 100 triệu. Toàn thế giới người xem cũng lâm vào một loại hoài nghi nhân sinh trạng thái bên trong, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này. 100 triệu khen thưởng, sao lại có thể như thế đây? Phong phát trực tiếp bên trong, hết thể mưa đạn cũng không có. Có người muốn đánh chửi, biểu thị tự mình chân kinh, nhưng tay lại tại run rẩy, căn bản không nghe sai khiến. Lâm bác cùng một Nhan cũng là lẫn nhau đổi vị, khả năng bảo trì đứng thẳng tư thái. Trên thế giới, có rất nhiều tài sản quá trăm triệu phú ông, nhưng là, tiện tay xuất ra 100 triệu khen thưởng hành động vĩ đại, thật đúng là có rất ít người có thể làm được trước kia, tại phát trực tiếp nóng bỏng nhất thời điểm, một chút lôi cuốn lớn dẫn chương trình, tính gộp lại bắt đầu lấy được khen thưởng, cũng bất quá là lấy ngàn vạn mà tính tính toán, không có bất luận cái gì một người có thể phá. hiện tại, có Viêm Hoàng Chi Tâm khen thưởng 100 triệu. lúc này, hai khung máy bay trực thăng đã lên đảo. một khung máy bay trực thăng mang đi Tiểu Minh cùng Bào Ca, hai người lên máy bay về sau, lập tức bắt đầu ăn uống thả cửa. chỉ bất quá, công tác nhân viên ở một bên ngăn trở một cái, không có để cho hai người ăn quá quá mức đói bụng ba ngày, hiện tại rượu trẻ ăn uống quá độ, tuyệt đối sẽ làm hỏng thân thể. hai người cũng đều không phải người ngu mặc dù cực độ đói khác nhưng vẫn là nhịn được, không có ăn nhiều. Một bên khác, một khung máy bay trực thăng đứng tại Diệp Hàn tưởng vây bên ngoài, công tác nhân viên từ bên trong đi tới, thấy được đi ra sát lá cửa lớn Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi. Chúc mừng hai vị, Hoàng dã vương giả thực chí danh quy. cái này công tác nhân viên mở miệng kích động hô. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi nhìn nhau cũng nở nụ cười. Lúc này tại phòng phát trực tiếp bên trong cũng là có một cái mới tinh bình luận lóe ra rực rỡ kim sắc xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Viêm Hoàng Chi Tâm chúc Diệp Hàn, Giang Vi Vi đoạt được hoang dã vương giả quán quân, ai dám tranh phong? Duy ta viêm hoàng, rõ ràng. Đoạn văn này lập tức bị vô số người phát ra, triệt để đánh màn hình. Ai dám tranh phong, duy ta viêm hoàng. Viêm hoàng chi tâm. Lần này hoang dã vương giả tranh tài chính thức kết thúc. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đoạt được quan quân, trở thành hoang dã vương giả. Đồng thời, ở chỗ này, ta cũng muốn hướng tất cả mọi người tuyên bố một cái tin tức mới, có tính chấn động tin tức đông. Lâm bác nhịn không được thét dài một tiếng, mở miệng reo hò bắt đầu. Tất cả mọi người bị hắn hấp dẫn chờ lấy hắn nói ra cái này có tính chấn động tin tức. Đợt, các vị độc giả thật to, chúng ta sách chương năm Mà lại, cũng đúng lúc tại một chương này, kết thúc Hoang Dã Vương giả tranh tài. Ngày mai, mở ra mới một quyển, bước lên hành trình mới. Ở chỗ này, ta cho tất cả độc giả túi đầu gửi tới lời cảm ơn, không có sự ủng hộ của mọi người, ta thật không có biện pháp viết đến bây giờ. Rất nhiều thường xuyên khen thưởng ủng hộ ta đại lao, ta cũng biết tại trong sách, mặc dù không biết rõ hiện tại những đại lao này bên trong còn có bao nhiêu người tại tiếp tục xem, nhưng ta vẫn còn muốn từ đáy lòng cảm tạ. Chương 501, miễn thử nhập học tư cách. Chương 501, miễn thử nhập học tư cách chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Trên tài đã kết thúc. Diệp Hàn cùng Giang Vi vi đoạt được quân quân, thực chí danh quy, trở thành hoang giá vương giả. Mà cái này thời điểm, Lâm Bắc lại có một tin tức muốn công khai. Sẽ là tin tức gì đâu? Rất nhiều người trong lòng đều có chính mình suy đoán. Hoang giá vương giả không có khả năng vẹn vẹn tổ chức đồng thời liên kết thúc, đến tiếp sau khẳng định còn sẽ có nhiều đặc sắc hơn nội dung. Đúng vậy à, đây là tại hoang đạo tiến hành cầu sinh, lần tiếp theo có lẽ chính là tại sa mạc. Diệp Hàn có thể hay không dự thi đâu, nếu như hắn dự thi, kia mới có đáng xem. Nói không chính xác, nhưng ta cảm thấy Diệp Hàn rất có thể sẽ làm khách quý, tỷ như thay thế Lâm Bắc nhân vật, như thế cũng không tệ, có thể mỗi ngày nhìn thấy Diệp Hàn. Cái này còn chưa nhất định đâu, không qua khẳng định là một tin tức tốt. Tất cả mọi người nghị luận âm mỉ sau đó, Lâm Bắc hít sâu một khẩu khí, kiềm chế lại kích động trong lòng, chậm rãi mở miệng. Theo Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đoạt giải quán quân, chúng ta cái này đồng thời Hoàng Dã Vương giả tranh tài tiết mục cũng hạ màn. Nhưng cái này xa xa không phải là điểm cuối cùng, ngay tại vài ngày trước, ta đã được tin tức, tại lần này sau cuộc tranh tài, Hoang Dã Vương giả tranh tài sẽ tiếp tục tiến hành tiếp, tiếp tục tiến hành tiếp. Câu nói này lập tức liền để toàn thế giới người xem cũng sôi trào. Ngay từ đầu, cuộc thi đấu này khai sáng một cái trước nay chưa từng có khơi rộng, khó tránh khỏi sẽ có người đưa ra nghi ngờ. Trong lúc đó, còn có tuyển thủ chết tại ở trên đảo, cái này cũng tạo thành nhất định dư luận áp lực. Bất quá, không thể phủ nhận là, cái này tiết mục tại toàn thế giới trong phạm vi cũng nhắc lên một đố dậy sóng, là hiện nay lớn nhất điểm nóng. Tiếp tục tổ chức xuống dưới, là chuyện thuận lý thành chương. Liên quan tới Diệp Hàn sự tình, ta tin tưởng cũng là đại gia phi thường quan tâm. Sau đó đem Diệp Hàn đón trở về về sau, tiết mục tổ sẽ cùng Diệp Hàn thương lượng, bất quá hắn có thể hay không tham gia lần tiếp theo tranh tài hoặc là đảm nhiệm giải thích vậy liền không nhất định lâm bắc nói cùng lúc đó tại toàn thế giới đều vì diệp hàn đoạt giải quán quân mà reo hò thời điểm diệp hàn cùng giang vi vi ngay tại ở trên đảo thu dọn đồ đạc diệp hàn trong lòng đã sớm biết rõ sẽ có như thế một ngày hắn lúc đầu cho là mình không có cái gì không bỏ được dù sao cũng là làm người hai đời tâm tính nhưng là thật đến cái này thời điểm diệp hàn cũng vẫn là cảm khái ngàn vạn muốn đi thật là có điểm không đỡ ở chỗ này sinh sống lâu như vậy hiện tại liền muốn rời khỏi diệp hàn cười cười nói với giang vi Tiểu nha đầu không thể so với Diệp Hàn, đã sớm đỏ trong mắt, vùng trộm leo nước mắt đâu? Sao có thể cam lòng a? Nơi này có nàng quá nhiều ký ức, cùng với Diệp Hàn mỗi lần một ngày cũng còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại, nói đi muốn đi. Khóc cái gì, Hàn là cao hứng mới đúng. Chúng ta đoạt giải quán quân, hòn đảo này đều là chúng ta, về sau suy nghĩ gì thời điểm đến, liền cái gì thời điểm tới. Ta cũng có thể đi trên đại học, với ngươi làm đồng học, thế nào? Diệp Hàn trà sắt Giang Vi Vi cái mũi một cái, mở miệng nói ra. Lời này Giang Vi Vi thích nghe, nhất là Diệp Hàn có thể đi trên đại học, cái này so cái gì cũng đáng giá vui vẻ. Ừm. Trở về về sau còn có thời gian nửa năm đâu, ngươi có thể đi tìm một trường học lên lớp, chuẩn bị thi đại học." Giang Vi Vi nói. Muốn lên đại học, kia khẳng định là muốn tham gia thi đại học, cho nên liền muốn học tập cấp 3 khóa chỉnh. Cái này khiến Diệp Hàn có chút đau đầu, thật muốn học tập, chỉ cần trí thông minh không có vấn đề, khẳng định có thể. Nhưng là Diệp Hàn không quá muốn đi cấp 3 lên lớp. Hắn cũng sống hai đời người, lại đi cùng một đám học sinh cấp 3 đi học chung. Diệp Hàn cảm thấy, tự mình có lẽ có thể thông qua cái khác đường tắt đi trên đại học. Nói ví dụ như, quen tặng một chỗ lầu dạy học chuyện như vậy. Bất quá Diệp Hàn không biết đến là cũng liền tại trong đầu hắn nghĩ đến chuyện này thời điểm ngoại giới Viêm Hoàng Đại học chính thức đã tuyên bố một tin tức Diệp Hàn có thể miễn thử nhập học gia nhập Viêm Hoàng Đại học trở thành Viêm Hoàng học sinh tin tức này lại một lần nữa đã dẫn phát lan động Viêm Hoàng Đại học có thể nói là quốc nội tốt nhất đại học lấy quốc gia danh tự xem như đại học danh tự cái này quá không tầm thường hàng năm cũng có không biết rõ bao nhiêu người chen phá đầu cũng nghĩ thi được Viêm Hoàng Đại học còn như miễn thử nhập học loại chuyện này tại toàn bộ Viêm Hoàng Đại học trong lịch sử cũng ít càng thêm ít hiện tại vì Diệp Hàn Viêm Hoàng Đại học thế mà phá lệ. Diệp Hàn, ngươi những vật này, Tiết Mục Tổ muốn tiến hành một trận từ thiện đấu giá, không biết rõ ngươi có thể hay không đồng ý. Chính là đem những này đồ vật lấy bán đấu giá hình thức bán đi, đem được tiền, hiến cho cho nghèo khó, có cần đám người. Tiết Mục Tổ công tác nhân viên, đi theo Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ thu dọn. Nghe nói như thế, Diệp Hàn gật đầu. Cái này không có vấn đề, mà lại rất có ý nghĩa, Diệp Hàn sẽ không cự tuyệt. Hắn hiện tại, căn bản cũng không thiếu tiền. Đương nhiên có thể. Diệp Hàn mở miệng nói ra, nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, về sau thật cử hành đấu giá hội thời điểm, liền liền nóc nhà mảnh mỏi cũng có người muốn, mà đây là nói sau. Lúc này, Diệp Hàn vừa mới nói xong, liền lại có máy bay trực thăng thanh âm chuyển đến. Hơn nữa còn là hai khung máy bay trực thăng. Tất cả mọi người đi ra ngoài, thấy được cái này hai khung máy bay trực thăng. Trên trực thăng mặt, có người đi xuống. Quân ca, ngươi là tới bắt dao a? Diệp Hàn nhìn thấy Quân ca, nở nụ cười. Quân ca nói chờ tranh tài kết thúc thời điểm, hắn muốn tới cầm dao. Vừa vặn, Diệp Hàn bên hông liền treo dao thứ nhất, hắn đưa tay, muốn đem dao thứ nhất đưa cho Quân ca. Bất quá cái này thời điểm, mặt khác một khung trên trực thăng mặt, Cao Soái vội vã chạy tới. Đao hạ lưu người, không phải thủ hạ lưu đao. Trường cao đẳng sư phạm dáng dấp rất cao lớn, đôi chân dài cất bước, phóng tới Diệp Hàn. Hắn cũng muốn đao thứ nhất. Thế thế, Quân Ca cười lạnh một tiếng, cũng chạy. Hắn là một tên quân nhân, thể năng mạnh hơn, chạy bộ bắt đầu nhanh vô cùng, đã đi tới Diệp Hàn trước mặt, nhận lấy Diệp Hàn đao trong tay. Diệp Hàn đã sớm đáp lại tặng cho ta. Đây là của ta. Quân Ca cầm đao, đối với Cao xoáy nở nụ cười. Cao xoáy cũng chạy tới Diệp Hàn trước mặt, nhìn xem Quân Ca. Ta ra 1 ngàn vạn, ngươi đem đao nhường cho ta. Trưởng cao đẳng sư phạm mở miệng chính là 1 ngàn vạn. Bất quá Quân ca lại cười bắt đầu. Cao xoáy, ngươi lấy tiền để ta. Ngươi là xem thường ta còn là sao thế? Quân ca là không bỏ ra nổi một ngàn vạn người sao? Quân ca là không thể nào đem đao thứ nhất cấp cho đi ra. Cao xoáy khi đập mạnh một cái chân, hít một khẩu khí, cái này mới nhìn hướng về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn, lần trước là ta quên nói, lúc này mới bị người chuỗi chỗ trống. Được rồi, ngươi đem tủ đầu giường cùng giá áo đưa cho ta đi. Cao xoáy nói. Diệp Hàn gật đầu, hắn cũng sợ hai người ở mỹ lên, đều là đại lão. Được, cho ngươi. Diệp Hán nói. Trưởng cao đẳng sư phạm lúc này mới hài lòng gật đầu, nhìn về phía Quân Ca. Ta trở về đem tủ đầu giường cùng giá áo đều đặt ở ta nằm trong phòng. Quân Ca lố mũi xuất khí. Ta đem đao thứ nhất treo ở giường đối diện trên tường, ha ha. Ta còn có thể cầm đao thứ nhất gọt hoa quả." Quân Ca nói. Một màn này, nhưng tất cả người xem cũng nở nụ cười. Cuộc sống của người có tiền, quả nhiên là đơn giản như vậy buồn kẻ lại nhảm chẳng a. Chương 502. Rời đi. Chương 502, rời đi chương thứ 2 quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cao xoáy cùng Quân Ca đều tới, cũng đều lấy được vật mình muốn. Quân Ca được đao thứ nhất, nụ cười trên mặt căn bản là ngăn không được còn cố ý tại cao xoáy trước mặt khoe khoang, cao xoáy liền giả bộ như không nhìn thấy, trong lòng của hắn tức giận, tức giận tự mình lên đảo thời điểm, quên nhắc lên chuyện này, trách không được người khác, ai? hai người cũng bắt đầu giúp đỡ Diệp Hàn cùng một chỗ thu dọn đồ đạc, những này ăn nhiều lắm, đến tranh tài kết thúc cũng ăn không hết, những này cá súp khói, thịt muối, đều là đặc biệt tốt đồ vật, kia động vật hoang dã thịt chính là so nuôi nhốt động vật muốn ăn ngon, cái này tiểu bong bóng đồ ăn hang cũng phi thường của ta, bên trong đồ chua đặc biệt tan ngon, ta sau khi trở về còn mua không ít đồ chua, đáng tiếc cũng không có cái mùi này. Hai người giúp quân vận vật tư, Thỉnh thoảng cảm khái hai câu. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi nhìn xem những vật này, trong lòng cũng phi thường cảm khái. "Diệp Hàn, ta lấy thêm một khối châu rừng một thịt, có thể chứ?" Quân ca suy nghĩ nửa ngày, cầm trong tay một khối hoang dại thịt bò Diệp Hàn nói, "Không có việc gì Quân ca, ngươi muốn ăn cái gì, cầm là được rồi." Diệp Hàn rất sảng khoái. Quân ca vẻ mặt tươi cười, lấy được một khối hoang dại thịt bò. Hắn vô vô Diệp Hàn bả vai. "Diệp Hàn huynh đệ, ngươi qua thoải mái, chúng ta sau này sẽ là huynh đệ. Ta lần trước đưa cho ngươi danh thiếp vẫn còn chứ, nhớ kỹ có việc cho ta gọi điện thoại." Người cái này vừa mới kết thúc chuyến tài Hẳn là cũng còn có thể bận điệu một trận chờ ngươi rảnh rồi, nhất định gọi cho ta, ta mời ngươi đi ta trang viên làm khách. Quân ca đơn giản quá, ưa thích Diệp Hàn, thậm chí cũng có kết giao vì huynh đệ khác họ xúc động. Một bên, Cao Xoáy cũng mở miệng. Diệp Hàn, trước tìm ta, ta cũng có trang viên, so với hắn tốt. Nghe được Cao Xoáy, Quân ca trừng mắt lên. Ta trang viên so ngươi tốt hơn nhiều, ngươi từ đâu tới tự tin? Ta còn có tiểu trang, ngươi có sao? Cao Xoáy hừ lạnh một tiếng. Không phải liền làm một cái tiểu trang sao? Ta muốn mua có thể mua mười 10 cái, một cái. Tài đại khí thô. Khán giả cũng bị chấn động. Tiểu trang cái này đồ vận, kia là thượng lưu xã hội, cấp cao nhân sĩ si mới có thể có đồ vận. Nhưng là đối với hai vị cự lao tới nói, vậy cũng là tiểu nhi khoa. Phong phát trực tiếp khán giả, tất cả đều tại cảm khái đồng thời, bọn hắn cũng đều đang ngó trường Diệp Hàn vật tư. Không nói những cái khác, ta coi như tiêu tốn nửa năm tiền lương, cũng cần mua một khối lao hổ thịt nếm thử. Ta muốn hổ tiên, làm sao bây giờ? Đừng suy nghĩ, trong động cái gì cũng có, ta muốn mua con cá, cái này hẳn là đơn giản. Mạnh mẽ đều được. Tất cả mọi người rất muốn Diệp Hàn những vật này, mà mấy cá nhân cùng một chỗ bận rộn, rất nhanh cũng vận chuyển không sai biệt lắm. Diệp Hàn nhìn xem phòng trúc, nửa đã có chút khó khăn. Những động vật này nên làm cái gì? Phóng sinh. Nói thật, Diệp Hàn có chút không nỡ. Mà lại, giống như là Lâm Bắc lão sư cùng con dê nhỏ con thỏ, sau hoàn đàn, nhị đàn những động vật này, cơ bản đều là chuỗi thức ăn tầng dưới chót. Phóng sinh, chỉ sợ sống không được bao lâu, liền sẽ chết tại ăn thịt động vật trong miệng. Diệp Hàn, động vật sự tình không cần gánh. Một hồi ta liền an bài cho ngươi, ở trên đảo bắt đầu kiến tạo một cái nông trường đi ra, phái chuyên gia tới chiếu cố. Cao Soái vỗ ngực, nói với Diệp Hàn. Trên đảo khai phát, là chuyện tất nhiên. Mà bây giờ không biết rõ có ít người cũng chèn phá đầu muốn lên đảo làm việc đâu. Quân ca nhìn cao xoáy một chút không nói gì. hắn lúc đầu muốn nói chuyện này hắn đến xử lý nhưng là bị cao xoáy vượt lên trước hắn liền không nói gì. đều không khác mấy chúng ta cũng nên đi. Zatma sẽ đích thân cho đám tuyển thủ trao giải đây chính là một việc trọng đại. công tác nhân viên nói với đại gia tất cả mọi người gật đầu là thời điểm rời khỏi. mọi người cùng nhau xông lên máy bay trực thăng lại quay đầu lại nhìn một chút cao lớn từ vây, sắt lá cửa lớn Diệp Hán cùng Giang Vi Vi trong lòng đều có chút không bỏ nhưng là bọn hắn cũng biết rõ có tốt đẹp hơn sinh hoạt đang đợi bọn hắn leo lên máy bay trực thăng, Diệp Hàn nhìn ngoài cửa sổ tường vây dần dần thu nhỏ, biến xa, cuối cùng triệt để nhìn không thấy. Vi Vi, đừng xem. Đây bất quá là nhóm chúng ta nhân sinh bên trong một đoạn đường mà thôi, hiện tại đã đi đến, hẳn là hướng về phía trước nhìn. Chúng ta còn có rất nhiều rất nhiều năm. Diệp Hàn ôn nhu nói với Giang Vi Vi. Nghe nói như thế, Giang Vi Vi đỏ mặt gật đầu, trong lòng bắt đầu nghĩ đến về sau thời gian, cùng Diệp Hàn cùng tiến lên đại học, về sau lại kết hôn, sinh con. Có chuyện Tiếu Lâm nói, độc thân lâu, ngồi xe buýt xe cùng một cái nữa liếc nhau một cái, liền tên của Hải Tử cũng cho nghĩ kỹ. Giang Vi Vi hiện tại ngay tại rất nghiêm túc nghĩ đến hai cái người về sau tương lai. Diệp Hàn nhìn ngoài cửa sổ bầu trời cũng vô cùng cảm khái cầu hoa tươi. Sau khi trùng sinh liền đến tham gia cuộc thi đấu này hiện tại tranh tài kết thúc hắn cũng muốn triển khai một đoạn mới đường đi. Máy bay trực thăng tại bên trên bầu trời phi hành rất nhanh liền đạt tới mục đích. Diệp Hàn dắt Giang Vi Vi tay theo trên trực thăng mặt đi xuống sớm đã chờ đợi đại lượng phóng viên đã sớm vây quanh. Diệp Hàn, ngươi đã đoạt được hoàng giả vương giả Quán quân, xin hỏi ngươi có lời gì muốn nói sao? Giang Vi xin hỏi ngươi ở trên đảo cảm thấy khó quên nhất một việc là cái gì đây? Diệp Hàn, xin hỏi ngươi thật muốn đi trên đại học sao? Như thế kết xu khen thưởng, còn có ban thưởng, ngươi dự định sai như thế nào, xử lý như thế nào? Đại lượng vấn đề, Phu Thiên cái địa, bao vây Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi lập tức cảm giác có chút nhức đầu. Lên đảo thời gian lâu như vậy, vẫn luôn chưa từng nhìn thấy nhiều người như vậy. Hiện tại, đột nhiên lập tức bị bầy người bao vây lại, thật đúng là có chút không quá quen thuộc. Đại gia nhường một chút, không muốn chen trúc. Hiện trường là có nhân viên bảo an duy trì trật tự, tranh thủ thời gian xua tan những người này, cản bọn họ lại. Cho dù là dạng này. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đi vẫn tương đối gian nan, thật vất vả thoát khỏi những này điên cuồng phóng viên. Diệp Hàn cùng Giang Vi rốt cục đi tới chính thức phòng phát trực tiếp bên trong. Hô, thật sự là không dễ dàng. Thật lâu không thấy được nhiều người như vậy, thật đúng là có điểm không thói quen. Diệp Hàn cười cười, cho Giang Vi Vi sửa sang tóc. Giang Vi Vi cũng là núi lòng một khẩu khí, cuối cùng là không cần bị những ký giả này bao vây. Trước kia nàng chỉ là tại trên TV thay qua, có minh tinh xuất hiện, bị phóng viên vây quanh bộ dáng. Hiện tại, chính nàng cũng tao nội chuyện như vậy. Hoan lên, hoan lên Diệp Hàn, hoan lên Giang Vi Vi. Hoan nên chúng ta hoang dã vương giả. Lâm bác cùng một Nhan, cũng trong phòng nhìn xem hai người. Lâm bác lão sư, một Nhan tỷ tỷ. Giang Vi Vi đối với hai người chào hỏi. Một Nhan đi nhanh lên tới, kéo lại Giang Vi Vi tay. Thời gian dài như vậy mỗi ngày đều nhìn hai người phát trực tiếp, hiện tại cuối cùng là mặt đối mặt gặp được. Bất quá Giang Vi Vi kêu câu này Lâm bác lão sư, nhường Lâm bác sắc mặt có chút quái gì. Hắn luôn cảm giác Giang Vi Vi đang kêu lấy trên đảo đầu kia dê. Đỡ s, đổi mới chậm, có chút việc làm chĩa này. Ta đêm nay không ngủ được, tiếp tục gõ chữ nghĩa.